Môn. Môn trước l huyền thanh môn đẳng cấp sâm nghiêm ngoại môn đệ tử xuyên hoàng yiyi nội đệ tử mặc áo xanh đệ tử nòng cốt xuyên tử yiyi ta cổ thân thể này cũng qua rác rời a xuyên việt tới đều hơn một năm cứ như mới chỉ có luyện khí tam trọng kiếp trước tô hàn xem qua nhiều lắm huyền huyến tiểu thuyết cũng biết huyền huyến thế giới tạc khốc cá lớn nuốt cá bé đợi đến hắn chân chính xuyên việt thời điểm mới biết được chân thật huyền huyền thế giới so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn gấp trăm lần thiên phú đã đủ quyết định toàn bộ thật bất hạnh tô hàn tiên h p h ú cực độ rác rưởi tu luyện ba năm mới từ luyện thể nhất trọng phá vỡ mà vào luyện thể tam trọng ở toàn bộ trong ngoại môn đệ tử đều thuộc về l ó t đáy tồn tại đúng lúc này một đạo thanh âm mở ảo ở tô hàn trong đầu vang lên rút ra tạm chất hệ thống trói chặt hoàn tất ngắn ngủn một câu nói kém chút làm cho tô hàn lão lệ tu hành khóc dòng dòng nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng đem hệ thống cho trông tô hàn đi thẳng vào vấn đề bắt đầu hỏi hệ thống tác dụng. b ù n hệ thống công năng rất đơn giản có thể loại bỏ sở hữu sự vật bên trong tạp chất nhân tố bảo lưu hữu dụng nhất nhân tố nhìn thấy hệ thống giải thích tô hàn vẫn còn có chút rơi vào trong sương ngủ. quan tâm bên trong có một ít bất an cái này cái gì rút ra tạp chất nghe có chút rác rưởi a không phải là rút ra thuộc tính rút ra thiên phu sao rút ra tạp chất làm gì kiểm tra đo lường đến ký chủ trong cơ thể tồn tại một tỷ t r ù n g độc tố tạp chất có hay không loại bỏ l i ê n tại tô hàn có chút không biết bước tiếp theo nên làm gì thời điểm hệ thống thanh âm lần t h ứ hai vang lên một tỷ chủng độc tố hệ thống đại ca ngươi cũng quá để mắt ta ta mới chỉ có luyện khí tâm trọng tùy tùy tiện tiện tới một cái độc tố ta liền ở ra rắm rồi còn cần phải một tỷ trùng đối với hệ thống tô hàn có chút khó mà tin được đột nhiên gian tô hàn bỗng nhiên nhớ lại một cái thập phần chuyện kinh khủng ở kiếp trước thời điểm hắn một cái tiến sĩ đạo sư đã nói với hắn mỗi một cái sinh vật trong cơ thể đều tồn tại vô số kể độc tố chính là bởi vì những độc tố kia hạn chế nhân loại chúng ta sinh mệnh cùng tiềm lực hồi tưởng lại kiếp trước lời của đạo sư tô hàn vô đầu một cái vừng tỉnh đại ngộ cái này một tỷ độc tố là mỗi cái nhân tộc đều có cũng chính là mỗi cá nhân từ nhỏ sẽ ở huyết mạch bên trong trong xương cốt trong gen đều sẽ tồn tại vô số độc tố cùng tạp chất đây cũng chính là vì cái gì tu sĩ mỗi lần đột phá thời điểm trong cơ thể đều sẽ tống ra rất nhiều dơ bẩn tạp chất nghĩ tới đây tô hàn liền minh bạch rồi loại bỏ a dứt lời tô hàn nhắm hai mắt lại toàn bộ thân thể bị một đoàn hòa hợp bạch quang bao vây lấy linh hồn của hắn cùng ý thức cũng bắt đầu rời rạc đứng lên phản p h ấ t linh hồn thoát ly thể xác bơi vào vũ trụ bơi vào bí cảnh bơi vào thiên địa mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể độc tố tạp chất ở từng điểm từng điểm bị loại bỏ đi ra ngoài cảm giác toàn bộ thân thể nhạy đ n g vô cùng thông thấu cái này kỳ dị quá trình kéo dài đến mười canh giờ làm tô hàn mở mắt lần nữa thời điểm đã là đêm khuya theo hắn mở mắt chỉ cảm giác chính mình cảm giác biến đến vô cùng minh mẫn liền trong không khí sóng linh lực ở trong tầm mắt của hắn cẩn thận thăm dò một dạng rõ ràng giờ khác này phương viên chăm d ặ m toàn bộ thanh âm rất nhỏ ở trong thai của hắn cũng thập phần rõ ràng liền trong đất bùn mầm mới dưới đất chui lên thanh âm hắn đều có thể nghe hơn nữa hắn cảm giác toàn thân cao thấp thập phần thông thấu giờ này khác này hắn mới biết được nguyên lai linh khí ở trong người có thể như vậy s ô n g sẻ vật chuyển ngay cả hô hấp cũng biến thành lâu dài đứng lên liền tô hàn d cũng biến thử à à n n h c trước một chút cố này thân thể mới a nói tô hàn bắt đầu vận hành công pháp tại chỗ bắt đầu bắt đầu tỉnh toạng luyện khí tứ trọng luyện khí ngũ trọng luyện khí, lục, trọng luyện khí thất trọng luyện khí bắt trọng ngưng nguyên nhất trọng ngưng nguyên nhị trọng ngưng nguyên viên mãn trước mắt cảnh giới tu luyện là luyện khí ngưng nguyên trúc cơ kim đan thông huyền thiên huyền tử phủ vũ hóa siêu phàm vương cảnh hoàn g cảnh hóa t h ầ n ngắn ngủi một canh giờ tô hàn liên phá mười mấy cảnh giới nhỏ đi thẳng tới ngưng nguyên viên mãn khoảng cách chúc cơ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa tô hàn mở mắt linh khí chung quanh trong nháy mắt chấn động trong con ngươi nổi lên kích động lại rung động t h ầ n sắc nín rất lâu mới nói ra một câu nói ngưu bức một giờ đem người khác vài chục năm đường đều đã xong giờ k h ắ c này tô hàn cảm nhận được thân thể thiên phú mang tới chỗ tốt đây cũng quá sảng a cũng có nước chạy thành sông cảm giác bởi vì tô hàn cắm ở luyện khí tam trọng đã gần một năm thảo nào những trưởng lão kia đối đại những thiên phú kia đệ tử giỏi tựa như đối đ ạ i mình thân nhi tử giống nhau hiện tại tô hàn xem như là hiểu nhân ra thiên phú tốt tương lai đạt tới cao độ là không cách nào tưởng tượng chương không hai công pháp cũng có thể rút ra tạp chất một k h ô n g không tám chỗ lỗ thủng tô hàn ở ngưng nguyên viên mãn ngừng lại cũng không phải là bởi vì không muốn đột phá mà là gặp cái tiểu bình cảnh mà là công pháp của hắn thật sự là quá tồi tệ quá rát rưởi mạnh mẽ chúc cơ nói căn cơ được đặt nền móng khẳng định bất ổn ảnh hưởng tương lai phát triển sở dĩ tô hàn chuẩn bị lại chờ một chút chờ các loại làm một bản cao cấp công pháp công pháp nó không giống với võ kỹ công pháp tự giống với quản lý trong cơ thể linh khí đại quản g g i a trong cơ thể linh khí du tẩu điều động phát động đều không thể rời bỏ công pháp tô hàn hiện nay công pháp tu luyện là huyền thanh môn trung cấp cho cho đệ tử ngoại môn rác rời nhất hoàng giai hạ phẩm công pháp nguyên khí quyết hai công pháp vẫn là quá rác rời chính mình cẩn trọng ba năm nay cũng tất không ít điểm c ô n g hiến ngày mai đi tông môn công pháp cắt nhìn một cái đi xem có thể hay không đổi một bản khá một chút công pháp nói nói tô hàn đ ố n g nhiên vô đầu một cái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thân thể đều có thể loại bỏ tạp chất công pháp có phải hay không cũng có thể nghĩ đến lấy tôi hàn hướng về phía nguyên khí quyết bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên kiểm tra đo lường nguyên khí quyết tồn tại một nghìn tám chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ hệ thống thanh â m chuyển ra đem tôi hàn sợ hết hồn cái gì một nghìn tám chỗ môn công pháp này lớn như vậy chỗ thiếu hụt môn công pháp này tuy là cấp thấp thế nhưng thuộc về công pháp cơ bản cũng là huyền thanh môn ngoại môn đệ tử đều công nhận công pháp cũng là đại thể nghèo khó tán tu công pháp tu luyện càng trụ cột công pháp lỗ thủng thì càng ít đây là tu tiên giới công nhận chân lý thế nhưng hệ thống nói cho nó biết nguyên khí quyết lại có một nghìn tám chỗ lỗ thủng ba cái c h ô i này tô hàn giật mình t ê u lên lập tức tô hàn không do dự xác định loại bỏ một dây kế tiếp ở tô hàn trong đầu liên quan tới nguyên khí quyết văn tự tổng cộng có ba chục ngàn chữ rậm rạp trồng chất ở trong đầu của hắn lập tức ở rất nhiều đoạn chữ viết phía dưới họa bên trên hồng tuyến ý tứ chính là cái này đoạn l ờ i sai ở hệ thống hủy sửa chưa thay đổi một phần ba chục ngàn chữ nguyên khí quyết chỉ còn lại có ngắn gọn bốn câu nói dẫn khí nhập đan hóa vận ví nguyên doanh mãn tam thái hội tụ tam hoa tô hàn nhìn đoạn văn này đầu ầm ầm nhấp vang toàn thân cao thấp đều run dày thật lâu không cách nào lên tiếng tô hàn ở trong lòng gieo h ọ ba tiếng ngắn ngủi này là tứ đoàn nói trực tiếp đem nguyên khí quyết bản chất nhất đồ vật đề lệ ra không chỉ có đề lệ ra còn thăng hoa bản này tất cả mọi người tu luyện công pháp cơ bản ở hệ thống sửa chữa chung đã thoát thai hoa n g cốt đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ tô hàn cũng không nhàn rỗi nhanh chóng tu luyện dẫn khí nhập đan hóa vận vì nguyên doanh mãn tam thái hội tụ tam hoa theo tô hàn mặc niệm toàn thân cao thấp linh khí trong nháy mắt biến đến ôn thuận đứng lên cẩn thận thăm dò đồng dạng tại thân thể mỗi một tấc máu thịt chung đan sen mà tô hàn cũng tiến nhập kỳ dị đốn ngộ trạnh không ngừng mạnh mẽ trúc cơ nhất trọng trúc cơ nhị trọng trúc cơ tam trọng trúc cơ viên mãn kim đan nhất trọng ngắn ngủn một c a n h giờ tô hàn đã đắp nạn kim đan bước vào kim đan cảnh tô hà nội n thị lấy vùng đan đ i ể n tản ra hòa hợp bạch quan g hoàn mỹ kim đan tâm tình thật tốt mười mấy tiếng trước hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà bây giờ mình đã trở thành kim đan đại năng phải biết rằng trong ngoại môn đệ tử thực lực tối cường cũng bất quá ngưng nguyên viên mãn mà nội môn đệ tử bây giờ mạnh nhất một vị nội môn thiên tiêu cũng bất quá trúc cơ viên mãn mà kim đan cảnh đã là huyền thanh môn trưởng lão cảnh giới liên đột phá ba cái đại cảnh giới tô hàn cảm giác được trong cơ thể linh khí có chút bạo động cùng phủ phiếm hàn cũng biết d ụ n g tốc tắc bất đạt đột phá nhanh quá nhanh cũng không phải nhất kiện trăm lợi mà không có một hại tốt sự tình nhất định phải lắng động lắng động đem cảnh giới vững chắc xuống mới được cảm giác giống như giống như nằm mơ á đây chính là kim đan cảnh thực lực sao tô hàn nắm chặt s o n g quyền cảm thụ trong cơ thể cường đại bàng bạc linh lực tâm tình cũng là thập phần vui mừng ở nhược nhục cường thực h u y ề n huyễn thế giới thực lực mới là toàn bộ rất nhanh Tô h à n vội vàng đem của mình toàn bộ gia sản đều lật đi ra mười khối hạ phẩm linh thạch một bản hoàng gia hạ phẩm võ kỹ băng sơn trưởng sau đó sẽ không có t ô hàn ngắm cùng với chính mình tồn kho một trận lòng c h u a sót những thứ này đã là toàn bộ của hắn gia sản bởi vậy có thể thấy được hắn ba năm nay ở h u y ề n thanh môn qua được có bao nhiêu thảm hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường băng sơn trưởng dứt lời kiểm tra đo lường b ă n g sơn trưởng t r u n g đã kiểm tra đo lường ra 2 0 3 t n ă m chỗ lỗ thủng thay thế t ô hàn ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lỗ thủng càng nhiều hắn lại càng hưng phấn bởi vì lỗ thủng càng nhiều loại bỏ lỗ thủng phía sau đề thẳng ư ơ ngày đã đến h o hôm ả o b ă sau tôi r ư hàn o ú tỉnh kiếm quyết, lại chuyện làm thứ nhất liền đem băng sơn trưởng hai nghìn tăng ba năm chỗ lỗ thủng toàn bộ bỏ đi bỏ đi sở hữu chỗ sơ hở băng sơ trường liền tô hàn cũng không biết sẽ đạt tới dạng gì uy lực tô hàn để lại một lần cơ hội chuẩn bị đi tông môn tàng kinh cắt nhìn một cái xem có thể hay không đổi được một bản huyền phẩm v õ kỹ bởi vì khởi b ư ớ c càng cao loại bỏ lỗ thùng phía sau đạt tới hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao tô hàn đem trong cơ thể cảnh giới áp chế đến rồi luyện khí thập trọng liền xuất môn đi tới tàng kinh cắt trước cửa huyền thanh môn tồn tại thông huyền kỳ trở lên cao thủ sở dĩ tô hàn còn không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ thực lực huyền viễn thế giới quá thăng trầm vững vàng một điểm tốt đi vào tàng kinh cắt phía sau tô hàn đi thẳng tới một vị trưởng lão. nói lên tính danh tên kia trưởng lao á o vàng hướng về phía tô hàn hỏi tô hàn vào tầng thứ mấy tầng thứ nhất một trăm điểm cống hiến điểm hoàng sơn để trong tay xuống sách vở hướng về phía tô hàn đòi thân phận bài tô hàn đem thân phận bài cho hoàng sơn khấu trừ một trăm điểm cống hiến điểm phía sau liền tiến vào tàng kinh các tầng thứ nhất đều là hoàng giai công pháp tầng thứ hai là huyền giai công pháp còn như tầng thứ ba có trong truyền thuyết có mấy quyển không c h ọ n vẹn địa giai công pháp chỉ có trưởng môn trưởng lao đám người mới có thể đi vào sở dĩ tô hàn cũng không biết huyền thanh môn đến cùng có hay không địa giai công pháp ngược lại không phải là tô hàn không muốn đi tầng thứ hai mà là tầng thứ hai công pháp. hắn mua không nổi a hắn cẩn trọng ba năm mới chỉ có tất cả ba n g h n điểm cống hiến điểm tối đa mua một bản hoàng giai thượng phẩm công pháp rất nhanh tô hàn bắt đầu lợi dụng hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên kiểm tra đo lường đến liệt không quyền trung tồn tại ba trăm n ă m chỗ lô thủng kiểm tra đo lường đến lưu vân kiếm phổ trung tồn tại hai trăm linh hai ba chỗ lô thủng kiểm tra đo lường đến phá thạch thương pháp trung tồn tại hai trăm bốn mươi lăm không chỗ lô thủng tô hàn lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường là chữ có nhất hữu hiệu nhất tuyển trạch công pháp biện pháp kiểm tra đo lường đến rút kiếm quyết trung tồn tại năm trăm linh tám chỗ lô thủng đột nhiên tô hàn ngừng lại năm hoàng gia võ kỹ bởi vì phẩm cấp thấp bình thường đều là mấy ngàn chỗ lỗ thủng mà cái này cái rút kiếm quyết đồng dạng là hoàng gia hạ phẩm võ kỹ c ư nhiên mới chỉ có năm trăm linh tám chỗ lỗ thủng lỗ thủng thiếu từ khắc một cái phương diện đến xem cũng tỏ rõ bản này võ kỹ so sánh với những công pháp khác là tương đối hoàn mỹ dù sao hệ thống chỉ lựa ra mấy trăm chỗ lỗ thủng cuối cùng tô hàn nhìn thoáng qua rút kiếm quyết giá cả tám trăm điểm công hiến không mắc hơn nữa có thể nói là thập phần tiện nghi bởi vì còn lại hoàng gia hạ phẩm công pháp thấp nhất đều là hai nghìn điểm công hiến khởi bước lợi dụng hệ thống tô hàn xem như là mua thấp bán cao không do dự tô hàn lựa chọn cái này rút kiếm quyết rút kiếm quyết đây là gần trăm năm đệ một lần thấy có người tuyển chọn cái này võ kỹ tính tiền thời điểm trưởng lão hoàng sơn nhìn thấy tô hàn lựa chọn rút kiếm quyết nhìn không được nổ h nước bọt vài câu ngay vậy tô hàn cũng tùy tiện hỏi l ờ y miệng hoàng trưởng lão thế nào nói ra lời này rút kiếm quyết chính là một môn thập phần gần gà võ kỹ không hề chiến đấu tác dụng như vậy đi ta xem tiểu tử ngươi cố gắng thật thả cho ngươi một cái cơ hội ngươi một lần nữa lại đi chọn một bạn a ngươi là một cái ngoại môn đệ tử toàn điểm cống hiến cũng không dễ dàng hoàng sơn hướng về phía tô hàn nói rằng không cần liên muốn đa tạ hoàng trưởng lao có hảo ý tô hàn c ự tuyệt đề nghị của hoàng sơn cái này rút kiếm quyết đúng là thập phần gân gà v õ kỹ dùng với rút kiếm thu kiếm hoàn toàn không có chiến đấu uy lực thế nhưng tô hàn tin tưởng hệ thống nhan quang một cái chỉ có mấy trăm chỗ chỗ sơ hở v õ kỹ nhất định là có chỗ hơn người bởi vì đối với hệ thống mà nói uy lực nhỏ cũng là một cái lỗ thủng minh oan bất linh ai nhìn thấy tô hàn như thế chăng nghe khuyên hoàng sơn cũng là sâu kín hít một khẩu khí trở lại phủ đệ phía sau tô hàn nhất khắc cũng không có nhàn rỗi mở ra rút kiếm quyết đại thể xem một một lần rút kiếm quyết dường như đúng là một cái thập phần gân gà võ k ỹ tô hàn cảm thắn nói thế nhưng bản này võ k ỹ c ư nhiên chỉ có ba trăm chữ c ư nhiên tồn tại năm trăm linh tám chỗ lỗ thủng ba trăm chữ cũng không đủ hủy a ai vẫn là nhìn hệ thống có thể cho ta sửa chữa thành bộ dáng gì nữa a lập tức tô hàn lẩm bẩm nói hệ thống bắt đầu tôi h d i ệ n rút kiếm quyết kiểm tra đo lường đến rút kiếm quyết chúng tồn tại năm trăm linh tám chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ loại bỏ chương không bốn linh thạch cũng có thể loại bỏ tạp chất phát đại tài dứt lời ở tô hàn trong đầu liên quan tới rút kiếm quyết văn tự lần thứ hai biến hóa giờ khắc này hệ thống không còn là cắt bỏ mà là quáy dày tổ hợp cái kêu ba trăm chữ ở tô hàn trong đầu bị đánh l o ạ n tạo thành mới một phần rút kiếm quyết không có sửa chữa một chữ chỉ là làm rối loạn văn tự làm lại tổ hợp đồng dạng là ba trăm chữ nhìn trong đầu tản ra kim quan ba trăm chữ tô hàn đồng t ử đột nhiên r ụ t lại kinh ngạc đã xuất thần qua rất lâu mới nói ra một câu nói ngươi lai cái này mới là chân chính rút kiếm quyết ta ngoại môn phía sau núi trong một cái r ừ n g trúc tô hàn đứng ở trong g i n g trúc bên hông dắt lấy một thanh trường kiếm tay trái cầm vỏ kiếm tay phải cầm chuỗ kiếm hai mắt nhắm chặt đi cảm thụ trong không khí gió quy tích Đột luyện kiếm thạch bởi vì đặc thù đặc tính có thể hấp thu phần lớn kiếm khí nhược hóa đánh vào trên người nó uy lực cho nên mới phải trở thành kiếm tu dùng để luyện kiếm đồ đạc mà mới vừa tô hàn không dựa vào tự thân kim đan cảnh bất luận cái gì một tia linh khí liền hoàn toàn dựa vào cái này rút kiếm quyết thực lực bản thân liền chém nát một khối cao ba mét luyện kiếm thạch hơn nữa đây vẫn chỉ là rút kiếm quyết đệ nhất trọng rút kiếm quyết tổng cộng có thất trọng tô hàn hiện nay đã nắm giữ lục trọng sau cùng đệ nhất trọng cũng chỉ là vấn đề thời gian như là đã thực nghiệm rút kiếm quyết đi lực tô hàn cũng không tất yếu lại tiếp tục liền rời đi nơi này l i ê n tại tô hàn rời đi phía sau một giây một vị trưởng lão cảm nhận được nơi này có mãnh liệt kiếm ý ba động liền tới kiểm tra mới vừa rơi xuống đất liền gặp được bị chém nát kim cương một đạo vết ki liền chém nát luyện kiếm thạch mặc dù là kim đan nhất trọng kiếm tu cũng cần hai kiếm mới có thể chém nát hơn nữa cái này khí tức cũng không phải trong tông môn t r ư ở n g lão trường lão áo xanh đứng tại chỗ suy tư thật lâu cuối cùng quy kết làm nhất định là nội môn một cái đệ tử n ó n g cốt khổ tu đột phá đến rồi kim đan cảnh nếu chúng ta huyền thanh môn có đệ tử đột phá kim đan cảnh cái kia một tháng sau cựu châu thiên kiêu đại tái chúng ta huyền thanh môn thì có tư cách tham gia nghĩ đến đây trường lão áo xanh chuẩn bị đem cái kia sự kiện bẩm báo cho trường môn cựu châu thiên kiêu đại hội là cựu đại châu sở hữu hai mươi lăm tuổi trở xuống hơn nữa muốn kim đan k mới có thể tham gia huyền thanh môn thành thiệu cựu châu trung nhất lạc hậu đông hoàng châu một lưu thế lực nhưng chẳng bao giờ đã tham gia cựu châu thiên kiêu đại hội cái này một lần khả năng có hy vọng về tới động phủ phía sau tô hàn cầm lên lần thứ hai bắt đầu rồi thực nghiệm hôm nay hắn còn lại một lần diệt trừ cơ hội tô hàn chắc chắn sẽ không lãng phí tô hàn đem trên người mười khối hạ phẩm linh thạch đem ra nếu hệ thống có thể loại bỏ thân thể độc tố công pháp võ kỹ lỗ thủng như vậy linh thạch cũng nhất định có thể nghĩ đến đây tô hàn bắt đầu kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường đến hạ phẩm linh thạch chúng tồn tại một trăm năm bảy mươi tám chỗ tác chất có hay không loại bỏ l i ệ n tại tô hàn chuẩn bị diệt trừ thời điểm tô hàn nghĩ tới một vấn đề ngày hôm nay chính mình chỉ còn một lần loại bỏ cơ hội dùng để loại bỏ một viên hạ phẩm linh thạch có phải hay không có chút quá lãng phí mặc dù mình hiện tại thập phần thiếu tiền nhưng thật sự là quá phí của trời tô hàn suy tư thật lâu nhãn tình sáng lên một lần một lần cơ hội hắn tìm được rồi hệ thống lỗ thủng hệ thống nói là một lần cơ hội cũng không phải nói một lần chỉ có thể loại bỏ một cái vật phẩm a nghĩ đến đây tô hàn chuẩn bị một lần loại bỏ mười khối hạ phẩm linh thạch đúng vậy mặc dù là mười khối hạ phẩm linh thạch thế nhưng cũng là một lần a không tật xấu à? nghĩ đến đây tô hàn một lần bỏ đi mười khối loại bỏ thành công thu được mười khối c ự c phẩm linh thạch theo hệ thống b báo thanh âm ở tô hàn trước mặt xuất hiện mười khối tản r a hòa hợp t i ê n quan thực phẩm linh thạch toàn bộ động phủ trong nháy mắt bị linh khí nồng nặc bao trùm thành công thế nhưng tô hàn cảm giác có chút để hoài tinh thần lực bị tiêu hao hơn phân nửa xem ra thẻ bột cũng là cần đánh đổi khá nhiều một lần loại bỏ mười khối linh thạch cần muốn cường đại tinh thần lực chống đỡ còn tốt chính mình bước vào kim đáng cảnh không phải vậy tinh thần lực bị tiêu hao được mất đi nhìn thấy mười khối t ự c phẩm linh thạch tô hàn nhanh chóng thu đến chính mình đan đ i ể n trong không gian t à i bất ngoại lộ đây là vững vàng đại pháp điều thứ nhất một vạn khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch một nghìn khối trung phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch một nghìn khối thượng phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối cực phẩm linh thạch sở dĩ một khối cực phẩm linh thạch chính là một món tài sản khổng lồ thế nhưng tô hàn bây giờ là một vị kim đan đại tu mười khối cực phẩm linh thạch mặc dù không thiếu thế nhưng tu luyện là một thập phần đốt tiền quá trình mười khối cực phẩm linh thạch thật sự là không đáng chú ý có người xem sao có người ta liền mời chương thăng th tân nhân sách mới sở dĩ ta phi thường chú trọng số liệu ngày đầu số liệu thập phần trọng yếu chỉ cần đại gia đầu số liệu ta liền tăng thêm sử thượng vô cùng tàn nhẫn tiêu chuẩn thấp nhất tăng thêm quy tắc chỉ cần ngươi dám đầu ta liền dám liều mạng tăng thêm quy tắc như sau hai trăm h o a tươi tăng thêm một chương hai mươi tấm phiếu đánh giá tăng thêm một chương một tấm vẽ tháng tăng thêm một chương bình luận ba mươi điều tăng thêm nhân khí cũng tăng thêm một chương đại gia chỉ cần đầu số liệu ta trực tiếp gan bạo nổ ngày m ư ơ i chương cuối cùng nếu như ngày đầu hoa tươi hơn bạn phiếu đánh giá phá ngàn t r ờ hạ hai mươi cảng t r ư ơ n g năm phế đan ở chỗ này của ta chính là tốt đan mấy ngày nay tô hàn dùng điểm cống hiến mỗi ngày đổi lấy ba mươi khối hạ phẩm linh thạch sau đó lợi dụng hệ thống loại bỏ thành c ự c phẩm linh thạch bởi vì tô hàn trước mắt tinh thần lực chỉ có thể chống đỡ hắn một lần loại bỏ ba mươi khối linh thạch mỗi ngày hai lần cơ hội một lần ba mươi khối một ngày chính là sáu mươi khối c ự c phẩm linh thạch nhập trướng kinh khủng như vậy hấp kim năng lực hắn một cái người khủng bố đều có thể so với nửa cái huyền thanh môn loại bỏ cơ hội chân quý tô hàn cũng không khả năng toàn bộ tốn hao ở linh thạch bên trên tất cả sáu trăm khối cực phẩm linh thạch phía sau tô hàn liền đem ánh mắt đặt ở thứ khác lên hôm nay tô hàn một thân một mình xuống núi đi tới đông hoang châu lớn nhất đan dược phòng đấu giá ngày hôm nay vừa lúc là năm năm một lần đấu giá hội tập kết đông hoang châu rất nhiều siêu nhiên thế lực bọn họ đều đến có chuẩn bị bởi vì phòng đấu giá đã phóng xuất tiếng gió thổi gần bán đấu giá một viên thất phẩm thông u đan trong truyền thuyết dùng thông u đan hôn vào minh hà trải qua minh hà dựa thần thức linh hồn lực biết tăng cường gấp mấy lần loại này hiếm thấy có thể tăng cường linh hồn đang dược đối với kim đan kỳ trở lên đại năng lực hấp dẫn là trí mạng bởi vì cách dưỡng linh hồn thần thức thuốc trên thị trường đều là thập phần hiếm thấy thúng chi có thể tăng cường gấp mấy lần thông gulan tô hàn vừa đi vào phòng đấu giá đại s ả n h phát hiện đã môn đỉnh ngược thị công tử xin hỏi ngươi là tới tham gia đấu giá hội sao một vị người xuyên quần áo xanh trung niên nam tử gặp được nhìn chung quanh tô hàn liền đi gần hỏi không phải ta là tới mua đan dược tô hàn nhìn thấy cái này làm ý thì trung niên nam tử trong lòng cả kinh khí tức viễn siêu vệ tất nhiên đã đặt chân thông huyền kỳ xin mời đi theo ta nói lam ngọc dẫn tô hàn ly khai á o nhiệt đại sành thấy thế trong đại sành đoàn người bắt đầu xì xào bản tán đứng lên người thanh niên kia là ai cư nhiên làm cho lam vũ chủ quản tự mình tiếp đãi cái này còn dùng nghĩ xem người thanh niên kia khí chất bất p h ả m nhất định là đại gia tộc bên trong công tử công tử quý tính lam ngọc đem tô hàn dẫn tới khách phòng phía sau c ư ờ i hỏi tô tô hàn cũng không giàu d i ế m ngay vậy lam ngọc bắt đầu suy tư ở đông hoang châu cũng không có họ tô đại gia tộc cả trước mặt vị thanh niên này đường ước không đến hai mươi tuổi cư nhiên đặt chân kim đàn kỳ lam ngọc nhìn thấy đầu tiên mắt liền đem tô hàn coi là một vị công tử của đại gia tộc vậy hẳn là là những châu khác tới thiên tiêu dù sao toàn bộ đông hoang châu hai mươi tuổi không tới kim đan thiên tiêu cũng chưa có nghe nói qua tô công tử nơi đây liền ta ngươi hai người không có những người khác nói vậy tô công tử là vì thông gu đan tới a lam ngọc là trà trộn ở mỗi cái đại gia tộc l a o hồ ly nếu là những châu khác tới thiên tiêu nhất định là mang theo ý chí của gia tộc tới mà chỉ có thông gu đan mới có thể vào những thứ kia đại gia tộc phát nhãn ngay vậy tô hàn không nói gì chuẩn bị xem lam ngọc trong hồ lô bán thuốc gì rất nhanh lam ngọc liền đem phòng đấu giá có ba miếng thông gu đan tin tức cho tô hàn nói hiển nhiên đối phương là đem chính mình coi như một vị đại gia tộc thiên tiêu thông u đan hôn vào minh hà tầm bồ có thể tăng cường thần thức linh hồn lực tăng cường linh hồn lực một lần diện trừ vật phẩm cũng càng nhiều đối với trước mắt tô hàn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tô hàn cũng sinh ra hứng thú thật lớn thấp nhất ba n g h n miếng c ự c phẩm linh thạch tô hàn nghe được thông thú đan giá cả phía sau bị giật mình tô hàn thậm chí hoài nghi toàn bộ thanh huyền môn có thể hay không xuất ra ba n g h n miếng c ự c phẩm linh thạch đều là một vấn đề nếu là tô công tử sau l ư n g ra tập cần ta liền tự tiện chủ trương gãy phân nửa một nghìn năm trăm miếng t ự c phẩm linh thạch bán cho tô công tử một viên thông t h đan lam ngọc lúc này mới sẽ thật sự mắt nói ra Nguyên tôi hàn, tô hàn, tô hàn, tô hàn, tô hàn đồng tử sáng lên nghĩ tới điều gì lập tức hướng về phía lam ngọc nói ra lam chủ quản thông u đan là xuất từ vị đại sư kết thủ là ta đông hoang phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư lý đan sư lý đan sư vì luyện gia thông u đan ước chương luyện vài chục năm thất bại ngàn viên phế đan lúc này mới luyện ra ba miếng tới lam ngọc cảm khái nói ngay vậy tô hàn nhãn tình sáng lên quả nhiên có phế đan lam chủ quản lý đan sư luyện hỏng những phế đan đó có thể hay không bán ra cho ta tô hàn hỏi phế đan tô công tử phế đan sở dĩ là phế đan là bởi vì đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng lam ngọc cho rằng tô hàn không hiểu đan dược giải thích không có việc gì ta gần nhất đối với đan đạo rất có hứng thú chuẩn bị mua về nghiên cứu một chút cái này được rồi người đi theo ta a nói xong lam ngọc mang theo tô hàn đi tới thương h ố quy cầu toàn bộ số liệu quy cầu xin t r ư ơ n g sáu cái này quá nhiều không được không được ca cái này được rồi người đi theo ta a nói xong lam ngọc mang theo tô hàn đi tới thương khố đem một nghìn miếng thông ngũ đan phế đan toàn bộ đưa cho tô hàn l a m chủ quản ta trả tiền mua a nhìn thấy lam ngọc vung tay lên đem một nghìn miếng phế đan đều đưa cho mình trong lòng thực sự băn khoăn tô công tử người quá khách khi những thứ này phế đan vốn là cũng là phải xử lý không có bất kỳ giá trị lam ngọc vừa cười vừa nói tô hàn đem một nghìn miếng thông ngũ đan phế đan thu đến đan điền trong không gian liền chỉ vào trên mặt đất những thứ khác phế đan hỏi làm chủ quản những thứ này cũng là phế đan chứ nghe vậy l a m vũ nhanh chóng nói ra đối với nếu tô công t ử thích những thứ này phế đan ta liền toàn bộ đưa cho ngươi nói l a m vũ vung tay lên đem trên mặt đất mấy ngàn miếng những đan d ư ợ u khác phế đan toàn bộ rót vào một miếng trong không gian giới trì cho tô hàn vậy đa tạ l a m chủ quản thời khắc này tô hàn tâm tình thật tốt l a m chủ quản một chút xíu tâm ý hy vọng ngươi không nên c ự tuyển suy nghĩ một chút tô hàn cảm thấy trong lòng vẫn là băn căn lấy ra hai mươi miếng t ự c phẩm linh thạch cho làm chủ quản cái này cái này nhiều lắm nhiều lắm không được không đ ư ợ ca chờ Các loại, lam o ạ i l ngọc nhìn theo tô hàn ly khai ở trong lòng cảm khái nói tô hàn trả hai mươi miếng thực phẩm linh thạch thật sự là trong lòng băn khoăn dù sao về sau còn muốn cùng đông hoang phòng đấu giá hợp tác lại không thấy thiếu lam ngọc nhiệt tình cũng cho lam ngọc để lại ấn tượng tốt bởi vì một miếng thông gú đan phế đan theo tô hàn c h í nếu h là m i n hoàn thông đan. miếng hoàn mỹ thông, đan. Một nghìn miếng hoàn mỹ thông đan, liền Hàn cũng không cách nào tưởng tượng, đó đúng n g gú gú cách h bao là mỹ mỹ Tô đó i ê một k h o ả như tài tài nguyên p ú Nếu n h làm lam ngọc biết mình từ chỗ của hắn dùng hai mươi miếng c ự c phẩm linh thạch lại mua được một nghìn miếng hoàn mỹ thông gú đan phía sau có thể hay không tức hợp máu hơn nữa còn có các loại khác hình phế đan đ ạ t hơn mấy ngàn miếng giờ này k h ắ c này thanh huyền môn mấy vị nội môn trưởng lão tụ tập với nhau từng cái s ổ mi khổ kiểm quá đ gắt ta muốn ba trăm i miếng c ự c phẩm linh thạch nên có thể cầm xuống một viên thông g u đ a n c ư nhiên con mẹ nó xào đến rồi năm nghìn miếng quá điên cuồng một vị trong đó nội môn trưởng lão cảm t h ắ n nói ai chúng ta thanh huyền môn cánh tay nhỏ chân nhỏ nơi đó cạnh tranh được những nhiều tiền lắm của đó giàu có đến mức nước đố đổ vách đại tô n g môn đại gia tộc một vị khác nội môn trưởng lão cũng là phụ họa nói loại bỏ tạp chất thành công thu được một trăm miếng đạt đến hoàn hảo thông gudan trong động ụ tô hàn mở mắt nặng n ề mà gọi ra một khẩu khí t ô hàn uống năm miếng đạt đến hoàn hảo thông gú đan phía sau thần thức linh hồn lực tăng cường gấp mấy chục lần hắn hôm nay có thể một lần loại bỏ một trăm viên thuốc t ô hàn thần thức tinh thần lực cũng đạt tới một cái bình cảnh chỉ dựa vào thông gú đan đã không cách nào để thăng tinh thần lực sở dĩ những thứ kia còn thừa lại thông gú đan liền thành t ô hàn tài phú hơn nữa trải qua hệ thống loại bỏ phía sau phế đan bên trong toàn bộ tạp chất toàn bộ bị loại bỏ biến thành đạt đến hoàn hảo thông gú đan hiệu quả là phổ thông thông gú đan gấp mười lần hắn giờ phút này trên người mấy trăm miếng đạt đến hoàn hảo thông gú đan mấy trăm miếng những thứa nói riêng về tài phú nói mười cái thanh huyền môn cũng không đủ tô hàn đánh tài phú cũng tích lũy không sai biệt lắm phải nghĩ biện pháp biến hiện mới được mà tô hàn biến hiện phương thức chính là lợi dụng lam ngọc lợi dụng đông hoang phòng đấu giá đi bán đấu giá một ít thông cú đan đổi lấy những thứ khác tài nguyên nhưng đi phòng đấu giá phía trước tô hàn phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên dù sao đông hoang phòng đấu giá là đông hoang đệ nhất phòng đấu giá mình nếu là xuất gia đ ạ t đến hoàn hảo hoàn bị thông cú đan t ô hàn lo lắng đối phương biết giết người cướp của dù sao ở í c h lợi thật lớn dưới cái gì tình cảm đều là dám chính mình kim đan nhất trọng tu vi còn chưa đủ xem được tăng thực lực lên mới được thời khắc này tô hàn cần chiến đấu đại lượng chiến đấu đi vững chắc tu vi của mình sau đó đột phá cảnh giới của mình ngày hôm sau tô hàn hao tốn một ít thủ đoạn nhỏ hối lộ một vị chấp sự tiến nhập nội môn đi tới nội môn nhiệm vụ đại sảnh tô hàn tới nhiệm vụ đại sảnh mắt rất đơn giản đó chính là tiếp một cái cao đẳng nhiệm vụ hoàn thành đạt được tông môn coi trọng sau đó tiếp cận nội môn linh bảo c á t linh bảo c á t mới là thanh huyền môn lớn nhất nội tỉnh chỉ có đối với tông môn có cống hiến trọng đại thiên phú xuất chúng nội môn thiên tiêu mới có một lần cơ hội tiến nhập linh bảo các chọn giống nhau bảo vật sở dĩ tô hàn mục tiêu chính là tiến nhập linh bảo c á t kỳ thực lấy tô hàn tu vi trước mắt hoàn toàn có thể trực tiếp bại lộ thực lực liền sẽ đạt được huyền thanh môn coi trọng tiến nhập linh bảo c á t hoàn toàn không là vấn đề thế nhưng chính mình tăng thực lực lên quá mức nhanh nếu như thanh huyền môn một cái lao yêu quái bắt chính mình đi làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu làm sao làm dù sao huyền thanh môn cũng là đông hoang châu một lưu thế lực thực lực và nội t ì n h là không thể khinh thường hơn nữa tô hàn trên người ô m trong lòng không cách nào lường được tài phú tô hàn hay là không dám mạo hiểm vững vàng đại pháp điều thứ hai cậu ở chương bảy rút kiếm một kiếm chạm sát tứ giai đại yêu liều thanh thanh gặp được cả đời đều không thể quên được hình ảnh làm tô hàn c h ắ t nhãn hoàng y di hệ xuất hiện ở nhiệm vụ đại s á n h thời điểm đưa tới chú ý của mọi người nơi đây đại bộ phận đều là người xuyên thanh y di hệ nội môn đệ tử nhìn thấy một vị ngoại môn đệ tử không phải trực tiếp ngẩng đầu lên trên mặt trào phúng cùng t i ê u ngạo là không giấu được thanh niên thiên tiêu đại thể khí thịnh nhất c h u y ê n thích chính là thanh tú cảm giác về sự ưu việt nhưng tô hàn lưu ý sao cũng không thèm để ý thậm chí cảm thấy rất nực cười không hổ là huyền huyện thế giới a giai cấp cảm giác về sự ưu việt quả thực không muốn quá rõ ràng trường l ta chuẩn bị tiếp nhiệm vụ tô hàn hướng về phía một cái đang ngủ gà ngủ gật thanh y y hải lao đầu hô nghe vậy lưu nguyên hơi h í p mắt lại nhìn thấy tô hàn trên người phụ tử phất phất tay nói ngoại môn đệ tử không thể tiếp nội môn nhiệm vụ thanh â m không nhỏ toàn bộ đại sành đều nghe ha ha ha thật là sống lâu thấy một cái ngoại môn đệ tử cũng muốn tiếp nội môn nhiệm vụ đừng cười đại gia lý giải một cái khả năng đây chính là không biết trời cao đất rộng người không biết can đảm A vẫn là đ à n g hoàng trở về ngươi ngoại môn đi thôi đừng đến nội môn mất mặt xấu h ầ nghe được chu vi chuyển đến quen thuộc tiếng d ễ cợn tô hàn coi như bọn họ đang p h ú thị lúc này tô hàn không để lại dấu vết lấp một khối c ự c phẩm linh thạch cho lưu nguyên cảm nhận được c ự c phẩm linh thạch m ù i vị quen thuộc lưu nguyên trong nháy mắt liền không khổn l ồ rồi thẳng tắp liền ngồi dậy chính ngươi chọn a không để mơ tưởng xa vời chọn những thứ kêu cao đẳng nhiệm vụ lưu nguyên là một cái hoạt thoát thoát của c h ỉ mê lúc này cũng đem tô hàn c o i như một cái ngoại giới công tử ca tới thanh huyền môn lịch lãm sở dĩ mới có thể xuất ra c ự c phẩm linh thạch tô hàn á n h mắt theo nhiệm vụ đại sành trên tường một đường đi lên trên xem cuối cùng ở chỗ cao nhất n ừ n g lại chính là ngươi trường lão ta chọn xong n mân chọn xong liền tự động rời đi a lư đang túi đầu v ộ i vàng dùng ống tay áo lau chùi cực phẩm linh thạch càng xem càng kinh hãi cái này cực phẩm linh thạch một điểm tạp chất đều không có à kiếm một rồi chờ các loại tô hàn ly khai lưu nguyên mới chỉ có ngầm đầu nhìn thoáng qua tô hàn lựa chọn nhiệm vụ lập tức liền nhảy dựng lên nga o t ạ o đó là thiên cấp nhiệm vụ lưu nguyên giống lên một tiếng phát hiện tô hàn đã ly khai trong đại s ả n h những đệ tử khác cũng biết một cái ngoại môn đệ tử không biết trời cao đất rộng hái nhiệm vụ đại sành ba trăm năm tới không người dám đụng thiên cấp nhiệm vụ nga tào cái này ngoại môn đệ tử phải không biết chữ sao thiên cấp nhiệm、vụ. là đầu có hố ba ha ha ha ha đây chính là đệ tử ngoại môn sao ta vương m ẫ cam b á i hạ p h o n g a trong lúc nhất thời một vị ngoại môn đệ tử nhận thiên cấp nhiệm vụ tin tức như rõ vậy chuyển khắp toàn bộ nội môn nhưng b ấ t quá toàn bộ đều là đang d i ễ u cận khô khan tu luyện một chút hài hước thiên cấp nhiệm vụ đi trước hát phong sân mạch liệp sắt một cái tứ giai bích nhãn tử kim mãn g h á i hung thú nội hạch tứ giai đại yêu tương đương với loài người kim đan tu sĩ một đầu kim đan đại yêu đối với nội môn đệ tử mà nói là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa hung thú khí lực so với nhân loại cường hãn mặc dù năm sau cái kim đan nhất trọng tu sĩ đều khó vây g i ế t một đầu tứ giai đại yêu đây cũng chính là vì sao cái này nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ đại sảnh mấy trăm năm đều không có nội môn đệ tử dám đi khiêu chiến hát phong s ơ n mạch s ơ n mạch mênh g ô n g vô bờ giống như hung thú nanh b ư ớ c rác rối phức tạp trùng trùng điệp điệp từ xa nhìn lại đen t h ủ i lùi một mảnh khiến người ta trùng bước s ơ n mạch ở chỗ sâu trong có một đạo màu đen lưu quang xuyên toa ở cao lớn hát sắc cây nhãn trong lúc đó tiến nhập hát phong sân mạch tô hẳn cũng sẽ không kiềm nén tu vi tốc độ cao nhất bản ra tốc độ nhanh chóng giống như lư quang g ặ n phải hung thú. ở từng đạo không nhìn thấy kiếm quang phía dưới biến thành từng cổ một thi thể tô hàn khí tức cùng cảm ngộ đều ở đây cấp tốc tăng lên nhưng dọc theo đường đi gặp phải đều là cấp ba đại yêu còn không có gặp phải t ứ giai đại yêu điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn còn chưa đủ thâm nhập đột nhiên gian một đạo tiếng thét trói t h a i từ nơi không xa chuyển đến tô hàn thần thức triển khai ở mười km chỗ gặp được bích nhãn tử kim mãng đây là một cái thành niên bích nhãn tử kim mãng chậm dại đứng lên hộp lưỡi rắn kim lân san sắt miếng vẩy giống như khôi giáp thân thể khổng lộ đồng tử chuyển màu xanh lam ở kim mãng trước mặt đứng một vị thanh y thiếu nữ, t h a n h t ú khuôn mặt sớm đã không có bất luận cái gì huyết sắc liêu sư muội ngươi chạy mau t a tơi cứu ngươi một vị cầm bào thanh niên nhấc lên kiếm chuẩn bị xông về bích nhãn tử kim mãng cứu thanh y thiếu nữ cầm bào thanh niên đồng tử ở nhìn thấy bích nhãn tử kim mãng con ngươi một s á t na cả người ngây ngẩn cả người cũng không n ú c nhích một loại kiếm trong tay cũng chạy xuống hắn tên là hướng yêu ở dương viêm tông trung hắn là nội môn thiên tiêu chúc cơ lục trọng tu vi phong quang vô hạn mà giờ khác này đối mặt bích nhãn tử kim mãng lúc hắn liền cầm kiếm dũng khí cũng không có hắn không dám liền bước ra một b sư huynh biết báo thù cho ngươi gầm nhẹ một tiếng hướng yêu xoay người chuẩn bị chạy trốn mà đứng ở hướng yêu bên cạnh còn lại mấy vị dương viêm tông thanh niên đã sớm sợ vỡ mật đào chi yêu yêu nhìn thấy trong ngày thường chịu vô số người kính ngưỡng hơn nữa che chở chính mình sư huynh nhóm triệt để khủng hoảng trốn chạy ra dấp liêu thanh thanh ngây mẩn cả người l i ê n tại bích nhãn tử kim mãn gần g thôn vệ liêu thanh thanh thời điểm liêu thanh thanh cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại cùng đợi tử vong đương một đạo kiếm ngân vang đánh tới bạch quang trợt lấy lên không vài đạo kiếm khí kèm theo cương phong đem bích nhãn tử kim m đông bích nhãn từ kim mãng cho đến tử vong đều không biết mình là bị người phương nào giết chết cảm nhận được tiếng chấn động thanh âm liều thanh thanh run dậy mở mắt gặp được cả đời đều không thể quên được hình ảnh tăng thêm tăng thêm đại gia chỉ cần đầu số liệu ta liền tăng thêm tiểu tác giả không gì sánh được hy vọng xa vời hoa tươi có thể phá một phiếu đánh giá có thể phá hai trăm l i n g k h ô n g tám thú nhiệt hoạch tạp chất cũng có thể loại bỏ tô tiểu hữu ta nguyện dùng năm miếng cực phẩm linh thạch đội cơ hở một vị thanh niên áo trắng tay cầm trường kiếm đạp đứng ở hư không tiên l n lượt ở thanh niên chu vi giống như kiếm tiên giống như thiên、tiên. mà ở thanh niên trước mặt là một sớm đã không có sinh cơ bích nhãn tử kim mãn g thi thể cự đại cùng nhỏ bé tạo thành so sánh rõ ràng vô cùng phong phú đánh vào thị giác cảm giác trong lúc nhất thời không chỉ có là liều thanh thanh xem l â y người chuẩn bị trốn chạy hướng i ê u đám người cũng xem l â y người vị này thanh niên cầm kiếm rốt cuộc là ai niên kỷ cùng mình sắp xỉ nhưng tản mát ra khi tức lại cao chính mình vô số lần dương viêm tông là đồng hoàng châu đỉnh tiêm thế lực so với huyền thanh môn cũng còn k ỳ trà cao t u ế n hướng yêu mấy người cũng là đã biết rất nhiều đỉnh tiêm thiên tiêu nhưng nhưng chưa từng thấy qua từng có như vậy nhân vật số một t ô hàn chém giết bích nhãn tử kim mãng phía sau đem thi thể thu hồi đàn điện không gian liền rời đi từ đầu đến cuối đều không có xem qua l i ê u thanh thanh đám người liếc mắt bởi vì ở t ô hàn trong nhận thức biết hắn không muốn làm cái gì người tốt hắn chỉ cần hoàn thành tự mình nghĩ hoàn thành sự t ì n h là được rồi liêu sư muội ngươi không sao chứ mới vừa ta chờ các loại t ô hàn sau khi rời đi hướng yêu mới chỉ có v ọ t tới l i ê u thanh thanh trước mặt bắt đầu hàn huyên hỏi ấm áp ngươi cách ta xa một chút l i ê u thanh cách xa hướng yêu một bước lạnh lùng phủi hắn liếc mắt liền một thân một mình hướng phía sơn mạch bên ngoài lý khai chém giết bích nhãn tử kim mãng phía、sau. cũng không gấp liền y k h a hát h p b ắ tô đầu đại đồ đấu đến quyết, ở hát phong mạch, khai chóc chiến đấu phía dưới, biến đến càng thêm triển sắt rút trường, giết sân băng sân ngày nay biến càng kiếm mấy dưới, l hàn ỏ a thanh, thuần to uy lớn, lực l m cho h tô à cũng không nhịn được chát lưới. Liên tô hàn, tô Liên cũng được lưới. vô pháp xác định bỏ đi sở hữu lô thùng sau rút kiếm quyết cùng b ă n g sân trường đặt tới loại nào phân cấp bởi vì tô hàn động tĩnh thực sự làm được q u ả lớn ở hát phong sân mạch nhắc lên p h ò n g bà không nhỏ có người nói ở h phong sân mạch có một vị kim đan đại năng dết đến vô số hung thú chạy trốn loại bỏ bích nhãn tử kim m ã n g thu n h i ệ t hạch trung sở hữu tạp chất thu được đạt đến hoàn hảo độc thuộc tính thu n h i ệ t hạch loại bỏ hỏa tê thu thu n h i ệ t hạch trung sở hữu tạp chất thu được đạt đến hoàn hảo hòa thuộc tính thu n h i ệ t hạch loại bỏ bằng tuyển trung sở hữu tạp chất thu được vạn năm băng tinh ở hát phong sơn mạch tôi luyện đoạn thời gian này tô h à n cũng là nhất khắc cũng không nhàn rỗi ngược lại có thể loại bỏ tạp chất vật phẩm tô hàn một cái đều không có bông tha kim đang n g ũ trọng bàn ngồi ở trên một tảng đá xanh tô hàn mở mắt đã gọi ra một ngụm lâu dài khí nửa tháng tôi luyện chiến đấu làm cho tôi h à n đối với bạn đa quyết băng sơn trưởng hai cái này v õ kỹ đặt tới viên mãn đạt đến hoàn hảo trình độ thời khắc này tôi h à n đã có thể chạm sát ngũ giai đại yêu l i ê n bích nhãn tử kim mãn tôi hàn giết tất cả không d ư ớ i t r ă m đầu thực lực bây giờ cùng nửa tháng so sánh mới đã xảy ra bay vọt về chất nửa tháng là thời điểm trở về t ô n g môn lập tức tôi hàn đem tu vi áp chế đến rồi ngưng nguyên viên mãn liền rời đi hát phong sân mạch ngày này nội môn nhiệm vụ đại sảnh như trước rất náo nhiệt ở huyện thanh môn nhiệm vụ đại s ả n h là duy nhất có thể đại lượng thu được điểm cống hiến phương thức sở dĩ nội môn đệ tử không có việc gì liền thích tới nhiệm vụ đại s ả n h đi bộ một chút xem có thể hay không n h ặ t cái lọt tìm được cái đơn giản lại b u n g lòng nhân vật tô hàn một bước vào đại s ả n h cái k i a c h ắ t nhãn hoàng yỉa xuất chúng dung mạo rất nhanh thì đưa tới sở dĩ người chú ý rất nhanh liền có người nhận ra tô hàn yêu đây không phải là nửa tháng trước cái k i a vị nhận thiên cấp nhiệm vụ ngoại môn đệ tử sao không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về bất khả tư nghĩ a ngoa tạo thực sự đã trở về ta còn tưởng rằng chết ở h phong sơn mạch nữa nhà xem ra chắc là biết khó mà lui ta hoài nghi à hắn phòng chừng liền hát phong sơn mạch đều không dám bước vào sợ mất mặt ở bên ngoài quỷ h ố n nửa tháng mới trở về trong lúc nhất thời phô thiên cái đ i ệ u tiếng rêu cận chuyển đến dù sao tô hàn lấy thân phận của ngoại môn nhận thiên cấp nhiệm vụ nhưng là ở nội môn n h ấ t lên phong ba không nhỏ nhìn thấy tô hàn kinh ngạc đại đa số người đều là cam tâm tình nguyện tới c h à o phúng một phen tô hàn không có để ý chỉ là đi thẳng tới trưởng lão lưu nguyên nhìn thấy tô hàn trở về lưu nguyên đứng lên sắp nhận tô hàn không có chết ở hát phong sơn mạch nhất thời tùng một khẩu khí một tay lấy tô hàn kéo đến bên người tới thất giọng nói ra tô tiểu hữu ngươi lần trước cho ta cái tiêu cực phẩm linh thạch ngươi còn có chưa ta nguyện ý dùng của ta năm khối cực phẩm linh thạch đổi cho ngươi lần trước cái kia một viên lần trước tô hàn cho lưu nguyên cái kia một viên lưu nguyên cố ý tìm người giám định không phải giám định có tốt một giám định giật mình kêu lên cái viên này cực phẩm linh thạch không có một k i a một hào tạp chất linh lực là phổ thông cực phẩm linh thạch gấp mười lần dùng với lợi ăn xây trận đều là tuyệt phẩm tài liệu ngay vậy tô hàn hơi kinh ngạc xem ra trải qua hệ thống loại bỏ tạp chất phía sau biến thành cực phẩm linh thạch muốn so thông thường cực phẩm linh thạch chân quý rất nhiều lưu trưởng lão chuyện này chúng ta để t r ư ớ c v ừ a để xuống ai chúng ta thảo luận một chút c ậ t t h ư ờ n g sự t ì n h dứt lời lưu nguyên đồng tử đột nhiên d ụ t lại mau đánh số lượng bắt đầu tô hàn tu vi tới ngưng nguyên viên mãn ta cái quay quay nửa tháng trước lưu nguyên nhìn thấy tô hàn thời điểm mới là luyện khí viên mãn lúc này mới nửa tháng liền ngưng nguyên viên mãn cái này tốc độ lên cấp là lưu nguyên chưa bao giờ nghe thường cho tưởng thường gì lưu nguyên hỏi lần nữa trong lòng một trận nói t h ầ m tiểu tử này liền nhận một cái không có khả năng hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ chẳng lẽ hoàn thành không có khả năng không có khả năng đó là tứ giai đại yêu ngay vậy tô hàn cũng lời ư giải thích nhanh chóng đổi lấy thường cho tiến nhập linh bảo cát mới là chuyện trọng yếu nhất vung tay lên một thi thể khổng lồ từ trong không gian giới chỉ rơi vào nặng nề g h mà rơi xuống nhiệm vụ giữa đại sảnh đông một tiếng vang thật lớn toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi q u y phá ngàn phiếu đánh giá phá hai trăm đầu số liệu ta liền bạo nổ càng. Trưng không chín, ngoại môn tảo điệu tăng đại trưởng lao khiếp sợ bích nhãn tử kim mãn thân thể khổng l ồ làm nặng rơi vào nhiệm vụ giữa đại sảnh mặc dù chết cái kia lưu lại dư vi cùng cái kia đầy trời sắc khí sợ đến đệ tử t r ú n g quanh vội vã lưu lại có thậm chí đ ặ t mông ngồi trên mặt đất tứ giai đại yêu đây là có thể so với kim đan tu sĩ thực lực giờ khắc này toàn bộ đại sành tĩnh mịch duy nhất thanh âm chính là trận trận ngược lại hút khí lạnh tiếng hít hơi cùng nuốt nước miếng rầm rầm tiếng qua vài hơi thở rốt cuộc mới có đệ tử phản ứng kịp lắp bắp nói hán thực sự giết một đầu tứ giai đại yêu một câu nói này phản phất cảnh báo một d ạ n t r i ệ để đập tình vẫn còn mất cảm giác trạng thái nội môn đệ tử bọn họ mới hoàn toàn phản ứng kịp vị này ngoại thực sự giết một đầu tứ giai đại yêu hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ mà lưu nguyên nhìn thấy bích nhãn tử kim mang thú thi thể phía sau thật sâu nhìn tô hàn l ư ớ t mắt hô hấp cũng bắt đầu rồn rợ vung tay lên đem thi thể thu vào đi theo ta ta tới ngươi đi gặp đại trưởng lão nói lưu nguyên mang theo tô hàn ly khai nhiệm vụ đại s ả n h để lại vẫn còn ở trong gió sốc xếp nội môn đệ tử trong nháy mắt, mắt chuyển khắp toàn bộ nội môn cùng ngoại môn một vị ngoại môn đệ tử đi trước hát phong sân mạch chảm sát bích nhãn tử kim mang thú một vị ngoại môn tảo điệu tăng khổ tu m ư ơ i năm xuất sơn liệm sắt bích nhãn tử kim mang thú hoàn trong h h à n thiên gia lúc nhất thời các loại phiên bản tân văn đều có có cho rằng tô hàn là ngoại môn t ạ o địa tăng xuất sơn nhất minh kinh nhân mà có người lại cho rằng tô hàn là mua thấp bán cao mà thôi nhiều cách nói đàn các loại các dạng thuyết pháp đều có nhưng mặc kệ là như thế nào thuyết pháp tô hàn danh khí ở huyện thanh môn xem như là đưa tới hành động k h n g nhỏ nội môn một tòa cao ngất thanh sơn bên trên đứng vững vàng một cái ngói xanh hạo thạch xây dựng đ ộ n g phủ ở động phủ trước mặt đặt vào một đầu bích nhãn tử kim mang t h u thi thể trên thi thể không có quá nhiều thương tổn chỉ có một đạo vết kiếm bởi vậy có thể thấy được là một kiếm bị mất mạng ở thi thể trước mặt đứng một vị tiên phong đạo cốt l ã o đầu cặp mắt đục n u trung nổi lên ngạc nhiên t h ầ n mang lưu nguyên trong môn ra khỏi như thế một vị tiên kiêu làm sao còn không mau mang đến gặp ta ông lão mặc áo trắng hướng về phía đứng ở một bên khẽ không người lưu nguyên vừa cười vừa nói đại trưởng lão ngày mấy ngày nay đều đang bế quan không dám đi lẩm bẩm thà cho ngươi cái này không hôm nay ngày hôm nay vừa xuất quan ta liền tới tìm ngươi lưu nguyên tâm tình cũng là tốt bây giờ tô hàn ở lưu nguyên trong mắt chính là một cái hương bột bột thực lực cường đại làm người khiêm tốn quan trọng nhất là động một chút là có thể xuất ra một khối không hề tạp chất thực phẩm linh thạch lưu nguyên sợ tô hàn bị bị người mơ ước xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mấy ngày nay vẫn liền canh giữ ở đại trưởng lão động phủ trước cửa chờ các loại đại trưởng lao xuất quan sau đó che chở tô hàn tô tiểu tử đi ra a lưu nguyên hướng về phía phía sau nói rằng dứt lời từ động phủ phía sau chậm rãi đi ra một vị thanh niên may kiếm hạo nhãn khí chất vô song trong cơ thể linh khí không một tia lộ ra ngoài khí tức lâu dài bộ bộ sinh liên cho người ấn tượng đầu tiên hết sức tốt gặp qua đại trưởng lão tô hàn đi tới bạch thi trước mặt của lão giả hơi ôm q u y ề nói n đối với cái này vị truyền kỳ đại trưởng lão tô hàn biểu hiện rất có lễ tiết lấy một cái van bối t ừ thái b á i phỏng nhìn thấy tô hàn đầu tiên mắt liêu tông ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nghi ngờ trong lòng lúc này mới giải trừ thảo nào có thể chạm sát từ giai đại yêu nguyên lai là đã sớm bước vào kim đăng cảnh đại trưởng lão liêu tông dứt lời lưu nguyên giật mình ngay tại chỗ trận tròn mắt cái gì kim đăng cảnh không phải ngưng nguyên sao nhìn thấy mình bị khám phá tô hàn liền giải khai thân thể cấm chế kim đan cảnh uy áp chuyển đến thâm hậu lao thành uy áp giống như là đã tại kim đan cảnh thấm nhuần rất nhiều năm uy áp so với bình thường kim đan tu sĩ bàng bạc gấp mấy chục lần lần cảm nhận được tô hàn uy áp lưu nguyên cùng đại trưởng lão liêu tông đều ngần ra chỉ nhìn một cách đơn thuần này của uy áp so với tông môn đại bộ phận trưởng lão cũng còn mạnh tô hàn định tới thấy liêu tông hắn không có ý định giấu giếm tu vi bởi vì đại trưởng lão là tô hàn số ít có thể tuyển trạch tin tưởng người một trong đại trưởng lão l i u tông huyền thanh môn hóa thạch đã từng vì môn hạ một vị đệ tử độc chiếm cựu đại tô môn đem đệ tử cứu trở về huyền thanh môn sở dĩ đại trưởng lão ở huyền thanh môn danh vọng trực bước trưởng môn hào t i ể u tử ta còn đánh giá thấp người c ư nhiên ảnh tàng được sâu như vậy một bên lưu nguyên rốt cuộc phản ứng kịp mừng rỡ nói nói đi muốn tưởng thưởng gì đại trưởng lão nhìn thấu tô hàn tâm tư cũng không d i u dếm đi thẳng vào vấn đề hỏi giờ này khắc này hắn ở trong lòng đã đem tô hàn coi như huyền thanh môn hy vọng ta muốn vào linh bảo các tô hàn nói ra ý đồ đến linh bảo các đại trưởng lão l i u tông không nghĩ tới tô hàn muốn thường cho tư n h i ê n như thế đơn giản hắn đều chuẩn bị s u ấ t huyết nhiều một lớp không thành vấn đề lưu nguyên ngươi mang tô hàn đi linh bảo cát nhưng từ hắn tùy ý chọn chọn thấy cái gì thích mượn cái gì liêu tông lúc này cũng hết sức kích động một vị hai mươi tuổi không tới kim đan thiên tiêu đã có tư cách cùng những châu khác những yêu nhiệt g kia so sánh Tốt. một thấy trưởng trọng một tử, bất thường. trưởng thể Lưu là là lần Lao là Lao, như như Nguyên quá Nếu cũng kinh này nhìn cũng bình thường. Nếu như hắn là đại trưởng Lao, hẳn không vậy cái coi hãi, Đại Đại để đệ đ vị bao quát trưởng môn tô hà nghĩ n g tới điều gì lên tiếng nói cái này không thành vấn đề liêu tông lạnh lùng liếc mắt một cái một bên lưu nguyên giống như là đang uy hiếp ta hôm nay cái gì cũng không biết lưu nguyên cảm nhận được đại trưởng lão nhan thần vội vàng tỏ thái độ ngươi chỉ cần phần thưởng này không muốn những thứ khác rồi hả liêu tông hỏi lại lần nữa tô hà ngắn n g suy tư một hồi mới chỉ có nói ra ta muốn có một cái thanh tịnh độc tu địa phương cái này không phải là cái gì vấn đề kể từ hôm nay đệ cựu sơn sơn chính là ngươi một người hơn nữa nằm ở tông môn sát biên giới cách xa đoàn người dựa lưng vào hồ nước rừng trúc thập p h ầ n ưu tính lúc này bắt đầu ngươi cũng đem là ta huyền thanh môn đệ tử nòng cốt liêu tông vung tay lên hứa hẹn ngay vậy tô hàn ôn quyền nói ra đa tạ đại trưởng lão hôm nay tô hàn chính là cần một cái chính mình đỉnh núi mới có thể cầu ở phát triển ta còn có một chuyện khó hiểu người tu vi này rốt cuộc đại trưởng lão vẫn là hỏi được rồi cảm tạ đại đại nhóm đầu số liệu nếu như ở năm chục ngàn chữ trước hoa tươi có thể phá hai vạn phiếu đánh giá có thể phá hai nghìn ta đem mỗi ngày mười chương có lưu bản thảo đại gia yên tâm táp số liệu t r ư ơ n g mười đến từ bên trên cổ minh sông minh n ũ cổ thạch thượng cổ t à n g q u y ể n đối với cái này cái tô hàn cũng sớm có phòng bị hồi đại trưởng lão cũng không phải ta một cái người nỗ lực cũng dựa vào gia tộc giúp đỡ dứt lời liêu tông cùng liễu nguyên trong lòng suy đoán mới đến nghiệp chứng quả nhiên là một vị đại gia tộc phái tới lịch luyện thiên tiêu hơn nữa có thể bồi dưỡng gia kinh khủng như vậy thiên tiêu gia tộc tất nhiên không thể nào là c ẳ n côi đông hoang châu mà là những thứ khác tám châu một trong tô hàn tô, hàn, tô gia chẳng lẽ là cái tia tô gia liêu tông trong lòng chấp nhớ tới một cái quái vật lớn trong lòng cả kinh cái kia gần nhất ở hát phong sơn m ạ c h triển khai đại tàn sát kim đan đại tu chẳng lẽ chính là một bên lưu nguyên chậm nhớ tới cái gì càng kinh khủng hơn suy đoán lập tức hỏi ừng ầ n nhất đang tu luyện mấy quyển v õ kỹ muốn lợi dụng chiến đấu tiến hành củng cố tô hàn biết không thể gạt được hai cái này lao hồ ly liền phong khoáng t h ừ a n g ư ờ i dứt lời lưu nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh một bên đại trưởng lão liêu tông trong con người vẽ tán t h ư ở n g cũng là càng phát ra nồng nặc cái kia vãn bối liền xin được cáo lui trước nhìn thấy hai người biểu tình tô hàn mắt cũng đã tới để bảo đảm an toàn của mình hắn bịa đặt ra khỏi một cái không có chứng cơ gia tộc vì chính là hù dọa hai người vạn vô nhất thất vạn sự bày mưu rồi hành động đây là tô hàn g kiếp trước nhìn mấy trăm quyển huyền huyễn tiểu thuyết tổng kết ra được đạo lý huyền huyễn thế r ơ i quá hiểm ác đáng sợ trừ mình ra những người khác cũng phải giấu phòng bị đợi đến tô hàn g ly khai đại trưởng lao mới chỉ có sâu kín nói ra người này không phải vật trong ao mà là thiên thượng trúc long đệ cửu sơn sơn nằm ở h u y ề n thanh môn sát biên giới dựa lưng vào mênh mông vô bờ hồ nước trước có sâu tịch mịch tính d ư n g trúc chung q u n h là cao ngất tiên sơn đem đệ cửu sơn sơn vây quanh thập phần thanh tịnh hơn nữa đệ cửu sơn sơn là tối cao một ngọt núi đứng ở đỉnh núi có tôi h ể n hàn đi tới nơi này đệ cựu sơn Sơn, đã qua một tháng thời gian biết làm nhạc toàn bộ ở khô khan dài dòng tu luyện ở giữa mọi người cũng dần dần quên mất t ô hàn ngày này tôi hàn ở lưu nguyên dưới sự hướng dẫn đi tới linh bảo các linh bảo các xây dựng ở đệ nhất chủ phong phía sau t ầ n lưu nguyên cùng h mỗi m tô hàn ở đứng ở tháp giới lưu nguyên nhìn linh bảo thiết tháp nhìn không được cảm khai nói huyền thanh môn lớn nhất nội tỉnh liền liền ở tòa tháp này t h ú n g ta len lén nói cho ngươi biết ở linh bảo các có cái nào bảo bối tốt ngươi có thể nhớ kỹ có lưu nguyên tháp giọng đem linh bảo các h u n g hắn cho là những thứ kia tốt bảo vật đều cho tô hàn nói một lần tốt lắm tốt bảo vật đại khái nhiều như vậy ngươi vào đi thôi ta ở ngoài tháp chờ đợi lưu nguyên cười t ù n g tỉm nói ra đa tạ lưu trưởng lao nói xong tô hàn liền đi vào linh bảo c á t chờ đợi tô hàn tiến nhập linh bảo c á t phía sau lưu nguyên nhịn không được chắt lưới lúc này mới một tháng không thấy là có thể cho ta như vậy cảm giác bị áp bách m á h liệt tiến nhập linh bảo c á t phía sau tô hàn bệnh n ề nghiệp lại tái phát mở ra hệ thống hướng về phía linh bảo các trận pháp kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường nơi này kết giới trong trận pháp tồn tại k i lỗ t h ủ n g có h a y không l o ạ i bỏ. n g h e đ ư ợ c hệ h t ố n g b l o t i ế n g t ô h n c ũ n g k h ô n g n h ị n được c ư ờ i i t ế n g đây chính là t r o n g t r u y ề n tại một nghìn hai trăm bốn mươi ba chỗ n lỗ thủng có hay không, không, không a m loại bỏ kiểm tra đo lường đến thiên văn hỏa đình trung tồn tại một nghìn i ể m trăm a đ bảy mươi sáu chỗ tổn hại bốn trăm h t i n ư ạ i sáu chỗ tạp chất có hay không loại bỏ kiểm tra đo lường đến hỏa v ă n thương trung tồn tại hai trăm m ư ơ i ba chỗ tổn hại năm trăm hai mươi năm chỗ tạp chất có hay không loại bỏ tô hàn lợi dụng hệ thống ở linh bảo c á t trung bắt đầu thăm dò đứng lên tuy là những công pháp này đều là huyền giai thượng phẩm công pháp thế nhưng tô hàn cũng không có thấy hợp mắt linh bảo c á t có công pháp có vũ khí có đăng l ư ợ c cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ đạc kiểm tra đo lường đến hát thạch trung tồn tại một d â minh lũ cổ thạch tồn tại còn lại sáu trăm bảy mươi tám hai chủng khoáng vật tạp chất mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ đột nhân gian tô hàn tại một cái đường ước ngũ cân lớn nhỏ hát thạch trước mặt n ừ n g lại hệ thống cái gì là minh lũ cổ thạch minh l cổ thạch từ bên trên cổ minh sông đáy sông cắt sông diễn biến mà đến trải qua ước vạn năm l ắ n g đ ọ n g tạo thành minh l cổ thạch ở trong chứa một bộ phận minh hà pháp tắc mạch nhỏ có thể dùng để hàm dưỡng linh hồn cảm ngộ công pháp chế tạo vũ khí luyện chế đan dược chờ các loại một nghìn chủng rượu dụng cần ký chủ tự hành khai quật nghe được hệ thống giải thích tô hàn ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên mà ở trong đó cũng không chỉ một khối mà là có chừng trên trăm khối loại bỏ thành công thu được một trăm dê minh l cổ thạch tô hàn một lần bỏ đi một trăm khối hát thạch bên trong còn lại tắc chất cuối cùng chiếm được lớn chừng ngón tay cái h n ắ m trong tay chỉ cảm thấy linh hồn xâm nhập minh hạ không nói được thông thấu cảm giác đây chính là minh lũ cổ thạch sao không hổ là thượng cổ lắng động xuống thần kỳ c h i vật tô hàn tạm thời còn không biết dùng cái này minh lũ cổ thạch tới làm gì liền cẩn thận từng ly từng tí tồn tại đan đ i ể n không gian kiểm tra đo lường đến ngũ phẩm lạc hoàn đan t r u n g tồn tại năm trăm bốn mươi ba một chỗ tạp chất vật chất có hay không loại bỏ kiểm tra đo lường đến tiên linh thiên trung tồn tại hai trăm mười ba bốn chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ cái này linh bảo các không hổ là huyền thanh các lớn nhất nội tỉnh đoạn đường này tô hàn cũng chọn mấy quyền tiềm lực tốt võ kỹ nhưng lập tức chính là cái này d vẫn là không đạt được tô hàn mong muốn hắn nhớ tìm được một cái làm cho hắn ngạc nhiên bảo vật hắn chọn công pháp võ thuật hoặc là chọn vũ khí linh bảo là căn cứ chỗ sơ hở bao nhiêu tạp chất bao nhiêu trước mặt phẩm cấp loại bỏ phía sau khả năng đạt tới hiệu quả tới phán xét t i ê u giống với một đống cất chó ngươi như thế nào đi nữa loại bỏ tạp chất nó vẫn là một đống cất sở dĩ tô hàn là xem tiềm lực tới chọn lựa hắn cũng không muốn lãng phí chân quý diệt trừ cơ hội ở một đống cất chó bên trên tô hàn quanh đi của lại cuối cùng ở một cái tầm thường trong góc phát hiện một bản đã hư hại một nửa công pháp hắn nhặt lên, lấy tay cẩn thận từng li từng tí lau mở cho thấy、bụi. chương u cổ c ỉ có h mười một cựu cổ quan tinh đồ thiên chuyển tư mệnh đ ỉ n h đại thu hoạch cựu cổ xếp địa chỉ có hai chữ bởi vì một nửa kia đã gây không thấy sở dĩ tô hàn cũng, cũng không biết quyển công pháp này tên gọi là gì hơn nữa hư hại phân nửa tính rồi hơn nữa chỉ có hai trang liên chữ viết đều thấy không rõ thật sự là quá tàn s â n núi l i ê n tại tô hàn chuẩn bị bông tha thời điểm ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên lợi dụng hệ thống bắt đầu thôi diễn không biết có thể hay không lợi dụng hệ thống tiến hành chữa trị suy đoán cựu cổ quan tinh đồ chung tồn tại 3 5 8 7 4 m n ư ơ i ố i chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ hệ thống ba bao tiếng làm cho tô hàn vui vẻ tồn tại lỗ thủng vậy ý nghĩa có thể chữa trị bởi vì sách hơn phân nửa đều bị mất cho nên mới phải tồn tại nhiều như vậy lỗ thủng loại bỏ loại bỏ chung đột nhiên gian tô hàn nhắm hai mắt lại ở trong đầu của hắn xuất hiện cựu cổ quan tinh đồ văn tự mà tô hàn linh hồn cũng tiến vào một cái trạng thái kỳ dị linh hồn của hắn phản phất đưa thân vào t ĩ n h mật dưới trời sao ngẩng đầu nhìn lên tản ra kim quan g tinh thần mỗi một vệ kim quan g từ mỗi một viên tinh thần bên trong rơi xuống biến thành một cái văn tự cứ như vậy trong bầu trời đêm tinh thần đều biến thành từng cái văn tự mấy chục cái chữ biến thành mấy trăm chữ cả bản cựu cổ quan tinh đồ toàn bộ sửa lại thành công quá trình này g i n g con nửa canh giờ đây là tô hàn đệ một lần tốn hao thời gian lâu như vậy dùng để loại bỏ một vật tô hàn nhìn trong đầu liên quan tới cựu cổ quan tinh đồ văn tự cả người sững sờ ngay tại chỗ thở hồn hển đêm xem cựu cổ tinh thần l ạ viên cựu truyền thời không đứng ở bất diệt c ử u cổ quan tinh đồ khúc dạo đầu nhất v n văn liền triệt để chấn động đến rồi tô hàn đây là một môn c ô n g pháp cũng có thể nói là một môn quan tưởng c h i pháp đi qua đêm xem tinh thần lợi dụng tinh thần c h i quan g tu luyện làm tô hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào c ử u cổ quan tinh đồ bên trong mỗi một cái văn tự đều tựa như xuyên việt rồi vô tận ngân h à t ĩ n h mật thời không gặp được từng viên một thần thánh cổ lao tinh thần đây là c ử u cổ quan tinh cho tô hàn cảm giác đầu tiên cổ xưa thần thánh rất nhanh tô hàn đem vui sướng trong lòng ép xuống không nghĩ tới cái kêu bản tàn phá câu pháp địa vị cơ n h i n lớn như vậy cũng phải thua thiệt hệ thống chữa trị mới để cho bản này gần thất truyền ở trong dòng sông lịch sử c ổ pháp cấp cứu trở về lập tức tô hàn lần nữa tìm mà lần này chiếm được cựu cổ quan tinh đồ kinh nghiệm giáo hơn phía sau tô hàn đưa mắt bỏ vào những thứ kia nhìn lấy kỳ mạo xấu xí thậm chí thập phần tàn phá bình thường bảo vật bên trên cuối cùng tô hàn tìm chọn hai cách giờ cũng không có sửa mái nhà rột đến cựu cổ quan tinh đồ bảo vật như vậy bóng đêm đã tối xuống tô hàn tiến nhập linh bảo cát đã qua nhanh mười cách giờ cũng nên đi ra rồi không phải vậy còn chờ ở bên ngoài lấy lưu nguyên phải báo cho cảnh sát lúc đi ra tô hàn n g m n g đầu nhìn liếc mắt cửa biển mặt trên có k h ắ c ba chữ to linh bảo các cửa biển phơi bày màu đồng cổ cùng c h u n g quanh dị s á t sắc tạo thành s o sánh rõ ràng quỷ thần xui khiến tô hàn lợi dụng hệ thống kiểm tra một cái thôi diễn thiên c h u y ể n tư mệnh đ ỉ n h chung tồn tại năm trăm tám mươi b ố sáu trăm hai mươi mốt chỗ tổn hại có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý thiên c h u y ể n tư mệnh đ ỉ n h từ chiến trường thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay hệ thống ba bao tiếng đem tô hàn giật mình kêu lên n g o tạo cái gì cái cửa này biển cũng là bảo vật vẫn là là do đỉnh mảnh nhỏ chế tạo cái này cỡ nào lớn đỉnh một khối mảnh nhỏ là có thể chế tạo thành lớn như vậy cửa biển nếu như không phải hệ thống trời mới biết cái cửa này biển là do đ ỉ n h chế tạo hơn nữa hệ thống cái câu kia ấm áp gợi ý tô hàn trong lòng cũng đã quyết định chú ý cái cửa này biển tô hàn được hủy đi trộm đi ta tích h cái đại gia a ngươi rốt cuộc đi ra nhìn thấy tô hàn ra khỏi linh bảo cát lưu nguyên mừng rỡ nhanh chóng chạy chậm đến rồi tô hàn trước mặt linh bảo c á t trung cấm chế trung điệp lưu nguyên là thật sợ tô hàn ở bên trong sông đoạn xảy ra điều gì ngoài ý mớn không phải vậy đại trưởng lão cần phải làm thị h ắ n lưu nguyên không thể lưu trưởng lão không có ý tứ để cho ngươi ch vị này lưu trưởng lão mặc dù là một tiểu tài mê thế nhưng đối với tô hàn cũng là thật sự rất tốt hắn một cái nhiệm vụ đại sành chủ quản trưởng lão chạy tới làm tô hàn bảo mẫu vừa đứng chính là một ngày không phải không phải không phải người an toàn đi ra là tốt rồi linh bảo các các đời sư tổ đều bảy trùng điệp kết giới mặc dù là ta đều không dám ở linh bảo các đợi quá lâu lưu nguyên lòng còn sợ h a i nói ra nếu như tô hàn nếu không ra hắn liền chuẩn bị đi tìm đại trưởng lão tô hàn chỉ là cười cười không nói chuyện nếu như hắn biết mình có tám trăm sáu mươi không đơn thuốc thức bài trừ kết giới không biết là cảm tưởng gì người đi vào lâu như vậy tuyển cái gì đồ vật lưu nguyên thực sự h i ể u kỳ liền hỏi lập tức tô hàn lấy ra mấy quyển huyền g a i hạ phẩm công pháp cùng một bản tàn phá không chịu nổi công pháp thấy thế lưu nguyên trận tròn mắt bắt cử băng khai sân quyền liệt vân kiếm pháp n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chọn đều là gì n g ư ơ i đi vào lâu như vậy liền tuyển những thứ này rác rưởi ta tích tiểu tổ tông a linh bảo các bên trong địa g a i hạ phẩm trung phẩm công pháp đều có n g ư ơ i làm sao tuyển những thứ này rác rưởi à lưu nguyên chỉ cảm giác có chút không thờ nổi tô hàn chọn lựa những thứ này huyền g a i hạ phẩm có kỹ có thể là linh bảo các trung lấp đáy duy nhất mấy quyển huyền giai hạ phẩm nhưng hết lần này tới lần khác đều bị tô hàn chọn chúng còn có người cái này là cái gì ba đi nhà cầu dùng giấy vụn làm lưu nguyên nhìn thấy tô hàn còn tuyển một bản hư hại phân nửa chỉ còn lại có hai trang công pháp kém chút một khẩu khí không có tăng lên đại trưởng lão liêu tông trước khi đến cũng giao phó cho hắn đốc xúc tô hàn chọn mấy quyển công pháp hay ở tô hàn tiến nhập linh bảo các phía trước hắn chính là tận tình cho tô hàn đem trong các tốt bảo b ố i giới thiệu một lần cái này tốt lắm tô hàn hoàn mỹ tránh được tất cả câu trả lời chính xác bởi vì tô hàn biểu diễn ra công pháp sao chép bản đều là linh bảo các bên trong n g u y ê n lai mà đã loại bỏ chỗ sơ hở đã sớm tiến nhập tô hàn trong đầu sở dĩ ở lưu nguyên trong mắt tô hàn chính là tuyển một đồng g i á c lưu trưởng lão đa tạ hảo ý của ngươi thế nhưng ta cảm thấy những công pháp này võ kỹ tương đối thích hợp ta tô hàn đáp lại nói hắn chọn những công pháp này phẩm cấp không cao thế nhưng tiềm lực mười phần trải qua hệ thống loại bỏ lỗ thủn g phía sau đã hoàn thành bay vọt về trước mà thôi mà thôi ngươi thích là tốt rồi lưu nguyên có chút bị tức đến rồi chỉ phải nặng n ề mà gọi ra một khẩu khí phất phất tay vậy ngươi hảo hảo tu luyện a ta được đi tìm đại trưởng lão một chuyến nói xong lưu nguyên ly khai tại chỗ biểu tình nhìn ra được có chút nhỏ thất vọng chờ các loại lưu nguyên ly khai tô hàn xoay người nhìn sâu một cái linh bảo các cửa biển được tìm một cơ hội cho nó hủy đi lập tức tô hàn cũng trở về đệ c ử u sân phong cầu số liệu vượt mười ngàn đánh giá phá ngàn tiếp tục bạo nổ càng chương mười hai thượng cổ liệt không ma điểm huyết mạch huyết mạch cũng có thể loại bỏ thời gian trôi qua một tháng tô hàn sẽ tại linh bảo các chọn lựa vó kỹ cũng đều luyện tập đến rồi cảnh giới lô hỏa thuần thanh Đêm hôm ấy, t ô hàn ngồi ngay ngắn ở thanh sơn đỉnh trên một khối đá xanh trong trời đêm trăng sáng cùng tinh thần quang huy linh linh tán tán mà rơi đang đến gần t ô hàn thời điểm liền hướng lấy t ô hàn hội tụ mà đi hắn cả người đều đ ắ m chìm trong hòa hợp tinh quang ở giữa từ xa nhìn lại giống như tinh thần dưới võ trích tiên đêm xem cựu cổ tinh thần lạc viên cựu chuyển thời không đứng ở bất diệt theo t ô hàn m ị non trong trời đêm lại có chín viên tinh thần tản m á t ra tinh huy hội tụ đến t ô hàn trên người vận chuyển mấy chu thiên phía sau t ô hàn mở mắt trong con người có trắng tinh, tinh thần chi quang dự d ụ n tối nay lại tăng lên chín viên tinh thần đã hai trăm lẻ tám khỏa tinh thần t ô hàn mỹ non nói cựu cổ quan tinh đồ phương thức tu luyện thập phần đơn giản cũng thập phần thô bạo chỉ cần buổi tối quan tưởng bầu trời đêm quan tưởng trong bầu trời đêm tinh thần câu thông tinh thần cùng chính mình đan đ i ể n sản sinh cộng minh thắp sáng tinh thần càng nhiều một lần quan tưởng để thằng cùng cảm ngộ cũng càng nhiều cái này một tháng tô hàn n h ấ t khắc đều không có nghỉ ngơi hóa thân tu luyện cuồng đã tới kim đan viên mãn khoảng cách thông huyền kỳ chỉ thiếu chút nữa xa lập tức tô hàn đứng lên ánh mắt nhìn chung quanh giới bầu trời đem huyền thanh môn trong lòng cũng quyết định hát bạch phân minh trong con người hiện lên một tia dứt k á t được bắt đầu bổ trí huyền thanh môn là đông hoàng châu một lưu thế lực, nhìn như mạnh mẽ. nhưng cùng những thứ kia siêu một đường thế lực vẫn là kém rất nhiều lại càng không dùng cùng những châu khác thế lực so sánh v ớ i sở dĩ tô hàn cảm giác đệ cựu sân phong cũng không phải là một cái chỗ hết sức an toàn hắn được cải tạo nghĩ tới đây tô hàn tâm niệm v ừ a động ở trong tay của hắn xuất hiện một bản ba n g h n kiếm trận trận pháp hình ảnh cái này ba n g h n kiếm trận là huyền giai thượng phẩm trận pháp hình ảnh là tô hàn ở linh bảo các đảo được kiểm tra đo lường ba n g h n kiếm trận chung tồn tại chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ đây là tô hàn đệ một lần nhìn thấy nhiều như vậy chỗ sơ hở trận pháp hơn nữa sở hữu nhiều như vậy chỗ sơ hở trận pháp phẩm cấp lại là huyền giai thực phẩm to lớn như vậy tương phản đưa tới tô hàn chú ý cũng vì vậy đó có thể thấy được đây là một bản tiềm lực thập phần kinh khủng kiếm trận loại bỏ dứt lời loại bỏ chung một giây kế tiếp tô hàn lần nữa tiến nhập trạng thái kỳ dị quá trình này r i ả n g co ba hơi lập tức tô hàn mở mắt trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ cái này con mẹ nó kín k h n g kẽ hở tường đồng vách xa ta tô hàn gầm nhẹ nói trải qua hệ thống loại bỏ sau ba ngàn kiếm trận xảy ra biến hóa thoát thai hoa cốt nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh và vật ba n g h n kiếm trận có thể sinh chín nghìn kiếm trận chín nghìn kiếm trận có thể căn cứ không khí lưu động tồn tại ở không gian khe hở c h u n g không chỗ nào không có mặt mỗi một chỗ đều là sát địa hơn nữa trải qua hệ thống thay đổi kiếm này trận có thể tự hành hấp thu ánh nắng hoặc là ban đêm nguyệt quang hoặc là trong không khí linh khí tự hành vận chuyển vĩnh viễn vận chuyển hoàn toàn không cần tô hàn thao túng bố trí xong đây hết thạy tô hàn liền tiếp tục bàn ngồi ở trên tảng đá chuẩn bị nghỉ một chút một hồi ngày hôm sau từ khí đông lai ôn nhuận ánh nắng đánh vào tô hàn trên mặt đem tô hàn chèn ép càng thêm suất trần t u y ệ thế t đông nhiên một chỉ màu tím hồ điệp bay đến tô hàn trước mặt rơi vào tô hàn đầu ngón tay loại này màu tím hồ điệp song xí là trong suốt ngoại trừ màu tím nhạt giống như hổ phách trên người nhìn không thấy một tia t ạ m nhạp vằn đây là tô hàn đệ một lần nhìn thấy đẹp như thế hồ điệp đông nhiên tô hàn có lẽ là có chút buồn chán lợi dụng hệ thống hướng về phía hồ điệp bắt đầu thô diễn kiểm tra đo lường đến từ vân điệp trung tồn tại không thượng bộ liệt không m a điệp huyết mạch còn lại chín mươi chín chín mươi chín chín từ hai trăm sáu mươi lăm chủng tạm chất huyết mạch hoàn thành mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ nhân tố hệ thống ba bao tiếng sợ đến tô hàn tại chỗ đứng lên hắn cho tới nay đều là đối với công pháp vũ khí thôi diễn đây là hắn đệ một lần đối với động vật sử dụng hệ thống nguyên lai、like. hệ thống còn có thể như thế dùng còn có thể loại bỏ huyết mạch bốn nghĩ đến đây tô hàn chỉ cảm thấy đại nào ông ông sau đó vỗ đầu mình một cái mắng chính mình thật là lớn lính mẹ dù điểm ấy đã sớm hẳn là nghĩ tới nhìn thấy tô hàn đại động tác cái này chỉ xinh đẹp con bướm nhỏ bị sợ sai đến chuẩn bị đào tàu tô hàn kim đan viên mãn uy áp tàn ra con b xem, xem ra chính á y mình ắ t đ nhiều lắm chú ý trong ngày thường những thư kia thông thường sự vật khả năng những thư kia càng phổ thông càng bình thường đồ đạc ngược lại tiềm lực càng lớn dứt lời tô hàn bắt đầu đối với tử vân điệp tiến hành loại bỏ loại bỏ hai trăm sáu mươi lăm chủng tạp chất huyết mạch bảo lưu thượng cổ liệt không ma điệp huyết mạch chương mười ba thổ nham chư không phải đó là thái cổ chu hiếm loại bỏ 265 t r ă n chủng tạp chất h u y ế t mạch bảo lưu thượng cổ liệt không ma điệp u y ế t mạch dứt lời loại bỏ trung tạp chất chung một giây kế tiếp dị tượng lần thứ hai nhiều lần xuất hiện trước một giây vẫn còn ở tô hàn trước mắt bay múa hồ điệp dừng lại bị một đoàn bạch quang bao vây lấy lập tức toàn bộ hồ điệp giống như hồ phách bên trong hóa thạch tiêu bản sinh cơ cũng biến thành thập phần yếu ớt rất nhanh hồ phách lần thứ hai biến thành một cái t h i ê n động t h i ê n động đang không ngừng tăng lớn không ngừng tăng lớn cuối cùng thiền động đầu đã vượt qua tô hàn có chừng ba mét cao thiền động cộ động mỗi một lần cổ động đều sẽ hình thành một cái vòng xoáy linh khí hấp thụ linh khí t r u n g quanh mà thiền động bên trong có một cái cường đại lại cao đẳng sinh linh đang ở dựng dù thấy thế tô hàn trong con n g ư ơ i hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc vung tay lên linh khí bung ra nhẹ nhàng mà đem thiền động n â n g dơ lên cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chính mình động p h ủ trước cửa đơn giản chế tạo một cái ấp t r ứ n g chi điệm đem trải qua hệ thống loại bỏ tạp chất sau c ự c phẩm linh thạch trồng chất tại thiền động chu vi vì nó cung cấp ấp chứng linh khí thượng cổ liệt không m a điệp huyết mạch đang ở thuần hóa chung ngoại giới môi đi qua một giây t h i ề n trong nhậm thượng cổ liệt không ma điệp huyết mạch đều ở đây không ngừng tăng thêm a hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh bởi vì nay chỉ t ử vân điệp trong cơ thể ngậm thượng cổ liệt không ma điệp huyết mạch thật sự là thái thái quá mỏng manh thậm chí mỏng manh đến đều có thể đến không đáng kể cho nên khi bỏ đi những thứ khác tạp chất huyết mạch phía sau chỉ còn lại có vi lượng ma điệp huyết mạch cho nên mới cần không ngừng dựng dục thuần hóa mà giờ khác này t ử vân điệp biến hóa có thể nói là ở phản tổ bởi vì trong cơ thể nó tồn tại thượng cổ liệt không ma điệp làm xong đây hết thẻ phía sau t ô hàn tâm tình thật tốt h á n phản phất phát hiện tân thế giới một dạng l i ề n bắt đầu lưu ý tới chu vi thông thường sự v ậ tới t Rất trong rừng rậm. tra trung trạch tra trung xuất chất chất Tô thân tử tồn tại tự thân huyết tạp huyết tuyển tử tồn tại tự thân huyết tạp huyết nhanh, Hàn ảnh hiện ở đệ sơn phong chung quanh trong Kiểm tra đo lường đến vân còn lường đến vân điệp trung tồn tại 20 tự thân huyết mạch, còn huyết mạch, mạch, còn huyết mạch ký chủ mạch, cửu Kiểm điệp lại mời loại Kiểm điệp lại đệ ở đo đo mạ ký bỏ. tô hàn liên tiếp bắt mười mấy con tử vân điệp đều không có phát hiện tồn tại hy hữu huyết mạch điều này cũng làm cho tô hàn đã biết cũng không phải là mỗi một con hồ điệp đều tồn tại những thứ kia cực độ cao đẳng lại hy hữu huyết mạch rất nhanh tô hàn đưa mắt nhìn những thứ khác trên thân động vật kiểm tra đo lường đến thổ nham chư trung tồn tại hai mươi tự thân huyết mạch tồn tại còn lại bảy mươi tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ kiểm tra đo lường đến thổ nham chư trung tồn tại bốn mươi tự thân huyết mạch tồn tại còn lại sáu mươi tạp chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ kiểm tra đo lường đến thổ nham chư trung tồn tại không thái cổ chu hiếm huy chín mươi chín n g h ì n chín trăm chín mươi chín tạp chất huyết mạch m ờ i ký chủ tuyển trạch loại bỏ đột nhiên gian một đạo hệ thống bá báo tiếng vang lên tô hàn hướng về phía phía trước một đầu nhất dài thổ nham chư tách ra một chảo còn muốn chạy đến đây đi ngươi lập tức đầu kia tồn tại hy hữu huyết mạch thổ nham chư bị tô hàn linh khí cầm cố trôi lơ lưng ở tô hàn trước mặt tô hàn cũng quan sát cái này chỉ thổ nham chư đứng lên nay thổ nham chư đầu so với bình thường thổ nham chư tiểu nhất lần lỗ hai chuyển một chút xíu đạm kim sắc t ứ chi mặc dù ngắn nhưng phía trên bắc thị so với bình thường phát triển vài lần trong con ngươi cũng dẫn theo một tia kim sắc tô hàn bận rộn cho tới t r ư a rốt cuộc là tìm được một đầu thái cổ chu hiếm nghe t ê n này cũng biết cũng là một đầu thái cổ di trùng thế nhưng cái này chỉ thổ nham chư trong cơ thể tồn tại chu hiếm huyết mạch thật sự là quá mỏng manh so với tử vân điệp bên trong ma điệp huyết mạch cũng còn mỏng manh gấp trăm lần sở dĩ ấp chứng thời gian cũng sẽ so với tử vân điệp chậm rất nhiều lần nhưng tô hàn không có chút nào lưu ý tu tiên không tuyến n g u y ệ t những thứ kia chân chính tuyệt thế đại năng một lần bế quan động một tí đều là trên trăm năm hơn ngàn năm tô hàn tốn hao mấy tháng hoặc là thời gian mấy năm dùng để ấp chứng một đầu thái cổ di trùng bất kể thế nào xem đều là thập phần đáng giá đầu tư bắt đầu này thổ nham chư phía sau tô hàn không gấp ly khai mà là tiếp tục tìm bất chi bất giác đêm đã lặng yên hàn g lâm mà tô hàn cũng không có tìm lại được con thứ ba sở hữu hy hữu huyết mạch linh thú hơn nữa bởi vì quá độ sử dụng hệ thống phân tích linh thú huyết mạch cũng để cho tô hàn tinh thần lực có chút ăn không tiêu liền dẹp đường trở về phủ loại bỏ thành công theo hệ thống ba b á o tiếng giống như t ử vân điệp đầu t i ê thổ nham chư cũng tiến hành rồi phản tổ thuần hóa biến thành một viên vàng lừng lánh trứng so với ma điệp thiền n ộ n g cũng lớn hơn gấp mấy lần thái cổ chu h ế m huyết mạch đang ở thuần hóa chung、không. năm mươi năm làm xong đây hết thảy tô hàn quay đầu nhìn về phía chân núi hồ nước ánh trăng nhàn nhạt, nhạt giống như thanh linh sa mỏng b a phủ ở hồ nước bên trên hiện ra thập phần yên tĩnh từng cái kim ngư đón n g u y quang bán ra mặt nước lân giáp ở dưới ánh trăng giống như một điểm n g â quang nhìn hồ nước tô hàn trong lòng có mới dự định ngày hôm sau nhận xuất đông phương thăng ngày sau ánh nắng l ạ loi tán khuynh rơi xuống sóng gợi lăn tăn trên mặt hồ hiện lên kim văn từng cái tuyệt đẹp cá trích nhảy ra mặt nước giống như một bức họa ở hồ nước trước một vị nam tử trần lọt lấy nửa người trên ánh nắng hiện lên ở đều đặn bắp thịt bên trên bắp thịt mỹ cảm đều đặn cung xương vóc người hoàn mỹ hoàn mỹ bị làm nổi bật lên tới thân thể độc tố đã hoàn toàn bị loại bỏ có thể dùng tô hàn vóc người hướng về hoàn mỹ vô hạn tới gần tô hàn hôm nay mắt rất đơn giản bắt cá khó có thể tưởng tượng một vị kim đan đại tu sáng sớm không phải đạ tọa tu luyện mà chạy tới bên hồ bắt cá cũng chỉ có tô hàn vị này kỳ lạ phát thông tô hàn thả người nhảy nhảy vào trong nước hồ không vào nước trung tô hàn không có sử dụng một tia một h trung quanh thủy hoàn toàn quanh hoàn không c các á các đến một mươi hơi tô h â n hàn Hồ đã lợi dụng hệ thống phân tích trên trăm đầu tiểu cá trích lấy ế t mạch bởi vì t ô hàn từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua một câu nói cá chép vượt long môn được kim long chi vĩ lực nói chính là tu luyện đến nhất định đạo hạnh cá chép một ngày lướt qua long môn là có thể hóa thành kim long điều này cũng làm cho chứng minh cá chép tổ tiên là kim long mà một ít cá chép trong thân thể khẳng định tồn tại một tia còn chưa biến mất kim long huyết mạch mà t ô hàn mắt chính là tìm được kim long huyết mạch cá chép lợi dụng hệ thống loại bỏ tạp chất huyết mạch bảo lưu kim long huyết mạch một lớp cất cánh nhưng kim long huyết mạch là bậc nào hy hi hữu trải qua ước vạn năm tiến hóa trong cơ thể còn bảo tồn kim long huyết mạch cá chép thật sự là thái thái thái thái Tô Hàn một giây kế tiếp một con cá chép nhảy ra mặt nước nhặt kim sắc miếng vẩy dưới đánh mặt trời sinh động sinh huy đầu cùng ví đồng thời hối lượng phản phất muốn lợi dụng mạnh mẽ thân thể nhảy được càng cao nó nghĩ đến hướng thái dương nhảy tới cái này nhảy có chừng năm mươi mét cao cá chép kim lân sinh huy thăng ngày mặt trời trói trang phản phất tạo thành một bức họa thấy thế tô hàn đồng tử hơi co lại hắn theo bản năng cảm thấy này cá chép khẳng định không định đơn giản. thay e o đ ư t a phải ra, hướng phía chép hướng cái kia ra, cá nắm cá vào thế r o n g ư ngươi không k một Đem một cái. Đem ra A một giây tô i thời điểm, cảm giác một trận quay trời loại ế đến p này nhảy nhất trận cuồng nhân quay cá chích chỗ cao cảm đất, sau đó đã bị một nhân loại bắt được. sau một một bắt t bị hàn một tay cầm này cá chép cá chép l i ề u mạng dãy ruộng l ự c đạo đã có thể so với một cái luyện khí thập trọng tu sĩ thay thế tô hàn mừng rỡ trong lòng lập mã lợi d ù n g hệ thống đối với này cá chép bắt đầu phân tích kiểm tra đo lường đến cá chép chung tồn tại không, không, không. một tam trảo kim long huyết mạch tồn tại chín mươi chín chín còn lại tạm chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ nghe được hệ thống bá ba báo tiếng tô hàn trong con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ rốt cuộc là tìm được một cái tam trào kim long huyết mạch cổ tịch bên trên ghi lại quả nhiên không sai cá chép tổ tiên chính là kim long loại bỏ tạm chất huyết mạch bảo lưu tam trào kim long huyết mạch dứt lời hệ thống liền bắt đầu đối với cá chép tiến hành loại bỏ loại bỏ cá chép trung tạm chất huyết mạch bên trong theo hệ thống bá ba báo tiếng vang lên ở tô hàn trong tay g i rủa thành niên cá chép đột nhiên liền bất động bắn một đạo hòa hợp kim quang đem cá chép nhỏ bọc lại mà tô hàn linh hồn xuyên việt rồi thời không tiến vào một cái không gian kỳ dị chung đây là một mảnh màu đen đặc hải trong biển nổi lơ lửng đều là các loại thần ma thi thể cùng gãy chi sắt khí tràn ngập giống như thi hải một cái cá chép màu vàng đang bị thần ma huyết dịch nộm đen trong biển xác hiện ra thập phần trói mắt nó khó khăn du t ẩ u ở thi thể khe hở chung đông nhiên cá chép nhỏ ngừng lại nó p h ả n phất đang đợi cái gì mà tô hàn thành cựu thượng đế thị giác nó cũng ở nhìn cá chép muốn nhìn một chút nó đến cùng đang đợi cái gì đột nhiên gian ầm ầm một tiếng sấm rển với thiên màn trung thật dày mây đen bên trong chuyển đến một giây kế tiếp mây đen lộ ra một khe hở một đạo yếu ớt ánh nắng rốt cuộc chạy ra khỏi tầng tầng hát vân rơi vào thi hải bên trên phát thông đúng lúc này cái k i a cùng đợi cá chép theo ánh nắng nhảy lên một cái yếu ớt ánh sáng mặt trời chiếu ở cá chép lân giáp bên trên thần thánh mà lại sinh động sinh huy cái này nhảy dùng hết cá chép nhỏ toàn bộ khí lực cùng toàn bộ sinh cơ trong tháng c h ố c cái k i a sợi ánh nắng huyền hóa thành một đạo kim sắc long môn cá chép nhỏ cuối cùng một con đường sống hao hết mà thân thể của nó cũng vừa vừa vặn lướt qua long môn đông nhân gian một đạo long â m phụ diêu mà lên k i u thiên cá chép nhỏ bị kim quang ba khỏa hóa thành một đầu k i u trào kim long xoay quanh ở tại trên bầu trời cựu trào kim long lưu luyến bay đầu nhìn một cái tràn ngập thần mà k h u thể thi h ả i quay đầu nhìn về cựu thiên mà phong đi biến mất ở hắc cám trong tầng mây từ đó trong thiên địa đ i ề u thứ nhất cựu trào kim long ra đời thành cựu người đứng xem tô hàn cũng nhân chứng đến nơi này toàn bộ trong lòng chấn động không gì sánh nổi rất nhanh tô hàn linh hồn lần thứ hai về tới hiện thực khi hắn tập trung nhìn vào trong tay n ắ m cái kia đã sớm thành niên cá chép đã biến thành một cái cá con cá con toàn thân phơi bảy kim sắc liền đồng tử đều là đạm kim sắc ở nó mang cá bảng bạc xuất hiện hai cái nho nhỏ chi trước tiệu trào nhưng này cá chép bất đồng chỉ là biến thành một cái nho nhỏ cá chép mẩm làm huyết mạch thuần hóa đến rồi trình độ nhất định phía sau nay cá chép sẽ cùng tô hàn mới vừa thấy được cái kia dị tượng bên trong tràng cảnh giống nhau như lúc vượt long môn biến hóa kim long nói tô hàn đem này cá chép nhỏ mẩm thả lại trong hồ nay hồ nước là đệ cựu sơn phòng độc hữu Cũng lập à Tô h tức ư nhân, hơn n tô hàn lấy ra vài bản kết giới chất pháp loại bỏ lỗ thùng phía sau bố trí ở tại hồ chu vi nhưng lập tức liền cái này dạng tô hàn còn là không quá yên tâm hắn nhớ ra ngoài đi đảo một bản tốt hơn chất pháp dùng để bố trí trước mắt tô hàn cần đại lượng tài nguyên dùng để chế tạo đệ cựu sân phong các biện pháp an ninh nhất định phải làm được t ư ờ n g đồng vách sắt mới được nghĩ tới đây tô hàn liền nghĩ đến một cái người quy c ầ u số liệu ta đem bạo nổ càng nhưng tô hàn giữ lại cũng không có gì lớn tác dụng cầm đi bán đấu giá chính là nhanh nhất liễm tư nguyên phương thức kiếp trước tô hàn minh bạch rồi một cái kinh thương danh để ý vật hiếm thì quý tô hàn chỉ cần một viên liền có thể gây nên toàn bộ đông hoang châu động đất một lần chỉ bán đấu giá một viên cũng không đủ cầu khi mọi người phát hiện tô hàn đạt đến hoàn hảo thông ngũ đan chỗ thần kỳ phía sau giá cả biết càng s a o càng cao còn như có thể cao tới trình độ nào thì nhìn đông hoang châu những thứ kia giàu có đến mức nước đố đổ vách đại tông nhóm nội tỉnh như thế nào đông hoang phòng đấu giá như trước rất náo nhiệt trải qua bên trên một lần đấu giá ba miếng thông n đan phía sau đông hoang phòng đấu giá danh khí càng ngày cũng lớn cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ thậm chí ngay cả những châu khác tu sĩ cũng tới nơi này cẳng côi đông hoang châu xem xem có thể hay không sửa mái nhà ruột t ố t bà bối nhưng đông hoang phòng đấu giá thủ tịch đan sư lại cũng luyện chế không ra một viên thông gú đan đưa tới cái này mấy lần bán đấu giá đều không có gì ẩn giấu đồ vật có thể lấy ra nhiệt độ cùng danh khí cũng lớn đại bị hao tổn mà xem như chủ quản lam ngọc cũng là thập phần xuất ruột ở bán đấu giá trong đại sành đạt bộ tới đạt bộ đi làm tô hàn một bước vào đại sành đứng ở trước bảy lam ngọc liền chú ý tới nhìn thấy là cái kia vị tô công tử lam ngọc mừng rỡ vội vàng chạy chậm đến rồi tô hàn trước mặt ôm quyền nói tô công tử cách lần trước từ biệt đã mấy tháng lâu r ứ t lời lam vũ cũng bắt đầu quan sát tô hàn tới khi chất biến đến càng thêm phiêu m i ệ u thần bí mà bây giờ hắn đã nhìn không thấu tu vi của hắn tản mắt ra huy áp làm cho lam ngọc cảm nhận được mơ hồ áp bách cảm giác cảm nhận được tô hàn biến hóa lam ngọc cho thấy biểu hiện rất bình tĩnh quan tâm chung đã sớm nhắc lên kinh đào hãi lãng hắn là thông huyền tam trọng kỳ có thể để cho hắn nhìn không thấu tu vi người tối thiểu đã là thông huyền cảnh tính toán thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới thời gian ba tháng vị này tô công tử cũng đã bước vào thông huyền rồi h ả bực này thăng cấp tốc độ mặc dù là lịch duyệt thập phần rộng hắn cũng khó hiểu dùng khủng bố đã không thể hình dung đây là yêu nghiệt lam chủ quản ta lần này đến đây là tìm ngươi hợp tác nghe vậy lam ngọc đồng tử hơi co lại mừng rỡ trong lòng giảm thấp thanh â m nói tô công tử mời rời bước đi theo ta bán đầu giá thông gú đan tô công tử ngươi không có nói đùa chờ quý khách sương bên trong nghe được tô hàn lời nói lam ngọc khiếp sợ hỏi ngược lại cũng không dừng là thông gú đan còn có một miếng bát phẩm thông huyền đan nghe được thông huyền đan ba chữ phía sau lam ngọc đẫu nhiên từ vị trí đứng lên k í nhẹ nhẹ. thông đ huyền, huyền đan tác dụng chỉ có một cái đã đơn giản lại tàn bạo đó chính là kim đan viên mãn cảnh tu sĩ dùng thông huyền đan có thể không nhìn toàn bộ bình cảnh bước vào thông huyền kỳ phải biết rằng vô số tu sĩ cắm ở kim đan kỳ một thể chính là cả đời mà thông huyền kỳ cùng kim đan cảnh nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhưng là lại là một cái trên trời nhất cả dưới đất bước vào thông huyền kỳ mới chính thức có tư cách được xưng là đại năng đại tu sĩ sở dĩ sở hữu một viên thông huyền đan cũng liền ý nghĩa nhiều một vị thông huyền kỳ đại năng ở ý nào đó mà nói thông huyền đan so với thông gú đan muốn càng thêm c h ậ t quý bởi vì thông gú đan đối với những tu linh đó hồn linh hồn có thương tích thông huyền kỳ hoặc là thông huyền trở lên đại tu sĩ mới có trọng dụng đối với kim đan tu sĩ tác dụng sẽ không lớn như vậy tô công tử ngươi thực sự chuẩn bị bán đấu giá thông gú đan cùng thông huyền đan lam ngọc có chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa nếu như đông hoang phòng đấu giá có thể tiếp thu cái này buôn bán cái kia tạo thành ảnh hưởng cùng nhiệt độ đem là không tiền k h o á n g hậu ừ m nhưng ta thông u đan cùng thông huyền đan cùng thông thường không quá giống nhau tô hàn nói rằng trong tay hắn l à đã bỏ đi sở d ĩ tạp chất đạt đến hoàn hảo vô cấu thông u đan cùng thông huyền đan hiệu quả là thông thường gấp mấy chục lần ngay vậy lam ngọc cười nói ra không có việc gì không có việc gì mặc dù tồn tại tạp chất tồn tại tì vết nào nhưng không có gì to tát nói xong tô hàn cũng không có trả lời vung tay lên ở lam ngọc trước mặt xuất hiện hai quả đan dược một viên thanh lũ sắc một viên đạm kim sắc đan trên người hiện đầy đan văn p ó n g ánh trong suốt một tiêm một hào tì vết nào cũng không nhìn thấy hơn nữa theo hai quả đ à n dược xuất hiện toàn bộ bên trong bao xương tràn ngập ở thực chất hóa đan vân mùi thuốc bốn phía đây là lam ngọc mặc dù không h i ể u đan dược thế nhưng hắn biết hàng a cái này hai quả đan dược nhìn một cái liền so với thông thường muốn chân quý rất nhiều lần tô tiên sinh ngươi chờ ta khoảng khắc nói xong lam ngọc ly khai qua m ấ y hơi lam ngọc k i ê m mạ một vị cẩm b à o lao giả đi đến tô công tử đây là phòng đấu giá chúng ta thủ tịch luyện đan x ư lý lam ngọc lời còn chưa nói hết b ị cẩm báo lao giả tiếng kinh hô cắt đứt đây là đặt đến hoàn hảo vô cấu trí đan lý diệu văn cơ hồ là hét ra tôi h tô tô công, tô công n n luôn luôn tử cái này hai quả đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan là ngài luyện chế lý diệu văn thanh nhâm biến đến có chút run dậy là gia sư luyện chế tô hàn đáp lại nói đông hoang phòng đấu giá là một tòa quái vật lớn tô hàn vẫn là tiếp tục bịa đặt ra một cái không có chứng c ứ sư phụ tới hù dọa bọn họ sinh bình n a n thấy lệnh sư thực sự là đan thần c h u y ể n thế không nghĩ tới ở ta sinh thời còn có thể gặp được chỉ tồn ở trong cổ tịch đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan không t i ế p không t i ế p à. lý diệu văn trong lúc nhất thời có chút không nén được tâm tình của mình thành i ự u đan sư ở trong mắt bọn hắn đan dược chính là bọn họ toàn bộ mà những thứ kia hoàn mỹ đan dược chính là bọn họ cả đời theo đổi đồ đổ đạc lý đan sư ngài có thể giải thích một chút sao dù sao đây là gần phách vật bán ta cũng phải giải khai tình huống cụ thể mới tốt phòng trường giá cả lam ngọc lời nói mới chỉ có mới vừa rơi xuống một bên lý diệu văn trong nháy mắt liền nổi doá hồi não đ ặ t đến hoàn hảo vô cấu tri đan chính là vô thượng thần t h á n h vật là đáng giá vô số đan sư học tập đem ra bán đấu giá đây là khinh n h ậ n lam ngọc lao tử cảnh cáo ngươi ngươi nếu là dám bán đấu giá bực này thần t h á n h vật lao tử lập tức phủi mông rời đi lý diệu văn thông h u y ề n lục trọng tu vi trong nháy mắt tán phát ra nhìn thấy lý diệu văn đối với mình một đống chửi ấm lên lam ngọc vẻ mặt che đậy có chút khóc không ra nước mắt đây cũng không phải là ý của t a lập tức lam ngọc hướng về phía tô hàn ném một cái ánh mắt cầu t r ợ đêm nay cho ta niềm vui bất ngờ để cho ta hoa tươi vượt mười ngàn phiếu đánh giá phá ngàn a chương mười sáu luyện đan quay vòng động đất này đan rốt cuộc là người phương nào l u y ệ n chế lý đan sư bán đấu giá cái này h a i quả đáng dược cũng là gia sư ý tứ bấn đấu giá ra cũng coi là cho thiên hạ luyện đan sư tham quan học tập tô hàn lần này nói ý tứ chính là các ngươi luyện đan sư cũng có thể tham dự bán đấu giá nếu như có thể chụp được vậy cũng là bản lãnh của các ngươi dứt lời lý diệu văn đồng tử sáng lên nếu chiếm được cái kia vị tiền bối cho phép trong lòng hắn lo lắng cũng đã biến mất đúng vậy đ ặ t đến hoàn hảo vô cấu chi đan ra đời cũng coi là cho thiên hạ luyện đan sư quan ma cơ hội đột nhiên gian lý diệu văn đã tại đ ấ y lòng quyết định chủ ý cái này hai quả đang ứ n dược hắn nhất định phải cầm x u ố n g một viên hắn lý diệu văn thông huyền đại năng đông hoang thủ tịch luyện đan sư chính là không bao giờ thiếu tiền hơn nữa mạng giao thiệp tài nguyên cực lớn t ù y t ù y tiện tiện một câu nói có thể có được vô số đại tông môn tài lực chống đỡ hơn nữa lý diệu văn vì cam đoan b ạ n vô nhất thất hắn chuẩn bị đem tin tức này thống chi cho tại phía xa còn lại tám châu bản thân nhóm để cho bọ cùng nhau tới cùng mình chụp được cái này hai quả đ a n dược chụp được phía sau có thể cộng đồng tham quan học tập đúng rồi lý đan sư nếu như ngươi muốn cạnh tranh bán đấu giá cũng không cần chuẩn bị linh thạch bởi vì gia sư có ý tứ là không cần linh thạch chỉ cần còn lại bảo vật r ứ t lời lam ngọc cũng có thể lý giải tô hàn ý tứ bởi vì là một cái vật phẩm chân quy tới trình độ nhất định thời điểm đã không thể dùng linh thạch để cân nhắc rất nhiều chân quy bán đấu giá vật đều là một vật đổi một vật hoặc là nhiều vật đổi một vật còn có một cái yêu cầu cũng là trọng yếu nhất một cái yêu cầu các ngươi dùng để đổi lấy đan dược bảo vật không phải ngang hàng giá trị cao dài vũ khí hoặc là công pháp đan dược mà là cổ x ư a vật càng vật cổ xưa càng tốt cũng không nhất định là có giá trị chỉ cần là cổ xưa truyền thừa chi vật liền có thể tô hàn cái này mới nói ra hắn chủ yếu mắt càng cổ xưa bảo vật địa vị bình thường đều rất lớn địa vị càng lớn lợi dụng hệ thống loại bỏ phía sau lấy được bảo vật lại càng chân quý thí dụ như một khối không biết chỗ í c h lợi gì mà nhỏ khả năng chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống trí bảo mà nhỏ ở trong mắt người khác là một đống đồng nát sắc vụ nhưng ở tô hàn nơi đây chính là vô thượng trí bảo a cổ sư vật lam ngọc cùng lý diệu văn đều có chút không thể nào hiểu được tô hàn hành vi thế nhưng nếu nhân gia chủ bán đều nói như vậy bọn họ cũng không tiện nói gì những đại lao kia thế giới cũng không phải bọn họ có thể hiểu tô công tử còn có một cái vấn đề mấu chốt muốn thế nào xác định những thứ kia cổ sư vật là lệnh sư cần đâu lam ngọc hỏi bán đấu giá ngày đó ta sẽ tự mình tham dự bán đấu giá chỉ cần là ta nhìn chúng chính là gia sư cần tô hàn nếu phải tìm tiềm lực lớn bảo vật khẳng định nhất định phải tự mình trình diện lợi dụng hệ thống suy đoán mới tốt xác định tốt cái này không thành vấn đề lam ngọc đáp ứng một tiếng nói cái này ba ngày ta sẽ đem tin tức trắng trận tuyên truyền ra sau ba ngày sẽ cử hành đấu g i á hội đến lúc đó lam mỗi liền cung kính chờ đợi tô công tử đến lam ngọc hướng phía tô hàn ôm q u y ề nói n lập tức tô hàn liền rời đi chờ các loại tô hàn sau khi rời đi lý diệu văn lệnh lùng hướng về phía lam ngọc nói ra thật tốt tan bài cuộc bán đấu giá này đ ừ n g ra chuyện rắc rối gì lý l a o ngươi cứ yên tâm đi lam ngọc cười đáp lại nói rất nhanh lý diệu văn do gió, gió hỏa hỏa về tới trụ sở của mình nhất khắc đều không dám dừng lại nghỉ nhanh chóng viết thư liên hệ hãn luyện đan sư bản thân đem tin tức này nhanh chóng chuyển ra ngoài thành c ự đông hoang thủ tịch luyện hắn vòng tròn bao hàm chín cái đại châu nhưng lý diệu văn vẫn là không yên lòng chuẩn bị tự mình xuất phát đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu chi đan trong thiên địa nhất thuốc thần kỳ trong truyền thuyết đạt đến hoàn hảo vô cấu chi trong nội đan không tồn tại bất luận cái gì một k i a một hào tạp chất lý diệu văn nhất khắc cũng không dám dừng lại nghỉ gió gió hỏa hỏa rồi rời đi đông hoàng châu ngày hôm sau hôm nay đông hoàng châu động đất đông hoàng phòng đấu giá tin tức chuyển gia đem bán đấu giá một viên thông cú đan một viên thông huyền đan nhưng cái này cũng không hề là gây nên động đất nguyên nhân chủ yếu mà là cái này hai quả đạn dược là trong truyền thuyết đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan nói cách khác mặc dù là đ ư ờ n g kim đan thánh đều không thể luyện chế mà ra hơn nữa tạo thành trận này động đất nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì luyện đan quay vòng triệt để nổ c ử u châu luyện đan sư hết thể hướng đông hoàng châu chạy tới trong lúc nhất thời đưa tới toàn bộ đông hoàng châu triệt để nổ đây là đông hoàng châu đệ một lần như vậy dòng chống khua chiến xuất hiện ở còn lại tám châu trong tầm mắt luyện đan sư là một cái khổng lồ c u n thể bọn họ khé động tất nhiên sẽ tác động còn lại bắt đại châu bên trong thánh địa tông môn kỳ thực chỉ dựa vào thông u đan cùng thông huyền đan còn không có năng lượng lớn như vậy là bởi vì bọn họ lại khiên động cựu châu hầu như tất cả luyện đ thậm chí mấy vị kê hóa thạch một dạng đàn thánh đều biết được sở dĩ mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy mà dẫn động tới toàn bộ phong vân tô hàn đang ở đệ cựu sân phong thích ý xây dựng c h ủ n g lợn thiền lều i cùng cho hồ nước củng cố an ninh trở các loại hoạt thoát thoát giống như một cái nông gia nhạc nông dân lão bản bởi vì ở tô hàn ở trong lòng có mới thực nghiệm dự định trung hoàng châu đan hoàng tháp một tòa bên trong tiên điện là một phương động tiên thế giới động tiên thế giới cũng chính là giới tử tiệu thế giới chỉ có tuyệt thế đại năng mới có thể mở tích mà ra ở phía này động tiên thế giới chung chim hót hoa nở cao sơn lưu theo ủ y gióc có rách mà thanh lưu. Ở một chỗ trước tháng nước, tháng thanh mà một một lưu. l Ở vị giả dâu bạc trắng, tử r trước ắ n g mặt một t cái là kim sắc đang lô, lao i trong gì gì dầm, ở lò một tiếng văng nhỏ lao giả dâu bạc trắng nặng nề mà hít một khẩu khí vẫn sư phụ t muốn đi đông hoàng châu nhìn sao thanh y nữ tử chậm rãi đứng lên thanh âm thập phần ôn luyện nhẹ nhàng ngươi là vi sư đệ tử duy nhất ngươi thay vi sư đi thôi như nghe đồn là thật không tiếp bất cứ giá nào đều muốn mua về bạch dịch sơn một lần mở ra cộ tịch một lần hướng về phía thanh niên nữ tử nói rằng hắn không chỉ là cực kỳ nổi tiếng đan thánh Đồng thời hắn thời chương í một cái n mươi điên, tức bảy trong, kia kia, qua. trong quan tài bang bạch di thiểu nữ mới thực nghiệm phương thức hồi sư tôn ta thăm dò tin tức là người thanh niên ngẫm kia sau lưng sư phụ luyện chế diệm phục linh gần từng chữ đáp lại nói sư tôn chẳng lẽ là mấy cái lao yêu quái không có khả năng mấy cái lao yêu quái phỏng trường cùng lao phu không sai b i t lắm cũng chỉ sai một đường cái này cựu châu đại lục chẳng lẽ còn có ẩn sĩ không ra cao nhân bạch dịch sơn thanh âm rõ ràng xuất hiện vẻ run r u dậy nếu không phải hắn thân phận đặc thù cần tọa chấn đan hoàng tháp không phải vậy hắn nhất định tự mình đi đông hoàng châu tìm t ỏ i kết quả sư tôn cái kia vị gửi bán vô cầu đan người ta nói bọn họ không cần bất luận cái gì linh thạch chỉ cần cổ xưa bảo vật không nhìn giá trị chỉ cần bị nhìn chúng là có thể cầm xuống đan dược diệp phục linh đem thăm dò tin tức như thực chất hướng sư tôn bờ báo nếu như hợp lại tài lực cùng nội tình, cái này cựu châu đại lục chúng ta đan hoàng tháp thật đúng là sẽ không sợ ai nhưng nếu nói như vậy lao phu cũng chỉ có thể xuất ra nó dứt lời bạch dịch sơn vung tay lên một đạo hắc quang từ hắn trong cửa tay áo bay ra hắc quang tán đi là một phương tàn phá đỉnh toàn thân phơi bày dì xét loang lổ màu đồng cổ thân đỉnh bên trên tre lấp rậm rạp không biết loại nào chữ viết đỉnh văn chỉ có phân nửa thân đỉnh một nửa kia đã hư hại sự tôn đây là diệp phục linh ánh mắt ở rơi vào tàn đỉnh trong né mắt chỉ cảm thấy linh hồn bị hút vào một phương đổ nát chiến trường thượng cổ vô số đáng sợ thượng cổ hứng thú hướng phía nàng cắn xé mà đến nàng chỉ cảm thấy... linh hồn đang không ngừng run dậy không thể lâu nhìn nó không phải vậy tâm thần biết bị thương bạch dịch sơn thanh âm đem d i ệ p phục linh thần thức kéo về thực tế d i ệ p phục linh đan hoàng tháp thiên tri tiêu nữ nội danh nhất thế hệ tuổi trẻ mới chỉ có khó khăn lắm hai mươi ba tuổi đã đặt chân thiên huyền cảnh đồng d ạ n g cũng là một vị cựu phẩm luyện đan sư thực lực tổng hợp đứng hàng t r u n g hoàng châu thập đại tuyệt đại thiên tiêu bên trong ba vị trí đầu lại tăng thêm d i ệ p phục linh dung nhan tuyệt thế có một trăm hai trùng châu thiên phú và thực lực cùng cái kia bối cảnh sâu không lường được làm cho diệm phục linh người ngưỡng mộ từ đó hoàng châu một đường xếp hàng đông hoàng châu không có chút nào khoa trương nhưng lúc này mặc dù là nàng khi nhìn đến tản đ ỉ n h thời điểm thần thức cũng thiếu chút nữa bị hao tổn khối này tàn đ ỉ n h là ta bạch ra truyền thừa c h i vật là bạch ra một vị lão tổ ở một phương di tích thượng của chúng ngẫu nhiên thu được vẫn truyền thừa đến nay nhưng bạch ra các đời đều ở đây nghiên cứu tàn đ ỉ n h nghiên cứu phía trên đ ỉ n h văn tuy nhiên cũng không thu hoạch được gì ta mớn mặc kệ lại truyền thừa bao lâu cũng vô pháp từ tản trong đ ỉ n h thu được bất luận cái gì cơ duyên ta bạch ra cùng cái này tàn đ ỉ n h vô duyên nếu như dùng nó đổi được đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan quan trọng nhất là cùng cái kia vị luyện chế ra vô cấu đ a n tiền bối giao một người bạn cũng là thập phần đạt giá bạch dịch sơn cảm khái nói nếu là có cơ hội nhìn thấy vị tiền bối kia nếu có duyên có thể theo vị tiền bối kia học tập vậy ngươi liền đi theo vị tiền bối kia học tập một đoạn thời gian a bởi vì ta cũng không có gì có thể lấy dạy ngươi ngay vậy diệp phục linh đồng tử hơi co lại sư tôn tốt lắm vì sư muốn bắt đầu luyện an ngươi mang lên tàn đ ỉ n h nhanh chóng đi trước đông hoàng châu a bạch dịch sơn phất phất tay tiếp tục nghiên cứu trong tay cổ tịch đứng lên đệ tử lĩnh mệnh nói xong diệp phục linh liền rời đi giới tử thế giới bắc minh châu thiên hồn điện một chỗ ẩn núp trong cung điện dưới lòng đất cất đặt một phương từ vạn năm băng tinh chế tạo Băng trong i n h cổ t quan tài t nữ. băng quần áo váy trắng đem thân thể hoàn mỹ che đậy giống như thiên hạ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất gõ má bên trên sớm đã không có huyết sắc giống như ám nha một dạng lông mi run nhẹ nhẹ nhiều duy nhất một con đường sống nhưng là thập phần yếu ớt trong quan thiếu nữ đừng chừng mười sáu tuổi đông đông đông giờ này k h ắ c này tiếng bước chân chuyển đến một vị người xuyên á m hồng la gấm quần dài nữ tử chậm dại đến gần thon d à i đều đặn hai chân cao g ầ y thân thể cùng cái k i a m ộ t tấm đủ để cho vô số tu sĩ điên c u ầ n dung nhan nhìn kỹ lại phát hiện vị nữ tử này cùng trong quan thiếu nữ có một tia rất giống nhưng nghiên kỷ rõ ràng muốn thiên đại một ít đừng ước hai mươi tám tuổi tỷ vị này quần dài nữ tử đối mặt với cổ trong quan thiếu nữ thân khải u môi hô chỉ có thông u đan mới có thể chữa trị linh hồn của ngươi ngày hôm nay dương đan sư tìm được ta để cho ta đi đông h o à n g châu một chuyến hàn nói đặt đến hoàn hảo vô cấu thông g u đan cựu châu đại lục chẳng bao giờ xuất hiện qua dù đặt đến hoàn hảo vô cấu thông g u đan khả năng có một tầng tỷ lệ có thể tỉnh lại ngươi chỉ cần có hy vọng ta cũng sẽ không b ư ơ n g bỏ cô gái thanh âm q u e n quẩn ở phía này địa cung ở giữa ngày nay vô số thế lực từ cựu châu hướng phía đông h o à n g châu tụ đến nhưng đại thể đều là cựu châu các nơi luyện đan sư công hội nhưng là không thiếu những cổ xưa kia siêu nhiên thánh địa thí dụ như đan h o à n tháp thiên hồn、điện. giờ này khắc này dính tô hàn quang đông hoang luyện đan sư công hội nổi tiếng cùng địa vị ở cựu châu cũng ở không ngừng tăng trưởng thanh cựu chủ quản lam ngọc mặt mày hưng hảo c ư ờ i đến trùy đô hợp bất long liễu hội trưởng càng là bị lam ngọc hạ t ừ mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng tô hàn chỉ cần tô hàn cần đông hoang phòng đấu giá cũng phải vô điều kiện cung cấp giờ này khắc này đệ cựu s ơ n phong rốt cuộc khiến cho không sai biệt lắm tô hàn vỗ tay một cái ở trên bụi hài lòng nhìn trước mặt t r ù lợn thiền liệu chờ các loại chăn nuôi gia súc cơ sở thiết thi không biết thực nghiệm có thể thành công hay không hắn lẩm bẩm cố nhược kim thang đệ cựu sân phòng thiên tri tiêu nữ tử linh bị kiếm trận giết huyền thanh môn nội môn nội môn trưởng lão triệu khai một cái khẩn cấp hội nghị mà tổ chức hội nghị người không là người khác chính là nội môn nhiệm vụ đại sành chủ quản t r ư ở n g lão lưu nguyên bởi vậy có thể thấy được lưu nguyên ở toàn bộ trong nội môn địa vị là vô cùng cao ta được đến đại trưởng lão bày mưu đặc tế lần này đấu giá hội chúng ta huyền thanh môn cũng tham gia lưu nguyên đứng ở phía trên nhất đào mắt một vòng hướng về phía hơn mười vị nội môn trưởng lão nói rằng dứt lời nội môn các trưởng lão biểu tình khác nhau đều đang sôi nổi nghị luận cuối cùng một vị niên kỷ rất lâu trưởng lão nói ra lưu trưởng lão nơi này đấu giá hội bán đấu giá là thông u đan cùng thông huyền đan hơn nữa còn là trong truyền thuyết đạt đến hoàn hảo vô cấu c h i đan bằng vào chúng ta huyền thanh môn tài lực nội t ì n h sợ rằng không cách nào cùng những châu khác tới thế lực lớn cạnh tranh r ứ t lời các trưởng lão khác cũng là dồn dập gật đầu biểu thị phụ h o ạ ngay n vậy lưu nguyên giải thích ai nói chúng ta đi cạnh tranh vật đấu giá dứt lời nội môn trưởng lão ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút có chút không cách nào minh bạch lưu nguyên ý tứ đừng nói là chúng ta huyền thanh môn coi như là chúng ta đông hoang châu cổ hữ cửa trắng viên kiếp tông Dương các loại siêu nhiên thế lực cũng không có tư cách tham dự cạnh tranh nhưng bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi tham gia bởi vì bọn họ cùng chúng ta là giống nhau mắt mượn hơi những châu khác luyện đàn sư lưu nguyên thanh âm quanh quẩn ở trong đại sảnh các vị trưởng lão đầu tiên là sửng sốt lập tức biểu tình cũng đặc sắc đứng lên bởi vì vô cấu chi đan làm cho còn lại tám châu luyện đàn sư dồn dập đi tới đông h o a n g châu đây là một cái vô cùng khó được cơ hội chúng ta lớn như vậy huyền thanh nhóm ngoại trừ vương trưởng lão là một vị tứ phẩm luyện đàn sư còn có còn lại luyện đàn sư sao không có a sở dĩ chúng ta có thể ngồi nảy cơ hội mang lên bảo vật đi kết giao mượn hơi những thứ kia luyện đan sư nếu là có thể mượn hơi một vị ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm luyện đan sư chúng ta huyền thanh nhóm thực lực tổng hợp đều muốn tăng lên một nấc thang hơn nữa không chỉ là chúng ta huyền thanh môn chúng ta đông hoàng châu còn lại sở hữu tông môn đều là như vậy đông hoàng càn cỗi những thứ kia tâm cao khí ngạo luyện đan sư rất nhiều cũng không muốn ở lại đông hoàng châu nhưng lần này là còn lại tám châu luyện đan sư đều tới chỉ cần chúng ta hứa hẹn tài nguyên bảo vật quá nhiều tổng hội mượn hơi đến một cái lưu nguyên càng nói càng kích động bởi vì huyền thanh môn thật sự là quá thi trải qua lưu nguyên những lời này trong nháy mắt chiếm được sở hữu nội môn trường lao chống đỡ nội môn quảng trường lưu nguyên đứng ở chỗ cao nhất trên quảng trường đứng là người xuyên tử sắc phục thử đệ tử t ử sắc phục thử không phải nội môn đệ tử mà là đệ tử nòng cốt đệ tử nòng cốt khó khăn lắm chỉ có ba mươi người mỗi trên người một người đều tản mát ra khí tức tường đại yếu nhất đều đã đạt đến trúc cơ ngũ trọng mạnh nhất đã đạt được trúc cơ viên mãn hơi thở kia mạnh nhất một người chính là đứng ở vị trí đầu náo nữ tử vóc người cao gầy mắt lạnh dung nhan giống như trời đắc ý nhất nghệ thuật chi tác vẹn vẹn đứng tại chỗ liền giống như một đoá tử liên thanh lánh mà lại sắc bén khiến người ta không dám nhìn gần tử linh ngươi và lao phu cùng nhau đi tới đấu giá hội a lưu nguyên hướng về phía cầm đầu tên kia tử ý ý hệ nữ tử nói rằng dứt lời còn lại đệ tử nòng cốt dồn dập lộ ra t h ầ n sắc thất vọng đối với bọn hắn mà nói đây là một cái không chỉ có thể xem xét các mặt của xã hội còn có thể kết giao đến những châu k h á c luyện đàn sư cơ hội chúng ta huyền thanh môn chiếm được ba cái danh l ạ c ò n lại một cái lưu nguyên nhìn chung quanh một vòng chuẩn bị lại chọn một gã đệ tử nòng cốt đột nhân gian ở lưu nguyên trong đầu lóe lên một bóng người được rồi em chút quyến hắn. cái h hắn. ú t quyến c thứ ba danh n lạch lão phu trong lòng có người khác chọn tử linh đi theo ta những người khác tất cả giải tán đi nói lưu nguyên mang theo tử linh l y khai rất nhanh bọn họ đi tới đệ cửu sơn phong tử linh nhìn tiền phương ngọn núi tiên vụ l ư ợ lờ giống như tiên cảnh ngây n g ẩ n cả người lập tức hướng về phía lưu nguyên hỏi lưu trưởng lão nơi này là thời khắc này lưu nguyên cũng ngây n g ẩ n cả người r ù i r ù i con mắt không dám tưởng tượng hình ảnh trước mắt đây là tông môn đệ cửu sơn phong bởi vì đệ cửu sơn phong khoảng cách huyện thanh môn qua xa nằm ở bên bờ giải đất mặc dù là một chỗ tính tu chi điện h ư n g cũng là một chỗ hoàng vu chi đ i ệ n ó một vị khác đệ tử nòng cốt, cốt ngay n vậy tử linh có chút một mực huyền thanh môn đệ tử nòng cốt nàng mới vừa đều đều gặp nữa à chẳng lẽ là mấy tháng trước Cái kia vị h o một dây kế tiếp mười mấy cây trường kiếm từ lưu nguyên phía trước trong cái khe không gian lấy một loại cực độ quỷ dị số liệu hướng phía lưu nguyên trên người yếu hại đâm tới nhưng lưu nguyên nói như thế nào cũng là một vị thông huyền kỳ đại năng lấy một cái quỷ dị góc độ tránh ra rồi nhưng thân thể của hán cũng bị bước ra đệ cửu sơn phong lãnh địa tử linh ở mới vừa trong nháy mắt cảm nhận được bàng bạc s á t ý nếu không phải lưu nguyên nàng rất có thể liền bị chết nơi này chỗ đây là kết giới sát trận pháp hơn nữa vẫn là một cái rất là cao cấp kết giới sát trận lưu nguyên lòng còn sợ hãi vừa mới bước ra một bước thiếu chút nữa bị thương rồi nếu như đi sâu vào không chỉ biết bị thương nặng thậm chí vẫn lạc đều có thể mặc dù là huyền thanh môn hộ tông đại trận đều không có cho hàn lớn như vậy cảm giác áp bách không chỗ nào không có mặt xác ý sắp bén đến rồi cực hạn xác ý đây là lưu nguyên hiện nay đối diện trước trận pháp này đánh giá trận pháp này, chẳng lẽ là tiểu tử kia làm ra nhưng không có khả năng a mặc dù tiểu tử kia lại biến thái cũng không khả năng bố trí ra uy hiếp được thông huyền cảnh trận pháp tới lưu nguyên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu ông ông hắn liền đệ c ử u sơn phong vào cũng không vào được đây chính là hắn huyền thanh môn địa b ả n a làm sao cảm giác giống như là đang xông bí cảnh một dạng tranh tranh tranh đột nhiên gian ở lưu nguyên không gian t r u n g quanh bắt đầu vặn vẹo đứt gây địa tầng bàng bạc kiếm y trong nháy mắt đem lưu nguyên cùng tử linh bao phủ ở trong đó thay thế lưu nguyên trận tròn mắt lao tử không phải đã lui cách đệ cựu sơn phong lánh địa sao Kiếm đây là thời khắc này tử linh ở bàn bạc kiếm áp phía dưới toàn bộ thân thể đều không nhúc nhích được trong lòng tràn ngập tuyệt vọng tranh vô số thanh kiếm từ trong cái khe không gian hướng về hai người đâm tới mà tử linh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại vào thời khắc này dị tượng nhiều lần xuất hiện chương mười chín chờ chút đến rồi đấu g i á hội các ngươi được thận trọng từ lời nói đến việc làm a một đạo kiếm quang từ phía trên khuynh rơi xuống kiếm khí cùng cương phong đem gần yên diệt lưu nguyên cùng tử linh trường kiếm cắn rít thành một mịn giống như pháo hoa đồng dạng tại trên đỉnh đầu của hai người lã trá mà rơi đột nhiên gian tử linh cũng lông mi run dậy chậm rãi mở mắt nhìn thấy với trên hư không tay phải cầm kiếm tay trái đeo tại sau lưng một đạo tuyệt thế hình bóng đang từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn hai người bọn họ trong lúc nhất thời tử linh có chút xem ngây ngừng n g ừ n cả người nàng n g a đầu ở vị nam tử này trong con ngươi thấy được một tia coi thường cùng bắng lãnh cái tia mơ hồ h u áp cho nàng thập phần mãnh liệt giáp bách cảm giác giờ khác này trong lòng nàng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là vị nam tử này rất mạnh mạnh đến n ổ i đáng sợ mà một bên lưu nguyên trực tiếp trợn tròn mắt phảng phất là đệ một lần nhận thức tô hàn giống nhau vừa mới qua đi thời gian mấy tháng lưu nguyên đã không nhìn rõ ràng tận đáy nhìn không tấu h tô hàn mỗi một lần lần nữa gặp lại tô hàn lưu nguyên đều cảm giác phảng phất là nhận thức mới một cái người giống nhau hắn thông huyền tứ trọng tu vi nhưng ở tô hàn trên người cảm nhận được cực mạnh cảm giác áp bách hắn đã không cách nào xác định thời khắc này tô hàn thực lực đến cùng đạt đến, đến trình độ nào nhìn thấy người xâm nhập là lưu nguyên tô hàn sắc mặt mới dễ nhìn một ít liền hỏi nguyên lai、like、là lưu trưởng lão là có chuyện gì tìm ta sao nghe vậy lưu nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại đem muốn mang tô hàn đi tham gia đấu giá hội sự tỉnh cho hắn nói một lần t a thì không đi được ngươi đem danh n lạch này lưu cho trong môn những đệ tử khác ga tô hàn thành tựu lần này đấu giá hội phía sau thần bí nhất người bán hắn không muốn nhiều hơn nữa chiếm một chỗ tô hàn lần hội đấu giá này không tiền khoáng hậu còn lại tám châu siêu nhiên thế lực còn có hầu như tất cả luyện đan sư đều sẽ tới đông hoa phòng đấu giá huyền thanh môn hao tốn rất lớn tâm huyết mới chỉ có tranh thủ được ba cái danh n lạch ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút lưu nguyên còn là không hết hy vọng chuẩn bị lần nữa khuyên bảo hơn nữa đại trưởng lão để cho ta chiếu cấu ngươi cái này một lần ngươi còn là theo ta đi cho có đôi khi khổ tu cũng không phải là nhất kiện rất tốt sự tình nhiều đi ra ngoài một chút gặp một lần còn lại tám châu siêu nhiên thế lực lớn cùng tuyệt đại thiên tiêu coi như là khai mở nhãn giới r ứ t lời tô hàn cũng không tiện cự tuyệt cự tuyệt nữa chính là bác lưu nguyên cùng đại trưởng lão mặt múi được rồi tô hàn suy nghĩ một chút liền đáp ứng vị này chính là tử linh nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua lưu nguyên hướng về tô hàn giới thiệu dứt lời tô hàn quan sát liếc mắt tử linh không sai quả thật có tư cách được xưng là huyền thanh môn thiên tri tiêu nữ hơn nữa tử linh tên này tô hàn ở vẫn là đệ tử ngoại môn những năm kia đều đã như sống bên thai lịch lãm ở ngoại môn hầu như chín thành đệ tử đều là tử linh hết lòng yêu miến giả mấy năm trước còn không có được hệ thống tô hàn cho rằng cả đời này cũng sẽ không cùng tử linh vậy chờ thiên tri tiêu nữ có bất kỳ đồng thời xuất hiện nhưng không nghĩ tới mới chỉ có qua chưa tới nửa năm tô hàn đã vượt qua xa nàng đồng thời có thể nhìn xu nàng tử linh vị này chính là đệ cựu sơn phong chủ nhân huyền thanh môn cái kia vị chẳng bao giờ gặp gỡ đệ tử nòng cốt lưu nguyên cũng hướng về tử linh giới thiệu bởi vì ở lưu nguyên trong lòng tô hàn cùng tử linh đều là huyền thanh môn hy vọng đương nhiên hy vọng bọn họ có thể đủ tốt tốt ở chung tô tô sư huynh tử linh nhìn tô hàn kinh ngạc đã xuất thần nghe được lưu nguyên lời nói mới đột nhiên phản ứng kịp luôn luôn trong trẻo lạnh lùng tử linh nói đều biến đến lắp ba lắp bắp tô hàn chỉ là gật đầu biểu thị n h ắ lại tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này đang dở trò quỷ gì cái này đệ cựu sân phong kém chút ta cũng không nhận ra còn có ngươi kết giới này kiếm trận là người bố trí lưu nguyên hay là hỏi ra khỏi nghi ngờ trong lòng tô hàn g biến hoa quá lớn lớn đến liền lưu nguyên đều cảm giác được xa lạ may mắn ở một lần ra ngoài lịch luyện thời gian đạt được một cái thượng cổ t à n g quyền trải qua chính mình thay đổi coi như là có một chút uy lực tô hàn g ngược lại là cũng không có cái gì d i u dếm dù sao cái này để cựu sơn phong vẫn luôn là chính mình một cái người ở lại một điểm uy lực nghe được tô hàn g lời nói lưu nguyên đều không phân rõ tô hàn g là ở khiêm tốn hay là đang v ỡ x ẹ o l ẹ t điểm này uy lực kém chút để cho mình trọng thương kém chút làm cho tử linh tại chỗ chết lưu nguyên cười xấu hổ cười cũng không tiếp tục hỏi tiếp nữa sợ bị đà、kích. tiểu t ử ngươi bao nhiêu nguyện tìm không thấy để cho ta đều nhìn không thấu ai chẳng lẽ đã thông huyền rồi hả lưu nguyên chắt lưới nói dứt lời một bên tử linh ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời hoài nghi là không phải mình nghe lầm thông huyền không không không kém xa tô hàn g cười đáp lại nói hiện nay tô hàn g tu vi là nửa bước thông huyền nhưng chân thật thực lực đã đến gần vô hạn thông huyền viên mãn nghe vậy lưu nguyên không có ý định mảnh nhỏ hỏi tới mà một bên tử linh trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng nghe được đối thoại của hai người cùng tô hàn biểu hiện ra thực lực và cảm giác c á bách đã viễn siêu kim đăng cảnh mà chính mình lại mới chỉ có chúc cơ viên mãn liền kim đan đều không đưa vào đây là tử linh đệ một lần cảm nhận được lớn như vậy t r i n h lệch chịu đến lớn như vậy đả kích hơn nữa đối phương n i ê n kỷ so với chính mình còn nhỏ nếu đều chuẩn bị xong vậy thì đi đi đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu lưu nguyên phá vỡ xấu hổ hắn cũng biết tử linh khẳng định bị đả kích không nhỏ không thể lại tiếp tục trò chuyện tiếp rất nhanh lưu nguyên tô hàn ba người đi tới đông hoang phòng đấu giá càng đến gần đông hoang phòng đấu giá người thì càng nhiều càng chen trúc dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều bất đồng phục thử tu sĩ các loại khí tức cường đại tu sĩ bởi vậy có thể thấy được lần hội đấu giá này long trọng tại sắp tiến nhập phòng đấu giá đại sành thời điểm lưu nguyên ngừng lại hướng về phía hai người dặn dò đợi chút nữa vào phòng đấu giá không để nói lung tung nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm tuân thủ quy củ đông hoang phòng đấu giá nội tỉnh cùng năng lượng là chúng ta không dám tưởng tượng hơn nữa ngày hôm nay có còn lại b á t đại châu thế lực lớn sở dĩ nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa dứt lời tử linh cùng tô hàn hai người đều gật đầu xuyên qua chật trội b ằ n người lưu nguyên ba người rốt cục chen vào tầng thứ nhất đại sành huyền thanh môn chỉ là đông hoang châu một lưu thế lực mà ngày nay có nhiều lắm đứng đầu thế lực、ở. cũng có còn lại bát đại châu siêu nhiên thế lực cùng luyện đan công hội ở dưới so sánh huyền thanh môn liền hiện ra thập phần nhỏ bé chỉ có thể lúng túng ở t ầ n g thứ nhất đại s ả n h đứng chờ đợi hơn nữa những thứ khác đỉnh tiêm thế lực sẽ tiến nhập t ầ n g thứ hai t ầ n g thứ ba t ầ n g thứ tư phòng khách quý chờ đợi đây cũng là t ử linh đệ một lần cảm nhận được huyền thanh môn cư nhiên nhỏ bé như vậy vào thời khắc này một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên tô tô công tử ngài tại sao lại ở chỗ này vượt mười ngàn phiếu đánh giá phá ngàn vẽ tháng phá hai mươi v a n cầu chương hai mươi tô hàn một người ngồi một mình đệ thất tầng người rốt cuộc là lai lịch gì đạo thanh â m này không lớn nhưng rõ ràng quanh quẩn ở tại tầng thứ nhất đại sành tại chỗ có người dưới ánh mắt kinh ngạc chủ quản phòng đấu giá lam chủ quản đi thẳng tới một vị thanh niên lam chủ quản địa vị tại phòng đấu giá đã gần với hội trưởng có thể được lam chủ quản tự mình tiếp đãi đến cùng là thần thánh phương nào lam ngọc đến gần tô hàn khẽ không người hướng phía tô hàn ôm quyền nói tô công tử là ta sơ sót mời đi theo ta dứt lời lưu nguyên cùng tử linh đều có chút không có phản ứng kịp còn ngay tại chỗ mặc dù đại biểu toàn bộ huyện thanh môn đến đây cũng không chiếm được bất luận người nào tiếp đãi chỉ có thể đứng ở tầng thứ nhất đại sành chờ lợi mà tô hàn c ư nhiên làm cho vị này phòng đấu giá nhị b à thủ lộ ra tôn kính như vậy tư thái lưu nguyên chỉ cảm thấy đầu ông ông cái này t ô h à n rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái a đó không phải là huyền thanh môn người sao c ư nhiên đạt được làm chủ quản tự mình tiếp đãi hơn nữa còn là vào hôm nay khắp nơi thế lực lớn tụ tập thời điểm không phải không phải tiếp đãi huyền thanh môn mà là tiếp đãi người thanh niên kia người thanh niên kia đến cùng là thân phận gì đoán chừng là trung hoàng châu một vị thánh t ử a ngươi không có cảm nhận được người thanh niên kia trên người u y áp sao giờ này khắp này ở tầng thứ nhất còn có đông hoàng châu định tiêm thế lực cổ h cửa t r ắ n g viên kiếm tông dương viêm tông trở các loại thế lực bọn họ thành cựu đông hoang đỉnh tiêm thế lực thực lực và địa vị đều là nghiền ép huyền thanh môn nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở t ầ n g thứ nhất đứng ở chờ đợi cái k i a vị huyền thanh môn đệ tử là thân phận gì cổ ư u cử một người trung niên nam tử chặt cao mày lẩm bẩm vô số thế lực đều đang suy đoán thân phận của tô hàn hán hắn là ngày đó người thanh niên kia dương viêm tông trận danh liếu thanh thanh nhìn thấy tô hàn phía sau trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tia sáng kỳ dị thanh nhi ngươi biết cái t i ê vị huyền thanh môn thanh niên đây ứ n là thông huyền cảnh khí tức bằng vào liệu văn phong nhiều năm nghìn người nhắc băng nhìn thấy tô hàn đầu tiên mắt cũng biết hắn cùng con gái của mình không phải người của một thế giới tô công tử bọn họ là đây là lam ngọc đệ một lần nhìn thấy tô hàn dẫn theo những người khác đến đây sợ h a i biết chậm trễ sợ d ĩ trước hỏi rõ sở đây là chúng ta huyền thanh môn lưu trưởng lão đây là tử sư tỷ tô hàn giới thiệu tâm tư lão l à lam ngọc đương nhiên cũng không tuyển t r ạ c h hỏi nhiều chỉ cần là tô công tử người mang tới chính là quý khách liền làm một cái dấu tay xin mời tô công tử mời rời bước phòng khách quý a dứt lời tô hàn đám người ở lam ngọc dưới sự hướng dẫn đi lên tầng thứ hai để lại tầng thứ nhất những thứ kia vẻ mặt mộng bức thế lực thử linh cùng sau lưng tô hàn tâm thùng thùng trực này ở nàng thế giới q u a n trung nàng vẫn luôn cảm thấy huyền thanh môn là thập ph nhưng ngày hôm nay triệt để lật đổ nàng thế giới quan ngươi lai、like, huyền thanh môn chỉ có thể đứng ở nhất lót đáy tầng thứ nhất mà đi ở nàng trước mặt nam t ử này lại làm xong rồi toàn bộ huyền thanh môn đều không làm được sự tình thu được tôn trọng ở thế giới tàn khốc này tôn trọng hai chữ phân lượng quá nặng chỉ có có đầy đủ cường đại thực lực mới có thể thu được tôn trọng cứ như vậy lam ngọc dẫn theo tô hàn ba người đi lên tầng thứ hai đi lên tầng thứ ba đi lên đệ tứ tầng đi lên đệ ngũ tầng đi lên đệ lục tầng, đệ lục tầng chỉ có còn lại bát đại châu chúng tuyệt đối đỉnh tiêm thế lực mới có thể ngồi ở đệ lục tầng có người nói trung hoàng châu một cái siêu nhiên thế lực lớn cũng tới liền tại đệ lục tầng một cái quý khách phòng riêng mà huyền thanh môn nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng đợi ở tầng thứ nhất lại chiếm được đông hoang phòng đấu giá cao như thế đối đ ã i lưu nguyên cùng tử linh chỉ cảm thấy đầu có chút ngất có chút không dám tin tưởng mà tạo thành đây hết thảy chính là tô hàn bọn họ đều đang suy đoán vì sao tô hàn phải nhận được phòng đấu giá cao như thế lãi ngộ lưu nguyên cũng triệt để tê dại rồi chẳng lẽ là bởi vì tô hàn sau lưng ra tộc sao lưu nguyên phảng phất lại nhận thức lại tô hàn một dạng cùng tô hàn gặp lại không đến một canh giờ hắn đã đổi mới chính mình hai lần thế giới quan lưu trưởng lão t ử tiểu thư dựa theo quy định hai người các ngươi chỉ có thể ở đệ lục tầng quan sát buổi đấu giá lam ngọc hướng về phía lưu nguyên hai người nói rằng lam lam chủ quản đủ rồi đủ rồi thật sự là thụ sùng n ư ự c kinh lưu nguyên vội và nói g n cũng không có tế phẩm lam ngọc lời nói lập tức lam ngọc đem ba người mang tới đệ lục tầng một cái ghế lô chung sắp xếp cẩn thận phía sau khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại không tới nửa canh giờ lập tức lam ngọc xoay người hướng về phía tô hàn khẽ không người nói ra tô công tử đấu giá hội lập tức bắt đầu rồi ta ở đệ thất tầng ăn bài cho ngài đơn độc vị trí ửng tô hàn áp lam ngọc mang theo tô hàn l y khai đi lên phòng đấu giá tầng cao nhất đệ thất tầng để lại đã sớm lăng loạn lưu nguyên cùng tử linh tô hàn đến cùng là thân p h ậ n gì một cái người vượt qua cựu châu trung vô số đỉnh tiêm thế lực một người ngồi một mình đệ thất tầng cái này đã vượt qua hai người bọn họ có thể tưởng tượng phạm vi đương một đạo trung cổ âm thanh vang lên vang vọng toàn bộ đấu giá hội tràn diện trong nháy mắt a n tính lại đấu giá hội bắt đầu rồi chương hai mươi mốt tử kim long q u a n thú đại phá diện h u n loạn kỷ nguyên đạn sinh tụ bảo linh thú đấu giá hội hiện tại bắt đầu theo lam ngọc chủ quản ra lệnh một tiếng ánh mắt mọi người đều tụ tập ở b à n đấu giá bên trên lập tức hai vị cô gái tuyệt sắc chân thành đi ra quần áo tử ý ỉa quần áo thanh ý ỉa hai vị nữ tử dung mạo rất giống là một đôi song bào thai hơn nữa khi tức cường đại đã đạt tới c h ú c cơ viên mãn gần bài danh thứ nhất món vật đấu giá theo thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng thanh âm quanh quần tại đấu giá hội chung một bên thanh ý thiếu nữ lấy ra kiện thứ nhất vật đấu giá kiện thứ nhất chính là thiên giai sơ phẩm công pháp ở thương này như vậy công pháp xa hơn hội nghị thường kỳ thành tiểu ẩn dấu bảo vật nhưng lần này đông hoàng đấu giá hội trực tiếp dùng để làm kiện thứ nhất vật đấu giá bởi vậy có thể thấy được vì lần hội đấu giá này đông hoang phòng đấu giá nhưng là bỏ hết cả tiền vốn đem vốn ban đầu đều móc ra vì chính là đem đông hoang phòng đấu giá danh khí một lần hành động đánh ra k i ệ n thứ hai bát phẩm đan dược đệ tam món thiên giai sơ phẩm v õ kỹ liên tiếp mười mấy món đều là có thể so với thường ngày ẩn giấu vật đấu giá thứ hai mươi món vật đấu giá một viên trứng linh thú này miếng trứng linh thú là ở một chỗ di tích tượng cổ t r ù n g phát hiện không cách nào xác định giống nhưng trải qua giám định trong cơ thể linh thú huyết mạch thập phần cổ xưa nhưng sinh cơ yếu ớt ấp trứng có khả năng chỉ có nhất thành bởi vì bảo vật đặc thù giá khởi điểm không chừng có thể tự do ra giá theo thiếu nữ áo tím giới thiệu ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên đài đấu giá cái viên này trên vỏ trứng hiện đây các loại thú vết chuyển màu tím đen trứng linh thú qua mấy hơi không có ai ra giá bởi vì n à y dạng trứng linh thú mặc dù làm mua có thể ấp t r ứ n g khả năng ra ngoài tính cực kỳ bé nhỏ giờ này khắc này lâu bảy một chỗ trong bao xương tô hàn nhìn cái viên này trứng linh thú vô ý thức lợi dụng hệ thống bắt đầu phân tích kiểm tra đo lường đến trứng linh thú trung tồn tại ba mươi từ kim long khoáng thú huyết mạch tồn tại bảy mươi còn lại tạp chất huyết mạch tơm áp gợi ý từ kim long khoáng thú sinh ra ở đại phá d i ệ t hỗn loạn kỷ nguyên ứng vận m à sinh trời sinh đối với thiên địa trung hết thể linh mạch bảo vật vốn có bén nhạy cảm rất lực nhưng số lượng cực độ rất ít bị thượng cổ đại năng coi là tụ bảo linh thú trải qua vô số kỷ nguyên thay đổi hiện nay tích t r ữ ở đời t ử kim long k h o á n g thú đã không đủ năm con mà thuần huyết t ử kim long k h o á n g thú đã không tồn tại nữa theo hệ thống giới thiệu tô hàn đồng t ử sáng lên nhận được bảo không đúng là nhìn thấy vô số bảo cái này t ử kim long k h o á n g thú chính là đi lại bí cảnh bảo tàng giấy thông hành a hơn nữa huyết mạch độ tinh khiết cao tới gần đ ẳ n ba mươi chỉ c ầ n ấp trứng một hai tháng là có thể hoàn toàn thuần hóa đạt được thuần huyết t ử kim long h o à n g thú tuy là tô hàn trong lòng đã sớm sóng lớn cuộn trào máy liệt nhưng mặt ngoài như trước rất tỉnh táo bách thú thánh địa ra giá một nghìn khối cực phẩm linh thạch ở đệ ngũ t ầ n g trung một vị thanh âm thô cùng vang lên mọi người theo tiếng nhìn về phía đệ ngũ t ầ n g có thể ngồi vào đệ ngũ t ầ n g thế lực là còn lại tám châu một cái siêu nhiên thế lực khi mọi người nghe được bách thú thánh địa thời điểm lộ ra biểu tình hoảng sợ bách thú thánh địa là thập phương châu siêu nhiên thánh địa lấy ngự thú nổi tiếng không nghĩ tới liền bách thú thánh địa đều tới thật trong truyền thuyết cái kêu bách thú thánh、địa. nói nhỏ chút nghị luận thánh địa không thể nghị luận cẩn thận bị diệt môn trong lúc nhất thời đấu giá hội một trận manh động cái này là đệ một lần năm tầng lầu bên trên thế lực xuất thủ tham dự bán đấu giá tương đối với một viên không có tác dụng gì chứng linh thú một miếng c ự c phẩm linh thạch đã tính cao hơn giá trị thực tế gấp mấy chục lần là tối trọng yếu là không có người dám đi đắc tội bách thú thánh địa qua mấy hơi cũng không có ai ra giá nữa l i ê n tại g ầ n giải quyết dứt khoát thời điểm một đạo thanh âm thản nhiên từ đệ thất tầng truyền đến một một một khối t ự c phẩm linh thạch dứt lời toàn chương lần thứ hai tính mục mọi người ngẩn đầu tìm thanh âm hướng trên lầu nhìn lại l ầ u bảy cũng là phòng đấu giá tầng cao nhất l ầ u một đến l ầ u bảy càng cao liền đại biểu cho tân khách thân phận càng c h â n quý hơn nữa có người nói từ đó hoàng châu tới một cái siêu nhiên thế lực cũng chỉ có thể ở thứ sáu lầu mấu chốt nhất là toàn bộ lầu thứ bảy chỉ có một cái ghế lô cũng chính là trong bao xương vị kia thân phận bao trùm tại chỗ có người bên trên trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh mịch chỉ có thể nghe một chàng thốt lên âm thanh cùng ngược lại h ú t khí lạnh thanh âm dồn dập đều đang suy đoán có thể ngồi ở đệ thất tầng rốt cuộc là loại nào thân phận mà xem như số ít người biết chuyện lưu nguyên cùng tử linh hai người đã chết lặng đệ lục tầng đan hoàng tháp chỗ ở trong bao xương một vị thanh y nữ tử chậm rãi mở mắt lông mi hơi rung động ánh mắt xuyên thấu qua mảnh nhìn về phía đệ thất tầng lúc này dùng k h u y n h quốc k huynh thành để hình dung cô gái này dung nhan đều hiện ra như vậy tái nhợt vô lực d i ệ p sư tỷ lại có người ở ta đan hoàng tháp bên trên chẳng lẽ là mấy cái thánh địa cũng tới ở d i ệ p phục linh đối diện n g ồ i ở một vị đường ước một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi nữ tử dung mạo đồng dạng kinh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào được giống như điêu khắp đi ra nàng nghe được đệ thất tầng thanh âm phía sau kinh ngạc hướng về phía diệ phục linh hỏi bọ không có tới chúng ta duy nhất đối thủ cạnh、tranh. Chính là ra. bởi ắ c n vì hắn mới vừa vận chuyển ngự thú quyết khiếp sợ phát hiện cái viên này chứng linh thú bên trong huyết mạch thập phần cao đẳng cho nên mới phải không kịp chờ đợi ra giá thế nhưng hắn lại có chút không dám tăng giá nữa bởi vì hắn đã được đến tin tức trung hoàng châu đan hoàng tháp liền tại đệ lục tầng thậm chí bắc minh châu thiên hồn điện cũng ở đệ lục tầng mà bây giờ tư n h ê n xuất hiện bao trùm ở đan hoàng tháp cùng thiên hồn điện bên trên người cùng hắn cạnh tranh hắn có chút từ khước đây chính là l ự c uy hiếp trung niên nam tử không dám đánh cuộc không dám cầm toàn bộ bách thú thánh địa đồ đáng chết đợi chút nữa đấu giá hội kết thúc cho ta đi tra rõ thân phận của đối phương cái viên này chứng linh thú ta nhất định phải đạt được trung niên nam tử thầm mắng một tiếng cuối cùng vẫn là không có tiếp tục tăng giá chúc mừng đệ thất tầng công tử chụp được trứng linh thú theo thiếu nữ áo tím r ứ t lời trận này tranh đoạt tô hàn thủ thắng bách thú thánh địa lợi dùng chính mình danh tiếng cùng y thế lực ra giá một nghìn linh thạch làm cho thế lực khác không dám cùng hắn cạnh tranh mà tô hàn liền ăn miếng trả miếng chính mình chỉ thêm một khối linh thạch cũng dùng chính mình thân ở đệ thất tầng y thế lực lấy đồng dạng phương thức đối đãi bách thú thánh địa sau đó lại đấu giá vài món vật đấu giá ngược lại là đưa tới tầng thứ ba tầng thứ tư thế lực hứng thú xuất thủ chụp được tới thế nhưng đệ ngũ tầng trở lên thế lực ngoại trừ bách thú thánh địa cũng còn không có xuất thủ mọi người cũng biết bọn họ đang chờ đợi. chờ đợi sau cùng cái kia vật đấu giá kế tiếp gần bán đấu giá cuối cùng nhất kiện ẩn dấu vật đấu giá ta tin tưởng mọi người đều là hướng về phía nó tới ta tên là lam ngọc là đông hoang phòng đấu giá chủ quản cuối cùng cái này vật đấu giá liền do ta tới chủ trì lam ngọc đi lên bàn đấu giá ngắm nhìn một phía thanh â m hùng hậu q u e n quẩn mà giờ khắc này mọi người đều ngừng hô hấp bọn họ đều là vì cái thứ ở trong truyền thuyết đan dựa tới chương hai mươi hai liền đồ chơi này ta chỗ này một ngày năng lượng sản xuất mấy trăm miếng dứt lời lam ngọc vung tay lên ở trên tay hắn xuất hiện hai cái từ kim sắc học ấ m hắn xoay người cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đặt ở b à n đấu giá bên trên ở tất cả mọi người nhìn soi mói từ từ mở ra hộp g ấm đột nhiên gian một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu giá hội thậm chí xuất hiện bạch s ắ c đan sương mù lượn lờ ở hai quả đan dược chu vi một giây kế tiếp đan sương mù cũng bắt đầu tràn ngập đem lớn như vậy b à n đấu giá đều bao trùm giờ khắc này mọi người nhìn chằm chặp hai quả kia đan dược đặc biệt là những thứ kia luyện đan sư đồng tử đột nhiên d ư ợ lại toàn bộ thân thể giống như hóa đá một dạng hô hấp dồn, dồn. mặc dù là chưa có tiếp xúc qua đan dược tu sĩ nhìn thấy cái này hai quả đan dược trong nháy mắt trong lòng cũng đại c h ấ n giờ này khắc này ngồi ở đệ ngũ tầng lý diệu văn chờ, các loại luyện đan sư trong nháy mắt liền đứng lên cái này hơn m ộ ư ơ i vị luyện đan sư đều là lý diệu văn b ạ n cũ bằng vào lý diệu văn ở đông hoang phòng đấu giá địa vị cũng ngồi xuống đệ ngũ tầng lý huynh xem ra ngươi không có gạt chúng ta à? một vị trong đó luyện đan sư nhìn chằm chặp hai quả kia đan dược gầm nhẹ nói thật là trong truyền thuyết đạt đến hoàn hảo vô cấu trí đan thuần khiết vô h ạ không tồn tại bất luận cái gì một tia một hào tạp chất đan đạo trí cao cảnh có thể hôm nay cựu châu luyện đan công hội đều tới không dưới năm mươi cái ta nghe nói thậm chí đan hoàng tháp đều tới đan hoàng tháp cái k i a vị bạch đan thánh sở ở thế lực đối với cái k i a s o n g xem ra chúng ta là không có hy vọng gì mặc kệ hợp lại tài lực vẫn là nội t ì n h truyền thừa mặc kệ so với bất kỳ phương diện nào chúng ta đều hoàn bại trong lúc nhất thời lý diệu văn mấy người dồn dập t i ế c nối cảm k h á i nói giờ này k h ắ c này đệ lục tầng đan hoàng tháp chỗ ở phòng riêng làm hai quả đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan sau khi xuất hiện diệ phục linh đôi mắt đẹp hơi co lại hô hấp biến đến dồn dập một bên thiếu nữ cũng là trận to hai mắt vui vẻ nói hoa、wow. thật s ạ n h sẽ hai quả đ a n dược a so với bạch gia gia luyện chế đan dược cũng làm sạch nghe t h ơ m q u á a thật là nhớ cắn một cái trắng hộ nhìn trên đài đấu giá hai quả đan dược vui vẻ nói tiểu hộ a cái này cũng không thể ăn a đây là người bạch gia gia cùng cực cả đời đều ở đây truy tìm chính là đồ đạc d i ệ p phục linh nhìn hai quả kia đan dược cảm khái nói đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu nhất định phải đạt được tuyệt đối vô hạn mặc dù luyện chế trong quá trình trong không khí sen lẫn một tia một hào tặc chất cũng không thể luyện chế thành công vốn chỉ là cổ tịch bên trên ghi lại hoàn mỹ đan dược nhưng không nghĩ tới thật tồn tại d đệ lục tầng thiên hồn điện trong bao xương một vị người xuyên tử hồng tơ lụa quần dài nữ tử bỗng nhiên đứng lên ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái viên này thông u đan đôi mắt đẹp độc đáo không tự chủ siết chặt hai tay có lẽ thật sự có hy vọng nàng tên là thiên ngu thiên hồn điện tam điện chủ tu vi cùng mỹ miệng đây ề u có là nàng hai đệ một lần xuất hiện lớn như vậy tâm tình chập trởn thế gian vật vật không tồn tại tuyệt đối tinh khiết đồ đạc mặc kệ cái gì đồ vật đều sẽ tồn tại một tia một luồng tạp chất có lẽ ở khắp nơi dáng dấp bên trong dòng sông thời gian tồn tại qua tuyệt đối tinh thuần vật nhưng ai cũng không biết ai cũng không dám xác định đặt đến hoàn hảo vô cấu bốn chữ này ở đan đạo một đường chung được xưng là trước vô đạo đường phía sau vô tận đầu cũng chính là ý nghĩa đặt tới cảnh giới này đã là cực hạn phía trước đã không có đường mà phía sau cũng là vô tận quá trình đường giờ này khắc này ngôi ở đệ thất tầng tô hàn nhìn thấy những thứ kia luyện đan sư biểu tình cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc phản ứng lớn như vậy hắn không có dự liệu được lợi dụng hệ thống đem sở hữu tạp chất loại bỏ sau đan dược sẽ tạo thành lớn như vậy manh động mà cái này dạng đan dược tô hàn trên người còn có mấy trăm hơn ngàn quả nhìn thấy những thứ này luyện đan sư phản ứng t ô hàn mới ý thức tới thuốc viên của mình dường như trở thành những thứ này luyện đan sư trong mắt tín ngưỡng nếu như lúc này t ô hàn nói ra một câu liền đồ chơi này ta chỗ này một ngày năng lượng sản xuất mấy trăm miếng phía sau biết sẽ không trực tiếp làm cho cả cựu châu luyện đan sư đều triệt để pha phỏng trực tiếp làm cho cả cựu châu luyện đan chi đạo đều triệt để ưu ám đang đấu giá trước khi bắt đầu ta trước tuyên truyền giảng giải một cái quy tắc bởi vì lần này v ậ n đấu giá vô cùng quý trọng không cách nào dùng linh thạch tới rất so sánh sở dĩ cái này một lần phe bán đấu giá thức cùng khi trước không dấu mới không thể lại lợi dụng linh thạch tham dự đấu giá là lấy vật đổi vật phương thức tham dự đấu giá truyền thừa càng lâu càng vật cổ xưa mặc dù là hư hại đều có thể lấy ra tham dự đấu giá nếu như chiếm được gửi bán người khẳng định là có thể thành công giao dịch lam ngọc thanh âm chuyến khắp toàn bộ đấu giá hội dứt lời tất cả mọi người n h ã n thần trong nháy mắt cũng thay đổi không so tài lực vậy ý nghĩa mỗi cá nhân đều có cơ hội quy tắc kể xong vậy liền bắt đầu đi chương hai mươi ba đến từ thượng cổ tam đình không thể nhìn thẳng không thể lâu nhìn theo lam ngọc dứt lời từng cái thế lực bắt đầu đem chính mình chân tặng vô số năm truyền thừa c h i vật đều phô bày đi ra trong lúc nhất thời toàn bộ đấu giá hội trung tiên quang bốn phía các loại bảo vật tản ra khí tức đụng vào nhau quang mang h ò a lẫn mấy trăm bảo vật nổi đ ồ n g bể giữa không trung đây là ta tàng kiếm sơn trang chìm ở đáy hồ mấy vạn năm một bả tàng kiếm từ sơn trang khai phái đến nay truyền thừa đã lâu thậm chí so với lao phu ta đều lớn mấy vạn thuế nay cái ngọc bội là ta phái tổ sư từ một chỗ cổ trong di tích lấy được trải qua mấy nghìn năm ngọc bội khí tức trong người một mực tại mơ hồ tăng cường ta cảm thấy nhất định là bất phàm tri vật đừng xem cái trôi này xuống đạn phi pháp d ị sắt loan g lộ nó trình độ cứng cáp có thể tùy ý đâm t h ủ n g t i ê n giai phòng ngự bảo khí trong lúc nhất thời những thế lực kia cũng bắt đầu đối với mình lấy ra bảo vật tiến hành giới thiệu quá trình này kéo dài đến một canh giờ mà lam ngọc đã đầu đầy đại hãn hôm nay c u ộ c diện này là hắn hành nghề mấy trăm năm qua đệ một lần cảm giác được không cách nào t r g khống lập tức lam ngọc xoay người hướng phía đệ thất tầng khẽ không người cung kính nói ra công tử ngươi nhưng có và mắt lam ngọc những lời này rất nhẹ nhưng không gì sánh được rõ ràng chuyển đến mỗi một người trong lỗ thai giờ khác này hiện trường lần thứ hai lâm vào t i n h mịch vô số người rồn rập đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ thất tầng biểu tình ngạc nhiên cả người đều ngây dại người lai、like, cuộc bán đấu giá này thần bí nhất cái kia vị gửi bán người chính là lầu thứ bảy vị nam từ kia thảo nào thảo nào có thể bao trùm tại chỗ có người bên trên ngồi một mình lầu bảy bởi vì mặc dù là đan hoàng tháp thần đan công hội thánh dược vườn trờ các loại đỉnh cấp luyện đan công hội cũng làm không được một lần xuất ra hai quả đạt đến hoàn hảo vô cấu tri đan đệ ngũ lầu bách thú thánh địa dương liệt sơn cay chán đã hiện đầy mồ hôi lạnh nếu như hắn biết lâu thứ bảy vị nam tử kia chính là cuộc bán đấu giá này phía sau thần bí nhất gửi bán người đánh chết hắn cũng không thể cùng vị nam tử kia gọi như a hắn mới vừa thậm chí còn chuẩn bị chờ các loại đấu giá hội kết thúc đi tìm một cơ hội chặn giết đoạt lại chứng linh thú nhưng bây giờ người khác bất ghi hận chính mình cũng đã là văn hạnh đi tới hắn cái này tầng thứ người hết sức rõ ràng một cái thuận tay xuất ra hai quả làm cho thiên hạ luyện đan sư chạy theo như vị đan d ư ợ c người vốn có thế nào năng lượng kinh khủng đối phương chỉ cần xuất ra một viên đạt đến hoàn hảo vô cấu đan thành cựu treo thưởng tiêu diện bách thú thánh địa dương liệt núi chỗ ở bách thú thánh địa khả năng trong một đêm bị san thành bình đ ị a đây chính là thiên hạ luyện đàn sư năng lượng đệ lục tầng một cái ghế lô trung lữ nguyên cùng tử linh giống như hai cái thạch hóa người định ngay tại chỗ đã mất đi năng lực suy tư người khác không biết lầu thứ bảy vị kia thân phận nhưng là bọn họ biết ta bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy tô hàn đi lên đệ thất tầng loại cảm giác này giống như là bình thường ở trên đường thấy một cái x i n cơm ăn mày sau đó quay đầu phát hiện nhân ra là hoàng đế lợi cho cái này tới ví dụ đều cảm thấy có chút tái nhợt vô lực hán hắn đến cùng là thân phận r a sao lưu nguyên lắp bắp rốt c ụ c b i ệ n xuất hai câu tới đây thật là cái kia vị đã từng đã nhiều năm đều ở đây ngoại môn không có tiếng t â m gì huyền thanh môn ngoại môn đệ tử ba hiện tại thành trở tay gian có thể khuấy động cựu châu phong vân đại nhân vật cái này đối lập tương phản quả thực không nên quá lớn nếu như đại trưởng lao đã biết không biết là cảm tưởng gì mà một bên tử linh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần hán đến cùng l ạ i như thế nào một vị nam tử trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chặp đệ thất tầng cùng đợi cái kia vị lựa chọn như thế nào lúc này ngồi ở đệ thất tầng tô hàn lập mã lợi d ù n g hệ thống bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên kiểm tra đo lường đến hàng thiên ma kiếm trung tồn tại 256-70 chỗ tổn hại có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ hàng thiên ma kiếm mức tiềm lực là 256 t không kiểm tra đo lường đến c h ấ n hồn ngọc trung tồn tại 1234-0 chỗ tổn hại có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ c h ấ n hồn ngọc mức tiềm lực là 283 t không kiểm tra đo lường đến h ắ c viêm thăng thương trung tồn tại 1 4 5 0 g chỗ tổn hại có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ hạt viêm thăng thương mức tiềm lực là ba n g tô hàn liên tiếp so sách mấy trăm phát hiện mức tiềm lực đều không có vượt lên trước mười ngàn mức tiềm lực là theo tô hàn thực lực đề thăng hệ thống mới xuất hiện một cái công năng mức tiềm lực càng cao liền đại biểu cho chữa trị sau tiềm lực lại càng lớn cái này liền không cần tô hàn lợi dùng chính mình cảm giác phán đoán bảo vật này đến cùng có đáng giá hay không sử dụng một lần loại bỏ cơ hội có cái này mức tiềm lực liền dễ dàng hơn cái này mấy trăm đều không có đạt được tô hàn mong muốn làm cho hắn có chút nhỏ thất vọng dù sao đối phương lấy ra bảo vật khả năng chỉ là bọn hắn chính mình cảm thấy hẳn rất quý giá địa vị rất lớn thế nhưng theo tô hàn cũng rất, rất rắc rưởi một khối trồng chất tại cửa nhà bọn họ một khối đồng nát s ắ t vụn bọn họ sẽ cảm thấy đống kia đồng nát s ắ t vụn là rất vật chân quý sao cũng sẽ không nhưng ở tô hàn trong mắt khối kia đồng nát s ắ t vụn khả năng chính là nhất kiện thượng cổ trí bảo sở dĩ tô hàn lợi dụng cái phương thức này tìm bảo vật vẫn có rất lớn chỗ sơ hở lại cẩn thận so sánh một vòng tô hàn phát hiện kỳ thực bên trong có vài món vẫn có thể vào mắt của mình nhưng tô hàn vẫn là rất khó lựa chọn hắn cũng còn đang chờ dù sao đệ lục tầng mấy cái thế lực còn không có xuất thủ căn cứ lam ngọc thiết pháp đệ lục tầng cái kia hai cái thế lực mới thật sự là thượng cổ thế gia tuyệt thế thánh địa. thiên sinh. có vào mắt sao lam ngọc hướng về phía đệ thất tầng vị trí khẽ không người hỏi không có ngắn ngủi này một chữ làm cho cái kia mấy trăm thế lực mặt sám như cho tàn đệ thất tầng cái vị kia rốt cuộc là cần cái gì dạng bảo vật lam ngọc là lao hồ ly ngắn n g ủ n một chữ hắn liền biết tô hàn trong lời nói ý tứ hắn đang chờ đợi đệ lục tầng xuất thủ các vị t i ê n bối như các ngài là vì cái này hai quả đan dược tới liền ra tay đi lam ngọc hướng phía đệ lục tầng không người hỏi dứt lời một đạo nhẹ nhàng mờ ảo giọng nữ giống như cựu thiên k u y n h rơi một dạng từ đệ lục tầng hạ xuống ta muốn biểu diễn bảo vật có chút đặc thù không thể nhìn thẳng không thể lâu nhìn thiên huyền cảnh phía dưới tu sĩ tối đa chỉ có thể nhìn thẳng một hơi thở vượt lên trước một hơi thở liền sẽ linh hồn p h â n d i ệ t chết tại chỗ thiên huyền cảnh bên trên tu sĩ cũng không có thể lâu nhìn vượt lên trước mười hơi diệp phục linh đem sư phụ cái kia tàn đỉnh mang đến thế nhưng không gấp tế xuất cũng là bởi vì cái kia tàn đỉnh thật sự là quá mức quỷ dị sợ tạo thành đại s á t nộ mặc dù là nàng nhìn thẳng mười hơi linh hồn thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc dứt lời hiện trường một mảnh gây dối lam ngọc đương nhiên rõ ràng bạch diệp phục linh trong lời nói ý tứ có chút lớn hơn vật là không thể nhìn thẳng hoặc là lập tức hướng về phía sở có người nói ra xin mọi người xoay người loại bảo vật trình diễn hết phía sau các ngươi lại xoay người lại chỉ cần mười hơi thời gian khẩn cầu đại gia phối hợp một chút lam ngọc trước hướng về phía những người khác nói rằng dứt lời dù sao cũng là đệ lục tầng lực uy hiếp hết sức phối hợp xoay người lập tức tô hàn rồi hướng tô hàn hỏi công tử ngươi có thể tiếp thu yêu cầu này sao lam ngọc những lời này cũng chính là nhắc nhở tô hàn khả năng này sẽ có nguy hiểm tính mạng có thể nghe được diệp phục linh cái này một bữa thừa nước đục thả câu tô hàn lòng hiếu kỳ đã sớm bị kích khởi tới đến cùng là như thế nào bảo vật vẫn không thể lâu nhìn lai lịch gì quỷ quái như thế diệp thánh nữ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi mời tế xuất bảo vật ta lam ngọc hướng về phía đệ lục tầng nói rằng nói xong hắn cũng tức thời xoay người đây chính là đan hoàng tha hơn nữa cái kia vị diệp thánh nữ địa vị ở chính giữa hoàng châu cũng là vô cùng khủng bố sở dĩ lam ngọc không hoài nghi chút nào diệp phục linh nói toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau diệp phục linh tay ngọc v u n g lên một cái tàn đỉnh từ nàng trong không gian giới chỉ bay ra rơi xuống trên đài đấu giá làm tô hàn ánh mắt tiếp xúc được cái kia tàn đỉnh trong n á y mắt b ỗ n nhiên từ chỗ ngồi đứng lên cho ta một chút xíu thoải mái cùng cổ vũ chương 2 a i đạo kia v ĩ n ạ n bối ảnh không bay đầu lại không do dự một thân một mình làm tô hàn ánh mắt rơi xuống tàn trên đỉnh trong nháy mắt đồng tử đột nhiên r ụ t lại cả người giống như thạch hóa một dạng s ữ n g sờ ngay tại chỗ đồng tử dần dần mất đi tiêu h cự một giây kế tiếp linh hồn của hắn phảng phất xuyên việt rồi thời không lịch lưu thời gian trường hạ đi tới một chỗ chiến trường thượng cổ đây là một phương u tối địa vực màn trời cho ai nhìn không thấy một điểm ánh sáng xám lạnh đổ nát đại địa bên trên hiện đây từng toàn đ u i thây vùng đất đã bị tiên huyết v ù n đen cụt a y cụt chân giống như một tầng hắc vụ bao trùm ở s á m lạnh bùn đại địa bên trên ở mặt đất màu xám bên trên hắc vân bao phủ bên trong đứng vững vàng một vị nam tử thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đạo cao lớn vĩ nạn bối ả n h một thân một mình sừng sững ở đó hắc cám nguyên đầu chỗ một giây kế tiếp vô số đạo cường đại sinh vật từ trong bóng tối lao ra hướng phía đạo kia vĩ nạn bối ảnh giết chết mà đi chỉ là tràn ra một tia khí tức liền khiến cho được màn trời xe rách vĩ nạn bối ảnh không hề động chỉ đánh một quyền trước mặt vô số quỷ dị trong nháy mắt bị xoán nát, nát bấy thành bờ Quá chấn một giây kế tiếp một cái Tô Hàn ngây ngẩn n g cả ư đầy hắc khí thú đỉnh từ không trung trong khe lao ra hướng phía vĩ nạn bối ảnh đánh tới vĩ nạn bối ảnh hơi xứng sở rõ ràng cảm thấy vẻ kinh ngạc lập tức đưa ra hữu quyền cùng cái k i a t h ú đ ỉ n h chạm vào nhau đông theo một đạo nghiền nát â m thanh thú đ ỉ n h triệt để đánh vỡ thành mảnh nhỏ theo cương phong phiêu tán ra khỏi phương này không gian tàn mát đến rồi giới h ả i bên trong không biết rơi xuống nơi nào làm xong đây hết thẻ phía sau phản phất chỉ là làm một chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể một dạng đạo kia thân ảnh to lớn không có chút nào dừng lại nghỉ tiếp tục hướng về sâu trong bóng tối đi tới không quay đầu lại không do dự cứ như vậy một thân một mình đi tới kiểm tra đo lường đến tàn trong đỉnh truyền đến một đạo ký chủ không cách nào chống đỡ linh hồn công kích đã vị ký chủ trung hòa đ ộ nhân gian hệ thống ba bao tiếng đem tô hàn linh hồn kéo về thực tế tô hàn con n g ư ơ i tiêu cự chậm rãi khôi phục chậm rãi hồi thần lại công tử công tử người không sao chứ ngay sau đó trong đầu truyền đến lam ngọc lo lắng truyền âm ta không sao tô hàn truyền âm hồi đáp hắn giờ phút này cái chán thấm ra khỏi tinh mịn mồ hôi lạnh ánh mắt đang nhìn hướng b à n đấu ra chỗ phát hiện cái kia tàn đỉnh đã bị d i ệ p phục linh thu vào chư vị có thể xoay người lại nhìn thấy d i ệ p phục linh đem tàn đỉnh thu hồi lại phía sau lam ngọc mới chỉ có lên tiếng nói rằng cái này lưu lại một cỗ sắc khí để cho ta cảm giác trong cơ thể linh khí đều có chút không bị khống chế bạo động q u ỷ dị này v u y áp vậy rốt cuộc lại như thế nào một món bảo vật tốt lắm tốt lắm đừng lại nghị luận đây chính là từ đó hoàng châu tới đỉnh tiêm thế lực không thể nghị luận vô số thế lực bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên công tử ngại ý như thế nào lam ngọc hướng phía đệ thất tầng phương hướng hỏi ngay vậy tô hàn không do dự đáp lại nói không sai có thể đổi lấy một viên dứt lời toàn trường náo động mọi người đều lộ ra rung động thân sắc đoán được tận đấy là như thế nào một món bảo vật mới có thể bị lầu thứ bảy vị đại nhân kia coi trọng mới vừa tô hàn đều còn chưa kịp lợi dụng hệ thống suy đoán linh hồn liền không bị k h ô n g chế tiến vào một cái thế giới kỳ dị cũng không biết cái kia tàn đỉnh giá trị đến cùng như thế nào nhưng hắn vừa nghĩ tới mới vừa nhìn thấy đạo kia vĩ nạn bối ảnh tô hàn thì có trùng dự cả mãnh liệt có thể cùng đạo kia bối ảnh có một k i a liên lạc đồ đạc khẳng định bất phàm sở dĩ hắn mới chỉ có không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng đổi lấy ngay vậy diệp phục linh trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia kinh hỷ nàng không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy đáp ứng dù sao cái này tàn đỉnh không chỉ không có cái gì giá trị lợi dụng hơn nữa còn là một cái bom hẹn giờ là đại h u n g cùng lắm tường vật liền lên tiếng nói c ả m tạ đa tạ công tử trong chớp nhóm này diệp phục linh đối với lầu thứ bảy người thanh niên kia sinh ra một tia hưng thú muốn nhìn một chút đến cùng là như thế nào một vị nam tử c ư nhiên đại trường k ỳ cổ dùng đặt đến hoàn hảo vô cấu chi đang đổi lấy một ít không có gì vật giá trị công tử ta đây có một vật có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hưng thú đệ lục tập trung Một đạo thanh âm mờ rơi ra. Đạo thanh âm thanh truyền thanh đạo Đạo hào ra. này, rơi dứt lời toàn trường lần thứ hai lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch ở giữa trong không khí tràn ngập một đạo trí cao cường đại huy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút không t h ở nổi đạo thanh â m này chẳng lẽ là cái kia vị bắc minh ma nữ tới nghe được đạo thanh â m này diệp phục linh mày liêu khẩn túc ở bắc minh vực thiên hồn điện trung có một vị điện chủ xinh đẹp có một không hai bắc minh vực có người nói p h ạ m là gặp qua nàng dung nhân nhân linh hồn đều triệt để trầm luân không cách nào tự kiềm chế thậm chí còn đang luyện công tàu hòa nhập ma sở dĩ cũng dần, dần có bắc minh ma nữ cái này vừa nói bắc minh ma nữ bị tận phương hoa những lời này chính là đệ ố i v ớ ngũ n đ n tầm tầm thứ tư thế lực cũng bắt đầu bắt đầu giao lưu cũng mơ hồ đoán ra mới vừa đạo thanh em kia thân phận một lời ra là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ linh hồn cũng chỉ có cái kia vị ma nữ có thể làm xong rồi mà thấp hơn t ầ n g thứ tư thế lực tiếp xúc không đến bắc minh thiên hồn điện vậy trở tầng diện thế lực sở dĩ cũng không biết bắc minh man ữ chỉ có thể ở trong lòng suy đoán lập tức thiên ngu ở trong lòng thoáng q u ỏ e người một cái vì cứu tỉ tỉ nàng quyết định hay là đem cái này lấy các thứ ra đột nhiên gian thiên ngu tay ngọc v u n g lên một đạo hát sắc lưu quang từ trong tay nàng bay ra trôi đến trên đài đấu giá theo này đạo màu đen lưu quang xuất hiện phòng đấu giá bên ngoài bầu trời trong giây lát mờ đi không biết lúc nào vô số đoàn hát vân bao phủ ở tại phòng đấu giá bầu trời tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ quy câu các vị ông ngoại nhóm chương hai mươi năm hồn t h i ê n trạng chế tạo chuồng lợn tốt nhất tài liệu theo này đạo màu đen quang đoàn xuất hiện ở trên đài đấu giá lúc phòng đấu giá bầu trời liền xảy ra dị tượng mọi người đều nhìn chằm chặp b à n đấu giá trung ương hát sắc q u a n đoàn lập tức hát quang tiêu thất bảo vật bên trong cũng hiện hiện ra là một chỉ màu xanh đậm thủ trạng xem chất liệu là do ngọc chế tạo thành nhìn như cùng ngọc thông thường vòng tay không khác nhau gì cả thế nhưng theo cái này chỉ màu xanh đậm thủ trạng sau khi xuất hiện toàn bộ phòng đấu giá tu sĩ chỉ cảm thấy linh hồn không bị khống chế run dày nay cái thủ trạng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ linh hồn nhưng lại vẹn vẹn chỉ là thủ trạc tản ra một luồng khí t ứ c liền có thể tạo thành như vậy vì thế khó có thể tưởng tượng hoàn toàn thôi động phía sau sẽ đạt tới loại nào uy lực khủng bố đây là h ồ n bảo hơn nữa còn là siêu việt thiên giai hồn bảo đấu giá hội chung có người kinh hô thành tiếng h ồ n bảo là tất cả linh bảo chung đặc thù nhất một loại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ linh hồn tác dụng đại thể đều hết sức kỳ lạ hơn nữa hồn bảo không thể hậu thiên chế tạo chỉ có thể tiên thiên hình thành nhất kiện hồn bảo mặc dù là hoàng g i a bên ngoài giá trị cùng trình độ chân quý cũng là siêu việt thiên g i a thượng phẩm linh bảo lâu thứ bảy tô hàn nhìn cái kia màu xanh đậm thủ trạc lợi dụng hệ thống bắt đầu thô diễn kiểm tra đo lường đến hồn tiên trạc trung tồn tại chín mươi chín chỗ tổn hại hai trăm bốn mươi sáu chỗ tạp chất có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ hồn tiên trạc sau mức tiềm lực là ba trăm bốn mươi sáu năm mươi thay thế tô hàn sửng sờ một chút ngoa tạo ba chục ngàn mức tiềm lực đây là tô hàn trước mắt mới chỉ gặp phải sở hữu linh bảo t r u n g mức tiềm lực lớn nhất nhất hiện không chỉ có vượt mười ngàn hơn nữa đạt tới kinh khủng ba chục ngàn cái này tờ mờ hai chữ số tổn hại tô hàn lúc này mới chú ý tới cái này vòng tay đạt tới kinh người hai chữ số tổn hại điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này linh bảo hoặc là chính là bị bảo tồn được thập phần hoàn hảo hoặc là chính là cái này vòng tay trình độ phòng ngự là đ ỉ n h cấp rất khó hư hao một cái dễ bể vòng tay lại có cao như vậy lực phòng ngự hơn nữa tạp chất mới chỉ có hai trăm bốn mươi sáu chỗ càng thêm chứng minh rồi cái này chế tác cái vòng tay này tài liệu bất phạm nếu như dùng cái này tài liệu đi chế tạo trùng lợn chẳng phải là lại mỹ quan phòng ngự lại tốt hiện nay tô hàn đang ở chính mình đệ cựu sơn phong xây dựng cơ sở thiết、thì. cho nên muốn tìm những thứ kia bề ngoài mỹ quan lại kiên cố tài liệu đáng tiếc tài liệu quá ít sợ là muốn mấy ngàn cái như vậy vòng tay mới có thể tu t r ù n g lợn một bức tường a tô hàn lại trong lòng cảm khái nói nếu như thiên ngu có thể nghe tô hàn thời khắc này tiếng lòng có thể sẽ một cái tắt đem tô hàn vỗ hài cốt không còn tô hàn cũng không phải c ắ t vết t ư ờ n g cảm khái thì cảm khái vẫn phải là cân nhắc lợi hại dùng ba chục ngàn mức tiềm lực bảo vật đi tu t r ù n g lợn tô hàn hiện nay còn không có lớn như vậy tài lực cùng quyết đoán không sai tô hàn suy tư một phen vẫn là lựa chọn cái này hồn thiên chặt mức tiềm lực đạt được ba chục ngàn mà là vẫn là nhất kiện hồi bảo Đối với tô thường thường h thần thần à nơi g c này đấu giá hội lúc đó kết thúc cảm tạ chư vị có thể tới cổ động để cho ta nho nhỏ này phòng đấu giá vẻ vàng cho kẻ hèn này thụ sùng nhựa kinh nếu là có ý nguyện gia nhập vào chúng ta đông hoang phòng đấu giá luyện đan sư chúng ta tùy thời cung kính chờ đợi lam ngọc lao hồ ly này thời thời khắc khắc cũng không quên lôi kéo nhân mạch cùng tài nguyên đấu giá hội kết thúc tin tức cũng rất nhanh truyền ra hư hư thực thực đan hoàng tháp thiên hồn điện hai cái siêu nhiên thánh điệu chụp được hai quả đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan vô số luyện đan sư biết được là đan hoàng tháp cùng thiên hồn điện phía sau c h i t để bỏ đi trong lòng mạnh mẽ c ư ớ p đoạt ý tưởng đi đi đi chúng ta đi trung hoàng châu bạch đan thánh nếu chụp được này cái đạt đến hoàn hảo vô cấu đan tiến hành nghiên cứu phía sau nói không chừng biết lái đàn giảm đạo chúng ta đi cọ một cọ giờ học đối với nếu chúng ta không chiếm được vô cấu thần đan chúng ta đây liền đi trung hoàng châu thử thời vận một phần vạn bạch đ à n thánh biểu diễn ra cung cấp chúng ta tham quan học tập nữa nha đi thôi cái này liền xuất phát đi thử thời vận rất nhanh những thứ kia luyện đàn sư đi đến trung hoàng châu ý đồ thử thời vận xem có thể hay không có đến bạch đ à n thánh g i ả n g bài mà thiên hồn điện tại phía xa bắc minh châu tương đối xa xôi hơn nữa địa vực đặc thù thiên hồn điện lại là bắc minh châu bá chủ ai dám đi bắc minh châu cấp đoạn đ à n r ự ợ c ca đó không phải là thuần thuần đi tìm chết sao nhưng tin tức này cũng chỉ là đang luyện đan q a y vòng n ộ tung bởi vì ở trong mắt luyện đan sư đó là thánh đan nhưng ở rất nhiều còn lại đại năng tu sĩ trong mắt khả năng này chỉ là một viên phẩm chất dù sao tốt thông gú đan cùng thông huyền đan mà thôi dù sao không phải tu đan đạo không thể hiểu được đan đạo cũng là bình thường cái gọi là đạo bất đồng như cũng bất đồng lâu thứ bảy một vị bên trong bao xương tô hàn thích gí ngồi thường thức trà cùng đợi trong tay vớt vớt hồn thiên trạc tàn đỉnh cũng đã nhận được tô hàn trong không gian giới trì cái tay này vòng tay tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm nhìn một cái chính là một vị nữ tử thường thường đeo vật cuộc giao dịch này rất thành công thiên ngư chiếm được thông gú đan diệp phục linh chiếm được thông huyền đan xem ra cái này trải qua hệ thống loại bỏ tạp chất sâu đan g dược tư n h i ê n đối với những thứ kia luyện đan sư vốn có lớn như vậy lực hấp dẫn không thể đơn giản lộ ra ngoài a bất quá ngược lại là có thể coi như lệnh tiễn sử dụng một viên như vậy đan dược có thể thu nạp vô số luyện đan sư vì mình làm việc tô hàn đánh giá t h ấ p nói hắn giờ phút này tâm tình thật tốt c h í hoãn thời gian dài như vậy ta cá chép nhỏ cũng còn không có uy được nhanh đi về nói tô hàn đứng dậy chuẩn bị ly khai mới đứng dậy một đạo chí cao u y áp trong nháy mắt hàng lầm ở tại tô hàn trên người làm cho tô hàn không cách nào nhúc ních đông đông đông một trận tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến tô hàn xuyên thấu qua bao s ư ơ n g mảnh nhìn thấy một vị mạng rượu cao gầy nữ tử đang chậm dại hướng hắn đi tới cái này cổ quen thuộc nữ tử mùi thơm cũng chậm dại chuyển đến tô hàn đồng tử đột nhiên dù lại nghĩ tới nhất kiện thập phần chuyện kinh khủng quy vượt mười ngàn đánh giá phá ngàn vẽ tháng phá hai mươi chương hai mươi sáu trời sinh mỹ c ố t ma nữ thiên ngu hắn bỏ quên một cái chuyện trọng yếu nhất cất đoạn như vậy tiết mục xáo lộ tô hàn ở kiếp trước nhìn huyền n u y ễ n tiểu t u y ế t thường thường thấy đều nhanh xem h i ra tô hàn cư nhiên bỏ quên cái này điểm trọng yếu nhất có lẽ thế lực khác không có khả năng có ý đồ với hắn thế nhưng đệ lục tầng cái kia là cái gì cấp bậc thế lực lam ngọc nói với hắn một câu nói bất kể là đan hoàng tháp vẫn là thiên hồn điện chỉ cần bọn họ nguyện ý một cái ý niệm trong đầu trong một đêm là có thể san bằng toàn bộ đông hoang vực liền một câu nói này tô hàn liền hiểu đối phương sợ có năng lượng hơn nữa chiếc vòng tay này nếu là cái k i a vị thiên hồn điện đại năng thiếp thân vật tất nhiên là vô cùng trọng yếu đồ đạc nàng hoàn toàn khả năng giết mình đem lấy thứ cầm lại này cô uy áp theo tiếng bước chân càng ngày càng gần cảm giác uy áp cũng càng ngày càng mánh liệt đây là tô hàn xuyên việt đến thế giới này tới nay gặp phải người mạnh nhất không ai sánh bằng huyền thanh môn đ ỉ n h phong sức chiến đấu chính là đại trưởng lão truyền thuyết đạt tới kinh khủng thiên huyền cảnh mà cùng ngoài cửa cái kia vị so sánh với nói là huỳnh hỏa cùng trang sáng đều không đủ quá đáng từ p h ù kỳ vũ hóa cảnh siêu phang cảnh vẫn là trong truyền thuyết vương cảnh trong lúc nhất thời tô hàn bắt đầu cấp tốc suy nghĩ như thế nào thoát ly lần này từ cục ở nơi này dường như hồng câu tiên khiển một dạng trên lệnh, dưới tô hàn sở hữu con bài chưa lật đều là chê c ư i đối phương nếu muốn giết mình có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Qua mấy hơi, tiếng bước chân đình chỉ b ó n g người cũng dừng lại vị công tử này có thể hay không vừa thấy theo đạo thanh âm này hạ xuống tô hàn toàn bộ thân thể cứng đờ linh hồn đều ở đây chấn động thậm chí có chút trầm luân đứng lên liên ý thưởng thức đều có chút mơ hồ đây là thiên nhiên m ị thanh âm chỉ là một giọng nói liền có thể ảnh hưởng người thậm chí tô hàn trong lỗ mũi tràn ngập mùi thơm cũng càng ngày càng nồng đậm ánh mắt đều có chút mơ hồ thanh âm như vậy đối với nam tử mà nói là một loại độc dược muốn ngừng mà không được độc dược không cần có chuyện gì nói thẳng đi tô hàn k ẽ cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tình trong truyền thuyết những cái kia trời sinh mỹ cốt tuyệt thế nữ t ử một cái nhăn mày một tiếng cười tản mát ra khí tức có thể ảnh hưởng linh hồn cùng t h ầ n t r í là mỹ thái thiên h à n h không phải là các nàng có thể khống chế mà tô hàn cảnh giới trước mắt thế lực thật sự là quá thấp sở dĩ không cách nào chống lại ma âm vào thức hải theo thiên n g u nàng chẳng qua là cho người bình thường đối thoại mà thôi nhưng theo tô hàn cái này bình thường đối thoại cũng là một loại hàng duy đà kích viên thuốc này là công tử ngươi tự mình luyện chế sao thiên ngư hỏi không phải là gia sư luyện chế tô hàn nào dám nói là chính mình a chỉ cần dám nói cái này ma nữ khẳng định lập tức đem mình bắt đi Nói nói mở mở c ô nếu như qua một thời gian ngắn công tử nếu như phát hiện vòng tay đối với công tử tác dụng không lớn ta sẽ cầm chân quý hơn gấp trăm lần đồ vật tìm được công tử cùng ngươi đổi chiếc vòng tay này đối với thiên ngu mà nói ý nghĩa lớn hơn tác dụng cái này vòng tay nhưng thật ra là một đôi một chỉ ở nàng nơi đây một chỉ ở tỷ tỷ nàng trên cổ tay cái này đối với vòng tay là nàng cùng trong ngủ mê tỷ tỷ liên hệ đường tắt duy nhất bởi vì này đối với vòng tay đã cùng tỉ mọi các nàng huyết mạch hòa hợp mặc dù người khác thu được cũng vô pháp sử dụng sở dĩ thiên ngu mới dám đem chiếc vòng tay này dùng để trao đổi hơn nữa chiếc vòng tay này tài liệu là nàng đã gặp kiên cố nhất vật chất mặc dù là nàng một kích toàn lực cũng không thể nổ nát sở dĩ thiên ngu không sợ vòng tay hư hao hơn nữa nàng nhớ k ỹ tô hàn khí thức mặc kệ nàng ở địa phương nào nàng đều có thể tìm tới nàng duy nhất sợ chính là tô hàn đem vòng tay bán ra cho đan hoàng tháp lớn như vậy thế lực cho nên mới tìm đến tô hàn nói mấy câu nói như vậy t ư đối mặt cái này dạng một phen nửa uy hiếp nửa cam kết nói tô hàn dám c hắn không dám a sau lưng của hắn có cái quỷ quỷ sư phụ a một phần b ạ n cái này ma nữ thẹn quá thành giận trực tiếp mở đoạn chính mình không phải ở ra dám rồi mình bây giờ thỏa hiệp trước chờ các loại sau khi rời đi chính mình hướng để c ử u sơn phong trốn một chút các loại trận pháp một bố trí nặng có thể tìm tới chính mình sở dĩ tô hàn cũng không quá để ở trong lòng đa tạ công tử chờ mong dưới một lần gặp mặt r ứ t lời một cổ gió nhẹ bắt đầu thổi lên mùi thơm cái kia huyện chuyển bóng người cũng tiêu thất ngay tại chỗ qua mấy hơi xác nhận cái kia ma nữ đi sau đó tô hàn mới chỉ có miệ lớn thở hổn cái này ma nữ tạm thời không thể chê vào không thể chê vào thế nhưng ta lẩn tránh bắt đầu nói tô hàn chuẩn bị mau rời đi phòng đ ầ u giá miễn cho lại ra cái gì yêu tiêu h thân vừa mới chuẩn bị đứng dậy lại là một đạo cường đại đến cực hạn khí thức hàng lâm ở tại phòng riêng ở ngoài tô hàn đi qua g è m cửa lại thấy một đạo cao gầy bóng hình x i n h đẹp đứng ở ngoài cửa em đi thế giới này còn có thể hay không thể tốt lắm bao xương này còn có đi hay không phải đi ra ngoài một cái tiếp lấy một cái chặn lão tử thật coi chính mình dễ khi dễ a chuyện gì nếu như muốn cầm trở về tàn đình xin mời ly khai a tô hàn thanh em rất lớn n ữ khí rõ ràng nổi giận không phải ta là tới bái sư chương hai mươi bảy nhìn lên bầu trời đêm đặt chân thô n g huyền vạch trần tàn đỉnh lai lịch ngay vậy tô hàn rõ ràng ngây ngẩn cả người b á i sư tô hàn kinh ngạc lên tiếng nói kỳ thực làm diệp phục linh làm mò lấy cái viên này đạt đến hoàn hảo vô cấu c h i đan phía sau liền hạ quyết tâm nhất định phải theo luyện chế ra viên thuốc này tiền bối học tập luyện đan so sánh với tu luyện nàng càng si mê với luyện đan hơn nữa trên người mình tu vi chính là vì tốt hơn khống chế linh lực luyện chế cao đẳng hơn đan mới đi tu luyện điểm này cùng nàng sư tôn bạch đan thánh rất giống đều là một cái hoạt thoát thoát đan si thiên phú của hắn có một không hai trung hoàng vực bất kể là luyện đan nhất đạo hay là tu luyện một đạo đều đến đứng thiên những kiêu đỉnh kim tự tháp tầm thứ ta muốn theo người sư tôn học tập luyện đàn ta bây giờ là một gã cựu phẩm luyện đàn sư, ở đ y n đạo bên t r ê n c o i n h ư l à có một chút điểm t r i ế t tích hy vọng lệnh sư không nên chê cũng hy vọng công tử cho ta dẫn tiến diệp phục linh nói thẳng vào vấn đề nói ngữ khí rất là lễ phép nếu như những lời này truyền tới trung hoàng vực đi không biết bao nhiều hàng đơn vị thanh niên tiên kiêu muốn triệt để tan nát có l chớ nói chi là trở thành sư huynh hội cái kia liền nằm mộng bọn họ cũng không dám nghĩ nghe vậy t ô h à n lại bắt đầu b u ồ n b ự c chính mình bịa đặt ra cái kia có lẽ có sư tôn tuy là cho tự mình giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng cũng khép lại rất nhiều phiền phức còn bài sư bài ai bài chính mình sao chính mình đối với luyện đan là rốt đặc cắn mai hắn chỉ biết lợi dụng hệ thống t r à sát phế đan biến phế thành bảo đơn giản vừa thô bạo hơn nữa cô nàng này còn là một cựu phẩm luyện đan sư thứ đan hoàng tháp người đi ra ngoài đều là vợ xẻo lẹn đại nôn nhân sao huyền thanh môn vương trường lão cao tuổi rồi luyện đan luyện cả đời mới miễn cưỡng tứ phẩm luyện đan sư trở thành huyền thanh môn thủ tịch luyện đan sư mà ngoài cửa cái kia vị niên kỷ cùng mình sắp xỉ nữ tử lại đã đạt tới cử phẩm thiên phú này dùng yêu nhiệt g cũng không đủ hình dung hơn nữa vị nữ tử này để cho mình cảm nhận được cảm giác bị áp bách m á h liệt tối thiểu cũng là thông huyền bên trên cảnh giới cựu phẩm luyện đan sư thiên huyền cảnh tu vi cái này tờ mờ là khí vận c h i tử ván côn a sư tôn hắn không thu học trò tô hàn lạnh lùng đáp lại nói ngay vậy diệp phục linh biểu tình không có biến hóa quá lớn hiện nhiên nàng đã dự liệu được kết quả ố trong tử lúc à p h nhất thời đông hoang châu thế lực lớn đều đang suy đoán cái kia vị nam tử thần bí thân phận hắn còn ở hay không đông hoang châu nếu như vẫn còn ở được trước tiên mượn hơi mà khả năng nhất biết được cái kia vị nam tử thần bí thân phận người có lẽ chỉ có lưu nguyên cùng tử linh hai người trở về huyền thanh môn phía sau lưu nguyên cũng là dặn đi dặn lại làm cho tử linh triệt để quên chuyện này đem ngày đó nhìn thấy n g h e được tất cả đều quên mất sạch giờ này k h ắ c này lưu nguyên ở chính mình trong đậu phủ đi qua đi lại hắn vẫn còn ở quân quýt có muốn hay không đem chuyện này nói cho đại trưởng lão bởi vì toàn bộ đông hoang châu tu sĩ đều ở đây tìm tô hàn chuyện này dây dưa quá lớn chủ yếu là lưu nguyên mặc dù chính mắt thấy được tô hàn lên lầu thứ bảy hắn cũng có chút không dám tin tưởng hơn nữa ngày đó lầu thứ bảy chuyển ra thanh âm cũng không phải tô hàn vốn có thanh âm rõ ràng trải qua xử lý đặc biệt lâu thứ bảy trong bao xương có phải hay không chỉ có tô hàn một người vẫn là có khác một thân cái kia vị nam tử thần bí rốt cuộc là có phải hay không tô hàn không có tự tin trăm phần trăm xác định lưu nguyên thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ m à tử linh cũng là ý tưởng giống nhau đại trưởng lao đang bế quan chờ hắn sau khi đi ra rồi hãy nói lưu nguyên nặng nề mà hít một khẩu khí mang tính lựa chọn đem cái kia sự kiện tạm thời quên mất cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua đông hoang châu cũng trở về phục bình tĩnh như trước huyền thanh môn cũng khôi phục những ngày qua tính mịch bởi vì tông môn đại bị lập tức sẽ đến rồi ngoại môn đệ tử vì sông nội môn đệ tử làm chuẩn bị nội môn đệ tử vì sông đệ tử nòng cốt làm chuẩn bị mà đệ tử nòng cốt lại là vì tranh đoạt huyền thanh môn đệ nhất đệ tử danh tiếng làm chuẩn bị ở tu luyện k h u khán d ư ớ i thời gian cũng dần dần bình tĩnh so sánh với huyền môn t ĩ n h mịch đệ cửu sơn phong vậy coi như phi thường náo nhiệt heo tiếng tê gậy tiếng tiếng chó sủa các loại gia súc thanh âm ở đệ cửu sơn phong chung quanh quẩn nếu không phải chu vi tràn ngập đồng n ặ n tiên luẩn khí độ thật đúng là cho rằng đây là một chỗ sân thôn lúc này tô hàn đứng ở từ cực phẩm linh thạch chế tạo thành chuồng lợn trước đưa cái cổ nhìn trong chuồng heo các loại các dạng heo bắt đầu lợi dụng hệ đối với một đầu hắc mao chư bắt đầu kiểm tra đo lường đứng lên kiểm tra đo lường đến hắc mao chư trung tồn tại hai mươi tự thân huyết mạch tám mươi còn lại tạp chất huyết mạch có hay không tuyển chạch loại bỏ nghe được hệ thống cùng ngày hôm qua giống nhau b á bao tiếng tô hàn nặng nghề mà hít một khẩu khí hắc mao chư tổ tiên khả năng thật tờ m ở chính là thông thường hắc mao chư ngôi đa mấy ngày vẫn là kiểm tra đo lường không ra một tia ẩn núp hy hữu huyết mạch ngày mai phóng sinh tính rồi nói tô hàn lấy ra một cuộn da dê, đem Từ trên trong ừ phía t ê n hóa rớt. r t khoảng thời gian này tô hàn tu luyện đồng thời hóa thân nuôi trồng nhà giàu bắt đầu nuôi trồng các loại linh thú da cầm đi c h ó c nạ các loại các dạng linh thú cái gì thổ nham chư a bạch vũ kê ác vàng cầu những thứ này thập phần d d d a i thường gặp linh thú trong đó ngoại trừ từ thổ nham chư phát hiện thái cổ chu yếm huyết mạch phía sau những thứ khác tạm thời cũng còn không có phát hiện sở hữu hy hữu huyết mạch thế nhưng tô hàn cũng không hề từ bỏ vẫn còn ở không ngừng chóp nạ lấy bởi vì hắn cảm giác những thứ này thông thường giống khẳng định tồn tại phi thường hy hữu huyết mạch chỉ là hắn còn không có tìm được mà thôi Dựa như phổ thông cá chép nhỏ trong cơ thể sở hữu kim long huyết mạch giống nhau mà từ lần trước đấu g i á hội đổi lấy lấy được con kia vòng tay cùng tàn đ ỉ n h cũng còn đặt ở tô hàn trong không gian giới trì còn không có lợi dụng hệ thống đối với bọn nó tiến hành kiểm tra đo lường xử lý không phải tô hàn không lớn mà là tô hàn năng lực không đủ bởi vì một ít nhân quả quá lớn dây dưa quá lớn phẩm cấp quá cao bảo vật lấy tô hàn tinh thần lực còn làm không được hoàn toàn loại bỏ hoàn toàn chữa trị không cách nào loại bỏ hồn thiên trạc trung tạp chất cùng hư hại nguyên nhân là bởi vì tô hàn lợi dụng hệ thống tỉ mị đối với hồn thiên trạc nhân tố tiến hành phân tích phía sau phát hiện bên trong tồn tại một dọn thập phần kỳ quái lại cường đại huyết dịch mạnh mẽ diệt trừ nói tô hàn thần thức sẽ phải chịu tổn thương chỉ cần tô hàn bước vào thông huyền kỳ là có thể thập phần dễ dàng bỏ đi mà tô hàn bước vào thông huyền kỳ liền tại tối nay tối nay tô hàn chỉ cần vận chuyển cựu cổ quan tinh đồ lại câu thông hai khỏa tinh thần là có thể bổ đủ chín trăm chín mươi chín khỏa tinh thần bước vào thông huyền kỳ Kỳ thực tô hàn đã sớm có thể bước vào thông huyền thế nhưng vì đánh hạ tốt hơn căn cơ tu đẩy hoàn bị chín trăm chín mươi chín khỏa tinh thần sở dĩ cưỡng ép h p chế cảnh giới của mình đêm nay chờ ta đặt chân thông huyền liền có thể biết được cái kia tàn đỉnh lai lịch t ô hàn lẩm bẩm nói trong con người hiện lên vẻ mong đợi cái tia tàn đỉnh so với hồn t i ê n trạc nhân quả dây dưa càng lớn t ô hàn trước mắt tinh thần lực liền sơ bộ suy đoán tàn đỉnh lai lịch đều làm không được đến càng không cần phải nói đi tu phục chờ đợi đêm nay trong bầu trời đ ê m tinh thần xuất hiện l i ê n nhìn lên bầu trời đêm đặt chân thông huyền vạch trần tàn đỉnh lai lịch cảm tạ các vị ông ngoại chương hai mươi tám h cám k ỳ nguyên tử mẫu vạn thú đỉnh ma nữ bí mật nửa đêm đệ cựu sơn phong bao phủ ở đậm đặc như mực dưới bóng đêm thường thường truyền đến linh thú ngủ say tiếng trong rừng t i ề n tiến kêu điểm, điểm tiên quang huỳnh họ làm đ hiện ra thập phần yên tĩnh lú t ĩ n h lúc này tô hàn bàn ngồi ở trên một khối đá xanh trong bầu trời đêm điểm điểm tinh thần chi quang khuynh rơi xuống đánh vào tô hàn trên người hiện ra không gì sánh được thần thánh hạo khiết lập tức tô hàn mở mắt trong con ngươi có mấy trăm khỏa tinh thần đang lưu c h u y ể n đột nhiên gian hắn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt xuyên qua màn đêm xuyên qua diện tích vô ngần ngân hạ rơi xuống hai cái tinh thần bên trên một giây kế tiếp tô hàn toàn lực vận chuyển cựu cổ quan nghĩ hình ảnh khí tức không giữ lại chút nào toàn bộ phong thích tóc đen theo cường phong tung bay cựu truyền tinh vận không phá thì không xây được theo tô hàn nghĩ nó nói. trong trời đêm cái kia hai k h ỏ a tinh thần tán phát tinh thần chi quang cấp tốc tụ lại hướng phía tô hàn trên người khuynh rơi xuống làm lưỡng đạo tinh thần chi quang rơi xuống tô hàn trên người một s á t na đông theo một đạo nghiền nát âm thanh v a n g lên từng vòng linh lực liên y hãy lấy tô hàn làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài mở rộng lấy mà tô hàn ký tức không ngừng tăng cường không ngừng tăng cường một giây kế tiếp trong con ngươi nhiều hai k h ỏ a tinh thần hư ảnh chín trăm chín mươi chín k h ỏ a tinh thần hư ảnh ở tô hàn trong con ngươi lưu truyền phơi bảy tinh đồ tư thế tô hàn cảm giác trong cơ thể một đạo bình c h ư ớ bị phá vỡ toàn bộ thân thể nhẹ bỗng giống như bước vào một cái thế giới、mới. tàn h huyền ô n g kỳ. l m Tô h à bước vào t đỉnh n mới, phiêu lý i nói kim vì sao đàn phủ ở tô hàn trước mặt mượn hạo bạch mười quang tô hàn cũng thấy rõ tàn g trên đỉnh đình văn cùng với nói là đ ỉ n h văn không bằng nói là lộn xộn bừa bãi thu vết những thứ này đỉnh văn phảng phất là từ thú vết trồng chất mà thành hơn nữa một khối này mạnh vụn có lẽ là một phần mười cũng chưa tới m ả n h nhỏ chỗ tổn hại khẳng định hơn vạn muốn hoàn toàn chữa trị độ khó khẳng định vô cùng lớn hệ thống bắt đầu suy đoán a dứt lời suy đoán chung lập tức ở tàn đỉnh thân đỉnh mặt ngoài hiện lên điểm điểm lân quang một giây kế tiếp từng chuỗi văn tự ở tô hàn trong đầu biểu hiện mà ra kiểm tra đo lường đến tử mẫu vạn thú đỉnh trung tồn tại tám trăm năm mươi sáu mươi hai tổn hại bốn mươi năm chỗ tạp chất có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý chữa trị tử mẫu vạn thú đỉnh sau mức tiề hai trăm nghìn thay thế tô hàn trận tròn mắt trước tiên làm cho hắn khiếp sợ là cái này mức tiềm lực là muốn nghịch thiên a hai trăm ngàn món bảo vật này rốt cuộc là lai lịch gì a lập tức hệ thống thanh âm lần thứ hai nhớ tới tử mẫu vạn thú đỉnh sinh ra ở hắc cám k ỳ nguyên vì vạn thú đại đế p h á t bảo có thể ngự vạn thú chấn cản khôn Gì? đây là ta bước vào thông huyền kỳ hệ thống mới công năng sao lại có thể giới thiệu cặn kẽ lai lịch tư liệu hắc cám kỷ nguyên vạn thú đại đế tô hàn biết được bị quan vì đại đế thái cổ đại năng vậy cũng là nhất phương chúa tể một thời đại người dẫn lĩnh hắc cám k ỳ nguyên vị này vạn thú đại đế cùng cái kia vị vĩ nạn bối ảnh là đối thủ sao không đúng cái này vạn thú đại đế còn chưa đủ lấy trở thành đạo kia bóng l ư n g đối thủ cái kia vị vĩ nạn bối ảnh cũng là một vị đại đế sao lập tức tô hàn trong đầu không tự chủ xuất hiện cái kia vị một thân một mình từng bước đi hướng hắc cám nguyên đầu vĩ nạn bối ảnh bốn mươi lăm chỗ tạp chất chế tác cái chữ này mẫu vạn thú đỉnh đến tận đấy là tài liệu gì hả cứ nhiên chỉ kiểm tra đo lường ra bốn mươi lăm trùng tạp chất tô hàn chất lơi nói đây là h ắ n đệ một lần nhìn thấy như vậy tài liệu hơn nữa cái này tổn hại cao tới gần đẳng hơn tám vạn cái này cần hư hao đến trình độ nào a cao như vậy tổn hại hơn nữa còn là đại đế sử dụng pháp bảo lấy chính mình trước mắt tinh thần lực thật có thể hoàn toàn chữa trị sao tính rồi có thể chữa trị bao nhiêu là bao nhiêu a một ngày chữa trị một điểm một ngày nào đó biết hoàn toàn chữa trị hoàn thành nói tô hàn lợi dụng hệ thống bắt đầu đối với t ử mẫu vạn thú đỉnh bắt đầu loại bỏ tổn hại đã thành công loại bỏ năm trăm c h ỗ tổn hại đã thành công loại bỏ năm trăm c h ỗ tổn hại tô hàn liên tục sử dụng hai lần loại bỏ cơ hội mới chỉ có loại bỏ vạn thú đỉnh một c h ỗ tổn hại hiện tại bước vào thông huyền cảnh tô hàn một ngày sở hữu ba lần loại bỏ cơ hội so sánh với kim đan cảnh nhiều gia tăng rồi một lần nếu như ba lần đều dùng tới diệt trừ nói một ngày tối đa có thể loại bỏ một năm trăm chỗ tổn hại như vậy chỉ cần hai tháng liền có thể hoàn toàn chữa trị cái này vạn thú đỉnh hơn nữa cái này vạn thú đỉnh cũng là tô hàn hiện nay cần có thể cho hắn tốt hơn bắt linh thú cùng quản lý linh thú có thể ngự v ạ n thú có thể chấn càn không giới thiệu văn tắc càng ngắn uy lực càng lớn tô hàn để lại một lần loại bỏ cơ hội không có sử dụng chính là lưu cho hồn thiên trạc lập tức tô hàn móc ra con k i ê màu xanh đậm hồn thiên trạc bởi vì tô hàn nghiên cứu lâu như vậy cũng không phát hiện cái này hồn thiên trạc đến cùng có chỗ lợi gì sở dĩ chuẩn bị lợi dụng hệ thống thôi diễn một cái sau đó thử loại bỏ bên trong giọt máu kia triệt để trưởng k h ô n g thủ trạc hệ thống thôi diễn hồn thiên trạc dứt lời kiểm tra đo lường đến hồn thiên trạc trung tồn tại chín mươi chín chỗ tổn hại hai trăm bốn mươi sáu chỗ tạp chất tồn tại một dọn tâm huyết mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ hồn thiên trạc sau mức tiềm lực là ba trăm bốn mươi sáu năm mươi hồn thiên trạc này vòng tay trong thiên địa tồn tại một đôi vì thiên địa gian đặc thù nhất hồn bảo một trong đeo hồn thiên trạc hai người lấy tâm liền có thể sử dụng hồn thiên trạc nhật chủ lại vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến như mạnh mẽ lao đi huyết dịch hồn thiên trạc biết tự nghiền nát hủy diệt đeo hồn thiên trạc hai người có thể đi qua hồn thiên chắc tiến hành không nhìn thời không chướng ngại linh hồn giao lưu cũng có thể lợi dụng linh hồn tiến hành song tu luyện một chút hơn nữa đeo giả bản thân có thể không hạn chế trưởng thành tinh thần lực tôi hàn nhìn xong liên quan tới hồn thiên trạc sau khi giới thiệu ngây n g ẩ n cả người linh hồn giao lưu hắn có thể lý giải khả năng thì tương đương với video trò chuyện tiến hành giao lưu mà linh hồn song tu đó là cái gì quỷ ba tôi hàn nghe đều chưa nghe nói qua hồn hồ cái này hồn thiên trạng cũng quá quỷ dị a thế nhưng cái câu kia không hạn chế trưởng thành tinh thần lực triệt đ ể hấp dẫn tới tô hàn loại này trưởng thành hình đồ đạc mới thật sự là thiên địa trí chí bảo chính là tô hàn hiện nay cần a hệ thống ngươi nói đem vòng tay trong kia tích nữ ma đầu dòng máu loại bỏ phía sau vòng tay biết hư hao tô hàn hướng về phía hệ thống hỏi hệ thống sử dụng bùn hệ thống loại bỏ sẽ không hư hao đạt được hệ thống hồi phục phía sau tô hàn gầm nhẹ một câu hệ thống nở bở tự cao thế nhưng cái này vòng tay một cặp một con khác ở địa phương nào cũng không biết tô hàn lẩm bẩm một phần vạn tay kia vòng tay là ở cái k i a ma nữ đầu một cái tiểu tình nhân trong tay chính mình chẳng phải liền sở dĩ tô hàn có chút không dám đ ủ cái gì đó hồn giao nghe quái k h ế p người giờ này khắc này bắc minh châu thiên hồn điện một chỗ bên trong cung điện dưới lòng đất thiên ngu đứng ở băng quan bên cạnh nhìn chăm chú vào trong quan tài băng thiếu nữ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay mang mặc lục sắt thiên hồn vòng tay không hổ là đạt đến hoàn hảo vô cấu thông g u đan tỷ linh hồn của ngươi chữa trị tốc độ cũng rõ ràng nhanh gấp mấy lần từ thiên ngu nữ khí trung nghe được mừng rỡ đáng tiếc ta hồn thiên trạc không ở bên người cũng vô pháp cùng tỷ tỷ bắt được chương ũ n g k biết n hai hồn c mươi chín cái gì người đem cái này chỉ tiểu quả cầu thịt gọi thái cổ chu hiếm chiếc vòng tay này hay là t r ư ớ c thả một chút t a nếu như gặp lại cái kia nữ ma đầu xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái tay còn lại vòng tay cũng đoạt tới tay tô hàn suy tư một phen vẫn là quyết định chờ một chút cuối cùng một lần loại bỏ cơ hội tô hàn cũng không có lãng phí lại đem tử mẫu vạn thú đỉnh tổn hại lại chữa trị năm trăm chỗ một ngày này tô hàn đứng ở bên hồ cho ăn lấy cá chép nhỏ trong khoảng thời gian này tô hàn không ngừng đi c h ó c nã những thứ khác cá chép nhỏ cũng không còn có tìm được điều thứ hai sở hữu kim long huyết mạch cá chép nhỏ tô hàn vung tay lên ở trước mặt của hắn nỗi lơ lửng trên t r o n miếng tản da đan sương mù đan dược trong lúc nhất thời, Toàn bộ trên hồ nước đều tràn ngập nồng vật. thấy thuốc thuộc, mặt Tô tra thận trưởng tình trạng. Mà Hàn nước ngập nồng nạp đan nhỏ nghe quen đến bên sướng nhảy nước. ngồi sổn người xuống, cẩn nhỏ sinh bộ bơi ra hồ chép chép được cá cá đều vui mùi mở, kiểm lúc này cá chép nhỏ đầu đã so với bình thường thành niên cá chép còn lớn hơn trưởng đường ước một mét nặng đến năm mươi kg trên người vậy kim sắc cũng càng ngày càng sâu mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều giống như hoàng kim m ộ dạng cá chép quay hàm chỗ cái tia hai con chi trước cũng biến thành càng thêm cường tráng giống như hai cái tiểu ứng trào kiểm tra đo lường đến cá chép trung tâm trào kim long huyết mạch độ tinh khiết mười tốc độ so với ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều lúc này mới hai tháng độ tinh khiết đã đạt đến mười tô hàn vui vẻ nói đợi đến độ tinh khiết đạt được trình độ nhất định liền có thể vượt long môn biến hóa kim long tô hàn đã tại bắt đầu chờ mong ngày hôm đó đến tốt lắm tốt lắm đừng nóng đội ăn không thể thiếu ngươi ngươi cái này tiểu g i a hỏa hay là thật có thể ăn à ngươi biết ngươi một ngày thức ăn số lượng có thể mua vài tòa thành trì tô hàn chắt lưới nói tô hàn mỗi ngày đều muốn uy trên trăm mai tác phẩm bát phẩm đan dược hơn nữa còn là trải qua hệ thống loại bỏ sau vô cấu tri đan nếu như ngoại giới luyện đan s ư biết tô hàn mỗi ngày dùng tới trăm viên thần đan nuôi nấng một cái cá chép có thể sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình còn tốt tô hàn thực lực trước mắt có thể lợi dụng một lần loại bỏ cơ hội đồng thời loại bỏ năm trăm viên thuốc không phải vậy thật đúng là nuôi không nổi cái này tiểu g i a hỏa hơn nữa tô hàn cùng đông hoang phòng đấu giá lam ngọc vẫn duy trì quan hệ hợp tác mỗi tháng đều sẽ định kỳ đi chỗ của hắn cầm phế đan thế nhưng tô hàn cần chính là thất phẩm bát phẩm phế đan nho nhỏ đông hoàng châu thực sự tìm không ra nhiều như vậy như vậy phế đan sở dĩ lam ngọc đạt được tô hàn cho phép từ đó hoàng châu đan hoàng tháp nơi đó mua sắm phế、đan. đan hoàng tháp thành tựu trung hoàng châu tối cường đại luyện đan thánh địa mỗi ngày đều biết sản sinh hàng ngàn hàng vạn miếng phế đan bởi vì tô hàn bán bọn họ một viên đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan sở dĩ đan hoàng tháp cũng rất bán tô hàn mặt mũi cơ hồ là tặng không cho tô hàn lam ngọc đi trung hoàng châu cầm phế đan mà tô hàn liền trực tiếp đi lam ngọc nơi đó cầm phế đan mà lam ngọc thành tựu ở giữa chân chạy người mỗi tháng làm không biết mệnh vì tô hàn ở chính giữa hoàng châu cùng đông hoàng châu trong lúc đó chạy tới chạy lui chân mặc kệ tô hàn khuyên nhủ thế nào hắn đều không chịu thu tô hàn linh thạch lập tức tô hàn v ăn đi ăn đi đang dược vào hồ mới chỉ có không đến năm hơi toàn bộ bị cá chép nhỏ ăn sạch sau khi ăn xong cả người nó nằm ở trên mặt nước bong bóng cá mở ra hướng lên trời hai con tiểu c h ả o thích ý s ở s ở toàn tâm toàn ý cái bụng phơi thái dương được không thích ý thấy thế tô hàn cười khúc khích cái này cá chép nhỏ càng ngày càng nhân tính hóa nuôi các ngươi những thứ này tiểu ra hỏa thực sự quá đốt tiền còn tốt lao tử có hệ thống không phải vậy thực sự nuôi không nổi à. tô hàn cảm k h á i nói rất nhanh tô hàn đi tới chuồng lợn trước cùng với nói là chuồng lợn không bằng nói là từ mấy ngọn núi vây quanh bồn đ i ệ bởi vì đệ cựu sơn phong phía sau là hát phong sơn mạch sở dĩ tô hàn hướng hát phong sơn mạch làm lớn ra lãnh thổ của mình xây dựng cái này dạng một cái từ mấy cái đỉnh núi làm thành c h u n g lợn chính là vì nuôi dưỡng thái cổ chu hiếm trong truyền thuyết thái cổ chu hiếm hình thể khổng lồ ấu niên thái cổ chu hiếm thì có mấy cái đỉnh núi một dạng cao sở dĩ tô hàn liền xây dựng như vậy một cái c h u n g lợn nhưng là tô hàn nhìn lớn như vậy c h u n g lợn trung ương một cái điểm nhẹ nhỏ rơi vào trầm tư hệ thống ngươi thực sự không có lầm sao đồ chơi này thật là thái cổ chu h ế m làm sao càng nuôi càng không thích hợp giờ này Ở lập tức tô hàn nhảy vào chuồng lợn chung đến gần cái này xích hồng sắc tiểu quả cầu thịt nói là tiểu quả cầu thịt là bởi vì cái này tiểu ra hỏa thật sự là quá tham ăn ở trước mặt nó cái tiêu cá chép liền là cái đệ trung đệ đầu này tiểu chu hiếm đứng lên không đến nửa thước tứ chi nho nhỏ phì phì một ngày có thể ăn so với nó chính mình thể trọng nặng vạn lần thức ăn ăn xong còn có thể ăn mấy trăm viên thuốc coi như sau khi ăn xong món điểm t â m ngọt ăn xong liền nằm ngủ tỉnh ngủ cứ tiếp tục ăn toàn bộ hát phong sơn mạch đã có mấy trăm con mấy vạn tấn linh thú bị tiểu chu hiếm ăn hết đưa tới tô hàn mỗi ngày đều lên giá nửa canh giờ đi hát phong sơn mạch cho tiểu chu hiếm săn thú làm ăn lập tức tô hàn chuẩn bị xốc lên cái này tiểu ra hỏa lại lợi dụng hệ thống lại kiểm tra một chút huyết mạch độ tinh、khiết. khi hắn tay nữ lấy tiểu chu h ế m trên lỗ hai lúc chuẩn bị phát lực thời điểm cảm thấy sự tình không thích hợp đồng tử bỗng nhiên có dục lại chương ba mươi luận một đầu thái cổ di trùng nên như thế nào dưỡ ngoa tạo cái này đồ chơi nhỏ làm sao nặng như vậy mặc dù tô hàn không có sử dụng linh lực nhưng chỉ dựa vào thân thể cường độ một cánh tay vung lên cũng tùy tùy tiện tiện có thể nâng lên hai triệu ký lô đồ đạc mà giờ khác này hắn cư nhiên sách không động này cái đồ chơi nhỏ cái này đồ chơi nhỏ như thế một ít đống nặng như vậy lập tức tô hàn vận chuyển linh lực mới đưa tiểu c h u hiếm sách lên tiểu c h u hiếm cảm giác lỗ thai của mình bị cái gì đựng lấy toàn bộ thân thể cũng trôi lơ lưng ở không chúng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra phát hiện là chủ nhân của mình sau đó thập phần thân mật dùng đầu cọ lấy tô hàn tay ở nó trong nhận thức biết tô hàn chính là phụ thân của nó là nó người thân nhất người cái này tiểu g i a hỏa được có ba trăm vạn kg nặng a tô hàn mang theo tiểu chu hiếm trên giới suy nghĩ lấy trọng lượng của nó cảm thán nói cái này đ ồ chơi nhỏ hướng phía trong đám người n é m tới một cái không chú ý được đập chết nhiều cái kim đan tu sĩ a chỉ nhìn một cách đơn phần cái này trọng lượng xem như là có một chút thái cổ chu hiếm bộ dạng lập tức tô hàn bắt đầu lợi dụng hệ thống kiểm tra lại tiểu chu hiếm huyết mạch độ tinh khiết kiểm tra đo lường đến thái cổ chu hiếm huyết mạch độ tinh khiết là mười hai tốc độ so với cá chép nhỏ tốc độ tiến hóa nhanh hơn có thể là bởi vì cái này tiểu g i a hỏa ăn nhiều như vậy duyên cơ à, sức ăn là tiểu cá chép mấy trăm lần nếu như huyết mạch vào thuần hóa tốc độ còn không sánh bằng cá chép nhỏ cái kia tô hàn liền muốn h ộ t máu từ hôm nay trở đi ta liền không giúp ngươi săn thú thức ăn ngươi đói bụng liền chính mình đi trong núi tìm thực vật tô hàn hướng về phía tiểu chu hiếm vừa cười vừa nói dứt lời tiểu chu hiếm kinh sợ lôi đầu nhỏ gương mặt không tình nguyện nó bình thường nằm ngang quen khiến nó chính mình đi tìm đồ ăn đơn giản là muốn cái m ạ n nhỏ của nó cô cô cô lúc này tiểu chu hiếm cái bụng truyền đến một trận thầm h i ngay nhiên n chịu h đói đã k ô đ ư vậy tiểu chu hiếm ngầm đầu hủy khuất ba ba nhìn tô hàn đôi mắt to khả ai trùng tràn đầy làm lũng tốt lắm ta còn có những chuyện khác phải rời đi trước nói xong tô hàn tiêu thất ngay tại chỗ không cho tiểu chu hiếm làm lũng ăn vạ cơ hội nhưng tô hàn cũng không hề rời đi mà là âm thầm nhìn tiểu chu hiếm bởi vì hắn cảm thấy lấy loại này nhà ấm phương thức đem tiểu chu hiếm nuôi lớn mặc dù nó huyết mạch thuần hóa đến rồi trình độ nhất định trở thành một đầu thuần huyết chu hiếm vậy cũng có thể là một cái phế vật hoàn toàn mất đi hung thú g a tâm cũng năng lực chiến đấu có thể ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có sở dĩ tô hàn từ hôm nay trở đi liền làm cho tiểu chu hiếm chính mình đi lượt thực tiểu gia họa làm cho ta xem một chút lực chiến đấu của ngươi ai trốn ở trong tối tô hàn nhìn t r u n g lợn trung ương tiểu chu hiếm thì thào nói rằng nhìn thấy chủ nhân không thấy tiểu chu hiếm tại chỗ xoay quanh cũng không phát hiện chủ khí tức của người trong nháy mắt túi đầu sau đó tại chỗ tiếp tục nằm đứng lên cứ như vậy lại nằm mấy giờ thân thì bụng lại bắt đầu nộp tiểu chu hiếm từ dưới đất bỏ dậy thời khắc này nó thật sự là đói chịu không được l i ê n nhìn về phía lối ra theo cửa ra nhìn về phía đen thủy lùi h ắ c phong s ơ n mạch lập tức nó nặng nề mà gọi ra một khẩu khí nhãn thần cũng biến thành kiên định mại tiểu cái chân mập đi từng bước một hướng về phía h ắ c phong s ơ n mạch thấy thế tô hàn cũng đi theo h ắ c phong s ơ n mạch tiểu chu hiếm vào đen thủy lùi sơn mạch phía sau bên trái thăm dò một chút nhìn bên phải một chút không ngừng hướng về ở chỗ sâu trong đi tới mà đủ loại hung thú tiếng gào thét từ chung quanh sợ đến tiểu chu hiếm hai chân trực đà run dậy theo tiểu chu hiếm thâm nhập rất nhanh liền tới đến rồi tứ giai đại yêu l ã n h đ ị a n tứ giai đại yêu có thể so với loài người kim đan tu sĩ tiểu chu hiếm trong cơ thể ẩn chứa thái cổ chu hiếm huyết mạch uy áp chấn n h ế p chu vi ý đồ đối với tiểu chu hiếm gây dối tam giai hung thú nhưng chúng nó như trước nút trong bóng tối hướng về phía tiểu chu hiếm nhìn chằm chằm đối với những hung thú này mà nói tiểu chu hiếm huyết mạch không chỉ có là một loại uy hiếp cũng là một loại để cho bọn họ điên quần mỹ vị nếu là có thể ăn tươi tiểu chu hiếm có thể sẽ đạt được cự đại để thăng đông đông theo một đ một cái quái vật lớn xuất hiện ở tiểu chu hiếm trước mặt trong nháy mắt tiểu chu hiếm cảm giác mình bị cái gì bóng ma bao phủ ở liền n g ở n g đầu lên đây là một đầu cao mười thước thông bối cự viên đồng tử huyết hồng đang nhìn chằm chặp dưới chân tiểu chu hiếm giống như đối đ á i một bội đại thuốc m ộ t dạng hiện ra thập phần hưng phấn mở cái miệng rộng hướng phía tiểu chu hiếm tới mà tiểu chu hiếm cũng cảm thấy nguy hiểm hà lầm thế nhưng trong lúc nhất thời có chút bị sợ choáng không có phản ứng kịu liền bị thông bối cự viên cắn một cái vào trong miệm thấy thế, thế nóc trong chỗ tối tô hàn ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới tiểu chu hiếm cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị nuốt. n g ư ơ i dù sao cũng là một đầu thái cổ di trùng a l i ê n tại hắn chuẩn bị xuất thủ cứu tiểu chu hiếm thời điểm đông theo một tiếng vang thật lớn thông bối cự viên con ngươi tối sầm ngã trên mặt đất đập ra một cái hố sâu mà tiểu chu hiếm vươn hai móng xé rách cự viên hàm dưới đi ra một m à n này vừa vặn rơi vào chu vi hung thú trong mắt dồn dập lộ ra vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt tan ra bột phía bọn họ thậm chí không biết thông bối cự viên là chết như thế nào tiểu chu hiếm nhìn trước mặt chiến lợi phẩm trong con ngươi hiện lên vẻ hư phấn một tia chưa bao giờ có hư phấn sau đó hướng về phía thông bối cự viên ăn n ấ u như n một đầu cao m ọ ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ bốn g mấy ngày nay tiểu chu hiếm đói bụng đều sẽ chính mình tiến nhập hát phong sơn mạch liệp sát hung thú nhiều một cái như vậy tiểu sát thần trong lúc nhất thời toàn bộ hát phong sơn mạch đám hung thú trong lòng rốn sợ mấy ngày nay tô hẳn cũng đang quan sát tiểu chu hiếm trưởng thành cùng nó phương thức chiến đấu ngay từ đầu nó là lợi dụng chính mình thể trọng cùng lực lượng sử dụng man lực thủ thắng sau đó chậm rãi sử dụng bên trên k ỹ xảo bắt đầu t r á n h né cuối cùng lợi dụng tốc độ nhất kích tất sát mấy ngày ngắn ngủi thời gian tiểu chu hiếm liền cho thấy một ngày thái cổ di trùng kinh khủng năng lực chiến đấu cùng tiềm lực nhìn thấy tiểu chu hiếm biến hóa tô hàn cũng thập phần kinh hỷ không biết sau này tiểu chu hiếm sẽ biến thành bộ dáng gì nữa hôm nay tô hàn ra khỏi đệ cựu sân phong l ạ g yên không một tiếng động tránh thoát toàn bộ hộ vệ cùng kết giới đi tới linh bảo các trước mặt tô hàn nhìn có khắc linh bảo các ba chữ to cửa biển hắn ngày hôm nay chuẩn bị làm một đại sự đem điều này huyền thanh môn là tối trọng yếu báo tháp Huy Chương đi, sau đó đem cửa biển mang đi. biển sau cửa mang lúc ư Trường Ngươi u tiên định này cảnh Lão, là cái xác c h n huyền thanh môn g ta đệ ự u s ơ này Phong. n Lúc ở linh bảo các trung có ba vị nội môn đệ tử đang ở hết sức kích động chọn bảo vật bọn họ là nội môn thi đấu tiền tam danh sở hữu một lần tiến nhập linh bảo các chọn bảo vật một lần cơ hội đây là bọn hắn đệ một lần tiến nhập trong truyền thuyết linh bảo các ba người trên mặt đều hiện lên lấy không đẻ nén được sắc mặt vui mừng dương sư muội người chọn xong chưa một vị đường ước hai mươi lăm tuổi người xuyên trường sang màu xanh thanh niên đụng phải đang ở chọn bảo vật bạch lý nữ tử liền lên tiếng hỏi Không có dương Nhan Nhi phản n phất tích tự sư, sư muội ta là người tìm được rồi một bản thủy hệ công pháp địa giới bậc phẩm ta cảm thấy phi thường phù hợp người thanh niên như trước chưa từ bỏ ý định tiếp tục c u ố n quít lấy dương nhan nhi nói rằng vương sư minh cảm ơn ta sẽ chính mình tìm dương nhan nhi lạnh lùng phủi liếp mắt vương nhạc liền đi mở Chết kỹ nữ. nhìn thấy dương nhan nhi đối với cùng với chính mình bẫy sắc mặt vương nhạc trong nháy mắt mặt đen lại thầm mắng trong lòng nói sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ là ta vương nhạc nhân hãn vương nhạc chính là lần này nội môn thi đấu tên thứ hai cũng là trong nội môn vô số đệ tử kính ngưỡng sư h ì n h nhan nhi tỷ nhan nhi tỷ ngươi chọn xong chưa một người vóc dáng tiểu xảo huyện chuyển thiếu nữ áo vàng bình bính khiêu khiêu chạy về phía dương nhan nhi thiếu nữ áo vàng khuôn mặt tinh xảo đồng tử là lam sắc giống như một chỉ tiểu tinh linh mở dạng lộ ra hai cái răng mẹo cười đối với trước mặt dương nhan nhi hỏi tiểu sư mũ ộ i nơi này là huyền thanh môn địa phương trọng yếu nhất khắp nơi đều là kết giới cũng đừng loạn bật bật nhảy nhảy rất nguy hiểm nhìn thấy là tiêu tiểu đinh dương nhan nhi lộ ra một nụ cười g dạt dò ta chọn xong ngươi đây ta cũng chọn xong nhan nhi tỉ ngươi xem này cái vòng thai nhìn có được hay không có phải hay không rất thích hợp ta tiêu tiểu đinh lấy ra một vs mười phân tuyệt đẹp vòng thai cười hỏi tiểu đinh này cái vòng thai tuy tốt xem thế nhưng không thực dụng đây là một lần thập phần chân quý cơ hội ngươi còn là chọn nhất kiện thích hợp công pháp của mình hoặc là võ kỹ a dương nhan nhi nhìn thấy tiêu tiểu đinh chọn lựa một cái trông khá được mà không dùng được vòng thai thích một khẩu khí nói đông đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ linh bảo các một giây kế tiếp toàn bộ linh bảo các bắt đầu lay động nhan nhi tỉ đây là thế nào tại sao ta cảm giác linh bảo các đang lay động tiêu tiểu đinh bị sợ đạo đối với dương nhan nhi hỏi ngoài tháp có người công kích linh bảo các muốn sụt chúng ta đi nhanh lên nói dương nhan nhi khí tức toàn bộ khai hỏa mang theo tiêu tiểu đình hướng cửa ra chạy vương nhạc cũng toàn lực hướng phía lối ra phóng đi vê anh theo linh bảo các lay động t r u n g quanh kết giới cũng không ngừng bắt đầu vỡ nát toàn bộ h u y ề n thanh môn cũng bắt đầu chấn động cái phương hướng này là song linh bảo các đã xảy ra chuyện nói l ư u nguyên liền dẫn một đám trưởng lão hướng phía linh bảo các phóng đi đông làm dương nhan nhi ba người bước ra linh bảo các sắt n à toàn bộ linh bảo các ngã mà ba người cũng bị chung quanh kết giới ba động chấn động bay ra ngoài trong tháng chốc ba người ở ké xịu trước mơ mơ màng màng thấy một đạo nam tử bối ảnh đang k i ê n g một khối cự cử đại cửa biển hướng phía phía đông nam đạm không màng một giây kế tiếp lưu nguyên mang theo một đám trưởng lão đi tới linh bảo các phía sau toàn bộ trận tròn mắt giống như thạch hóa một dạng định ngay tại chỗ mọi người phảng phất nhìn thấy nào đó cự đại khủng bố một dạng thật lâu đều không nói được câu nào rốt cuộc lưu nguyên mới chỉ có giận d ữ hét cái này tờ mờ ai làm hô lên phía sau lưu nguyên tức giận vô cùng công tâm nhãn tối sầm ngất đi lưu lão lưu lão chu vi một đám trưởng lão bắt đầu lốn u g cuống tay chân ngày này toàn bộ huyện thanh môn xảy ra động đất thành cựu huyện thanh môn lớn nhất bảo k ố lớn nhất nội tình linh bảo các hơn nữa liền cửa biển đều bị trích đi đây là bực nào khiêu khích bực nào khuất nhục sự t ì n h trong lúc nhất thời bất kể là đệ tử vẫn là trường lão mọi người đều hết sức tức giận mà xem như đương sự dương nhan nhi tiêu tiểu đinh vương nhạc ba người vẫn còn trạng thái hôn mê các ngươi tỉ mỉ hồi ức một cái có thể nhớ lại một chút vác đi cửa biển người kia dung m ạ o chưa dương nhan nhi ba người mới từ hôn mê tỉnh lại liền bị một đám trưởng l ã o vây không thấy rõ chỉ có thể nhìn rõ một cái bối ảnh là một vị nam tử dương nhan nhi nhớ lại ngày đó trắng cảnh hồi đáp mà tiêu tiểu đinh lại là bị sợ choáng trong lúc nhất thời cái gì đều không nhớ nổi xem hình thể hẳn là cùng chúng ta nghiên kỷ sắp xỉ chắc là một vị thanh niên k h i ê n cửa biển hướng về phía đông nam đạm không mà đi vương nhạc thời khắc này biểu tình ông chầm sắp nạn ra nước hắn không chỉ có bảo vật gì đều đều không chọn được hơn nữa xương s ư ờ n đều gây rồi tận mấy cái hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn tìm được người nọ thanh niên phía đông nam lưu nguyên sờ lên cảm chập nhớ tới đầu mối gì phía đông nam đó không phải là tô hàn đệ cựu sơn phong chỗ ở phương vị sao chẳng lẽ là cái kia vị tiểu tổ tông nghĩ đến đây lưu nguyên nhanh chóng tìm được rồi đại trưởng lão đem linh bảo các sụp đổ suy đoán báo cho đại trưởng lão nhưng hắn hoài nghi tô hàn là lầu thứ bảy cái kia vị nam tử thần bí sự t ì n h lưu nguyên còn không có nói đại trưởng lão bởi vì không có trăm phần trăm nắm chặt xác nhận rất nhanh đại trưởng lão cùng lưu nguyên hai người đi tới đệ cửu sơn phong làm lưu nguyên cùng đại trưởng lão đứng ở đệ cửu sơn phong trước ngầm đầu nhìn lên lấy giống như tiên cảnh thánh địa một dạng đệ cửu sơn phong thời điểm hai người đều trận tròn mắt lưu nguyên ngươi xác định đây là chúng ta huyền thanh môn đệ cửu sơn phong chương ba mươi hai thất phẩm đan dự uy cá chép ngươi nói cho ta biết đây là chủ lợn lưu nguyên ngươi xác định đây là chúng ta huyền thanh môn đệ cựu sân phong đại trưởng lão liêu tông nhìn trước mặt đệ cựu sân phong không thể tin hỏi thảng cỏ xanh tiên t h ụ xanh u n tơi ư tốt hòa hợp tiên quang giống như hồng t i ệ u nổi lên m ộ n phía giao thoa ở khe núi trong lúc đó tiên luận lượn lờ ở ngọn núi chu vi đem ẩn tàng tại sau đó bàng bạc linh khí nồng nặc nhẹ nhàng hút vào một n g ụ m liền cảm giác vui vẻ thoải mái thể sắc và tinh thần thông thấu từ xa nhìn lại giống như một phương lánh đời thánh địa cảnh tượng bậc này là huyền thanh môn một tòa hoang vu ngọn núi ba lần trước khi ta tới biến hoa cũng phi thường lớn nhưng lần này ngay cả ta đều không dám xác định lưu nguyên há to miệng mỗi một lần đến đây đệ cửu sơn p h o n g cho hắn đánh vào thị giác cảm giác một lần so với một lần t h á i quá ta để cho ngươi ở ta bế quan thời điểm chiếu cố một cái tô hàn người cái này một bức cái gì cũng không biết biểu tình ngươi chính là như vậy chiếu cố b à liêu tông t r ừ n g lưu nguyên liếc mắt lưu nguyên là có nỗi khổ không nói được chiếu cố tô hàn b à đây cũng quá để mắt hắn lưu nguyên hiện tại lưu nguyên liền gặp được tô hàn một mặt đều hết sức khó khăn đi thôi vào núi nhìn nói đại trưởng lao đứng dậy chuẩn bị hướng phía đệ cửu sơn phong đi tới đột nhiên gian lưu nguyên nhớ lại chuyện kinh khủng gì vội vàng kinh hô thành tiếng hô đại trưởng lão không thể có thể làm hắn gọi ra thời điểm liêu tông đã bước vào đệ c ử u sơn phong lãnh địa đồng thời vẻ mặt không h i ể u quay đầu nhìn lưu nguyên nói làm sao vậy đang nói vừa mới rơi tranh tranh tranh vô số đạo cao vút kiếm ngân vàng từ c ử u thiên khuynh rơi xuống không gian chung quanh trong nháy mắt đứt gãy địa t ầ n g và mẹo phơi bày một đạo sát phạt kiếm trận đem liêu tông khốn ở trong đó mà kiếm trận phảng phất có linh tính một dạng cảm giác được lưu nguyên tồn tại liền e m vẫn còn đệ cựu sơn phong bên ngoài lưu nguyên cũng bao phủ tiến vào giờ này khắc này lưu nguyên nhanh muốn khóc lên Ta có thể có di đây ộ n không g đều h di c là sát phạt kiếm trận hơn nữa phẩm cấp cực cao có thể đơn giản trận giết thông huyền kỳ bên trong sở hữu tu sĩ nhưng mà này còn chẳng qua là ta đoán sơ qua cảm nhận được kiếm trận huy áp liêu tông khí tức toàn bộ khai hỏa thiên huyền cảnh uy áp trong nháy mắt bắn ra mở ra mà lưu nguyên liền không dễ chịu lắm toàn bộ thân thể ở kiếm áp phía dưới động liên tục đạn đều làm không được đến cái này tô hàn là như thế nào bố trí ra như thế kiếm trận liêu tông trong lòng đã sớm nhắc lên kinh đào hai lãng vào thời khắc này một đạo thanh âm quen thuộc vâng lên đại trưởng lão l i ê u trưởng lão theo tô hàn xuất hiện kinh khủng tiêu kiếm trận trong nháy mắt thu vào cái kia đầy trời kiếm ý l ư ợ n lở tô hàn chu vi ủng thức hắn bảo vệ hắn tô tiểu t ử mới chỉ có nửa năm tìm không thấy lao phu đều có chút nhìn không thấu được ngươi liêu tông nhìn thấy tô hàn trong nháy mắt đồng tử hơi có lại hắn phát hiện hắn đã không cách nào đơn giản nhìn thấu tô hàn tu vi hôm nay tới là tới thăm ngươi một chút liêu tông vừa cười vừa nói rung động trong lòng mặc dù chấn động thế nhưng tâm tình làm ừ n g như điên bởi vì tô hàn dù sao cũng là huyền thanh môn đệ tử đệ tử căn mạnh h ắ n cái này làm đại trưởng lão làm sao có thể mất hướng đây đi thôi vào núi bên trong nói đi nói tô hàn vung tay lên sắp xỉ mười đạo khí tức so kiếm trận còn trận pháp cường đại bị tô hàn thu hồi thấy thế, thế lưu nguyên cùng liêu tông đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái ai ra a nguyên lai、like、mới vừa cái kia kiếm trận chỉ là đệ một đạo cửa khẩu mặc dù đi qua đạo thứ nhất kiếm trận phía sau còn có hơn mười nói mạnh hơn trận pháp chờ đấy bọc họ chẳng lẽ tiểu tử này mỗi ngày đợi ở đệ cựu sân phòng chính là vì nghiên cứu t r ậ t pháp lưu nguyên cùng l ư u tông trong lòng sinh ra ý tưởng giống nhau vừa vào ngọn núi bên trong lưu nguyên cùng l ư u tông phản g phất t ừ tiên cảnh đi tới sân thôn ngọn núi bên ngoài cùng ngọn núi bên trong hoàn toàn giống như hai thế giới vừa vào ngọn núi các loại g i a cầm linh thu tiếng kêu thoải mái dựng lên c h ô lợn nhà kính nuôi gà nuôi kim tiền bằng ổ chó vườn rau xanh xa chỉ cần là trong sơn thôn có chỉ cần là bọn họ có thể tưởng tượng đến không tưởng tượng nổi tất cả đều có tô tiểu tử người lầy là liêu tông có chút bị ngọn núi bên trong cảnh tượng hù dọa liền lên tiếng hỏi thường ngày vô sự thời điểm liền thích dưỡng dưỡng heo đủ loại đồ ăn coi như là dết thời gian tô h à n cười đáp lại nói cái này lớn như vậy trùng lợn lưu nguyên đi tới đi tới liền thấy được từ bốn tòa ngọn núi vây quanh b ồ n địa tạo thành trùng lợn trận tròn mắt ngày hôm nay tiểu chu hiếm đã thật sớm đi đến hát phong sơn mạch săn thú sở dĩ lưu nguyên hai người cũng không thấy tiểu chu hiếm chỉ thấy được một cái so với huyền thanh môn luyện võ chẳng cũng còn lớn t r ù n lợn lớn như vậy t r ù n lợn ngươi đây là chuẩn bị nuôi bao nhiêu đầu heo a lưu nguyên chất lơi một đầu a tô hàn giang tay ra nói một đầu liêu tông cùng lưu nguyên hai người kinh hô thành tiếng bị tô hàn ngự xuất kinh nhân dọa sợ làm địa bàn lớn như vậy liền vì nuôi một đầu lưu nguyên chỉ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa heo này vòng hoa lệ trình độ đã nghiền ép huyền thanh môn luyện võ tràng cái k i a một con heo đâu lên núi đi săn thú a tô hàn vừa cười vừa nói lên núi săn thú liêu tông cùng lưu nguyên cảm giác mình cùng tô hàn giao lưu không ở một cái tần đạo liền cũng không có lại tiếp tục trao đổi đi đến cùng là như thế nào một con heo không chỉ có ở lớn như vậy trùng lợn còn có thể chính mình lên núi săn thú rất nhanh ba người đi ngang qua một phương hồ nước trong nháy mắt liền nghe đến rồi một cỗ nồng nặc đan dược hương thơm thật là nồng đậm đan dược hương lưu nguyên sâu hút một khẩu khí lên tiếng nói bởi vì buổi sáng tô hàn mới chỉ có nút cá chép nhỏ hơn một trăm i miếng thất phẩm đang dược sở dĩ toàn bộ trên hồ nước tràn ngập đều là mùi thuốc đây là thất phẩm đan dược mùi thuốc liêu tông cũng làm ạ n h mẽ hút một khẩu khí đồng thời hỏi cái này ở trong hồ nuôi là liền một ít cá chép nhỏ tô hàn hồi đáp hắn cũng không cái gì g ầ u dếm bởi vì ngoại trừ sở hữu hệ thống tô hàn không ai có thể nhìn ra cá chép nhỏ bất phản ở trong mắt bọn hắn chính là một chỉ phổ thông cá chép nhỏ. vậy nguyên nuôi nâng cá chép nhỏ dùng là liêu tông cùng lưu nguyên có một loại dự cảm xấu thất phẩm đan dược ca tô h à n hai tay mở ra nói dứt lời hai người trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ không nhúc nhích một loại thất phẩm đan dược toàn bộ h u y ề n thanh môn đều không cầm ra một viên tới mà tô h à n cư nhiên dùng tới đ ú t cá chép nhỏ ba mà giờ khắp này lưu nguyên toàn bộ t r ậ n cả mắt lên nếu không phải đại trưởng lao ở chỗ này hắn cao thấp được nằm bên bờ hồ uống vài hớp hồ nước trong nhà mỗi tháng đều cho ta tiễn một ít đan dược tới ta cũng không ă n hết đơn giản liền l u u y cá tô hẳn vừa cười vừa nói ngay vậy, liêu tông cùng lưu nguyên dùng ống tay náo xoa xoa mồ hôi chán không hổ là con em của đại gia t ộ ca cầm thất phẩm đan dược uy cá chép cái này cỡ nào dày của cải a giờ khắc này trong lòng hai người loáng vắng cho tô hàn đánh lên một cái phá sản phú nhị đại nhãn hiệu nhưng nếu là bọn họ biết là ngồi cho cá đan ăn dược không chỉ có là thất phẩm đan ăn dược vẫn là đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan có thể sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình rất nhanh ba người lại đi ngang qua một cái nuôi kim tiền nhạc kính nhìn cái này nuôi kim tiền tiền lệ liêu tông cùng lưu nguyên trong nháy mắt liền không n ú c n í c h một loại ư n đại trưởng lão lưu trưởng lão các ngươi làm sao không đi một vạn khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch một nghìn khối trung phẩm linh thạch có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch một nghìn khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi một khối cực phẩm linh thạch chương ba mươi ba cái kia vị đi hướng hắc cá mối ảnh nhất định còn sống liêu tông cùng lưu nguyên nhìn chằm chặp từ cực phẩm linh thạch chế tạo hàng rào rơi vào trầm tư cái này cần cần bao nhiêu khối cực phẩm linh thạch mới có thể chế tạo ra quay chung quanh như thế một vòng lớn hàng rào đây là từ cực phẩm linh thạch chế tạo lưu nguyên lắp bắp hỏi cái này cần hoa mấy ngàn khối cực ph đại trưởng lão lưu trưởng lão làm sao vậy tô hàn nhìn thấy liêu tông lưu nguyên hai người vừa sưng sờ ngay tại chỗ liền lên tiếng hỏi hai người chúng ta chính là nghĩ tới thăm ngươi một chút cũng là xác nhận một sự tỉnh mà bây giờ trong lòng cũng có điểm bức số sẽ không quấy giày tiệu tử ngươi tự ngu tự nhạc liêu tông cùng lưu nguyên không muốn lại tiếp tục đi dạo đi xuống không phải vậy trái tim chịu không nổi b ự c này kêu xa phá sản rằng dấp bọn họ thật sự là không đành lòng lại nhìn rồi không lại đi dạo một chút sao tô hàn lên tiếng giữ lại nói không cần chúng ta liền cáo từ trước nói liêu tông cùng lưu nguyên ly khai đệ cửu sân phong ra khỏi đệ cửu sân phong liêu tông mới chỉ có nặng nề g h mà hít một khẩu khí nói ra người này thiên phú tuyệt luân đáng tiếc tâm tính thật sự là ai hàn thấy tô hàn là ở bạo điện chính mình thiên phú lãng phí tư nguyên của mình đi làm một ít chuyện vô dụng tình cái kia linh bảo các cửa biển sự tình liêu nguyên hỏi dùng thất phẩm đan dược làm m ồ i cho cá thực phẩm linh thạch chế tạo hàng rào mấy cái đỉnh núi chăn heo người như vậy phòng trường chúng ta đem toàn bộ linh bảo các đưa cho hắn hắn đều không nhất định để ý ngươi cảm thấy hắn biết trộn một cái không chỗ dùng chút nào cửa biển sao liêu tông trường lưu nguyên một cái nói cũng là giống như như vậy từ đại gia tộc đại thánh địa đi ra đệ tử thật đúng là t r ư ớ n g mắt linh bảo các tốt lắm linh bảo các chỉ là ném cửa biển mà thôi bảo vật bên trong cũng không có ném ngươi nhanh chóng tổ chức các trường lão trong ba tháng tu sửa tốt nói xong l i u tông liền rời đi đệ cựu sân phong Thiên trọng trưởng huyền đại ngũ kỳ biết biết lập tức tô hàn đứng ở nhà kính hàng rào bên cạnh hai tay chắp sau lưng vung tay lên trước mặt kết giới tiêu thất ở nhà kính trung ương xuất hiện một cái cao tám m đường kính ba m đ i ệ p động đây là liệt không ma điệp động c h u vi vô số linh khí hướng phía n h n g hội tụ mà đi n h n g không ngừng cổ động mỗi cổ động một lần không gian t r u n g quanh sẽ vặn vẹo một lần tô hàn lợi dụng hệ thống hướng về phía điệp động tiến hành kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường tồn tại liệt không ma điệp huyết mạch độ tinh khiết là hai mươi chẳng lẽ huyết mạch độ tinh khiết đạt được trăm phần trăm mới có thể phá kén mà ra ba tô hàn lẩm bẩm cá chép nhỏ cùng tiểu chu hiếm loại bỏ còn lại tạp chất huyết mạch phía sau đều là một chút xíuẩm dãi trưởng thành thế nhưng liệt không ma điệp vẫn là nằm ở kén tr ấm áp gợi ý loại bỏ thiên chuyển tư mệnh đỉnh sau mức tiềm lực là sáu mươi hai thiên chuyển tư mệnh đỉnh vì loạn cổ kỷ nguyên trung ti mệnh tinh quân pháp bảo ở trong chứa một chủng đỉnh ngự phát trợ một đỉnh gia vạn pháp phá có thể khám tư mệnh có thể đoạn tiên mệnh thấy thế tô hàn đồng tử hơi co lại hô hấp cũng bắt đầu r ồ n r ậ p ta rồi cái ngoan ngoãn sau chục ngàn hai mức tiềm lực là hồn thiên trạc mức tiềm lực còn hơn gấp hai lần ở tô hàn hiện nay gặp được toàn bộ bảo vật chung mức tiềm lực có thể xếp đệ nhị mặc dù không có t ử mẫu vạn thú đỉnh hai trăm ngàn kinh khủng như vậy thế nhưng đã cực lớn ngoài tô hàn mong muốn không nghĩ tới bình thường không có gì lạ một cái cửa biển lại có lớn như vậy địa vị giờ này khắc này tô hàn trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ đó chính là cái gì đó vạn thú lại đế tuy i tinh mệnh q â n những cuộc sống n cuộc à ở mấy cái kỷ nguyên cái trước kỷ là a chữa trị, biết sẽ không tìm tới cửa A. o toái bảo, yêu Tuy Nếu khói, không? hiện như họ họ phá pháp chính mình tại giác biết tới còn sống bọn còn sống, bọn không trị, tìm cảm được sẽ bị đã l loại ý nghĩ này có chút sai lầm thế nhưng ai dám xác định những thứ kia lao yêu quái chết rồi đâu huyền huyền trên thế giới những thứ kia chân chính kỷ nguyên đại năng trải qua vạn kiếp bất tử hồn bất tử thân bất d i ệ t thọ nguyên cao có thể sống nhiều cái kỷ nguyên thậm chí có tuyệt thế đại năng có thể chuyển sinh lịch sống cứu thế ở thứ chín đời thời điểm mới chỉ có công đức viên mãn trở thành hồng trần trân tiên sở dĩ huyền huyền thế giới thủy, giới ai chương ũ n g t ấ y k đoán không ba i mươi bốn t chữa n trị h thiên kia đi h ư g chuyển cám n nạn bối ảnh, hắn có tư mệnh đỉnh ấp chứng từ kim long h thăm thú loại bỏ a dứt lời cửa biển bên trên lượn l một tầng hòa hợp bạch quang loại bỏ tổn hại chung xin chờ một chút đã thành công loại bỏ mười nghìn chỗ tổn hại theo hệ thống bà báo cửa biển cũng phát sinh biến hóa chữ phía trên cũng đã biến mất từ một khối cửa biển biến thành nửa cái chân đỉnh bởi vậy có thể thấy được cũng chữa trị được gần một nửa bước vào thông huyền cảnh tốt hàn tinh thần lực đã tăng trưởng mười mấy lần thiên gia i c h i hạ linh bảo mặc kệ tồn tại bao nhiêu lần tổn hại hắn đều có thể một lần hoàn toàn loại bỏ hoàn mỹ chữa trị mà từ mẫu vạn thú đỉnh vậy chờ cấp bậc bảo vật hắn chỉ có thể một ngày chữa trị một điểm chấm dãi mải cái này thiên truyền tư mệnh đỉnh tổn hại trình độ muốn so t ử mẫu vạn thú đỉnh nghiêm trọng gần mười lần bất quá cái này thiên chuyển tư mệnh đỉnh phẩm cấp hẳn không có t ử mẫu vạn thú đỉnh cao bởi vì bây giờ tô hàn một lần chỉ có thể loại bỏ t ử mẫu vạn thú đỉnh một chỗ tổn hại nhưng cái này thiên chuyển tư mệnh đỉnh hắn lại có thể một lần loại bỏ một vạn chỗ tổn hại bởi vậy có thể thấy được t ử mẫu vạn thú đỉnh phẩm cấp nhất định là vượt qua xa thiên chuyển tư mệnh đỉnh vậy ý nghĩa vạn thú đại đế còn mạnh hơn ti mệnh tinh quân gấp mười lần tô hàn chợt nhớ tới chuyện thú vị gì cười nói dù sao xem pháp bảo là có thể nhìn ra một người tầm thứ lộ cao màn đêm buông xuống hát ra lần thứ hai đem đệ cựu sơn phong bao phủ trong đó yên t i n h t i n h mịch tỉ mỉ nghe còn có thể nghe t i ể u chu hiếm tiếng ấ y cùng cá chép nhỏ n h ẹ ra mặt nước b ọ t nước tiếng tô hàn giống như thường ngày ngồi ở trên một khối đá xanh đ ã tọa tu luyện theo một trận linh lực liên ý gì từ trên người của hắn t r u y ề n ra mở mắt thật dài phun ra một ngụm t r ọ n g khí thông huyền nhị trọng cảnh cho tới bây giờ bước vào thông huyền nhị trọng cảnh giới tô hàn sử dụng võ kỹ đều vẫn là rút kiếp quyết băng sơn trường chờ các loại công pháp cơ bản bởi vì gần nhất tất cả đều bận rộn chế tạo đệ cựu sơn phòng phương diện vũ kỹ kéo xuống rất nhiều công pháp nói có cựu hiện nay sử dụng phải trả khá vô cùng không có suy nghĩ đổi công pháp tuy là tô hàn chỉ có rút kiếm quyết băng sơn trường trở các loại cơ sở võ kỹ thế nhưng trải qua hệ thống loại bỏ sở hữu chỗ sơ hở rút kiếm quyết cùng băng sơn trường ở tô hàn trong tay phát ra siêu việt thiên giai công pháp uy lực hiện nay cựu châu đại lục công pháp võ kỹ phẩm cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai vương giai hoàng giai đề cấp mà vũ khí linh bảo phẩm cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là hoàng giai huyền giai địa giai thiên giai hậu thiên linh bảo tiên thiên trí bảo thiên khí thánh khí mỗi một giai lại phân làm thượng trung hạ phẩm rút kiếm quyết vốn là hoàng giai hạ phẩm v õ kỹ nhưng bây giờ tô hàn sơ bộ suy đoán đã đạt đến thiên giai thượng phẩm y lực nhưng lại ở không ngừng tăng lên t r u n g thuộc về trưởng thành v õ kỹ mà băng sơn trưởng so với rút kiếm quyết yếu nhược một ít bởi vì tiên thiên điều kiện không được mặc dù sửa đổi sở hữu lỗ thủng trước mắt cực hạn uy lực cũng chỉ có thể đạt được thiên giai t r u n g phẩm y lực sở dĩ tô hàn hiện nay có thể đem ra được vó kỹ cũng liền hai loại đưa tốn tìm thêm mấy quyển dáng rất giống như vó kỹ hơn nữa chính mình dường như cũng không một cái tiện tay vũ khí tô hàn b đều muốn đầu tư tốn ở t i ể u chu hiếm cá chép nhỏ liệt không ma điệp trên người chính mình cũng là không có h ả o h ả o để t h ă n g một phen mà bây giờ t i ể u chu hiếm cũng có thể chính mình vô con n mồi cá chép nhỏ cũng chỉ cần bố trí một cái trận pháp mỗi ngày cho ăn liền có thể liệt không ma điệp càng là không cần chính mình quản mình cũng có thể bung ô ra đi h ả o h ả o cải tạo chính mình một phen lúc này ngươi nên phát huy được tác dụng dứt lời tô hàn vung tay lên một viên màu tím đen t r ứ n g linh thú xuất hiện ở tô hàn trước mặt nay cái t r ứ n g linh thú chính là đoạn thời gian trước ở trên đấu giá hội bán đấu ra xuống hiện tại rảnh rỗi có thể hào hào nghiên cứu một chút kiểm tra đo lường đến chứng linh thú trung tồn tại ba mươi tử kim long khoáng thú huyết mạch tồn tại bảy mươi còn lại tạm chất huyết mạch mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý tử kim long khoáng thú mức tiềm lực là ba trường thanh hình không cách nào dự đoán tử kim long khoáng thú sinh ra ở đại phá d i ệ t hỗn loạn kỷ nguyên ứng vận m à sinh trời sinh đối với thiên địa trung hết thể linh mạch bảo vật vốn có bén nhạy cảm giác lực nhưng số lượng cực độ rất ít bị thượng cổ đại năng coi là tụ bạo linh thú ba mươi long khoáng thú huyết mạch là ta hiện nay gặp phải huyết mạch độ tinh khiết tối cao một cái hẳn là không bao lâu có thể có được một đầu thuần huyết t ử kim long khoang thú ngươi bị thượng cổ đại năng xưng là tụ bảo linh thú hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỷ a nói tô hàn liền hướng lấy hệ thống nói ra loại bỏ bảy mươi còn lại tạp chất huyết mạch dứt lời loại bỏ tạp chất huyết mạch bên trong một tầng hòa hợp tiên quang lượn lờ ở tử sắc trứng linh thú chu vi trong lúc nhất thời tử sắc tiên luận cùng b ạ c h sắc tiên quang hóa lẫn trứng linh thú cũng bắt đầu lay động một dây kế tiếp giang giác một đạo thanh t h ú nghiền nát tâm thanh từ trứng linh thú sắc bên trên chuyển đến rất nhanh rậm giống như mạng n h ệ n vết nước chùm lên trứng linh thú sắc mặt ngoài tô hàn cũng nhìn chằm chằm đây ô n nhiên gian, vỏ trứng g đột đập ra, lộ ra một lộ một tím chỉ h ra, ra vỏ bị màu cước c là mở đơn chương cuối cùng cầu một lần số liệu không biết lại có bao nhiêu người xem tiểu tác giả cũng không muốn bán thảm dù sao ông ngoại đại đại nhóm đọc sách là vì vui mừng không muốn cho đại gia mang đến phụ năng lượng không phải cố ra bên trong phản đối trở thành toàn chức tác giả áp lực thật sự là quá lớn tiền trên người cũng mau không có không có thu nhập Ăn chút gì mì ăn liền cũng không đáng kể, chỉ cần không chút chỉ gì mì đói kể, bởi ụ bụng. n bụng. nhưng nếu như bản này nào lời nói, ta sẽ hơn mấy tháng không có bất kỳ thu nhập, tiếp theo, ai, ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng không dám nghĩ. g gì, cái có cái phát dám lời tiếp Ai, biết lai bất b Thế ta thu theo. ta mấy sẽ sẽ kỳ vì không biết lại có bao nhiêu người đang nhìn quyển sách này ta viết rất tâm thần bất định mỗi một chương tất cả dụng tâm viết chính là sợ không ai xem sở dĩ phát một chương cầu một cái số liệu nếu như nhìn đến đây thích liền đ ầ u một đầu số liệu a cho ta xem xem còn có bao nhiêu người ở xem quyển sách này cảm tạ các vị ông ngoại chúc các ngươi sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn mà ta cũng tiếp tục viết tốt hơn k ị tình cho các ngươi mang đến càng nhiều hơn vui mừng cùng sảng khoái đây là cuối cùng một lần cầu số liệu cầu nhiều các ngươi cũng sẽ chê t a p h i ề n tốt lắm tiểu tác giả tỉnh lại đi tiếp tục xong chương ba mươi lăm thiên vật thú v â n g chịu một thời đại b ả o vận thượng cổ linh thú một cái màu tím đồ chơi nhỏ lung la lung lay theo chứng s ắ t chung đi ra giống như một chỉ tiểu long nhưng trên đầu lại dài một cái độc giác thú bạch rác da rẻ phơi bảy màu đỏ tím đồng tử cũng là màu tím trên người che lấp từng mảnh một ám l ớ p vảy màu đỏ đầu không cao chỉ có nửa thước không đến tiểu da hỏa mới đi tới trên cái thế giới này trước mắt to h i ế u kỳ đánh giá thế giới chung quanh chuyện tâm vài vòng đem đầu chuyện mơ hồ lảo đảo một cái đặc mông ngồi trên đất thân thể động tác quả thực manh hóa cuối cùng nó mới ngầm đầu nhìn tô hàn cùng tô hàn mắt đối mắt lên lập tức tiểu gia hỏa trong con ngươi đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó là vui sướng là vui mừng cuối cùng từ dưới đất bỏ dậy ôm tô hàn chân dùng đầu cọ lấy hiện ra hết sức vô cùng thân thiết tiểu gia hỏa để một lần đi tới trên thế giới đem tô hàn coi là cha của mình tô hàn nhìn cái này chỉ long thoáng thú nội tâm bị manh biến hóa đến rồi quả thực không muốn quá khả ai à càng xem càng thích lập tức tiểu gia hỏa dùng móng đ u ố t nhỏ chỉ chỉ tô hàn trên ngón tay không gian giới chỉ sau đó h á hốc miệng ra dùng ngón tay chỉ miệng của mình thấy thế tô hàn cười rồi nguyên lai、like、cái này tiểu gia hỏa đói bụng hơn nữa nó gửi được trong không gian giới chỉ có nó thích ăn đồ đạc vẹn vẹn từ một điểm này tô hàn liền phát hiện cái này chỉ tiểu gia hỏa chỗ bất phàm bởi vì trên ngón tay của hắn cái này chỉ không gian giới chỉ là thông qua hệ thống loại bỏ sở hữu lỗi thủng phía sau lấy được trong không gian giới chỉ bảo vật gần như không có khả năng tràn ra bất luận cái gì một tia khí tức có thể tính là trên thế giới an toàn nhất vững chắc nhất không gian giới chỉ thế nhưng vẫn bị cái này tiểu g i a hỏa người lượt mùi bởi vậy đó có thể thấy được không hổ là thượng cổ đại năng trong miệng tụ bảo linh thú có cái này tiểu g i a hỏa tìm kiếm mạch khoáng linh mạch bí cảnh bảo tàng đó không phải là nửa phút sự tình sao lập tức tô hàn ngồi xuống thân thể sờ sờ tiểu g i a h ỏ a đầu vung tay lên một đống lớn bảo vật từ trong không gian rơi ở trên mặt đất thấy thế tiểu g i a hỏa ánh mắt trong nháy mắt sáng cuối cùng đi tới một đống c ự c phẩm linh thạch bên trên bắt đầu ăn một nghiến mới chỉ có mấy phút mấy vạn khối t ự c phẩm linh thạch toàn bộ bị nó ăn sạch thấy thế tô hàn ngây n ẩ n cả người Cái này, đây cũng là một vị càng thêm đốt tiền chủ nhân a làm sao một cái so với một cái đốt tiền l i ệ n tại tô hàn đờ ra một hồi này nó đã đem tô hàn không gian giới chỉ tất cả c ự c phẩm linh thạch toàn bộ ăn sạch đây chính là ước chừng năm chục ngàn khối c ự c phẩm linh thạch a hơn nữa dường như chưa thỏa mãn còn không có ăn no một dạng bắt đầu bên trái tìm xem bên phải phía thiên tô hàn khẽ nhất miệng mẩn người tại chỗ mặc dù nói tô hàn hiện tại một lần có thể loại bỏ ba chục ngàn miếng c ự c phẩm linh thạch thế nhưng cũng không có thể như thế tạo a một bữa cơm ăn mười cái huyền thanh môn nếu như mình không có hệ thống làm sao nuôi lên được cái này tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa không tìm được ăn cuối cùng quay đầu ưa cao m à nhìn tô hàn nhưng thấy đến rồi phụ thân vẻ mặt kinh ngạc cho là chính mình ăn nhiều lắm cho phụ thân không vui cho là mình phạm sai lầm hai cái tay nhỏ k ế t trương nắm chặt cuối cùng tô hàn lộ ra một nụ cười không có việc gì tiểu gia hỏa mấy thứ này về sau còn đủ tô hàn cũng cảm nhận được tiểu gia hỏa cảm xúc biến hóa vừa cười vừa nói ngay vậy tiểu gia hỏa ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chạy tới tô hàn chân nhỏ bên lại bắt đầu cọ sát đứng lên cái này ngươi cho ta linh thạch c ă n hết không c ó tìm được còn lại linh mạch ngày mai nhưng là không còn ăn đồ tô hàn hướng phía tiểu gia hỏa giang tay ra nói dứt lời tiểu gia hỏa nghe h i ể u tô hàn lời nói liền hướng lấy ngoài núi chạy đi cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím lưu quang chạy ra khỏi mấy ngàn mét liền tô hàn đều không phản ứng kịp cái này bạo phát tốc độ tô hàn bị tiểu gia hỏa tốc độ dọa sợ trong con ngươi hiện lên một tia k i n h hỉ lập tức tô hàn khí tức bắn ra rất dễ dàng liền cùng lên tiểu gia hỏa rất nhanh tiểu gia hỏa tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành một đạo tia chớp màu tím bởi vì tốc độ quá nhanh không gian đều xảy ra vật mẹo thấy thế tô hàn thông huyền cảnh khí tức toàn bộ khai hỏa mới chỉ có đi theo cái này tiểu g i a hỏa trong lòng đã sớm nhắc lên kinh đào h ả i lãng tô hàn tốc độ cao nhất một dạng t i ê n huyền cảnh tu sĩ đều khó thấy bên ngoài bối ả n h mà giờ khắp này chỉ có thể miễn cưỡng đổi kịp cái này tiểu g i a hỏa không hổ là thái cổ hy hữu t r ù n g loại a liền thái cổ đại năng đều coi là trí bảo linh thú hơn nữa đây là mới chỉ có ra đời còn không phải là thuần huyết tốc độ đều đã đạt đến loại trình độ này nếu như chờ huyết mạch thuần hóa đến trăm phần trăm tô hàn cũng không dám tưởng tượng cái này tiểu ra hỏa sẽ trưởng thành tới trình độ nào mới chỉ có không đến năm mươi hơi thở long mạch thú cùng tô hàn đã kéo dài qua nửa cái đông hoang châu cuối cùng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại đưa ra móng đốt nhỏ chỉ vào một nơi Ý, y y y hẻ nha nha không biết nói gì tô hàn theo tiểu gia hỏa ngón tay phương hướng nhìn lại xứng sở ngay tại chỗ d ì bốn ngươi nói cái chỗ này có linh quáng chương ba mươi sáu ở cửa nhà ta đoạt linh mạch không mang theo chơi như vậy a tô hàn theo tiểu gia hỏa chỉ phương hướng nhìn về phía một tòa tiến đầu tiên l u lượt lờ theo ô tôi i ê u n hẳn lại hỏi lần nữa ngươi là nói linh mạch ở cổ ưu môn trung ngay vậy tiểu gia hỏa hai tay hướng về phía cổ u môn đại môn bị hoa ngươi là nói ở cổ ưu môn đỉnh núi đại môn phía dưới tồn tại linh mạch dứt lời tiểu gia hỏa gật đầu tô hàn cười khổ một hồi nếu muốn đạt được linh mạch bên trong linh thạch nhất định phải đem cổ u môn toàn bộ sơn môn đều hủy đi như vậy cũng tốt so với để người ta đại môn đánh sau đó đem đại môn phía dưới bảo vật lấy đi đây không phải là c h â n c h u ồ n g vũ nhục cổ u môn sao hơn nữa thành cựu đông hoang châu đứng đầu một trong những thế lực cổ u môn chúng sẽ vượt qua thiên huyền cảnh tu sĩ tô hàn hiện nay mới chỉ có thông huyền tuy là có thể vượt cấp nghiền ép thiên huyền cảnh bên trong bất kỳ cảnh giới nào tu sĩ thế nhưng thiên huyền bên trên tử phủ kỳ tô hàn không rõ ràng là thực lực gì không tiện đem cầm tiểu gia họa khả năng này không dễ làm a coi như chúng ta đánh ra linh mạch đây cũng là người ta cửa chính chúng ta cũng không biện pháp trong nháy mắt lấy đi linh mạch bên trong sở h ư u khoáng thạch cũng là cho người ta làm giá y tô hàn giang tay ra nói ngay vậy tiểu gia hỏa y y y ở nhà nhà nói một trận tô hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng ngươi nói ngươi có thể trong nháy mắt đem chọn điều linh mạch đều chuyển rời đến trong bụng của mình sau đó về nhà ói nữa đi ra dứt lời tiểu gia hỏa ngẩng lên tiêu nạo g tiểu đầu đầu lâu gật đầu ngay vậy tô hàn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhân mang lập tức ánh mắt dừng lại ở chú đóng sơn môn hai cái đệ tử trên người phát hiện là ngưng nguyên cảnh tu vi hơn nữa sơn môn p h ụ cận đều là thực lực yếu kém ngoại môn đệ tử chỉ cần tô hàn tốc độ rất nhanh cổ u môn các trưởng lão liền không phản ứng kịp nghĩ đến đây tô hàn nói làm liền làm lập tức tô hàn hướng về phía tiểu gia hỏa căn dặn một phen khiến nó chờ mình đánh vỡ cổ u môn sơn môn phía sau trong nháy mắt nuốt t r ọ n sở hữu linh mạch sau đó bằng nhanh nhất tốc độ về nhà không cần lo cho chính mình tiểu gia hỏa giảo hoạt gật gật đầu phản phất theo cha làm hậu việc là một kiện rất hưng phấn sự tình uy uy ngươi là người phương nào la tới cổ u môn bái sư sao đứng ở chỗ này quỷ quỷ túy, túy làm cái gì c ú t nhanh lên chú đóng sơn môn hai cái đệ tử nhìn thấy một thanh niên đứng ở trước sơn môn gì già gì d ầ m không biết đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì liền mở miệng xua đuổi chắc là mộ danh mà đến a dù sao nơi này là cổ u môn nghĩ đến đầu nhập vào a ha ha ha thế nhưng mỗi ngày xin vào dựa vào cổ u môn ăn mày n h i ề u như vậy chẳng lẽ mỗi cá nhân đều muốn thu lưu hai cái giữ cửa đệ tử cười ha ha bởi vì bọn họ không cảm giác được trước mặt người thanh niên này khí tức theo bản năng liền đem tô hàn coi như ăn mày dù sao loại tình huống này bọn họ mỗi ngày đều có thể tình cờ gặp uy ta cha hỏi ngơi đâu cố ú nhanh lên. Cổ u môn không thu ăn mày cũng không thu phế vật đừng đứng ở cửa ngại mắt của chúng ta Gì? người cái này tiểu sùng vật còn thật xinh đẹp muốn không hiếu kính cho đại gia ta liền phóng ngươi đi vào nhìn thấy tô hàn không để ý tới bọn họ hai người rút ra bên hông kiếm hướng về phía tô hàn giận dữ hét gặp được ô m ở tô hàn trên bắp chân long kháng thú nổi lên tham luyến tri tâm cái này giận dữ hống cũng đưa tới chu vi ra vào sơn môn đệ tử ngoại môn chú ý thế nhưng cũng tư không kiểm toán chỉ là hướng tô hàn đầu đi một cái chào phúng khinh bị biểu tình liền rời đi lập tức tô hàn cùng tiểu ra hỏa thương lượng xong phía sau tô hàn thân thể bắt đầu chậm d ã i phiêu p h ù lên đạp lập trên hư không trên cao nhìn xuống quan sát hai vị giữ cửa đệ tử thấy thế hai vị giữ cửa đệ tử cùng chu vi vây xem ngoại môn đệ tử nhìn tô hàn cảm nhận được một tia dự cảm bất hảo lập tức tô hàn khí tức toàn bộ khai hỏa thương huyền cảnh tu vi toàn bộ khai hỏa đem khí tức tăng lên tới cực hạn các đệ tử trong nháy mắt bị sợ choáng cái này h u áp hơi thở này thương huyền vẫn là thiên huyền tô hàn không có bảo lưu bởi vì tiểu gia hỏa nói này linh mạch thập phần ẩn ấp thập phân sâu hơn nữa còn có một tầng đặc thù khoáng vật bảo vệ sở dĩ cổ u môn nhân lui tới đi ngang qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện sở dĩ tô hàn muốn sử dụng dùng chính mình một k í c h toàn lực một lần hành động h a n h khai sơ cửa đánh vỡ linh mạch để cho ta thử xem toàn lực băng sân trường có thể đạt được uy lực gì a nói tô hàn nâng lên hữu trưởng kinh khủng linh lực ở lòng bàn tay bảo trùng phá một trường hạ xuống liền không gian cũng bắt đầu v ặ n mèo đứt gậy địa tầng thấy thế đệ tử chung quanh sợ đến hồn nhi đều nhanh không có mau thoát đi sân môn đông một tiếng vang thật lớn toàn bộ cổ u môn thạch đại môn bị đánh thành một mịt Lập tức, t h ạ c h đại môn dưới đất bị đánh ra khỏi một cái mấy ngàn mét hô sâu vẫn lan tràn đến chân núi. đột nhiên gian, một đạo nồng nặc linh vận từ trong hô sâu t r à n ra, một giây kế tiếp, một cái từ sơn môn vẫn t r u y ề n đến chân núi linh mạch, hiện ra. trong lúc nhất thời, bằng bạc linh vụ trong n h á y mắt tràn ngập cả ngọn núi. thế thế thế, đệ tử chung quanh đều t r â n tròn mắt. cái này, đây là linh mạch. khổng lộ như thế linh mạch. nhanh, nhanh đi bẩm báo chữ lão. chúng ta có u môn phát hiện một cái thập phần to lớn cực phẩm linh mạch. lập tức toàn bộ trang diện chết để mất khống chế vô số ngoại môn đệ tử. nhanh chóng hướng phía cổ u môn chạy đi đi bẩm báo trưởng lão l i ê n tại linh mạch hiện ra một s á t na trước một g i â y còn ôm ở tô hàn trên bắp chân long mạch thú một g i â y kế tiếp đã xuất hiện ở linh mạch chung lập tức tiểu g i a hỏa cả người tản mát ra một tia s á n g tím trong thời gian ngắn toàn bộ linh mạch liên căn đều không thừa hút vào trong cơ thể làm xong đây hết thảy hóa thành một đạo màu tím lưu quang biến mất ở chân trời một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến liền tô hàn đều không phản ứng kịp cái này tiểu ra hỏa cấp độ tốc độ quả là nhanh không chỉ gấp m ư ơ i lần a lập tức tô hàn cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời tốc độ cao nhất rời đi trong thời gian ngắn cũng biến mất ở chân trời lưu lại giữ cửa đệ tử cùng chu vi vây xem ngoại môn đệ tử vạn khuôn mặt một bức chuyển si ngốc hình dáng ở trong gió mất trật tự giờ này khắc này cổ huyên cửa ở chỗ sâu trong cái gì ở sơn môn khẩu phát hiện c ự c phẩm linh mạch thiên hữu ta cổ huyên cửa a đi đi nhanh lên chương ba mươi bảy đông hoang châu mỗi cái đại thánh địa tỉnh dậy ra không có cứ như vậy cổ huyên cửa một đám trưởng lão do gió, gió hỏa hỏa đều chạy tới sân môn linh mạch đâu linh mạch ở đâu lập tức một đám trưởng lão từng cái biểu tình mừng như liên nếu như phát hiện linh mạch cái k i a cổ u môn thực lực nội tình đem lên một cấp bậc ừng lao tử hỏi các ngươi đâu các ngươi từng cái khóc tăng cái khuôn mặt làm cái gì ừ ba nhà của chúng ta sơn môn đâu bị ai đánh lập tức các trưởng lao phát hiện sơn môn bị đánh không có trước sơn môn cũng xuất hiện một cái hố sâu vẫn lan tràn đến chân núi sau đó ngạc nhiên đứng ở bờ hố nhìn xuống ừ đây là gì trong lúc nhất thời sở hữu trưởng lao giống như một loại pho tượng xưng sở ngay tại chỗ hố vẫn còn ở nhưng mỏ không có liên một mảnh linh thạch cặn b á t đều không thấy chỉ có thể nhìn thấy linh mạch tồn tại qua vết tích mò đâu mò đâu lập tức cái này một đám trưởng lão điên cuồng mà hướng phía đệ tử t r u n g quanh hỏi biểu tình bị i h ồ n g toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run r u dày rốt cuộc mới có đệ tử ấp vùng nói ra cái kia trưởng lão nếu như ta nói mới vừa bị người toàn bộ đào đi các ngài có tin hay không dứt lời đệ tử t r u n g quanh cũng là dại r a gật gật đầu biểu thị phụ họa lập tức nhiều tuổi nhất lý trưởng lão nhìn quanh một tuần phát hiện các đệ tử đều gật đầu tức dẫn đến dựng râu trừng mắt vung tay lên hồn áo lớn như vậy linh mạch mặc dù là toàn bộ cổ ưu môn khai thác một năm cũng không nhất định khai thác cho hết liền mới vừa chúng ta ra cửa một hồi này công pháp đã bị người toàn bộ đào đi lý trưởng lão hồn hậu thanh â m chuyến khắp cả ngọn núi các đệ tử không dám nói tiếp bởi vì bọn họ mình cũng không thể tin được chuyện mới vừa phát sinh tiêu minh ngươi nói mới vừa chuyện gì xảy ra lý trưởng lão chỉ vào trong ngoại môn đệ tử một vị khí tức cường đại thanh niên hỏi hồi lý trưởng lão đệ tử mới vừa sơ kiến cùng dương sư đệ nói giống nhau bị người đào đi tiêu minh làm vì trong ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân hắn mà nói vẫn có thể làm cho các trưởng lão coi trọng ngay vậy các trưởng lao rốt c ụ c bắt đầu chăm chú tự hỏi nhưng nhìn ngay cả cặn cũng không còn hố sâu càng cả nghĩ càng giận toàn bộ khuôn mặt đều nhanh ngại tử sơn môn là ai đánh vỡ linh mạch là ai đánh vỡ lý trưởng lão lại hỏi lần nữa cũng là cái k i a tặc nhân tiêu minh nói đều có chút dè đặt hắn rất sợ lý trưởng lão bạo tầu cái gì không chỉ có là lý trưởng lão chung quanh mấy chục cái trưởng lão tất cả đều t r ă m miệng một lời giận dữ h ế t ý của ngươi là nói cái k i a tặc nhân không chỉ có đem chúng ta sơn môn a n h không có sau đó ở cửa nhà chúng ta đánh cái hố to ngay trước ngươi mấy trăm người mặt đem chúng ta cổ huyền cửa linh mạch toàn bộ đào đi lý trưởng lão muốn nói một chữ đều cảm giác món gan đang run một cái dứt lời các đệ tử đều cúi đầu rất nhanh vô số nội môn đệ tử cũng nghe h ỏ i chạy ra đối phương cái gì dung mạo tu vi gì có mấy người lý trưởng l ã o giận d ữ hét dung mạo nói chúng ta không có quá chú ý chỉ biết là làm ộ t cái thanh niên nam tử nhân chỉ có một người tiêu minh thanh âm càng ngày càng nhỏ nhưng nói ra mỗi một chữ đều nhường hiện trường bầu không khí hỏa bão một phần một cái người một cái người liền đem linh mạch toàn bộ trồng đi các người mấy trăm người là làm ăn cái gì không biết q u a n khán lý trưởng lão đã tức giận đến trên mặt mỗi một tấc bắp thịt đều ở đầy run đối phương là thông huyền kỳ hoặc là thông huyền kỳ bên trên tu vi chúng ta căn bản không có phản ứng kịp đệ tử chung quanh cũng lên tiếng nói rằng dứt lời các trưởng lão cùng nghe hỏi chạy tới nội môn đệ tử đều ngần ra thông huyền cảnh thanh niên đông hoang châu có như vậy thanh niên sao bất kể là ai trà cho ta lý trưởng lão cùng một đám trưởng lão đã khí cấp công tâm bọn họ hiện tại chỉ nghĩ đem cái kia tặc nhân tháo thành tắm khối đánh ra môn ở ra môn của mình dưới đào đi bảo vật đây đã là chăn chuồng đem cổ u môn dấm ở trên mặt đất làm đ ụ Ngày này, Đông h o a n g c hai â u xảy r một đ ạ sự. Sơn Cổ U Môn、Sơn、Môn n bị đ á hai trước Sơn Môn thật Mạch muốn nhìn cổ nguyên lão kia yêu quái biểu tình à phòng trừng không mặt mũi thấy người không nghĩ tới hắn cổ nguyên cũng liền ngày này cửa nhà linh mạch đều không thụ được ha ha ha ha đánh cắp linh mạch vẫn là một thanh niên ngay trước mấy trăm người đem linh mạch đánh cắp ha ha ha những đệ tử kia đều là phế vật sao trong lúc nhất thời ở đông hoang châu đỉnh tiêm trong thế lực đều ở đây chê cười lấy cổ viễn cửa giờ này khắc này đệ cửu sân phong long mạch thú thập phần thỏa mãn ăn mấy ngàn khối c ự c phẩm linh thạch thích c í nằm ở trên một tảng đá phơi nắng thái dương kiểm tra đo lường đến tử kim long mạch thú dòng máu độ tinh khiết bốn mươi đệ theo tốc độ này không ra ba tháng độ tinh khiết là có thể đạt được trăm phần trăm một bên tô hàn lợi dụng hệ thống kiểm chất i ể u ra hỏa trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết vui vẻ nói mấy ngày hôm trước từ cổ u môn nơi đó đào tới linh mạch thập phần khủng bố tô hàn tổng cộng thu hoạch hạ phẩm linh thạch năm mươi triệu khối trung phẩm linh thạch một v ạ n khối thượng phẩm linh thạch một trăm v ạ n khối cực phẩm linh thạch m ộ ư ơ i v ạ n đồng như vậy một món tiền bạc đủ để cho đông hoàng châu bất luận cái gì một thế lực thực lực thăng lên một cái đại bậc thang nếu như cổ huyền cự trưởng môn biết liền cực phẩm linh thạch đều có chừng m ộ ư ơ i v ạ n miếng khả năng thực sự biết tại chỗ thổ huyết bỏ mình tuy là ở trong mắt tô à n linh thạch chính là cực phẩm linh thạch nhưng là bây giờ tô à n cũng không thiếu linh thạch sở dĩ cũng sẽ không lãng phí chân quý loại từ cổ huyên cửa đào tới linh thạch đầy đủ tiểu gia hỏa ăn một đoạn thời gian nhưng là tiểu gia hỏa sợ ăn chết phụ thân nhất khắc cũng không có nhàn rỗi không ngừng mang theo tô hàn đi tìm mới linh mạch ngắn ngủi một tuần t r ắ n g viên kiếm tông huyết dương tông xích vân tông đại diễn cu n g mười mấy cái đỉnh tiêm thế lực đều bước cổ huyên cửa d ậ m khôn theo có khi là phía sau núi bị đào có chủ phong đại điện buổi tối đánh lén đánh vỡ có liền phần mộ tổ tiên đều bị đảo trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoàng châu triệt để nổ những thứ kia đã cởi nhạo cổ huyên cửa thế lực lại cũng không cởi nổi mỗi một người đều nhanh ức liên quan tới một vị thanh niên đạo tặc t r u y ề n tích ở đông hoang châu chuyển lưu đứng lên đưa tới vô số thế lực trưởng môn buổi tối thấy đều ngủ không tốt rất sợ vừa cảm giác dậy ra không có chương ba mươi tám hai con thượng cổ thánh thú vận mệnh vào thời khắc này đảm bảo vạn cổ quy tích vào thời khắc này chết đi hôm nay huyền thanh môn cũng triệu khai một trưởng lão đại hội mà đại trưởng lão cũng bế quan đi ra tham gia trưởng lão hội liêu tông ngồi ở chỗ cao nhất nhìn quanh một tuần nói ra nói vậy chuyện kia các ngươi cũng nghe nói đông hoang châu xuất hiện một cái đạo tặc thực lực thông tin không chỉ thể có tìm lưu c h nguyên g h đ ư cũng g là phụ họa nói rằng chúng ta huyền thanh môn cũng không giống có linh mạch g i n m vẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ai biết chúng ta huyền thanh môn không có đâu những linh mạch đó đều là không gì sánh được cấn nút một dạng bí pháp đều không thể tìm kiếm đến trong lúc nhất thời huyền thanh môn trưởng lão bắt đầu dùng b e n tốt lắm qua một thời gian ngắn trung hoàng châu sanh viên thánh địa sẽ đến khảo sát trong khoảng thời gian này các ngươi không muốn bế tử quan ngày đêm để phòng tên đạo t c kia không phải vậy làm cho sanh viên thánh địa chê cười đại trưởng lao hướng về phía mọi người gần từng chữ bàn giao nói lại tới rồi sanh viên thánh địa đám kia cao cao tại thượng s á t mặt ta là thập phần không có nhìn đúng vậy chúng ta huyền thanh môn làm vì bọn họ một cái chi nhánh tô môn miệm miệm tiếng nói cho chúng ta che chở lại căn bản không có quản quá chúng ta nhưng lại hàng năm để cho chúng ta thượng cống vô số tài nguyên ai không có biện pháp à? so với sinh viên thánh địa chúng ta thật sự là quá nhỏ bé nói cái gì khảo sát à, nói xong như vậy đường hoàng chính là tới c h à o phúng một phen chúng ta sau đó thuận tiện đem chúng ta huyền thanh môn tài nguyên cướp đoạt một lớp đi nghe được sinh viên thánh địa muốn tới khảo sát hơn mười vị trưởng lão biểu tình trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi đứng lên nói chung trong khoảng thời gian này làm tốt phòng bị là được tan hợp a đại trưởng lão cũng là nặng nề mà hít một khẩu khí đối với sinh viên thánh địa hắn chính là thập phần bất đắc dĩ nhưng là không có biện pháp nếu như h u y ề n thanh môn là một viên huỳnh hỏa lời nói cái tia sanh viên thánh địa chính là một vòng thái dương hoàn toàn không ở một cái tầm thứ giờ này k h ắ c này đệ cựu sân phong long mạch thú đang vây quanh tô hàn xoay quanh quay vòng ngẩng lên tiểu đầu đầu lâu phản phất tại chờ đợi phụ thân biểu dương thấy thế tô hàn cười cười n g ồ i s ồ người n xuống sờ sờ tiểu g i a h ỏ a đầu trong lòng là muốn khóc vừa muốn cười mấy ngày nay cái này tiểu g i a hỏa tìm được rồi hơn mười đầu linh mạch có khi là trốn không người cái tia cũng khỏe đánh vỡ đảo đi là được rồi thế nhưng có nhiều hơn một nửa cùng cổ h u ê n cửa tình huống tương tự ở những đại tông môn đó nội bộ thậm chí có một cái linh mạch ở trắng viên kiếm tông phía sau núi tổ địa tô hàn lợi dụng hệ thống phá trừ vô số đạo trật pháp tiềm nhập tổ đ ị a đem chọn cái trắng viên kiếm tông phần mộ tổ tiên đều đạo mới tìm được cái kia linh mạch khá lắm tô hàn hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh đều cảm thấy nghĩ mà sợ trắng viên kiếm tông kiếm chủ vô số trưởng lão toàn bộ đệ tử như liên truy tô hàn nếu không phải là chạy nhanh một tí kẹo như thế thiếu chút nữa thì n g ã xuống mà tô hàn cũng ở đông hoàng châu nhiều khác một cái đầu hàm linh mạch đạo tặc nếu như những thứ kia bị tô hàn đạo qua thế lực lớn đã biết tô hàn là huyền thanh môn đệ tử bây giờ cái u này phong tiểu n g k h ra hỏa tốc độ cao nhất liền tô hàn đều vọng trần mạc cập chỉ có thể miễn cưỡng thấy bối cảnh nghị đuổi theo kịp i quá khó khăn ngoại trừ tốc độ nhanh có thể tìm kiếm bảo tàng có thể một ngụm nuốt đi đại lượng linh bảo linh thạch ở ngoài tô hàn tạm thời không có phát hiện tiểu gia hỏa năng lực khác thế nhưng tô hàn luôn cảm giác long mạch thú năng lực khẳng định kém xa nơi này khẳng định còn có c à n g cường đại năng lực chính mình còn không có phát hiện đi thôi dẫn n g ư ờ i đi nhận thức một cái đại ca ca nói tô hàn liền dẫn long mạch thú đi tới bồn địa trồn g l ợ n trước vừa vặn nhìn thấy săn thú trở về tiểu chu hiếm thời khắc này tiểu chu hiếm không còn là một cái tiểu quả cầu thịt cao hơn rất nhiều ước chừng một em mở cao trên người cũng nhiều rất nhiều cơ bắp môi đi một bước cả ngọn núi đều ở đây rất nhỏ lay động bởi vậy có thể thấy được tiểu chu hiếm thể trọng đ ạ t tới loại nào kinh khủng thần thứ tiểu chu mang cho ngươi tới một tiểu đệ để nói tô hàn đến gần rồi tiểu chu hiếm chỉ chỉ bên chân l o n g mạch thú nói rằng mà tiểu gia hỏa tựa hồ có hơi sợ tiểu chu hiếm núp ở tô hàn chân phía sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn tiểu chu hiếm bởi vì nó cảm, mạch, nó cảm nhận được rất cảm giác bị áp bách máy liệt tiểu chu hiếm cúi đầu đánh giá lòng mạch thú lập tức lại ngẩng đầu nhìn tô hàn nghiêng đầu một chút không biết chủ nhân là ý gì về sau lúc ta không có mặt ngươi liền mang theo nó cùng ngươi cùng nhau đi trong núi săn thú lúc ta không có mặt ngươi liền phụ trách bảo hộ nó dứt lời tiểu chu hiếm nhìn long mạch thú đưa ra chân thấy thế long mạch thú sừng sờ một chút sau đó ngẩng đầu nhìn phụ thân từng bước xê dịch đi ra đưa ra tiểu c h ả o cùng tiểu chu hiếm chân tiếp xúc ở tại toàn bộ giờ khác này hai con thượng cổ thần thú vận mệnh vào thời khắc này đảm bảo thời khắc này tô hàn sẽ không nghĩ tới giờ khác này hai con tiểu gia hỏa tiếp xúc sau lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ và cổ linh thú đều cũng có linh tính chỉ cần hai móng tiếp xúc cảm giác thân thiết sẽ vô hạn tăng thêm mà long mạch thú xem tiểu chu hiếm trong ánh mắt cũng không có sợ hãi mà là thân thiết cùng ngưỡng mộ lập tức tiểu chu hiếm nâng lên chân vô vô trên lưng mình ý bảo long mạch thú ngồi lên tới thấy thế tiểu gia hỏa nhảy tới tiểu chu hiếm trên lưng tiểu chu hiếm phát sinh vài tiếng thu hống mà tiểu gia hỏa cũng ý ý ý ỉa n h à nha đáp lại nói tô hàn cũng nghe đã hiểu bọn họ đối thoại tiểu gia hỏa ta dạy cho ngư ơ i như thế nào chiến đấu tốt cứ như vậy tiểu chu hiếm mang theo long mạch thú đi đến hát phong sơn mạch cứ như vậy tiểu chu h ế m cùng long mạch thú tổ hợp ngay một khắp này tạo thành nhìn bọ tiến nhập hát phong sơn mạch phía sau tô hàn mới chỉ có nặng nề mà tùng một khẩu khí một giây kế tiếp liền tại tô hàn sát na xoay người toàn bộ thân thể cương ngay tại chỗ lập tức ngẩng đầu nhìn về ngoài núi n à y đạo khí tức là chương ba mươi chín tham quan học tập luyện đan ta chỉ biết tay tỏa viên thuốc không biết luyện đ a n a đệ c ử u sơn phong bên ngoài một vị câu lũ ông lão mặc áo trắng đứng ở ngọn núi trước mặt ở ông lão mặc áo trắng bên cạnh đứng một vị thanh y nữ tử thanh y nữ tử chỉ là đứng tại chỗ quần áo đơn giản phá bơ thanh y y i ể liền làm cho chúng quanh đây lấy đầy trời phương hoa đều ảm đạm phai mờ đẹp đến cực hạn làm cho vạn thiên nhan sắc đều thất sắc tan đỉnh cuối cùng biến mất khí thức liền tại bên trong ngọn núi này bạch dịch sơn nhìn trước mặt tiên luận lượn quanh ngọn núi nói rằng nơi đây đông hoàng châu một cái tên là huyền thanh môn tông môn lãnh địa huyền thanh môn cũng là sanh viên thánh địa một cái phụ thuộc thánh địa ngọn sơn phong này chắc cũng là thuộc về huyền thanh môn đứng ở một bên d i ệ p p h ú c linh đem hiểu được tin tức gàn từng chữ hướng sư tôn báo cáo nói cách khác cái kia vị luyện chế ra vô cấu c h i đan l n sĩ cao nhân là huyền thanh môn nhân bạch dịch sơn nghe nói qua sanh viên thánh địa ở chính giữa hoàng châu xem như là một cái tốt nhị lưu thế lực không có khả năng vậy chờ tiền bối cao nhân làm sao tiết v không đợi diệp phục linh trả lời bạch dịch sơn liền chính mình lạnh lên một tiếng hơn nữa ngọn núi này linh v ậ n lợn lờ là một phương tiên thổ cùng chu vi huyền thanh môn đỉnh núi hoàn toàn không phải một cái thế giới chắc là vị tiền bối kia ở t ạ m cái chỗ này ẩn cư mà thôi đi thôi chúng ta vào xem tiểu linh đợi lát nữa nhìn thấy vị tiền bối kia nhất định phải thập phần tôn kính chuẩn bị bước vào đệ c ử u sơn phong phía trước bạch dịch sơn dừng một chút hướng về phía diệp phục linh giáo dục nói là sư tôn diệp phục linh nhẹ giọng đáp lại nói dứt lời hai người một chức một sau bước vào đệ cựu sơn phong thân thể vừa mới bước vào gió nổi lên t i ế n ngân vang không gian cấp tốc và mẹo từng thanh nhận giấu với trong cái khe không gian trường kiếm chỉ hướng hai người kinh khủng kiếm áp phủ riêu mà lên cửu thiên thấy thế bạch dịch sơn chỗ sâu trong con ngươi kinh hỷ càng tăng lên không hổ là tiền bối ở đỉnh núi vực này kiếm trận là lao hủ gặp qua tinh diệu nhất kiếm trận nói vung tay lên uy áp tỏa ra những thứ kia trường kiếm trong nháy mắt bị mạnh mẽ cầm cấu ngay tại chỗ không cách nào nhúc đ í c h bạch dịch sơn dùng đơn giản nhất phá trận đó chính là thực lực n h i n ép thế nhưng hắn cũng không có phá hủy kiếm trận chỉ là làm cho thắp ngừng vận chuyển bởi vì hắn là tới bãi phòng không phải tới đả còn chết nếu như ta không nhìn lầ cái kiếm trận này chắc là hết sức bình thường ba ngàn kiếm trận tự nhiên phát huy ra có thể chạm sát thiên huyền cảnh thực lực mặc dù là tử phụ tu sĩ đều khó xông qua cái kiếm trận này bất khả tư nghị bất khả tư nghị à nhìn thấy cái kiếm trận này phía sau bạch dịch sơn đối với cái kia vị thần bí tiền bối càng thêm khinh bội phục đứng lên l i ê n tại bạch dịch sơn hai người đã cho là qua kết giới phía sau đương một đạo nghiền nát â m t h a n h từ trong không gian chung quanh chuyển đến một giây kế tiếp xuất hiện giống như m ạ n nhện một dạng con trụ toàn phương vị không góc chết hướng lấy hai người đánh tới tốc độ quá nhanh nhanh đến liền diệm phục linh đều phản ứng không kịu nữa bạch dịch sơn nói như thế nào cũng là trung hoàng châu thập đại tuyệt đỉnh một trong phản ứng lại linh lực tỏa ra đem quang trụ chấn vỡ thành bột mịn cứu diệp phục linh đây là cái gì trận pháp bạch dịch sơn ngữ khí rốt cuộc xuất hiện vẻ n g h n g trọng nếu như mới v ừ a là của mình đồ nhi một người tiến nhập trong cái trận pháp này mặc dù bất tử cũng sẽ trọng thương trận pháp này khủng bố liền tử phụ tu sĩ đều có thể vây khốn tạo thành thương không nhỏ bạch dịch sơn cau mày nói mà một bên diệp phục linh xác thực bị giật mình đây là nàng đệ một lần gặp phải quỷ dị như vậy trận pháp nơi này không ngừng cái này hai nơi trận pháp phía trước đoạn đường này mai cho đến trên núi khả năng ít nhất mười mấy loại trận pháp bạch dịch sơn theo sơn đạo nhìn đến đỉnh núi chân mày khẩn túc nói nếu như là hắn một người có lẽ có thể đi lên thế nhưng nàng đổ nhi nếu như cùng cùng với chính mình xông vào rất có thể sẽ thụ thương vào thời khắc này một đạo nhân ảnh chậm rãi đạp không mà đến theo bóng người xuất hiện những thứ kia trận pháp trong nháy mắt từ di chuyển tiếp xúc tản ra vô tận tiên quang bao vây ở tô hàn chu vi thời khắc này tô hàn người xuyên quần áo xanh trắng tiên bảo từng bước đạp đứng thẳng tiên quang từ từ đi tới giống như chi tiên xuất chân như du long nhẹ nhàng như tề thế đây là diệp phục linh lần thứ hai nhìn thấy tô hàn nhưng là đệ một lần nhìn thấy tô hàn hình dáng nàng gặp quá nhiều thanh niên thiên tiêu đây là nàng đệ một lần nhìn thấy đầu tiên mắt để nàng cảm thấy thập phần kinh diễm nam tử diệp tiểu thư đã lâu không gặp tô hàn hướng về phía diệp phục linh vừa cười vừa nói lập tức nhìn về phía bạch dịch sơn thập phần lễ phép hỏi vị này chính là đây là ta sư tôn là trung hoàng châu trắng diệp phục linh đang chuẩn bị giới thiệu chính mình sư tôn là hôm nay bạch đan thánh nhưng lời còn chưa nói hết liền bị bạch dịch sơn cắt n ư ớ lao phu họ bạch bạch dịch sơn nhìn thấy tô hàn đầu tiên mắt liền kinh sợ hắn sống lâu như vậy n u ô i liền thập phần sắc bén nhạc quang mặc dù ở chính giữa hoàng châu có thể để cho hắn thấy hợp mắt thiên tiêu một tay tính ra không quá được nhưng hắn nhìn thấy tô hàn đầu tiên mắt trong lòng của hắn biết không khỏi sinh ra một trận chấn động cùng t h ư ờ n g thức cảm giác người này bất phàm bạch tiên bối tô hàn đối với lao đầu này ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm nói ra ta tên là tô hàn hắn cũng không tất yếu dấu diếm tính danh nhân ra đều tìm đến cái chỗ này tới muốn nghe được tên của mình hoàn toàn không phải một chuyện khó Tô h bạch, bạch, bạch tiên này t bối á hội mua các ngươi là tô hàn hỏi tô tiểu hữu chúng ta không có trải qua đồng ý sông ấy cái này chất pháp thật là không có ý tứ là chúng ta đường đột chúng ta tới là vì gặp một lần cái kia vị luyện chế gia đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan tiền bối r ứ t lời t ô hàn tâm cả kinh quả nhiên quả nhiên là sông cùng với chính mình đ ệ a đặt ra người sư tôn kia tới trước mặt vị lao đầu này k h í tức cùng cái kia vị thiên hồn điện ma nữ tương xứng nghĩ muốn giết mình hoàn toàn là trong một ý nghĩ đến b ư ớ c này chỉ có thể tiếp tục lửa đi xuống chúng ta có thể lên núi sao bạch dịch sơn thập phần lễ phép hỏi lời nói này đi ra tô h à n đã không có lý do cự tuyệt có thể đi theo ta còn tốt tô hàn trước khi đến cố ý đi hát phong sơn mạch thông báo tiểu chu hiếm cùng long mạch t ú để cho bọn họ không có được mệnh lệnh của mình chứ không cho phép về nhà cũng đem liệt không ma được kén giấu đến rồi trong không gian giới chỉ cá chép nhỏ lời nói hắn không lo lắng bởi vì chỉ có mình có thể nhìn ra chỗ bất phàm đúng rồi bạch tiền b ố i các ngươi lần này đến đây là vì đi tới đi tới tô hàn chuẩn bị bộ một bộ nói chúng ta tới là muốn tham quan học tập một cái lệnh sư luyện đan chỉ là tham quan học tập một hồi chúng ta liền đi ta biết cái này vô cùng không thích hợp cũng vô cùng không lễ phép thế nhưng chúng ta dẫn theo lễ vật cùng thành ý tới hy vọng tô tiểu hữu có thể khuyên bảo một cái lệnh sư bạch dịch sơn vừa cười vừa nói một bên diệp phục linh thật phần kinh ngạc ngắm cùng với chính mình sư tôn đây là nàng đệ một lần nhìn thấy sư tôn lộ ra như vậy khiêm tôn g i á g dấp tham quan học tập luyện đan tô hàn ngây ngẩn cả người lao tử căn bản là không có gì sư phụ a xem bọn họ tư thế không phải tham quan học tập một hồi là sẽ không dễ dàng đi m u ố n không chính mình luyện một lần đan cho bọn h ắ n xem sau đó liền đánh p h á t bọn họ đi chương 40, hỏa hoạn xào phế đan ngươi đây là đang vũ đ ụ c một vị đàn thánh thế nhưng chính mình dường như không biết luyện đan ả chỉ biết tay tỏa viên thuốc một không liên giả ý tụy luyện đan sau đó âm thầm lợi dụng hệ thống loại bỏ tạp chất tốt lắm cứ như vậy ngược lại để cho bọn họ tham quan học tập một hồi đấu pháp bọn họ đi là được rồi tô tiểu h i ế u ngươi này tòa đỉnh núi linh lực dồi dào tiên luận lượn lờ hấp một khẩu khí đều cảm giác vui vẻ thoải mái a cái này hoàn cảnh yên tĩnh dùng để dưỡng tâm lại không quá thích hợp bạch dịch sơn cảm nhận được linh khí chung quanh mạnh mẽ hút một khẩu khí cảm thán nói b ả o điệu như thế mặc dù ở chính giữa hoàng châu đều khó khăn thấy tô hàn chỉ là cười cười không nói chuyện hy vọng bọn họ vào núi đầu vẫn là loại ý nghĩ này rốt cuộc ba người một trước một sau đi vào trong ngọn núi như nhau trong núi hoa phong trong nháy mắt đột biến c ắ c c ắ c cạc be, be be be lạc lạc lạc các loại các dạng da cầm linh thú tiếng tê giống như hồng thủy mánh thú một dạng b ọ o tới bạch dịch sơn cùng diệp phục linh hai người nhìn chung quanh c h ẳ n g cảnh cũng là trợn tròn mắt bên ngoài xem là thế ngoại đào nguyên đi vào xem phản phất đi vào nông trường tô hàn vì tìm kiếm hy hữu huyết mạch linh thú vì tiết kiệm thời gian là một lần bắt mấy trăm con linh thú trở về trong núi sau đó quan sát một ngày không có phát hiện huyết mạch phía sau ngày thứ hai liền phong sinh sau đó sẽ đổi một nhóm bạch tiên bối diệp tiểu thư gia sư vui nuôi một cái da cầm có thể sẽ có chút tâm ý tô hàn vừa cười vừa nói không phải không phải không phải là chúng ta q u ấ y dày ta cảm thấy trong ngày thường trong lúc rảnh rỗi nuôi một ít da cầm linh thú coi như là nhất kiện đào giã tình thao hàm dưỡng tâm cảnh sự tình bạch dịch sơn chỉ là có một ít vô cùng kinh ngạc thế nhưng cũng có thể lý giải dù sao những thứ kia chân chính thế ngoại cao nhân sẽ có một ít sở thích đặc biệt dưỡng dưỡng da cầm phơi một chút thái dương quá bình thường b ấ t quá lệnh sư là ở luyện đ ằ n s a o bạch dịch sơn đi lâu như vậy cũng không nhìn thấy vị tiền bối kia liền lên tiếng hỏi gia sư có một ít chuyện riêng cần xử lý đã ra cửa trước khi đi cũng dặn ta nếu có người đến bãi phòng để ta chiêu đãi tô hàn đáp lại nói xem ra chúng ta tới không phải lúc ca như vậy đi tô tiểu hữu chính người đi làm việc chính mình à chúng ta liền đứng tại chỗ chờ một chút bạch dịch sơn nói rằng ngay vậy tô hàn trong lòng đã sớm mở mở tờ xem ra lão nhân này không phải tham quan học tập một hồi luyện đan không học ít đồ là sẽ không rời đi danh chấn cựu châu bạch đàn thánh lúc này vì bãi phòng một cái người như vậy hạ thấp tư thái đứng chờ đợi nếu như truyền đi không biết sẽ khiến như thế nào vanh động bạch tiên bối là muốn xem ta sư tô luyện một hồi đan tô hàn hỏi đối với nếu là có thể nhìn thấy tiền bối luyện đan bạch mũ cảm kích khơi cùng bạch dịch sơn từ chiếm được bán đấu giá có được cái viên này đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan liền k i n h sợ coi là trí bảo viên thuốc đó là hắn đã gặp hoàn mỹ nhất đang ăn dược sư tôn ta lần này xuất môn cũng không biết bao lâu sẽ trở về ngắn thì mấy tháng dài mấy năm như vậy đi các ngươi đã là tới xem luyện đan ta cũng từ sư tôn nơi đó học được một điểm gia lông muôn không ta liền tự tiến cử chính mình luyện một lần đan t ô hẳn dứt lời bạch dịch sơn cùng diệ phục linh đều hơi kinh ngạt một cái tiếp tục chờ đợi như vậy cũng đã làm chờ đấy muốn không sẽ nhìn một chút vị tiền bối kia quan môn đệ tử là cái gì trình độ bạch mẫu cảm kích không cùng bạch dịch sơn ôm quyền nói rằng lời mới rơi tô hàn liền hối hận hắn quên rồi một cái vô cùng trọng yếu đồ đạc lò luyện đan hắn chưa bao giờ có luyện đan ý tưởng sở dĩ toàn bộ đệ c ử u sân phòng tìm không ra dù cho một người giống lò luyện đan đổ vật đi ra mặc dù dùng hệ thống đánh ngụy trang cũng có đồ đạc đánh ngụy trang a không có khả năng chính mình tạo nên một cái luyện đan cao nhân dáng dấp đi ra sau đó không có lò luyện đan chứ đây không phải là nào đâu không có khả năng nói mình không có đan lô sau đó tìm người ta mượn chứ đó không phải là tại chỗ liền lộ t ạ y sao lập tức tô hàn liếc về cách đó không xa nhà kính trước có một ngụm cũ nát c h ả o sắt tính rồi chỉ có thể như vậy lập tức tô hàn vung tay lên đầu kia c h ả o sắt rơi vào tô hàn trước mặt thấy thế bạch dịch sơn cùng diệp phục linh hai người đều ngu đây là cái gì l o l u y n a n vẫn là làm cơm dùng c h ả o sắt trong lúc nhất thời bọn họ đã không phấn rõ cái này một lớp bọn họ đứng ở trong sương ngủ liền trào sắt đều thấy không rõ trong lòng tuy là nghi hoặc cùng khó hiểu thế nhưng cũng không hỏi lên lập tức tô hàn khí tức bung ra tản ra linh khí biến thành linh hỏa thiêu đốt nổi sắt phía dưới thấy thế quan ma hai người biểu tình xuất hiện một k i a không phải tự nhiên còn chưa thả tài liệu trước hết khởi linh hỏa đây là luyện đan tân thủ cũng sẽ không phạm sai lầm chứ đây là phạm là tiếp xúc qua luyện đan đều biết lẽ thường nhưng bọn hắn vẫn là không có hỏi lên dù sao nhân gia sư tôn có thể luyện chế ra đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu c h i đan dùng nhất định là không giống tầm thường biện pháp nhưng kế tiếp một bước trực tiếp làm cho bạch dịch sơn hai người đều không biện pháp thuyết phục mình chỉ thấy tô hàn lấy ra một viên đen như mực phế đan vứt x u ố n giờ chào sắt bên trên t bên ế u đầu đốt, đứng bắt trộn lên, liền xào m ù khắc t truyền đều ra. Ừ, đây là đang đan. đan ra. là làm gì? Xào đan. Xào phế đan ba. Cái này một cái thao tác, cái bạch dịch sơn n gây mẩn cả người hắn cảm giác mình hơn nửa đời người luyện đan bị vũ nhục vũ nhục cực lớn nhìn thấy một màn này bạch dịch sơn trong lòng đối với tô hàn hảo cảm đã hoàn toàn không có mà một bên diệp phục linh cũng là giống như vậy nàng cùng lao sư giống nhau nhìn đan dược vì thần thánh nhưng bây giờ lại có người ở ngay trước mặt bọn họ như vậy vũ lục luyện đan nhất đạo xem ra vị này đệ tử căn bản không từ hắn sư tôn nơi đó học được bất kỳ vật gì hoặc là chính là nghĩ đơn thuần vũ lục bọn họ ngay trước đ ư ờ n g kim nổi danh nhất bạch đan thánh như vậy vũ lục đan đạo chỉ sợ cũng chỉ có tô hàn làm được ra khỏi mà giờ khắc này tô hàn hoàn toàn không biết bạch dịch sơn cảm xúc đã kế cận danh giới bùng nổ hắn tôi h à n biết cái gì luyện đan a hắn chỉ là muốn làm đại khái dáng vẻ sau đó lợi dụng hệ thống loại bỏ t ạ p chất biến phế đan cho thỏa đ án g đan l i ê n tại bạch dịch sơn cảm xúc gần bạo phát chuẩn bị xoay người lúc rời đi dị tượng xảy ra t r ư ơ n g bốn mươi một một tay tấm sắt xào đan thiên hạ luyện đan sư đều điên cuồng trước một giây còn tản mát ra vị khét phế đan một giây kế tiếp tản mát ra một luồng tế vi mùi thuốc mà như vậy một luồng tế vi mùi thuốc làm cho bạch dịch sơn kê cận bạo phát tâm tình triệt để ổn định lại kiểm tra đo lường đến bồi nguyên đan trung tồn tại hai trăm năm mươi b ố sáu mươi hai chỗ tắc có hay không loại bỏ hệ thống ba bá báo tiếng vang lên ngay vậy động tác ban đầu thời gian cũng kéo dài không sai bị lắm loại bỏ theo tô hàn tâm niệm vừa động một giây kế tiếp trong nồi sắt hắc cựu ựu đan giống như biến ma thuật một dạng trong nháy mắt từ đ è n nhánh biến đến óng ánh trong suốt đột nhiên gian đàn xương mù lật lờ mùi thuốc trong nháy mắt đầy t r à n cái này một vùng không gian nhìn thấy trong nồi sắt cái k i a một viên quen thuộc ó n g ánh trong suốt nhìn không thấy một tia tạp chất đan dược bạch dịch sơn cùng diệm phục linh tâm lộn b ộ một cái giống như thạch hóa điêu khắc một dạng định ngay tại chỗ thật lâu đều không thể phục hồi tinh thật lại cô lỗ bạch dịch sơn theo bản năng nuốt nước miếng một cái hô hấp cũng bắt đầu r ồ n r ậ p lập tức như đ i ê n chạy tới c h à o sắt trước cẩn thận từng ly từng tí cầm lên này cái dịch thấu trong suốt bồi nguyên đan cung từ đấu giá hội thượng phách bán xuống thông huyền đan giống nhau phải không hà mảy may tạp chất đạt đến hoàn hảo vô cấu c h i đan đây là đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu c h i đan bạch dịch sơn thanh âm xuất hiện rõ ràng rút r à y mà diệp phục linh đôi mắt đẹp đột nhiên dù lại vẻ mặt mà không thể tin tưởng hô hấp cũng dồn, dồn dập ngày hôm nay tô hàn cho bọn hắn biểu diễn một hồi luyện đan t r i để lật đổ hai người bọn họ đối với đan đạo sở h chỉ cảm thấy trong lòng hình thành cái kia tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhận thức xem vào giờ khác này phá thành mảnh nhỏ đây là cái gì luyện đan phương thức dùng linh h ỏ a t r ự c tiếp thiếu đốt cũng còn có thể tưởng tượng còn có thể miễn cưỡng lý giải thế nhưng thêm một viên phế đan x à o là có ý gì trước một giây vẫn là một viên phế đan xào lấy xào lấy thì trở thành một viên đan dược mới không chỉ có tạo thành mới đan dược vẫn là hoàn mỹ nhất đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan hơn nữa ở bạch dịch sơn nhìn soi mói không có khả năng xuất hiện trước sau đánh cháo tình huống mà là thật sự rõ ràng từ một viên phế đan chuyển hóa mặc dù là tận mắt nhìn thấy vị này danh chấn cựu châu bạch đan thánh cùng được khen là đ à n đạo thiên kiêu số một diệp phục linh đều không thể tin được qua rất lâu bạch dịch sơn mới chỉ có ngầm đầu nhìn về phía tô hàn mà cái này một lần nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt ngoại trừ ngưỡng mộ cùng khuynh nội phục liền rốt cuộc nhìn không thấy còn lại bất kỳ tâm tình gì lập tức mới phản ứng được vội vàng đem đan dược trong tay thả lại trong nối sắt xin lỗi là ta thất thố tô tô tiền bối ngài lại như thế nào làm được mà bạch dịch sơn đã theo bản năng đổi giọng kêu tiền bối dùng tới kính sưng ngự khí run dậy nói ở đan đường một đạo chỉ có đạo cao thâm không có tôi u quá ổ i ngươi đối với giải tiền bối diệp phục linh trên thì tư t lệnh, cần đan xưng cũng là nhìn lý là là chỉ cách phục chầm chập mức có được đạo về, vậy xa xa Hàn, đ ô mắt đẹp đường áo, c hàn ỗ sâu tâm trong một tạp tình Tô con đạo ngươi dựng dụng. Ngay có phức h ở vậy, ho nhẹ một tiếng mới c h ậ m d ã i nói ra bạch tiền bối này luyện đan chi pháp là bất chuyển b í pháp cụ thể phương pháp không thể tiết lộ thật là xin lỗi bất quá tên i có thể cho n g ư ơ i tiết lộ ta đây nhất chiêu gọi là tấm sắt xào đan t ô hàn thậm chí cũng không nghĩ đến nói cái gì giải thích đơn giản thì tùy nói vậy dứt lời bạch dịch sơn ý thức được chính mình không thích hợp khẽ không người ngựa khí thập phần tôn kính nói ra là bạch mô đường đột lão hủ mười tuổi liền bước vào luyện đ a n một đường cả đời si mê với đan đạo hơn nửa đời người đều ở đây luyện đ a n nhưng hôm nay gặp được tô tiền bối hoa mục nát thành thần kỳ biến hóa phổ thông vì thần thánh để cho ta cảm nhận được cái gì gọi là đan đạo tuyệt đỉnh lão hủ không t i ế c ca nói nói bạch dịch sơn thật sự là quá kích động kém chút lao lệ tung hoành đứng lên tô hàn không hiểu luyện đan hắn không biết hắn lần này thao tác đối với cái này một vị đương đại đan thánh đả kích bao lớn ảnh hưởng sâu đậm tô tiền bối đan đạo giống như thần luyện đan phương thức. đã đ tôi u hàn đương nhiên cũng không có cự tuyệt nhận lấy lệnh bài xem ra vị lão đầu này ở đan hoàng tháp địa vị cũng không thể lắm có lẽ về sau có thể có chỗ nào có thể để cho hắn giúp đỡ một tay nhìn thấy tô hàn nhận lệnh bài phía sau mừng rỡ trong lòng mà một bên diệp phục linh cũng trận tròn mắt chính mình sư tôn mới vừa làm sao đem đan hoàng tháp đan hoàng lệnh đưa cho tô hàn à. đan hoàng tháp tổng cộng có ba miếng đan hoàng lệnh một viên ở đ ư ờ n g đại tháp tay t h u o chúng một viên ở sư tôn trong tay một viên trong tay của mình đan hoàng lệnh là đan hoàng trong tháp tối cao tượng trưng cho địa vị mà chính mình thành t i ể u sư tôn đệ tử duy nhất cũng là đan hoàng bên trong tháp định người thừa kế thu được một viên đan hoàng lệnh không gì đáng trách nhưng bây giờ sư tôn cư nhiên đem chính mình đan hoàng lệnh đưa cho một vị mới chỉ có gặp qua một lần mặt thanh niên mặc dù nói lấy sư phụ địa vị căn bản không dùng được đan hoàng lệnh thế nhưng trực tiếp đem đan hoàng lệnh đưa cho ngoại nhân cái này cũng nhưng là khi ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào tô hàn trên người thời điểm nàng có loại cảm giác vô hình vị nam tử này có lẽ căn bản cũng sẽ không lưu ý đan hoàng lệnh có thể tay không giống như biến ma thuật v ậ y l u y ệ n chế ra đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan người đã vượt qua toàn bộ đan hoàng tháp hắn nhận đan hoàng lệnh trình độ nhất định mà nói là đan hoàng tháp với cao chúng ta đây liền không khấy dậy nữa cáo từ trước thời khắc này bạch dịch sơn chỉ nghĩ nhanh đi về dù mới vừa tô hàn phương thức luận chế một chút thử xem hắn đem tô hàn mỗi một động tác mỗi một chỗ tỉ mỉ đều nhớ hắn có lòng tin chỉ cần nếm thử nhất định sẽ bỏ lấy một tia ngưỡng cửa t ừ ờ ta đây sẽ không tiễn rất nhanh bạch dịch sơn cùng diệp phục linh ly khai đệ c ử u sơn phong chờ các loại hai người ly khai phía sau tô hàn mới chỉ có nặng nghề mà tùng một khẩu khí hắn coi như là minh bạch rồi vung một cái hoàng sợ muốn dùng vô số hoàng sợ đi c h ọ n thế nhưng tô hàn không biết là mới vừa hắn lộ một ngón kia tấm sắt xào đan sẽ cho thiên hạ luyện đan sư tạo thành loại nào khủng bố lại sâu xa ảnh hưởng lập tức Tô hát à n nhận cảm được phía h sau、Hác、phong sơn mạch t r u n g chuyển đến một trận chấn động một đạo bạch sắc tiên quang từ hát phong ở chỗ sâu trong đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng vào tiêu đó là tiểu chu hiếm cùng cái k i a tiểu ra hỏa chỗ ở phương vị đã xảy ra chuyện gì lập tức tô hàn khí tức bắn ra bằng nhanh nhất tốc độ xông vào hát phong sơn mạch chương 4 ố n gần như hoàn mỹ chuyển thế kết giới thượng cổ bí cảnh h i ể n lộ hát phong sơn mạch ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu tiểu chu hiếm đứng ở hố sâu trước long mạch thú liền ghé vào tiểu chu hiếm trên lưng trong hố sâu xuất hiện một góc giống như di tích hải cốt trần lộ đích b ạ c h cốt gãy liệu binh khi tán lạc tại chu vi một đạo thiên quang từ di tích hải cốt trung b u n g ra sông thẳng vân tiêu lập tức long mạch thú chỉ vào phía dưới di tích hải cốt tiểu thủ kích động cơ trong miệng cũng là không ngừng y y để n h a n h a ngay vậy tiểu chu hiếm để kêu vài tiếng đáp lại nói c h ở các loại chủ nhân đến rồi rồi quyết định ngay vừa mới rồi tiểu chu hiếm săn giết một đầu tứ giai đại yêu hầu không cẩn thận đập ra một cái hố sâu mới xuất hiện trước mặt hình ảnh mà nơi này khoảng cách đệ cựu sơn phong cũng chỉ có trăm km khoảng cách sở dĩ tiểu chu hiếm tin tưởng chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ thấy đồng thời chạy đến bọn họ cần phải làm là canh giữ ở tại chỗ chờ đợi liền có thể rất nhanh một đạo lưu quang s ẹ t qua hát phong sân mạch ở tiểu chu hiếm bên cạnh ngừng lại nhìn thấy phụ thân đến phía sau tiểu long mạch thú trong nháy mắt liền từ tiểu chu hiếm trên lưng nhảy tới tô hàn trên đùi ôm tiểu chu hiếm cũng là hướng về tô hàn giải thích mới vừa phát sinh toàn bộ lập tức ôm ở tô hàn trên đùi tiểu gia hỏa hết sức kích động chỉ vào trước mặt di tích hải cốt ea nói rằng ngươi là nói nơi này có đại bảo vật dứt lời tiểu gia hỏa gật、đầu. lập tức tô hàn theo hồ sâu nhìn về phía thấp nhất hải cốt một đạo tiên quang c h i trụ từ hải cốt chung sông lên tận chín tầng trời đây cũng là một chỗ động phủ mê t à n g hơn nữa quy mô cũng không nhỏ bây giờ nhìn thấy khả năng chỉ là biểu tượng hải cốt phía dưới rất có thể là khác một cái giới từ không gian bí tàng rất có thể tồn tại cái kia giới từ không gian chung tô hàn trong khoảng thời gian này bởi vì lợi dụng hệ thống bỏ đi trận pháp lỗ thủng không ngừng dùng để bố trí đệ cựu sân phong cũng đúng trận pháp kết giới cấu tạo có rất sâu lý giải sở dĩ hắn l i ế c mắt liền nhìn ra cái này bí tảng đại thể cấu tạo bên ngoài là một chỗ kết giới qua kết giới bên trong phải là một cái loại nhỏ giới tử thế giới tiểu chu ngươi lợi ở chỗ này chờ ta lập tức tô hàn hướng về phía tiểu chu hiếm bàn giao nói mang theo long m ạ c h thú nhảy vào di tích ở giữa tô hàn khí tức toàn bộ khai hỏa linh lực tỏa ra muốn đi ngăn chặn cái kia phóng lên cao của sáng nếu không chẳng mấy chốc sẽ đưa tới rất nhiều người l i ệ n tại tô hàn bàng bạc linh lực gần tiếp xúc được tiên quang trong nháy mắt một đạo trí cao vô thượng u y áp đem tô hàn linh lực toàn bộ vỡ nát mà tô hàn cũng bị đánh bay mấy trăm mét mới chỉ có vững chắc thân thể xem ra đây không phải là một cái đơn giản bị tảng tô hàn nói nhỏ phóng lên cao tiên trụ không ngừng mở rộng trên bầu trời tràn ngập đen nhánh màu tím đen tiên vân dị tượng càng ngày càng khổng lồ đông hoang châu phải có rất nhiều thế lực đã chú ý tới được dành thời gian lập tức tô hàn hướng về phía bí cảnh bên trên kết giới lợi dụng hệ thống bắt đầu phân tích kiểm tra đo lường đến chuyển thế kết giới chung tồn tại m ộ ư ơ i chỗ lỗ thủng theo thứ tự lạ mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ rất nhanh ở tô hàn trong đầu xuất hiện rậm rạp chẳng trịt văn tự là liên quan tới kết giới lỗ thủng giải thích sau khi xem xong tô hàn thân tử vi hơi cương ở mới chỉ có m ư ơ i chỗ lỗ thủng đ chính mình tại đệ cửu sơn phong bố trí trận pháp cùng trận pháp này so sánh với bị hoàn toàn nghiền ép hoàn toàn không lại một cái cấp bậc bởi vậy có thể thấy được trận pháp này cao đẳng xem ra chỗ này bí tảng quy mô so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn t ô hàn l ầ m b ầ m bởi vì giờ khắp này bí cảnh xuất thế tạo thành dị tượng toàn bộ đông h o a n g châu khẳng định có rất nhiều đại thế lực đã chú ý tới hơn nữa t ô hàn hiện tại chỉ có một cái người bí tàng dị tượng lúc này cũng vô pháp ngăn cản nghĩ một cái người lén lút đem bí tàng đạo là không quá có thể hơn nữa lấy t ô hàn thực lực trước mắt còn làm không được sức một mình đối kháng toàn bộ đông h o a n g châu thế lực lúc này hắn cảm nhận được có mấy đạo khí tức cường đại tại chiều lấy nơi đầy chạy tới vào thời khắc này t ô hàn vỗ đầu một cái nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp hệ thống loại bỏ chuyển thế kết giới bên trong cái này chín nơi lỗ thủng dứt lời đã loại bỏ thành công trước mặt chuyển thế kết giới chỉ còn lại có một chỗ lỗ thủng ký chủ có hay không loại bỏ không cần nói xong tô hàn vung tay lên đem tiểu chu hiếm thu đến trong không gian giới chỉ mang theo tiểu long m ạ c h thú lấy nhanh nhất tốc độ ly khai nơi đây kết giới tổng cộng có m ộ ư ơ i chỗ lỗ thủng mà tô hàn bỏ đi chín chỗ lưu lại duy nhất cái kia một chỗ lỗ thủng là bí mật nhất là tối cường đại cũng khó nhất bài trừ bởi vì bỏ đi chín chỗ lỗ thủng trận pháp này kết giới đã vô hạn tới gần với h o à n mỹ uy lực cùng lực phòng ngự tối thiểu tăng lên gấp trăm lần không ngừng mà lưu lại cái kia duy nhất một c h ỗ lỗ thủng chính là tô hàn lưu cho mình cũng chính là chỉ có tô hàn một cái người có thể đi vào bí tảng chung l i ê n tại tô hàn rời đi phía sau một hơi thở ba đạo khí tức cường đại xuất hiện đến rồi nơi này tiên trụ phù giao cựu thiên tử vân trang ngập xem ra đây là chỗ này bí tảng địa vị rất lớn không nghĩ tới cái này hát phong sơn mạch c ư nhiên ẩn chứa như vậy bí tảng đông hoang châu đã nhiều năm không có xuất hiện bí tảng xem ra nơi này bí tảng không đơn giản cái này ba đạo khí tức có một cái tô hàn quen thuộc chính là huyền thanh môn đại trưởng lão bởi vì huyền thanh môn khoảng cách hát phong sơn mạch gần nhất đương nhiên trước tiên kịp phản ứng mà hai người khác một cái đốt nguyên môn đại trưởng lão một cái xích vũ cửa đại trưởng lão hai cái này tô n g môn khoảng cách h ắ t phong sơn mạch cũng tương đối gần cũng trước tiên chạy tới đốt nguyên môn cùng xích vũ cửa cùng huyền thanh môn cũng là cùng cấp bậc thế lực sở dĩ ba người lúc này kiềm chế lẫn nhau lấy ai cũng không dám dẫn đầu xuất thủ ba người chúng ta cái này dạng mắt lớn chừng mắt nhỏ dưới đi cũng không được biện pháp ta đề nghị ba người chúng ta hợp lực trước đánh vỡ kết giới tiến nhập bí tảng không phải vậy trờ các loại c ủ u môn tráng viên kiếm tông những thế lực kia tới chúng ta sợ rằng liền một mụm canh đều uống không lên, lên rồi đốt nguyên môn đại trưởng lão lên tiếng nói rằng có thể ba người chúng ta đừng có bảo lưu ra tay toàn lực nói như vậy mới có thể đánh vỡ kết giới ba người đạt thành nhất trí liền chuẩn bị xuất thủ chương bốn mươi ba ở trong mắt nàng chỉ có đạo kia tuyệt thế hình bóng ở giống nhau lợi ích trước ba người đương nhiên cũng không có bảo lưu vận chuyển công pháp khí tức toàn bộ khai hỏa đều phát huy chính mình một k í c h mạnh nhất ba vị đều là thiên huyền cảnh đại năng tu sĩ chỉ là huy áp liền khiến cho được không gian chung c liền khiến cho được không gian h đều có chút và n u n g quanh đều có chút và mẹo liền tại ba người công kích tiếp xúc kết giới trong nháy mắt đương một đạo va chạm kim thạch â m thanh vang lên ba người đồng trong ử đột nhiên ụ t sát mặt lại, r nháy mắt bay i ế đến n trắng đạo một bệnh, trí c o vô thượng tức từ khí rớt ra ngoài t ắ p đến rồi trên mặt đất đập ra một cái h ô sâu ba người thống khổ phun ra một ngụm máu tươi chỉ là chỉ là va chạm vào kết giới ba người liền bị trọng thương nơi này kết giới cũng không phải là bọn ta có thể phá ta về trước tông môn cáo tử nói đốt nguyên môn cùng xích vũ cửa hai vị đại trưởng lão kéo tàn phá thân thể biến mất ở chân trời mà liêu tông cũng là khó khăn từ dưới đất bỏ dậy k i hư hư thực thực sở dĩ cái này một lần bí cảnh xuất thế hầu như toàn bộ đông hoàng châu thế lực lớn đều chú ý tới hơn nữa đang chạy tới hát phong sân mạch toàn bộ hát phong sân mạch không ngừng dũng manh vào khí tức cường đại giờ này khắp này h như u đại trưởng lão sanh viên t r thánh địa người lập tức đến hơn nữa ở trong thư sanh viên thánh địa cũng nghe nói bí cảnh sự tình để cho chúng ta huyền thanh môn cho bọn hán dẫn đường đi bí cảnh trên một chén suốt lưu nguyên cũng là hít một khẩu khí lập tức hướng liêu tông bẩm báo một món khác càng thêm chuyện trọng yếu cái này sanh viên thánh địa thực sự là đánh một tay tính toán thật hay bắt chúng ta huyền thanh môn làm địa lỡ đạn chờ bọn hắn kiếm được bảo vật trở về trung hoàng châu đem cựu hận cùng cục diện d ố i rắm cột cho chúng ta liêu tông tính khí lại ôn hòa lúc này cũng là nhịn không được m a n g lên đi thôi cùng đi với ta tiếp sanh viên thánh địa người huyền thanh môn tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều ra khỏi độc phủ đi tới trên quảng trường liêu tông cùng lưu nguyên đám người nhìn về phía chân trời chậm rãi lái tới phủ không phương chu phù không phương chu giống như một tòa di động tháo đài không chỉ có thể coi như sát phạt vũ khí chỉ có những đại thế lực kia, thánh điệu mới có những thế thánh thể sở hữu. đại điệu kia, mới sở phù không phương chu xem ra lần này thanh viên môn người đến thân phận không đơn giản liêu tông nhìn cái kia chậm rãi lái tới phù không phương chu lẩm bẩm nói rất nhanh phù không phương chu xuất hiện ở huyền thanh môn bầu trời quảng trường huyền thanh môn các đệ tử đệ một lần nhìn thấy phù không phương chu biểu tình hết sức kích động lập tức theo một đạo tiên quang thứ phương chu bên trên khuynh rơi xuống đ ừ n g ước ba mươi người t ứ phương chu bên trên phiêu n h i n xuống mỗi một khí tức của người đều thập phần cường đại cho người ta một cố mãnh liệt á p bách cảm giác rất nhanh phương chu bên trên mọi người đều rơi vào huyền thanh môn trên quảng trường đột nhiên gian huyền thanh môn ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đoàn người này bên trên đặc biệt là cầm đầu cái tiêu vị cầm đầu là một vị đường ước hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên quần áo đắt tiền cầm bào dung mạo tuần tú tay trái đeo tại sau lưng tay phải cầm một cây q u ạ t khí chất xuất chúng khí tức cũng là hết sức cường đại nhìn thấy cầm đầu thanh niên phía sau liếu tông sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn sao lại tới đây vị thanh niên này là sinh viên thánh địa gần nhất q u ậ khởi một vị thiên tiêu có lớn vô cùng hy vọng tranh đoạt sinh viên thánh địa thánh tử tồn tại ở sinh viên thánh địa địa vị cấp cao hơn nữa thực lực cùng thiên phú cũng là thập phần khủng bố ở chính giữa hoàng châu thiên kiêu bằng trung có thể xếp vào top năm mươi không nghĩ tới lần này lại là dương công tử đại giá quang lâm liêu tông c ư ờ i đối với dương viêm khen tặng nói liêu đại trưởng lão đã lâu không gặp lần trước gặp mặt vẫn là ba năm trước đây ở chính giữa hoàng châu dương viêm không thấy mọi người nhìn về phía liêu tông bởi vì huyền thanh môn chỉ có liêu tông mới xứng cùng hắn giao lưu vị này chính là sanh viên thánh địa dương công tử ba mươi không đến thông huyền kỳ liêu tông đảo mắt một vòng cho huyền thanh môn giới thiệu thân phận của dương viêm cùng thực lực dứt lời toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc thậm chí có chút nữ đệ tử trong ánh mắt ngưỡng mộ đã sắp muốn tràn ra tới ba mươi không tới thông huyền kỳ đây chính là trung hoàng châu thiên kiêu sao giờ k h ắ c này huyền thanh môn đệ tử cảm nhận được giống như lệnh trời một dạng tranh lệch nhưng ở trong hàng đệ tử chỉ có một người không có gì vẻ mặt kinh ngạc chính là đứng ở đệ tử nòng cốt trận doanh chỗ tử linh bởi vì ở trong mắt của nàng chỉ có đệ cựu sơn phong đạo kia tuyệt thế hình bóng vị này chính là bởi vì tử linh thành tựu đệ tử nòng cốt cũng là trong đệ tử nồng cốt đệ nhất nhân sở đứng vị trí cũng là thập phần xếp phía trước nổi bật mà dương viêm chú ý tới tử linh mà nhìn thấy tử linh đầu tiên mắt d ư ơ n g viêm liền sinh tham dục không nghĩ tới ở nho nhỏ này đông hoàng châu lại có như vậy kinh diễm nữ tử vị này chính là tử linh là đệ tử nòng cốt cũng là huyền thanh môn gần ngàn năm qua xuất chúng nhất đệ tử kỳ thực ở liêu tông trong lòng tô hàn mới là xuất chúng nhất đệ tử nhưng hắn không muốn đem tô hàn khỏe t i ề n đến tử tiểu thư có thể hay không hãnh diện một hồi cùng ta cùng nhau đi đến bí cảnh d ư ơ n g viêm đi thẳng vào vấn đề biểu lộ mục đích của chính mình mời tử linh hắn thấy tử linh trung quy chỉ là địa phương nhỏ thiên tiêu cầm nắm không phải là chia phút sự tỉnh dứt lời huyền thanh môn các nữ đệ tử hướng tử linh ném ánh mắt hâm mộ đây chính là sinh viên thánh địa tới đại nhân và ta hơn nữa theo vị này dương công tử nhất định có thể từ bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật dù sao chỉ có sinh viên thánh địa mới có tư cách cùng những thứ kia đỉnh tiêm thế lực lớn đi tranh đoạt bí cảnh chương 4 ố n đạo đức bắt g ó c còn có một vị đệ tử nòng cốt không tới chàng dương viêm thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường ánh mắt mọi người đều rơi vào tử linh trên người đa tạ dương công tử hào ý ta đối với bí cảnh không có hứng thú tử linh chỉ là lạnh lùng đáp lại nói đối với bí cảnh không có hứng thú ý tứ của những lời này đối với ngươi cái này nhân loại không có hứng thú Dứt đại trưởng lão lần này đi trước bí cảnh ta muốn mời huyền thanh môn sở hữu đệ tử nòng cốt cùng nhau đi tới nếu là ở bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật đại gia cũng đều có thể chia một chén suốt thế nhưng ta muốn cầu muốn mỗi cái đệ tử nòng cốt đều đi thiếu một cái đều không được nhìn thấy chính diện mời tử linh không được dương viêm liền thay đổi một cái biện pháp dứt lời tất cả đệ tử nòng cốt dồn dập đều lộ ra vẻ mặt vẻ mặt vui mừng lập tức bức thiết kỳ vọng ánh mắt đều rơi vào tử linh trên người hy vọng tử linh có thể bằng lòng thấy thế trang d i ệ n biến đến thập phần quỷ dị ma tử linh bị dương viêm phen này cử động triệt để chắn ghét nghĩ xoay người trực tiếp ly khai thế nhưng nàng thành cựu huyền thanh môn nội môn đại sư tỷ đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân nếu như nàng như xoay người ly khai nhất định sẽ lọt vào còn lại đệ tử nòng cốt ghi hận dương viêm cái này một tay đạo đức bắt g ó c làm cho tử linh thế khó xử thế thế liêu tông mới quay về tử linh nhu nói rằng linh nhi đi bí cảnh khai mở nhà hàn giới cũng là tốt ta cũng sẽ theo các ngươi cùng nhau đi vào hắn thành t i ể u đại trưởng lão tuy là cũng thập phần không tình nguyện dương viêm cái này phương pháp làm thế nhưng hắn còn là có thể đại cục làm trọng không phải vậy biết kích khởi đệ tử nòng cốt bất mãn làm cho tử linh về sau ở huyện thanh môn tình cảnh rất gian nan thế nhưng tử linh là hắn ngoại trừ tô hàn ở ngoài coi trọng nhất đệ tử đương nhiên sẽ không để cho dương viêm sầm bậy sở dĩ theo cùng nhau đi ngay vậy tử linh cũng chỉ đành đáp ứng rồi nhìn thấy tử linh gật đầu dương viêm trong con ngươi hiện lên một k i a nhỏ không thể thấy đắc ý trong lòng đã bắt đầu dự định như thế nào đem tử linh mang về chung hoàng châu như vậy cực phẩm nữ tử ở chính giữa hoàng châu đều là cực kỳ hiếm thấy sở dĩ dương viêm quyết định nhất định phải cầm xuống sở hữu đệ tử nòng cốt tất cả đến đông đủ chưa đều đến đông đủ lời nói liền chuẩn bị đi dương viêm nhìn quanh một phía hỏi dứt lời các đệ tử ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đột nhân gian một gác ngoại môn đệ tử đống nhiên lớn tiếng hô đệ tử nòng cốt còn có một vị không có trình diện tên này ngoại môn đệ tử tên là vương bính t ừ n g tại ngoại môn là cùng tô hàn là cùng nhau gia nhập h u y ề n thanh môn bằng hữu đương nhiên vương bính căn bản không có đem lúc đó thập phần nhỏ yếu tô hàn coi như bằng hữu mặt ngoài xưng minh gọi đệ sau lưng các loại muốn lợi dụng tô hàn sau lại tô hàn một lần hành động từ ngoại môn đệ tử trở thành đệ tử nòng cốt phía sau vương bính liên h i ệ n lên đấu kỵ chi hỏa hơn nữa nhiều lần nhờ quan hệ lẹn vào nội môn muốn liên lạc tô hàn lợi dụng đệ tử nòng cốt thân phận cho hắn đi một ít thu sở dĩ vương bính liền vẫn ghen tị với trong lòng dứt lời toàn trường đệ tử ngây ngẩn cả người còn có cái k i a vị đệ tử nòng cốt đột nhiên gian dương viêm chú ý tới nguyên bản cổ sóng không sợ hãi tử linh nghe được câu này phía sau lông mi hơi run lên một cái tỉnh tự minh hiện ra phát hiện ba đ ậ u thấy thế trong lòng hắn liền giấy lên một cô vô danh h ỏ a không biết là cái k i a vị thiên tiêu như vậy si mê tu luyện xem ra tiểu tiểu sanh viên thánh địa còn khó có thể làm cho hắn lộ diện à dương viêm n ữ khí lập tức biến đến nghiêm túc nhìn ra được hơn nữa cố ý tăng thêm tiểu tiểu hai chữ n ữ khí hồi dương công tử cái kia vị đệ tử nòng cốt tên là tô hàn nửa năm trước cùng ta giống nhau là ngoại môn đệ tử nhìn thấy dương viêm biểu hiện phía sau vương bính mắt liền đ ặ tới t hắn nhớ làm cho tô hàn thân bại danh liệt vương bính dứt lời phía sau huyền thanh môn các đệ tử mới chỉ có hồi tưởng lại nửa năm trước cái kia vị hoàn thành sss cấp nhiệm vụ ngoại môn đệ tử sau lại một lần hành động trở thành đệ tử nòng cốt liền không còn có tin tức không còn có người thấy qua nếu không phải vương bính nhắc tới bọn họ đều kém chút bên người này tô hàn lập tức dương viêm xoay người hướng về phía l i u tông hỏi nghe vậy đại trưởng lão liêu tông ở trong lòng nặng nề mà hít một khẩu khí xem ra trận này va chạm là không thể tránh khỏi dương công tử trong môn quả thật có một vị tên là tô hàn đệ tử nòng cốt liêu tông biết cũng không có biện pháp giúp tô hàn dầu dếm liền hồi đáp ốc hát nghe đại trưởng lão giọng điệu xem ra cái k i a vị đệ tử nòng cốt không đơn giản a có thể không nhìn sanh viên thánh điệu huyền thanh môn các đệ tử cùng trưởng lão đều tới hắn cũng không lộ diện xem ra mặt mũi không nhỏ a dương viêm thu hồi cây quạt một chữ một cái nói ra lúc này bầu không khí cũng biến thành nghiêm túc không biết ta dương viêm mặt mũi có thể hay không làm cho cái tia vị thiên tiêu hã dương viêm vừa cười vừa nói trao phúng ý tứ hàm xúc đã hết sức rõ ràng dương công t ử đoạn thời gian trước ta cho tô hàn an bài một cái nhiệm vụ hắn hiện tại đã không ở tông môn đại trưởng lão đã đáp ứng tô hàn cho hắn một cái an tĩnh tu luyện hoàn cảnh sở dĩ mặc dù là lúc này dương viêm đại lực hắn vẫn là không có tuyển trạch bại lộ tô hàn ô hát vậy thì thật là đáng tiếc nếu cái này dạng vậy liền vô duyên ngay vậy dương viêm giang tay ra tâm tư c ầ n mực hắn làm sao có thể không biết đại trưởng lão là ở cố ý giấu diếm người tên là gì lập tức dương viêm chỉ, chỉ đoàn người hậu phương vương bính hỏi ngay vậy, vương bính trong nháy mắt mừng như đ i ê n kích động hồi đáp dương công tử tiểu nhân tên là vương bính lần này đi đến bí cảnh ngươi đi theo ta đi là cứ như vậy vương bính ở một trúng ngoại môn đệ tử ánh mắt hâm mộ dưới đi tới dương viêm phía sau ngươi nhớ k ỹ cái kia vị tô hàn dung mạo không phải chờ các loại vương bính đến gần phía sau dương viêm hướng về phía vương bính chuyển động nói hồi dương công tử tô hàn dung mạo tiểu nhân nhớ k ỹ rõ rõ r à n g r à n g tốt nếu như một hồi nhìn thấy tô hàn ngươi trước tiên nói cho ta biết là dương viêm không có dự định cứ như vậy bưng tha tô hàn nếu đại trưởng lão có ý định gặp hắn hắn cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác buộc hắn đi ra đại trưởng lão đi đến bí cảnh làm phiền ngươi dẫn đường lập tức dương viêm hướng về phía liêu tông nói rằng cứ như vậy liêu tông cùng dương viêm đoàn người còn có huyền thanh môn đệ tử nòng cốt cùng ngoại môn đệ tử v ư ơ n g bính cùng nhau lên phủ không phương chu đi trước hát phong sân mạch trước khi đi liêu tông hướng về phía lưu nguyên truyền âm n ó i đi đệ cựu sân phong tìm t ô hàn làm cho hắn ngàn vạn lần không nên đi bí cảnh chương bốn mươi năm cái t i ê xuất hiện ở kết giới trước thần bí bối ả n h đánh nát tất cả mọi người kiêu ngạo đệ cựu sân phong lưu nguyên không dám bước vào ngọn núi bên trong chỉ phải đứng ở ngọn núi bên ngoài cháy gấp hô cuối cùng là đem tô hàn gọi tới cũng đem chuyện mới vừa rồi nói cho tô hàn dương viêm sau khi nghe xong tô hàn có chút b u ồ n c ư ờ i hắn còn tưởng rằng là huyền thanh môn chuyện gì sẽ ra diện môn đại sự không hổ là huyền huyền thế giới à những cái được gọi là thiên kêu i ánh mắt đều là trưởng ở trên c h á n xem ai cũng không thoải mái chính mình tờ mờ giờ ở đệ cửu sơn phong lợi đều có thể bị lan đến gần làm cho tô hàn cảm thấy không còn gì để nói ta cảm thấy sanh viên thánh địa không thể khinh thường đại trưởng lão cũng là hy vọng các ngươi hai vị tận lực tránh cho phát sinh v à chạm lưu nguyên cũng biết tô hàn thế lực sau lưng cũng biết tô hàn năng lượng sau lưng thế nhưng nếu như cùng sanh viên thánh địa sẽ đứng lên cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ huyện thanh môn khả năng liền trở thành phá o hôi minh bạch rồi đa tạ lưu trưởng l ã o nhắc nhở tô hàn cũng cười hồi đáp bất kể như thế nào chỉ bằng mới vừa đại trưởng l ã o cùng lưu nguyên cũng không có đem chính mình khai ra đi chỉ dựa vào điều này tô hàn trước đây sẽ không tính trắng tin tưởng bọn họ được tìm một cơ hội một cái người lẹn vào bí cảnh mới được trở lại đệ cựu sơn phong phía sau tô hàn ngẩu nhìn chân trời hát phong sân mạch lẩm bẩm nói ở trong mắt hắn đừng nói là một cái nho nhỏ dương viêm chính là toàn bộ sanh viên thánh địa tới cũng không ở tô hàn để ý tới phạm vi suy tính bên trong cái này bí cảnh hắn là không đi không thể bởi vì đây là hắn đ ệ một lần nhìn thấy long mạch thú kích động như thế bởi vậy có thể thấy được bên trong khẳng định có không cách nào tưởng tượng đại b ả o bối hắn hiện đang suy tư là như thế nào một thân một mình lẹn vào bí cảnh gợi ý của hệ thống bí cảnh sẽ tại ba ngày sau biết tự hành rơi vào không gian liệt phủng theo thời không loạn lưu biến mất ở nơi đây đột nhiên dân gian hệ thống đột nhiên vang lên ba ba tiếng làm cho tô hàn biểu tình càng thêm ngưng trọng cũng đúng cái này bí tảng càng hiếu kỳ hơn rốt cuộc là loại nào bí tảng c ư nhiên có thể tự hành lẹn vào thời không l o ạ t lưu làm cho không người nào có thể tìm kiếm xem ra được mạo một ít phiêu lưu thời gian quá cấp bách tô hẳn cũng chỉ có mạo một điểm phiêu lưu không phải vậy cái gì đều không vớt được hát phong sân mạch ở chỗ sâu trong bí tàng dị tượng càng ngày càng kinh khủng t à n mát ra kết giới bi áp đem tới trước tu sĩ toàn bộ bước lui đến rồi một ngoài ngàn mét giờ này khắp này toàn bộ đông hoàng châu tất cả đỉnh tiêm thế lực đều tới cổ u môn tráng viên kiếm tông dương viên tông chăm độc gốc mười mấy cái đỉnh tiêm thế lực hơn nữa còn có hai cái từ đó hoàng châu tới thánh đ i ệ n một cái sanh viên thánh đ i ệ n một cái huyết thần thánh đ i ệ n hai cái này thánh đ i ệ n chính là lần này bí cảnh tranh đoạn lớn nhất hai vị bá chủ không nghĩ tới huyền thanh môn lại là sanh viên thánh đ i ệ n lệ thuộc thánh đ i ệ n không đơn giản a nho nhỏ huyền thanh môn lại còn có t ầ n g quan hệ này xem ra huyền thanh môn lần này có thể thơm lấy mò được chỗ tốt rồi trong lúc nhất thời những thứ kia nằm ở vòng ngoài cùng huyền thanh môn cùng cấp bậc một lưu thế lực dồn dập bắt đầu thảo luận lúc này đứng p h không phương chu trên bom huyền thanh môn các đệ tử trọng yếu cũng là dồn dập ngẩu đỡ ngực dồn dập lộ ra thần sắc kiêu n ạ o dính s a n h viên thánh địa quang bọn họ cũng có thể gặp được thê đội thứ nhất phong cảnh duy chỉ có tử linh không chút biểu tình đứng ở trong đám người không nói được một lời dương thánh tử huyết thánh tử ta có một cái đề nghị lần này bí cảnh kết giới thập phần kiên cố chỉ dựa vào một thế lực khả năng không cách nào đánh vỡ có lẽ chúng ta có thể cùng nhau xuất thủ đánh vỡ kết giới tiến nhập bí cảnh phía sau liền bằng bản lãnh của mình kiếm chỗ tốt rồi cổ huyên cửa cầu nguyên chậm rãi đi ra ôm quyền hướng về phía dương viêm cùng huyết minh nói rằng dứt lời chung quanh thế lực cũng là gật đầu biểu thị phụ họa bởi vì bọn họ đã rằng có ở bí cảnh ở ngoài trọn này mặc kệ cái kia một phe thế lực xuất thủ đều không có lay động kết giới mảy may sở dĩ vừa nghĩ đến liên hợp lại mà giờ khác này đứng ở bong tàu phía trước nhất dương viêm biểu tình n â m chầm đến sắp chảy ra nước khuôn mặt có chút dữ tợn hắn vốn là muốn triển lộ một chút thực lực của mình cùng sanh viên thánh địa nội t ì n h nhưng mình lại mới vừa tới gần kết giới trực tiếp bị đẩy lùi liền xuất thủ tư cách đều không có sau đó hắn lại để cho theo mình tới mấy vị sanh viên thánh địa trưởng l á o toàn lực quanh kết giới cũng đều không cách nào lay động một kia dương viêm là một thập phần lưu ý mặt mỗi người mà ở cả ngày hôm nay khuôn mặt toàn bộ vớt sạch đó là một cái gì phá kết giới dương viêm nắm chặt s o n g q u y ề n ở trong lòng mắng to vậy thử xem a dương viêm cũng là thập phần không tình nguyện đáp ứng rồi hắn thấy cái này c ẳ n côi đông hoàng châu ra nho nhỏ này bí cảnh cứ nhiên cần cùng người khác hợp lực chuyện này với hắn là một loại vũ nhục cực lớn ta cũng không ý kiến huyết thần thánh địa trận giành cầm đầu một vị người xuyên trường bảo màu đỏ như máu yêu dị nam tử tự nhiên nói ra hắn huyết minh cùng thân phận của dương viêm địa vị không sai biệt lắm ở huyết thần trong thánh địa cũng là có hy vọng cạnh tranh huyết tử vị tồn tại hơn nữa thực lực còn mạnh hơn dương viêm m ạ n phần không đến ba mươi tuổi đạt tới kinh khủng thông huyền tam trọng kỳ ta hy vọng tất cả mọi người không muốn bảo lưu toàn lực nổ nát kết giới theo ra lệnh một tiếng hai đại thánh địa mấy chục đạo đỉnh tiêm thế lực đồng thời xuất thủ không nhìn nói tiên quang hòa lẫn uy thế kinh khủng có thể dùng chu vi mấy vạn mét không gian cũng bắt đầu vặn vẹo đứt gây địa tầng hơn mười vị tử p h ụ sơ cảnh mấy trăm vị thiên huyền cảnh mấy ngàn vị thông huyền kỳ mấy vạn vị kim đan cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ vô số đạo t i ê n quang hội tụ thành một đạo đen nhánh hủy diệt q u a n trụ hướng phía bí cảnh kết giới phóng đi đương một đạo hủy diệt va chạm âm thanh vang vọng toàn bộ đông hoàng châu toàn bộ đông hoàng châu trên bầu trời đều xuất hiện mấy chục đạo giống như lệch trời một dạng không gian liệt phùng một giây kế tiếp liên tại mọi người cho rằng thành công thời điểm kết giới tản mát ra một tầng thật mỏng bạch sắc tiên quang cùng kinh khủng k i u hủy diệt quang trụ đụng vào nhau đột nhiên gian đương hủy diệt quang trụ hóa thành điểm điểm bột m ị n ở không trung giống như pháo hoa một dạng l ã trá mà rơi mà tán phát phản xung chấn động huy áp làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều bị đẩy lui hơn mấy trăm mét xa liên tại mọi người đều bị đẩy lui thời gian này khe hở chung đột nhiên gian một đạo bối ảnh không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở tại bí cảnh kết giới trước cái kia bị đánh vỡ thành bột mịn điểm điểm huynh hỏa từ bóng lưng bầu trời hạ xuống lại không cách nào dính bóng lưng một k i a g ó c áo lúc này mọi người đều nhìn chằm c h ặ m phía trước đạo kia đột nhiên xuất hiện bối ả n h mà giờ khắc này ở trong đám người không nói một lời tử linh nhìn thấy đạo kia bối ảnh phía sau đôi mắt đẹp nôn áo hô hấp rộn rộn nhìn thấy cái này bối ảnh đại trưởng lão liêu tông tâm lộn bột một tiếng mà đứng sau lưng dương viêm vương mính đồng tử đột nhiên dục lại sắc mặt v à bừng nay đạo bối ảnh hắn không thể quen thuộc hơn nữa chương bốn mươi sáu hắn biết vọt tới thời đại trí cao chỗ cùng chân chính vạn cổ thiên tiêu mà đứng sau lưng dương viêm vương bính đồng tử đột nhiên r ụ t lại sắc mặt bỏ bừng nay đạo bối ảnh hắn không thể quen thuộc hơn nữa hắn dường như chính là tô hàn vương bính thanh âm không nhỏ chu vi có không ít người đều nghe huyền thanh môn đệ tử dồn dập đều lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn chằm c h ậ p đạo kia bối ảnh tuy là đều là đệ tử n ó n g cốt nhưng bọn hắn chưa từng có đem tô hàn coi như quá đệ tử n ó n g cốt dù sao chỉ dựa vào một cái khả năng là sửa mái nhà r ồ i hoàn thành sss cấp nhiệm vụ liền trực tiếp thăng cấp vị đệ tử nòng cốt hơn nữa cũng chỉ là tin vỉa hè cũng không có chân thực gặp qua tô hàn thực lực sở dĩ bọn họ cơ hồ không có thừa nhận tô hàn cùng bọn họ đồng đẳng cấp thế nhưng lúc này phát sinh trước mắt một màn mà từ tô hàn bối ảnh chung cảm nhận được mơ hồ v u y áp để cho bọn họ đối với tô hàn ấn tượng trong nháy mắt xảy ra người chuyển hắn chính là tô hàn d ư ơ n g viêm nhìn đạo kia bối ảnh chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một tia bồ c cận. hắn tuy là nhìn không thấu tô hàn cụ thể tu vi cảm giác hơi thở đối phương cũng không yếu thế nhưng hắn cũng không cảm thấy tô hàn tu vi vượt qua chính mình nhìn không thấu tu vi thế nhưng rất mạnh huyết minh nhìn thấy tô hàn bóng lưng trong nháy mắt trong lòng liền tuân ra ý nghĩ như vậy nay đạo bối ảnh làm sao đột nhiên gian tô hàn bối ảnh động rồi hắn từng bước một hướng phía kết giới đặt đi thấy thế mọi người đều nhìn chằm chằm tô hàn bối ảnh lây mận cả người hắn đang làm gì thế xông vào kết giới đại trưởng lão ngươi xác định ngươi cái này đệ tử nòng cốt đầu không có vấn đề gì nhìn thấy tô hàn đi từng bước một gần bí cảnh kết giới dương viêm có chút không nín được cười hướng về phía một bên liêu tông hỏi liêu tông chỉ là cười xấu hổ cười không trả lời liên hội vàng hướng tô hàn truyền âm nói tô hàn nhanh chóng trở về cái này bí cảnh không phải ngươi có thể xông vào liêu tông truyền âm cũng không có được đáp lại tô hàn tiếp tục hướng về kết giới đi tới ha ha ha ha, người thanh niên kia là ai một cái người xông vào kết giới xem người thanh niên kia khí thức cũng không yếu a thế nhưng đ ầ u vì sao dính điểm bệnh nặng gì chuẩn bị dùng nhục thân độc x ô n g kết giới bây giờ thanh niên nếu như vậy không biết trời cao đất rộng cái kia là ai nhà đệ tử vì sao không ai ngắn cản n h ì n thấy tô hàn từng bước hướng phía kết giới đi tới mọi người đều đứng tại chỗ nhìn lên náo nhiệt bắt đầu c h à o p h ú n g đứng lên bọn họ cũng muốn nhìn lợi dụng nhục thân đầu sông kết giới sẽ là hậu quả gì tô tô sư huynh kết giới này rất mạnh mới vừa sở hữu thế lực hợp lực một k í c h đều không thể lay động kết giới tới gần sẽ rất nguy hiểm một bên tử linh nhìn thấy tô hàn từng bước đi hướng kết giới tâm trong nháy m ắ t hoảng loạn liên bắt đầu truyền â m nói cũng đồng dạng không có được đáp lại cứ như vậy tô hàn đến gần rồi kết giới ở kết giới trước mặt ngừng lại ta còn tưởng rằng sẽ có chút q ố c khí đâu nguyên lai、like、chỉ là tới bác nhất bác t r o n g mắt mà thôi người thanh niên này khí tức rất mạnh là một vị thiên tiêu cũng sẽ không làm ra bực này chuyện ngu xuẩn chắc là bác nhất bác t r o n g mắt liền tại mọi người cho rằng tô hàn biết lùi bước thời điểm kế tiếp phát sinh một màn triệt triệt để để làm vỡ nát tất cả mọi người thế giới quan duy nhất một chỗ lỗi t h ủ n g phân tích h o à n tất phương pháp đi vào như sau lập tức tô hàn mở mắt ở trong tầm mắt của hắn trước mặt kết giới cấu tạo giống như cẩn thận thăm dò một dạng có thể thấy rõ ràng nguyên lai、like、là cái này dạng lập tức hắn chậm rãi bước ra một bước ở tất cả mọi người nhìn soi mói chân trái bước vào trong kết giới hơn nữa kết giới không có bất kỳ phản ứng cứ như vậy tô hàn cả người toàn bộ tiến nhập trong kết giới tiêu t h ấ t ngay tại chỗ một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến mọi người đều phản ứng không kịp nữa cùng suy nghĩ một giây kế tiếp mọi người đều thạch hóa ngay tại chỗ ánh mắt chừng trở tròn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà giờ khắp này dương viêm biểu tình phải nhiều hoảng sợ có bao nhiêu hoảng sợ liêu tông cùng tử linh cũng gây dại phản phất lại nhận thức lại tô hàn toàn trường tĩnh mịch chỉ có thể nghe từng đợt tiếng thở hào hẹn cùng tiếng nuốt nước miếng giờ khắp này mọi người trong lòng chỉ có một cái to lớn nghi vấn tình huống gì tất cả mọi người lực một kích đều anh không ra kết giới người khác giống như sân vắng tản bộ một dạng liền nhảy vào rồi hạ dương viêm phản ứng kịp g i ữ tợn cười lớn một tiếng xem ra kết giới này có như thế một cái thiên đại lỗ thủng lập tức hắn cũng bọt tới kết giới trước đi lớn mới vừa tô hàn đứng vị trí học tô hàn động tác chậm rãi đưa ra chân trái khi hắn chân trái tiếp xúc được kết giới trong nháy mắt đông một tiếng vang thật lớn dương viêm sắc mặt trong nháy mắt chắn bệnh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phụ đều lệnh vị trí giống như đoạn tuyến phong tranh một dạng té bay ra ngoài tắp đến rồi trên mặt đất dương viêm thống khổ phun ra một ngụm tiên huyết chỉ cảm thấy kém chút chết ở đây công tử lập tức mấy vị sanh viên thánh địa trưởng lão mau mau xông đến rồi dương viêm bên người bắt đầu thay hắn kiểm tra thương thế ngũ tạng lục phủ đã di vị đan điền vỡ vụn sợ rằng một vị trưởng lão kiểm tra rồi dương viêm thương thế phía sau một chữ một cái nói ra cái gì lý trưởng lão lời này của ngươi là có ý gì ngay vậy dương viêm biểu tình dữ tợn điên quần quát khủng bố cũng không còn cách nào tu luyện dứt lời dương viêm ánh mắt tối sầm hôn mê đi một màn này rơi vào mỗi mắt của một người chung mà vương bính nhìn thấy chỗ rửa của mình đã bị phế đi mà chính mình bán đứng huyền thanh môn khẳng định ở huyền thanh môn không ở nổi nữa tuyệt vọng quỷ trên đất lập tức đứng dậy hắn theo bản năng muốn chạy trốn thấy thế đại trưởng lão làm sao có khả năng làm cho một vị kẻ phản bội đào tẩu hắn nhờ dâu diếm tô hàn tồn tại mà cái này vị ngoại môn đệ tử cự tuyệt tư d ụ n g khích động tô hàn cùng thành viên môn cựu hận vung tay lên vương bính trong nháy mắt đã hôn mê sau đó đem hắn đan điền đổ nát triệt để phế đi hắn phía sau đưa hắn thu đến chính mình đan điền thế giới chung hắn chuẩn bị chờ các loại tô hàn sau khi ra ngoài giao cho tô hàn x khiêu khích tô hàn hai người liền cùng tô hàn chính diện giao phong tư cách đều không có chỉ có thể h è n mọn nhìn qua thấy bên ngoài bối ả n h liền đổi kịp đều làm không được đến khả năng này chính là vận mệnh a liếu tông nặng nề mà thở dài một tiếng hắn mơ hồ cảm giác có r ú n khí tô hàn biết vọt tới thời đại trí cao chỗ cùng những thứ kia chân chính vạn cổ thiên kiêu tranh đoạt một thời đại huy hoàng mà dương viêm ngay cả trở thành tô hàn đối thủ tư cách đều không có lao phu thực sự là chờ mong tương lai của người a liếu tông nhìn tô hàn biến mất phương hướng cảm t h ắ n nói chương bốn mươi bảy tiến nhập thượng cổ bí cảnh tô hàn rơi vào tự kiếp trải qua dương viêm vết xe đổ trong lúc nhất thời mọi người cũng không dám lại đi nếm thử chỉ có thể ở bí cảnh bên ngoài nhìn chằm chặp kết giới cửa ra vào tử thủ mà giờ khắc này liêu tông ý thức được một cái thập phần vấn đề nghiêm trọng đó chính là chỉ có tô hàn một cái người biết được như thế nào tiến nhập bí cảnh tô hàn mặc dù bây giờ đã bước vào thông huyền cảnh có sức tự vệ nhất định thế nhưng tại chỗ đều là đông hoàng châu đỉnh tiêm thế lực thiên huyền cảnh cùng thông huyền cảnh lao yêu quái đều có mấy trăm hơn ngàn vị thậm chí còn có hơn mười vị từ đó hoàng châu hai cái thánh địa tới từ phủ tu sĩ bọn họ chỉ cần canh giữ ở bí cảnh trước cửa Cùng đại trưởng lão liêu tông bắt đầu lo lắng hắn ở chính giữa hoàng châu cũng nhận thức mấy vị tử phủ cảnh báo cũ thế nhưng nhân ra không nhất định nguyện ý vì chính mình đắc tội nhiều như vậy thế lực Vào thời khắc này, thời một khắc đứng bên ở lưu nguyên cũng trong h phần lo lắng. Hắn cũng biết tô Hàn thời khắc này tình cảnh, mười phần nguy hiểm. nhiên ậ t biết Tô Đột lắng. cũng này nguy gian.、Lưu、nguyên lo Lưu mười lòng đông nhiên hiện lên một cái hình ảnh ở thời điểm đấu giá tô hàn đi hướng đệ thất tầng hình ảnh nếu như nói cái kêu vị đệ thất tầng thần bí nhân thật là tô hàn lời nói vậy thì có biện pháp phá cuộc mà giờ k h ắ c này tình huống thập phần thần cấp lưu nguyên cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần đổ ngày đó đấu giá hội sau l ư n g thần bí người bán chính là tô hàn lập tức lưu nguyên x ả gần liễu tông đưa hắn trong lòng suy đoán toàn bộ đều nói cho liễu tông ngay vậy liêu tông đồng tử đột nhiên rụt lại hô hấp cũng r ồ n r ậ p ngươi nói là sự thật cái kia vị người bán là tô hàn dứt lời lưu nguyên đáp lại nói ta không có trăm phần trăm nắm chặt xác định thế nhưng hiện nay chỉ có thể đánh cuộc một lần nghe vậy liêu tông trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng nếu quả thật như lưu nguyên theo như lời như vậy tô hàn rất có thể được cứu rồi chỉ có thể đánh cuộc một keo trụ được đan dược một cái trung hoàng châu đan hoàng tháp một cái bắc minh châu thiên hồn điện bắc minh châu q u á xa mặc dù đi cầu cứu cũng không kịp chỉ có thể cầu cứu đan hoàng tháp liêu tông thấp nói rằng ta đây trực tiếp khởi hành đi trung hoàng châu lưu nguyên hỏi k h ô người phải. n g mặc dù đi đấu n giáo hội tìm làm chủ quản nếu như tô hàn g thực sự là cái kia vị thần bí người bán làm chủ quản khẳng định biết được hắn cũng có biện pháp chứng minh thân phận của tô hàn g đồng thời cùng đi với n g ư ơ i trung hoàng châu mời đan hoàng tháp bảo vệ tô hàn liêu tông rốt cuộc nghĩ tới một cái nhân vật mấu chốt liền đối với lưu nguyên gấp bàn giao nói chuyện quá khẩn cấp hiện tại liền xuất phát là dứt lời lưu nguyên hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cao nhất đi về phía đông hoang phòng đầu giá tô hàn lao phu đã đem hết khả năng cái này một lần chỉ có thể nghe thiên mệnh liêu tông gú u, u nói ra tô hàn bước vào kết giới phía sau trong nháy mắt bị một đạo bạch quang bao k h ỏ a chu vi truyền đến tuân rơi không gian cương phong tiếng chỉ cảm thấy thân thể phản phất tại không gian loạn lưu trung xuyên toa qua vài hơi thở tô hàn chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất liền mất đi ý thức đột nhân gian lúc này mất đi ý thức tô hàn là một cái ngắn ngủi ngậu trong n g n g hắn nhìn thấy một cái mặt mang mặt quỷ bạch di nữ tử từng bước hướng phía phía trước đi tới ở bạch di nữ tử phía trước là vô cùng vô tận hỗn độn mà tô hàn chỉ có thể nhìn thấy bạch di nữ tử bối ảnh nhìn không thấy chân r u n g hắn nhìn chăm chú vào bạch di nữ tử không ngừng mà không ngừng mà về phía trước đi tới phía trước là không thấy rõ sương mù hỗn độn thế nhưng nữ tử bước chân rất kiên định đệ như thế nên đi đi xuống một đời đột nhiên gian ở tô hàn bên hai chuyển đến một đạo cô gái nỉ non lập tức bạch d nữ tử bối ảnh biến mất ở sương mù hỗn độn ph mà tô hàn ngộng cũng ở lúc này kết thúc lập tức tô hàn đ ỗ n g nhiên mở mắt từ dưới đất ngồi dậy miệng lớn thở hổn hển mới vừa đó là mộng sao tô hàn lẩm bẩm nói mới vừa ngộng cảnh thật sự là quá chân thật chân thực đến tô hàn hoài nghi có phải hay không một giấc ngộng lập tức tô hàn n g n g đầu quay đầu bắt đầu quan sát cái này bí tàng không gian đây là nhìn thấy mặt trước hình ảnh tô hàn cũng xứng sờ ngay tại chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần đây là bí cảnh chương bốn mươi tám bọn họ căn bản không biết bọn họ đến cùng chọc giận như thế nào một vị tồn tại đây là bị cảnh t ô hàn nhìn hoàn cảnh chung quanh hô hấp dồn dập liếc nhìn lại thi hại khắp nơi trên đất mà giờ khắp này t ô hàn đứng ở một khổng lồ h u n g thú trên thi thể màn trời tràn đầy cho ai n à y phương không gian không nghe được một tia âm thanh liền tiếng gió thổi đều biến mất mà t ô hàn dưới chân cổ thi thể này chỉ là một chỉ h u n g thú g a y chi liền có chừng vài chục tòa tiên sơn một dạng khổng lồ mặc dù chết t ô hàn còn có thể cảm nhận được trong thi thể cái này cổ còn chưa tiêu ma huy áp cho t ô hàn mạnh vô cùng áp bách cảm giác đến cùng là như thế nào hùng thú chết không biết bao nhiêu tuyến nguyện còn có thể cho t ô hàn lớn như vậy áp bách cảm giác mà cùng loại như vậy thi thể hàng ngàn hàng vạn t r ồ n g chất thành từng toà núi thây đây rốt cuộc là bí cảnh vẫn là chiến trường tô hàn đứng ở cột tay cột chân bên trên lẩm bẩm nói cuối cùng tô hàn ánh mắt xuyên qua từng ngọn thi thể có ở đây không xa xa nhìn thấy một chỗ tế đàn một phe này tế đàn chuyển nguyên hình ở tế đàn trung ương là một phương màu xám cho thạch địa vô cùng to lớn sông phá phương này không gian bầu trời không biết kéo dài đến phương nào một phe này tế đàn so với chung quanh núi thây còn lớn hơn mấy trăm lần mà tô hàn nhỏ bé với con kiến hôi nhảy ở một tòa tọa trên thi sơn hướng phía cái k i a một phương tế đàn phóng đi rõ ràng nhìn như không phải khoảng cách xa tô hàn triển khai tốc độ cao nhất ước chừng dùng ba canh giờ mới đi tới dưới tế đàn đứng ở dưới tế đàn ánh mắt theo thang đá nhìn về phía thang đá bên trên tế đàn l i ệ n tại tô hàn chuẩn bị đạp không mà đi thời điểm phát hiện trong cơ thể linh khí toàn bộ tiêu thất phản phất trong nháy mắt này biến thành p h ạ m nhân một dạng xem ra nếu muốn lên đến trên tế đàn chỉ có thể từng bước đi lên thân thể hắn thật sự là quá nhỏ bé từ xa nhìn lại giống như một chỉ nhỏ bé con kiến ở leo lên cự đại cầu thang lập tức Cuối tô hàn ánh mắt rơi vào trước tấm bia đá phương một chỗ tiểu sân khấu ở trên sân khấu là một ngụm đen nhánh quan tài quan tài tô hàn chân mày khẩn thúc nhìn trước tấm bia đá cái kia một cái quan tài lẩm bẩm tế đàn này bên trên ngoại trừ thạch đ ị a ở ngoài cũng chỉ còn lại có cái kia một ngụm đen nhánh quan tài tô hàn c ắ n răng một cái hướng về c ố quan tài kia chậm rãi tới gần mỗi bước ra một bước đều cảm giác linh hồn r u lên loại cảm giác này giống như nhân loại nhỏ bé từng bước một đi hướng thần minh một dạng giờ này khác này bí cảnh ở ngoài khoảng cách tô hàn tiến nhập bí cảnh sau đó đã qua tốt mấy giờ cái này mấy giờ những thế lực này cũng đều tiến hành rồi nhiều lần phá trận đ ế m thử nhưng lấy được kết quả đều giống nhau mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích như thế nào nếm thử đều không biện pháp lay động kết giới mảy may. Tính rồi. chúng ta cứ đợi ở chỗ này chờ các loại tên tiểu tử kia đi ra đối với tiểu tử kia biết được phương pháp phá trận chờ hắn đi ra ép hỏi hắn tiến nhập bí cảnh phương pháp nếu như hắn đem bí cảnh bên trong bảo bối đều lấy ra vậy thì càng tốt hơn ha ha ha ha ha ha, đối với h y vọng tiểu tử kia tiện đem nhất bí cảnh đồ đạc toàn bộ cấp đoạt sạch sẽ cho chúng ta đưa ra cũng miễn cho chúng ta đi bí cảnh đi một chuyến chúng ta sẽ chờ ở đây lấy ta cũng không tin hắn không được trải qua nếm thử không có kết quả phía sau những thế lực này cũng bỏ qua liền quyết định tử thủ ở kết giới cửa ra vào chờ các loại tô hàn đi ra đại trưởng lão có biện pháp nào không có thể bảo vệ tô sư minh t ử linh đến gần liêu tông biểu tình thập phần lo lắng hướng về phía liêu tông cầu khẩn nói lao phu đã để lưu trưởng lao đi mời người có thể hay không mời được vật khổng lồ kia thì nhìn tạo hóa liêu tông cũng là nặng nề g h mà hít một khẩu khí nói thế giới này quá tàn khốc thực lực mới là toàn bộ mặc dù liêu tông liều mạng mang theo tô hàn chạy trốn cũng không trốn thoát được hắn là huyền thanh môn đại trưởng lão là huyền thanh môn đệ tử trong mắt đáng giá dựa vào tín ngưỡng nhưng hắn trung quy cũng chỉ là một cái thiên huyền cảnh tu sĩ a không đến tử phủ kỳ không cách nào ở cục diện như vậy dưới bảo vệ tô hàn giờ n à y khắc này đông hoang phòng đấu giá cái gì lam chủ q u ò n nghe song lưu nguyên lời nói phía sau quá sợ hãi kinh hô thành tiếng ở lam ngọc trong mắt tô hàn chính là thiên bởi vì tô hàn quan hệ lam ngọc ở đông hoang phòng đấu giá vị trí càng làm càng cao càng ngồi càng vững chắc hơn nữa cũng bởi vì dính tô hàn quang làm cho hắn cùng với còn lại tám châu luyện đan công hội có không ít hợp tác thậm chí cùng đan hoàng tháp đều liên hệ một tia quan hệ lam ngọc liền buổi tối nằm n ộ n g đều làm mơ thấy như thế nào đi lấy lòng báo đáp tô hàn nghe được tô hàn bị đông hoàng đỉnh tiêm thế lực ngăn ở bí cảnh phía sau lam ngọc tức dẫn đến sắc mặt b ệ t hồng thực sự là b u ồ n cười cái này đông hoang thế lực thực sự là gan to bằng trời theo lam ngọc gầm lên giận dữ một bên lưu nguyên đại hỷ xem ra chính mình dường như đánh cuộc đúng cái kia vị thần bí người bán chính là tô hàn những thế lực kia căn bản không biết bọn họ đến cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại thật là quá đáng rồi quá không biết trời cao đất rộng lam ngọc lời này không chút nào khoa trương nhân tố hắn là thật sự rõ ràng biết được tô hàn năng lượng người một vị có thể xuất ra làm cho thiên hạ luyện đan sư đều chạy theo như vị đan dược nhân vật có năng lượng là không thể tưởng tượng đi lưu trưởng lão chương bốn mươi chín tô hàn khủng bố lực ảnh hưởng tấm sắt xảo đàn truyền kỳ vĩnh viễn truyền lưu trung hoàng châu đan h o à n tháp trung hoàng châu địa vực bao la không gì sánh được chỗ cựu châu chi địa trung tâm vị trí chứng cứ trung ương võ đạo thiên hòa chi địa cũng để cho trung hoàng châu thực lực vượt lên đầu cái khắc bát đại châu mà đan hoàng tháp chính là trung hoàng châu một tòa siêu nhiên thánh địa đây chính là trong truyền thuyết đan hoàng tháp sao lưu nguyên nhìn tiền phương trùng điệp không dứt sân mạch vô số t ò a tiên sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên hồng tiệu g i a o t h o a từng cái nguy nga lộng l â y kiến trúc san sát nối tiếp nhau kiến tạo ở nơi này từ ngọn n g trên tiên sơn ở sơn mạch chính giữa nhất một tòa tiên sơn một tòa đen nhánh tháp sông thẳng vân tiêu từ xa nhìn lại thập phần thần t h á n h ở lưu nguyên trong ấn tượng đan hoàng tháp hẳn là tương tự với đông h o a n g phòng đấu giá giống nhau là một tòa tháp hoặc là đơn thể luyện đàn công hội nhưng không nghĩ đến cũng là có thể so với một cái đại thánh địa một trăm cái huyền thanh môn cộng lại khủng bố đều không có đan hoàng tháp phân nửa đại. đan hoàng tháp là trung hoàng châu lớn nhất luyện đan thế lực cũng là vô số luyện đan sư kính ngưỡng luyện đan thánh địa ở toàn bộ trung hoàng châu trong thế lực có thể xếp vào chất m m ư ờ i đứng ở một bên lam ngọc nhìn tiền phương trùng điệp tiên sơn cảm khái nói đi thôi lập tức lam ngọc mang theo lưu nguyên đi vào đan hoàng tháp bởi vì lam ngọc cùng đan hoàng tháp có lui tới hắn thường thường sẽ đến đan hoàng tháp cho tô hàn mua phế đan sở dĩ hộ vệ cũng biết lam ngọc cũng không có ngăn cản hắn lam chủ quản nhìn thấy lam ngọc mang theo hắn thập phần thoải mái mà vào đan hoàng tháp lưu nguyên ánh mắt đều nhìn thẳng ngươi đã đã biết được thân phận của tô công tử ta cũng không tất yếu giấu giếm người ta cũng là dính nhà người tô công tử hết không phải vậy ta đây cái tiểu tiểu đồng hoàng châu chủ quản chỉ sợ là cả đời cũng không thể tiếp xúc được đan hoàng tháp như vậy siêu nhiên thánh địa lam ngọc vừa đi một bên cảm khải nói ngay vậy lưu nguyên trong lòng đại trấn đối với tô hàn khuynh bội phục lại cao thêm một cái trình độ chuyện quá khẩn cấp chúng ta phải n ắ m chặt nói lam ngọc cùng lưu nguyên tăng nhanh bước tiến lam chủ quản hôm nay cũng không phải tới bắt phế đan thời gian à nhìn thấy lam ngọc vội vã chạy tới hoàng ấp kinh ngạc hỏi hắn là đan hoàng tháp một cái nho nhỏ chủ quản xem như là chấp sự địa vị chuyên môn quản lý đan hoàng tháp hậu cần quản lý phế đan việc này nghi mặc dù hắn cùng với lam ngọc giống nhau đồng dạng là chủ quản thế nhưng địa vị so với lam ngọc không biết cao bao nhiêu nhưng bởi vì lam ngọc cùng vị đại nhân kia có quan hệ sở dĩ hoàng ấp thái độ đối với lam ngọc vẫn là vô cùng không tệ vàng chấp sự hôm nay đến đây là có chuyện trọng yêu cầu người làm chủ quản khẽ không người hướng về phía hoàng ấp ôm q u y ề n nói vị này chính là hoàng ấp không gấp hồi phục mà là chỉ một bên lưu nguyên hỏi vị này chính là vị này chính là lưu trưởng lão là vị đại nhân kia một vị trưởng bối tuy là lam ngọc biết tô hàn chỉ là ở h u y ề n thanh môn ẩ n cư mà tôi h thế nhưng trình độ nhất định mà nói lưu nguyên coi như là tô hàn trưởng lão sở dĩ cũng coi như một vị trưởng bối dứt lời hoàng ấp đồng tử hơi co lại biểu tình trong nháy mắt thay đổi l ư u trưởng lão thật sự là không có từ xa tiếp đón là hoàng m g ô sơ sót nơi đây không phải nói chuyện địa phương đi chúng ta đi phòng trong nói chuyện với nhau nghe được cùng vị đại nhân kia có quan hệ phía sau hoàng ấp thái độ trong nháy mắt lật 180 độ đại chuyển biến thiếu chút nữa thì không có tại chỗ cầm lưu miền tay không phải không phải không phải vàng chấp sự Ta chỉ là một vị nhỏ nhỏ trường thôi. chỉ nhò nhỏ là lão mà vị không phải là cái là gì trưởng biết Nguyên bị Hoàng、ấp、đột nhiên thái độ n hóa, g i ậ m ì n hai kêu lên. Đây chính là, lượng chính hàn năng Đây tô s o cho Làm Lưu Nguyên thật sự là ngược thật thụ Nguyên sủng kinh, ra, sự k n h vị ộ i nói nơi nói cười hồi đáp, tốt. Không biết hai vàng vàng vậy. v này à chuyện khẩn nghe Hoàng cũng Không cự tức chấp cấp, sự, tuyệt tốt. quá lập Ấp đáp, ra, ở là có chuyện gì làm cho hoàng mỗ hỗ trợ nếu như hoàng mỗ có thể giúp lời nói nhất định đem hết toàn lực hoàng ấp vũ bộ ngực bảo đảm nói phải biết rằng vị đại nhân kia nhưng là luyện chế ra làm cho lao tháp chủ đều nước g theo không kịp đạt đến hoàn hảo thánh đ a n tồn tại hơn nữa hắn còn nghe nói lao tháp chủ đoạn thời gian trước ra khỏi tổ địa chính là cô ý đi bãi phòng vị đại nhân kia sở dĩ có thể cùng vị đại nhân kia nhấc lên một tia quan hệ hoàng ấp nằm ngộng đều muốn cười tình v a n g chấp sự chúng ta muốn gặp diệp thánh nữ lam ngọc đã nói ra khỏi mắt bởi vì đoạn thời gian trước cuộc đấu giá kia biết là đan hoàng tháp diệp thánh nữ tham dự lam ngọc cũng có hạnh cùng diệp thánh nữ có duyên gặp qua một lần sở dĩ hắn nhớ làm cho diệp thánh nữ xuất thủ bảo trụ tô h diệp phục linh là lao tháp chủ quan môn đệ tử cũng là tương lai đan hoàng tháp lớn nhất người thừa kế lấy hoàng ấp t ầ n g thứ là rất khó nhìn thấy các ngươi tới đúng lúc diệp thánh nữ cùng lao tháp chủ ở đan dược sơn trên quảng trường khai đàn giảng bài chúng ta có thể mang bọn ngươi đi hoàng ấp trợn nhờ tới lao tháp chủ đông nhiên nhất thời hứng khởi mời một ít luyện đàn sư ở trên quảng trường khai đàn luyện đan giảng bài vậy làm phiền vàng c h ấ p sự rất nhanh lưu nguyên hai người ở hoàng ấp dưới sự hướng dẫn đi đến trong dây núi tối cao một ngọn núi rất nhanh liên tới đến rồi một cái tiểu trên quảng trường giờ này khắc này trên quảng trường ngồi hơn mười vị niên kỷ khá lớn luyện đan sư chu vi cũng có một chút trẻ tuổi luyện đan sư đứng cái kia hơn mười vị luyện đan sư mỗi một vị đều tản mát ra kinh khủng huy áp mặc dù là đứng tuổi trẻ luyện đan sư tu vi đều đạt tới thông huyền kỳ mà ở trên quảng trường nơi đài cao đứng một vị tiên phong đạo cốt một dạng ông láo mặc áo trắng đang ở luyện đan thế nhưng luyện đan động tác lại hết sức quỷ dị chỉ thấy lao giả vén lên ống tay áo một tay khống chế được hỏa hậu một tay xảo trộn chảo sắt ở trên phía đan bạch đan thánh ngài đây là rốt cuộc phía dưới một vị lão giả áo xám hỏi ra tiến tới đây là ta gần nhất thử mới luyện đan phương pháp nhưng là lại luôn là thất bại ta muốn cùng các vị cùng nhau tìm kiếm vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi đó bạch dịch sơn thanh em hùng hậu chuyến khắp quảng trường phương pháp này tên là tấm sắt xào đan chương năm mươi nhìn lên vặt cổ nhỏ bé mà lại g ầ y yếu phương pháp này tên là tấm sắt xào đan lập tức bạch dịch sơn bắt đầu nhớ lại ngày đó nhìn thấy tô hàn luyện đan mỗi một chi tiết liền sử dụng linh lực quy tích độ mạnh yếu linh hỏa hỏa hậu mảy may cũng không sai thậm chí ngay cả thời gian đều khống chế được không sai chút nào ngay tại lúc này bạch dịch sơn gầm nhẹ một tiếng linh hỏa đột nhiên gian bắn ra Một cũng mùi khét t r chỉ có bạch đan thánh mới có năng lực đem tất cả mọi người bọn họ tụ tập cùng một chỗ sau đó biểu diễn một hồi quỷ dị nướng phế đan tuy là trong lòng có chút bất mãn thế nhưng bọn họ không có, có một cái người dám biểu hiện ra ngoài bạch đan thánh đây chính là ngài nói cái k i a vị luyện gia đ ạ t đến hoàn hảo vô cấu thánh đan tiền bối sử dụng luyện đan phương pháp có vài vị luyện đan sư lộ ra thập phần biểu tình quái dị liền lên tiếng hỏi lao phu tận mắt nhìn thấy thế nhưng lao phu cũng không biết cái k i a phân đoạn xảy ra vấn đề bạch dịch sơn nặng nề mà hít một khẩu khí t ừ hắn ở đệ c ử u sơn phong nhìn thấy tô hàn thần hồ kỳ dị luyện đan phương thức phía sau hắn trở về chính mình thử không dưới ngàn lần nhưng đều là lấy thất bại cao trung đứng sau lưng bạch dịch sơn diệm phục linh liền nhỏ g i n g truyền đ ô n ó i sư tôn còn cần chuẩn bị mới chào sát sao t r ư ớ không cần thử lại một bạch đan thánh dương mỗi cho rằng phương thức này hoàn toàn vi phạm luyện đan nguyên lý đối với lão hủ cũng cho là như vậy hơn nữa mọi người chúng ta đều nghiên cứu một chút đan đạo vô số năm phương thức này từ trên bản chất cũng đã trệ hướng hơn nữa phế đan biến thành một viên hoàn hảo đáng d ư ợ c đã là một chuyện không thể nào càng không cần phải nói là sử dụng phương pháp này bạch đan thánh chúng ta đều tôn kính ngại thế nhưng phương thức này đúng là không thể làm trên quảng trường mấy vị lão giả mở miệng nói rằng ngay vậy bạch đan thánh trong lòng có chút phiền muộn cũng có chút tức giận hắn biết những thứ này lão cổ hủ rất khó tin tưởng lời của mình dù sao chính hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được nếu như tô tiền bối trình diện hắn là thật muốn để lại những thứ này lao cổ hủ đầu để cho bọn họ nhìn một cái cái gì gọi là đan đạo tuyệt đỉnh dưới tấm s á t xào đan diệp t h á n h n ữ ta là lam ngọc ta có chuyện hết sức trọng yếu muốn mời ngươi g i ú p một tay là liên quan tới tô công tử tô công tử đã xảy ra chuyện đột nhiên dân gian một bên diệp phục linh thu đến lam ngọc truyền âm quay đầu l i ề n phát hiện quảng trường bên ngoài lam ngọc đám người sư tôn đông hoang phòng đấu giá người đến bọn họ nói tô tiền bối đã xảy ra chuyện lập tức diệp phục linh đến gần bạch dịch sơn thấp nói rằng cái gì ngay vậy, bạch dịch sơn biểu tình trong nháy mắt k ỳ biến theo ta đi nói hai người trong nháy mắt ly khai tại chỗ đi tới quảng trường ở ngoài để lại vẻ mặt mộng bức luyện đan sư nhóm ở quảng trường trong gió mất trật tự đan đan thánh tiền h bối làm cho diệp thánh nữ cùng ta đi một chuyến là được nhìn thấy bạch đan thánh cũng chuẩn bị cùng cùng với chính mình đi lam ngọc vội vàng lên tiếng nói rằng chuyện này mặc dù đang đông hoang châu là một kiện gần như không có khả năng giải quyết đại sự thế nhưng ở đan hoàng tháp trong mắt bất quá là cháu đi thăm ông nội đơn giản như vậy chỉ cần làm cho đan hoàng tháp đứng ra là được rồi nghe được bạch đan thánh bản tôn cũng đi cùng lam ngọc sợ sẽ tạo thành toàn bộ trung hoàng châu cùng đông hoàng châu động đất mà một bên lưu nguyên đã sợ choáng váng một câu nói đều sẽ không nói nho nhỏ đông hoàng châu thực sự là gan to bằng trời ta phải tự mình đi dẫn đường đi bạch dịch sơn biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc hướng về phía một bên d i ệ p phục linh nói ra tiểu linh ngươi đi thông báo lý trưởng lão làm cho hắn mang đan chiến phong nhân cùng l ã o phu cùng nhau đi đến đông hoàng châu bởi vì theo bạch dịch sơn tô hẳn chính là cựu châu đan đạo hy vọng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì nghe được đan chiến phong ba chữ một bên hoàng ấp thở mạnh cũng không dám xem ra lao tháp chủ chuẩn bị triệt để kinh sợ một cái đông hoang châu thế lực cứ như vậy đoàn người ngồi đan hoàng tháp đặc hữu phụ không kim thuyền hướng về đông hoang châu chạy tới giờ n à y khắc này b í cảnh bên trong trên t ế đàn trải qua hai cánh giờ tô hàn cuối cùng là đến gần rồi một hớp này đen nhánh quan tài cổ đứng ở quan tài cổ phía trước tô hàn vươn tay sờ sờ cổ quán tay mới vừa va chạm vào quan tài cổ trong nháy mắt trong t h á n g chốc hắn phảng phất gặp được một ngụm đen nhánh quan tài cổ lùi thoi ở một cái màu xanh thẳm sông dài trùng xuyên biệt rồi thời gian cùng không gian chẳng biết đi đâu phương nào lập tức tô hàn trong nháy mắt hồi t h ầ n lại bung xuống chạm đến quan tài cổ tay lợi dụng hệ thống tham dò cái này quan tài a hệ thống thôi diễn dứt lời hệ thống văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu kiểm tra đo lường đến cựu thế đồng quan trung tồn tại hai nơi tổn hại mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ cựu thế đồng quan tổn hại đạt tới mức tiềm lực một triệu cựu thế đồng quan quan tài sử dụng sinh trưởng ở thời gian trường hà bên trong thời gian chi thụ chế tạo mà ra có thể thời gian kháng cự nước ăn mòn bảo hộ trong quan sinh linh xuyên việt thời gian trường hà niêm phong ký ức bảo lưu nhân quả an toàn chuyển sinh đi đến tạ thế mỗi chuyển sinh một lần cựu thế đồng quan liền sẽ xuất hiện một chỗ tổn hại đạt được chín nơi tổn hại phía sau cựu thế đồng quan sẽ triệt để hư hao sống ra thứ chín thế phía sau liền có thể chém nát nhân quả phá lập hồng trần c h â n tiên nhìn hệ thống kết thúc tô hàn ngây ngẩn cả người h ù được tô hàn ngược lại không phải là một trăm vạn mức tiềm lực mà là liên quan tới cái này cựu thế đồng quan giới thiệu thời gian trường hạ cựu thế đồng quan sống ra thứ chín thế phá lập hồng trần tiên lấy tô hàn cảnh giới trước mắt cùng tầm thứ hoàn toàn không hiểu những thứ này ý tưởng giống như phạm nhân n ử a mặt nhìn lên bầu trời ý độ nhìn trộn vạn cổ trung thần thánh nhỏ bé lại gầy yếu mỗi chuyển sinh một lần cựu thế đồng quan liền sẽ xuất hiện một chỗ tổn hại trước mặt cái này cựu thế đồng quan đã có hai nơi tổn hại cũng liền ý nghĩa đã có sinh linh lợi dụng cái này quan tài chuyển thế hai lần rồi hả t ô hàn lẩm bẩm nói thế nhưng như là đã chuyển thế hai lần cựu thế đồng quan hẳn là theo trong quan sinh linh đi đến ba đời vì sao còn ngừng lại ở chỗ này chẳng lẽ nói hiện tại quan tài cổ cũng không phải là chống không chẳng lẽ đạo kia sinh linh hiện tại đang nằm ở chiếc quan tài cổ này chung nghĩ đến đây t ô hàn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhưng tô hàn trong lòng có trùng dự cả mãnh liệt nhất định phải đẩy ra cái này q u a n t à i mới được thu hoạch không phải vậy lần này b í cảnh chỉ có thể tay không m à về nghĩ đến đây tô hàn sâu hô hốt một khẩu khí cắn răng bất kể đã mạo nguy hiểm lớn như vậy luôn không khả năng cái gì đều không mỏ được chứ gầm nhẹ một tiếng tô hàn đem hai tay đặt ở trên nắp q u a n t à i s ử suất toàn lực chuẩn bị đẩy ra q u a n t à i chương năm mươi mốt năm trăm ngàn mức tiềm lực công pháp kinh thiên đại thu hoạch hai tay khóa tại q u a n t à i cổ bên trên toàn lực đẩy ra lại phát hiện bất kể như thế nào dùng sức cũng đẩy không mở lập tức t ô hàn khí tức toàn bộ khai hỏa đem toàn thân cao thấp sở dĩ linh khí toàn bộ hội tụ đến trên hai tay vẫn là không n ú c ních Ừm. có một tầng thật mỏng kết giới bình t h ư ớ n g t ô hàn lấy tay tỉ mỉ chạm đến lấy quan tài cổ t à i phát hiện ở quan tài mặt ngoài có một tầng phi thường mỏng hầu như nhìn không thấy độ d à y trong suốt kết giới nói cách khác t ô hàn nhìn như mỏ tới quan tài cổ nhưng thật ra là mỏ tới quan tài cổ mặt ngoài tầng kia kết giới hắn có khi trước giao hấn cũng không tính nếm thử lợi dụng vũ lực đánh vỡ cái này tiếp thân bảo hộ quan tài cổ kết giới dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tuyệt đối sẽ không so với bí cảnh cửa vào kết giới sai hệ thống thôi diễn kết giới dứt lời thôi diễn c h u n g kiểm tra đo lường đến bất diệt bình t h ư ờ n g trung tồn tại một chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ lỗ thủng như sau thấy thế tô hàn xứng sở ngay tại chỗ một chỗ lỗ thủng ba gần như hoàn mỹ kết giới tô hàn hít vào một hơi lập tức hắn cũng nhìn kỹ bài trừ chỗ sơ hở phương pháp miêu tả như thế nào lợi dụng lỗ thủng bài trừ kết giới phương pháp văn tự đều có chừng hết mấy vật chữ thấy tô hàn tê cả ra đầu tôi h à n sẽ không hoài nghi nếu là không có hệ thống phát hiện lỗ thủng trên cái thế giới này sẽ không có người có thể phá n g o ạ i trừ kết giới này tôi h à n cái hệ thống này đối với kết giới mà nói có hai cái tác dụng đệ một cái loại bỏ kết giới tồn tại lỗ thủng làm cho kết giới càng thêm h o à n mỹ càng thêm kiên cố thứ hai là lợi dụng lỗ thủng bài trừ kết giới lập tức tôi h à n đem linh lực quán tâu đến rồi kết giới ở giữa căn cứ hệ thống cho ra phương pháp từng bước thao tác linh lực ở kết giới kết cấu mạch lạc trùng không ngừng có thứ tự du tẩu phá trừ một cái lại một cái mặt trận mỗi một bước thời gian linh lực lựa đạo khống chế trình tự đều không thể xuất hiện một k i a một hào sai lầm lập tức quá khứ nửa cách giờ tô hàn cái c h á n đã thấm ra khỏi từng giọt m ồ hôi lạnh tinh thần lực đang không ngừng tiêu hao lấy đông theo một tiếng thanh thúy đá xanh âm thanh v a n g lên bao trùm ở quan tài cổ ở trên tầng k i a thật mỏng kết giới trong nháy mắt nát bấy thành m ộ t mịn tô hàn mở ra không gian giới chỉ, nuốt vào mấy viên hồi nguyên đan tại chỗ ngồi một khắp đồng hồ đem linh lực cùng tinh thần lực đều khôi phục được trạng thái hoàn mỹ nhất sau đó đứng dậy tiếp tục lái quan hai tay phóng tới quan tài bên trên chuyến tay tới một trận cảm giác mát mẻ cái này mới là xem như là chân chính chạm tới quan tài. Sau đó, tô hàn chỉ là thoáng dùng sức quan tài cổ liền bị đ ẩ y ra đông nắp quan tài bị đ ẩ y ra chuyến ra một đạo vừa dày vừa nặng hoạt động âm thanh giống như đ ẩ y ra trọng vạn cổ thạch cửa một dạng vô cùng quỷ dị lại thành kính theo cổ quán bị đ ẩ y ra trên thế đàn trên mặt tấm b i a đá có khắc văn b i a vào giờ khắp này toàn bộ t i ê u thất xảy ra chấn động nhẹ nhẹ đưa tới cái này một vùng không gian cũng bắt đầu chấn động một giây kế tiếp tô hàn sâu hô hút một khẩu khí nhìn trong quan tài cổ nhìn lại lập tức ngây ngần cả người trong quan tài cổ cũng không có tô hàn trong tưởng tượng nằm một cỗ thi thể mà là dông t u y ế t lập tức Tô h lại lại là... lập tức tô hàn ở quan tài cổ trung ương phát hiện một tờ phá thoái tàn hiện tô hàn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này trương tàn hiện nhật lên phát hiện hình như là một quyển công pháp thế nhưng thật sự là quá tàn phá chữ phía chiến tích đã mơ hồ không rõ loan thắng thấy có thể thấy rõ trong đó hai chữ thôn thiên đến lúc này tô hàn chỉ có thể sử dụng hệ thống tiến hành thôi diễn kiểm tra đo lường đến thôn thiên ma công quyền thứ nhất trung tồn tại một nghìn hai trăm bốn mươi năm một chỗ tổn hại có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ thôn thiên ma công quyền thứ nhất t r u n g sở hữu tổn hại đạt tới mức tiềm lực năm trăm l i n thôn thiên ma công từ vạn cổ nhất kinh tài diễm diễm nữ đế sáng tác mà ra phương pháp này đoạt thiên địa tạo hóa thôn thiên địa c h i bồn nguyên có thể thôn phệ toàn bộ chuyển hóa thành tự thân thiên phú tô hàn nhìn xong hệ thống sau khi giới thiệu xứng sở ngay tại chỗ đây mới là quyền thứ nhất thì có năm trăm ngàn mức tiềm lực cái này tiềm lực khủng bố giá trị làm cho tô hàn đầu có chút vượng hồ tuy là cái này quan tài cổ có một trăm vạn mức tiềm lực thế nhưng bực này cấp bậc bảo vật tô hàn cũng không sử dụng được cũng không biết như thế nào sử dụng thế nhưng cái này thôn thiên ma công lại bất đồng cái này là công pháp mình có thể tu luyện thôn vệ bồn nguyên thôn vệ thiên phú môn công pháp này thật sự là quá bá đạo nhưng mà này còn chỉ là quyền thứ nhất liên đạt tới trình độ kinh khủng như vậy môn công pháp này chẳng lẽ là cái này c ổ quán chủ nhân sáng tạo sao vạn cổ nhất kinh tài diễm diễm nữ đế vậy rốt cuộc là loại nào tồn tại đế lại là như thế nào cảnh giới t ô hàn lẩm bẩm nói tính toán một chút vậy chờ tầng thứ đồ đạc dường như không phải bây giờ ta nên suy tính chỉ cần công pháp dùng tốt có thể sử dụng là được nói t ô hàn đem cái này t r ư ơ n g tàn hiện thu vào đan điền thế giới chung chỉ cần loại bỏ sở hữu tổn hại phía sau là có thể bù đắp thôn thiên ma công quyền thứ nhất thế nhưng t ô hàn khẳng định không có khả năng ở chỗ này tiến hành loại bỏ bởi vì nay chờ các loại các bậc công pháp muốn loại bỏ tổn hại đi bù đắp đối với tinh thần lực tiêu hao là thập phần kinh khủng hiện tại chính mình thân ở bí cảnh tùy thời đều có nguy hiểm vẫn là tận lực tránh cho không cần phải tiêu hao t h một, một giây kế tiếp quan tài cổ dọc theo phía trước thạch bia ngọc bích đi lên hướng lên bầu trời trúng phóng đi rất nhanh liền biến mất thạch bia cùng bầu trời trôi nối tiếp thấy thế tô hàn khí tức toàn bộ khai hỏa đứng dậy hướng về quan tài cổ đội theo cuối cùng ở quan tài cổ biến mất địa phương ngừng lại lập tức tô hàn lợi dụng hệ thống bắt đầu thôi diễn thôi diễn vị diện tường trung tồn tại ba chỗ lỗ thủng có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý lấy ký chủ thực lực trước mắt không cách nào phá n g o ạ i trừ tường đây là vị diện tường một phe này thạch địa chắc là liên tiếp đến k h á c một cái thế giới mà cổ quán đi đến đúng là mặt khác một cái thế giới tô hàn lẩm bẩm nói hệ thống tuy là báo cho chính mình cái này đạo vị mặt vách tường lỗ thủng thế nhưng cần thực lực nhất định chống đỡ lấy tô hàn tu vi trước mắt còn hoàn toàn làm không được thứ mấy lần sau đó tô hàn cũng bỏ qua cái này một lần bý cảnh tô hàn liền được thứ nhất công pháp c mắt mắt lập tức tô hàn bắt đầu hướng về phía những hung thú đó thi thể cướp đoạt đứng lên kiểm tra đo lường đến tiên ma tinh trung tồn tại năm trăm bốn mươi một chỗ tạp chất có hay không loại bỏ Kiểm trong a đ l ư ờ đó ế nu công m pháp giá trị lớn nhất xem như là tô hàn nơi này thu hoạch lớn nhất cũng phải thua thiệt tô hàn sở hữu hệ thống không phải vậy chuyến này b í cảnh hành trình hắn khả năng cái gì đều không vớt được tính rồi cũng không có thứ tốt gì tô hàn đứng trên tế đàn ưu u nói ra lập tức tô hàn bắt đầu lợi dụng hệ thống tìm kiếm khắc một cái cửa ra tìm một vòng phía sau phát hiện một phe này không gian chỉ có một cái cửa ra cũng chính là mới vừa tô hàn tiến vào nhập khẩu t í n h sai tô hàn mặt trong n g á y mắt liền đen xuống lúc tiến v à o tô hàn đã kế hoạch tốt lắm lợi dụng hệ thống tìm kiếm lỗ thủng tìm mặt khắc một cái cửa ra đi ra ngoài nhưng bây giờ lại phát hiện chỉ có một cái cửa ra tô hàn biết do huyền huyễn thế giới hiểm ác đáng sợ những thế lực kia nói không chừng vẫn còn ở bí cảnh cửa ra vào chặn cùng với chính mình chờ mình đi ra ngoài tốt đánh cướp chính mình hệ thống ta thực lực bây giờ đối chiến tử p h ụ sơ cảnh tu sĩ có phần thắng hay không lập tức tô hàn hướng về phía hệ thống hỏi bên ngoài kết giới đối với tô hàn uy hiếp lớn nhất chính là tử p h ụ cảnh tu sĩ hiện tại tô hàn tu vi là thông huyền lục trọng toàn lực đánh một trận nói hoàn toàn không phải hư thiên huyền kỳ thiên huyền cảnh muốn để lại lời của mình cũng căn bản không khả năng thế nhưng tử phụ tu sĩ tô hàn chưa từng gặp qua sở dĩ cũng không cầm nổi căn cứ ký chủ tổng hợp chiến lược phân tích đối kháng bí cảnh bên ngoài tử phủ tu sĩ có bốn tầm chạy trốn phần thắng có bảy thành s á t x u ấ t sẽ phải chịu trọng thương hệ thống ba ba tiếng làm cho tô hàn biểu tình xuất hiện vẻ ngưng trọng bảy thành tỷ lệ trọng thương tính rồi chỉ cần có thể đào t ẩ u là được rồi lấy tô hàn hiện nay có tài nguyên dưỡng thương cũng không khó nghĩ đến đây tô hàn liền chậm rãi đi về phía bí cảnh cửa ra bí cảnh ở ngoài sở hữu thế lực cũng còn tử thủ ở bên ngoài cũng không có chuẩn bị ý rời đi mà liệu tông thường thường nhìn chờ bên không biết lưu nguyên đi mời cứu binh tình huống đến cùng thế nào đột nhiên gian bí cảnh kết giới xuất hiện ba động một dây kế tiếp một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong kết giới đi ra thấy thế liêu tông cùng tử linh bắt đầu lo lắng nắm chặt xong quyền đúng là vẫn còn tránh k h ô n g khỏi hai người đều chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt xuất thủ xem có thể hay không cứu tô hàn theo tô hàn tiêu sái ra mọi người nhìn chằm chặp tô hàn biểu tình khác nhau có trào phúng có kinh hỷ có tham lam nhìn tô hàn thì dường như đang nhìn một chỉ gào khóc đợi làm thịt dê béo một dạng tiểu tử ngươi một cái người đi bí cảnh đi lâu như vậy nói vậy ở bí cảnh ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt đi nhìn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đi ra xem ra trong bí cảnh mặt cũng không có nguy hiểm gì bảo bối hẳn làm ò không ít a tiểu tử cũng không nhiều lời hy vọng ngươi thức thời một điểm chính mình đem bi cảnh ở bên trong lấy được bảo vật giao ra đ â y a liền lười chúng ta đ ộ c thủ trong lúc nhất thời cổ u môn bạch viên kim ế tông b ạ c h mak lốc mười mấy cái tông môn lên tiếng bức bách tô hàn mà huyết thần thánh địa huyết minh cũng chỉ là đứng ở trên b o n g thuyền hơi lộ ra tò mò nhìn vị này gây nên hắn hứng thú đông hoang thanh niên hắn đối với bí tàng ý tưởng cũng không phải là rất lớn nhưng hắn muốn nhìn một chút vị thanh niên này như thế nào phá hoại trừ cái này tuyệt đối từ cục thanh viên thánh địa trên bông thuyền mấy vị tử phủ nhất trọng trường lão mặt lộ sát cơ nhìn tô hàn mấy người bọn họ là theo dương viêm cùng nhau đi tới đông hoàng châu nhưng dương viêm nhưng ở đông hoàng châu bị phế bọn họ trở về thánh địa đương nhiên tránh không được bị xử phạt dù sao dương viêm là có hy vọng cạnh tranh nhiệm kỳ kế thánh tử nhân vật nhưng bây giờ nhưng bởi vì đông hoàng châu một vị thanh niên rơi vào cái kinh mạch g ã y hết đan điền vỡ vụn cả đời không cách nào tu luyện hạ tràng đã từ hôn mê tỉnh lại dương viêm ngồi liệt trên b o n g thuyền nhìn thấy tô hàn đi tới phía sau biểu tình dữ t ợ chỉ vào tô hàn nói ra nên n g n g lão giết hắn cho ta không phải đưa hắn trói đến bên cạnh ta tới ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết làm cho hắn cảm thụ một chút ta tuyệt vọng dương viêm thanh âm thập phần k h á n giọng giống như ma quỷ mà một bên t r ư ở n g lão cũng không có lập tức đ ộ n g thủ như trước nhìn chằm chằm tô hàn tô hàn bọn họ là nhất định phải g i ế t thế nhưng không phải lúc này dù sao đối với mặt huyết thần thánh địa mấy vị trưởng lao cũng ở nhìn chằm chằm bọn họ cũng muốn tô hàn trên người bảo vật hơn nữa dương viêm cũng đã tan p h ế không cần thiết đối với hắn nói gì nghe nấy nghe được dương viêm giống giận tô hàn chỉ là nhạt phổi l i ế mắt nhìn thoáng qua tình trạng của hắn liền hiểu cái này đại ngu xuẩn chắc là học từ mình đi xông vào bí cảnh sau đó bị bí cảnh phế đi chỉ là liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt bởi vì tô hàn từ đầu đến cuối đều không có đem dương viêm coi như quá đối thủ nếu tất cả mọi người không muốn đệ một cái động thù dết dê béo ta đây liền đệ một cái a dứt lời trong độc cốc một người trung niên nam tử bạo phát ra thiên huyền tứ trọng huy áp dễ như t r ở bàn tay một dạng hướng phía tô hàn trộm tới y đồ bắt sống tô hàn một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến đại trưởng lão liêu tông đều không biện pháp ở xa như vậy khoảng cách cứu tô hàn không muốn thử linh theo bản năng hô lên tiếng giờ khác này mọi người đều lạnh lùng nhìn tô hàn phản phất tại đối đ á i một cỗ thi thể chương năm mươi ba cho đến chết đi đều không thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm một sát na này tô hàn tâm niệm vừa động tại hắn bên hông xuất hiện một thanh trường kiếm lập tức tay phải đặt ở trên c h u i kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm hướng cùng với chính mình vọt tới trung niên nam tử trong con ngươi hiện lên một tiệm kiếm mang rốt cuộc có cái cơ hội có phải hay không rút kiếm q u y ế t sức chiến đấu quá chậm trung niên nam tử cười ha h a tại hắn thị giắt chung tô hàn phản phất mới phản ứng được mới cho phép bị xuất g a kiếm chuẩn bị chiến đấu tất cả mọi người tại chỗ cũng là ý tưởng giống nhau khoảng cách này cái tốc độ này người thanh niên này có thể ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có l i ê n tại trung niên nam tử trong lòng bàn tay khủng bố hát mang gần bao phủ tô hàn thân thể thời điểm c h a n h một đạo kiếm ngân vang giống như cựu thiên q u y ê n rơi phù diêu dựng lên kiếm quang không thấy kiếm ngân vang tới trước giờ này khắc này ở đây sở hữu kiếm tu kiếm trong tay không bị khống chế xảy ra một tia chấn động một giây kế tiếp ánh mắt mọi người nhìn chằm chặp phát sinh trước mắt hình ảnh chỉ thấy hình ảnh phản phất định cách một dạng ánh mắt của mọi người lần thứ hai rơi vào tô hàn trên người thời điểm phát hiện tô hàn đã đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm bọn họ thậm chí không có thấy rõ tốc ô không Hàn là như thế nào xuất kiếm, lại là như thế nào thu nhiên thẳng thiết, thân thể chia nào nào À. gian. tiếng vang vọng này vùng gian. Nam trung niên trên lại lại lại lâu, lịa, kiếm, kiếm. cái rơi xuất Đột Một một tử từ đạo x kêu đầu u n trên không. g từ t ố độ nhanh đến liền trung niên nam tử đều không có ý thức được mình đã đầu lâu c h i a lịa nhanh đến liền tiên huyết cũng không kịp kết ra trung niên nam tử hét thảm một tiếng sau đó liền không còn có phát ra bất kỳ thanh âm đông làm nam tử trung niên thi thể rơi xuống đất đập ra một đạo tiếng vang thời điểm mọi người mới phản ứng được tố hàn tháng mà cái kia vị thiên huyền tứ trọng trăm độc cốc trưởng lão đã chết mà ở tô hàn xuất kiếm thời điểm mọi người cũng thấy rõ tô hàn cụ thể tu vi thông huyền lục trọng một vị thông huyền tứ trọng tu sĩ chỉ ra rồi một kiếm liên giết một vị thiên huyền tứ trọng đại tu sĩ kéo dài qua mười mấy cảnh giới nhỏ một cái đại cảnh giới hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một vị không đến ba mươi tuổi thanh niên thông huyền lục trọng tiên h tiêu cái này đã vượt qua toàn bộ đông huyền châu sở hữu thiên tiêu ở đông hoàng châu ở ba mươi tuổi phía trước đặt chân kim đan cũng đã là đông hoàng châu tuyệt đỉnh thiên tiêu hơn nữa kinh khủng nhất là lấy thông huyền kỳ chạm sát thiên huyền cảnh một màn này liêu tông liền nằm mộng đều không dám nghĩ tới mà một bên tử linh nhìn đạp đứng ở trong hư không tuyệt thế hình bóng trong con ngươi xinh đẹp có lưu quang nôn áo trong con ngươi có tình cảm ở dựng dù thế giới này cứ nhiên thật tồn tại như vậy nam tử mà chu vi người của thế lực khác cũng là giống như một loại pho tượng nhìn c h ầ m chặp tô hàn lại cứng ngắc mà túi t h ấ p đầu không thể tin nhìn thi thể trên đất đây là rút kiếm quyết đột nhiên gian bạch viên kiếm tông bên trong một vị tương đối cao tuổi trưởng lão ngựa khí run dậy lên tiếng nói thanh âm tuy là rất nhỏ thế nhưng hầu như mọi người đều nghe được mới vừa tô hàn bắt đầu kiếm thế thu kiếm thức chính là rút kiếm quyết cơ sở triều thức rút kiếm quyết chỉ cần là luyện kiếm người đều biết được đây là một môn thập phần cơ sở thập phần g ầ n gà hoàng gia hạ phẩm v õ kỹ luyện kiếm kiếm tu đều biết thế nhưng hầu như không ai sẽ đi tu luyện bạch viên kiếm tông trưởng lão và đệ tử phản phất lộ ra biểu tình hoảng sợ có lẽ chỉ có bọn họ biết mới vừa tô hàn một kiếm kia đã tới t loại nào trình độ khủng bố cái này thật là rút kiếm quyết đó không phải là hoàng giai hạ phẩm công pháp sao đúng vậy bản này rút kiếm quyết thập phần cơ sở cũng thập phần đơn giản gần như không có khả năng dùng với thực chiến thật không dám đầu diếm ta rút kiếm quyết tu luyện đến viên mãn thế nhưng ngoại trừ tốc độ rút kiếm nhanh căn bản không có tác dụng gì trong lúc nhất thời toàn bộ bạch viên kiếm t ô n g nhân triệt để nổ bọn họ là để một lần nhìn thấy phá vỡ bọn họ thế giới quan rút kiếm quyết nghe được bạch viên kiếm tông tu sĩ thảo luận người của thế lực khác cũng dồn dập lộ ra rung động biểu tình đại khái ý tứ chính là vị này thông huyền cảnh thanh niên lợi dụng một cái hoàng gia hạ phẩm căn bản không có uy lực gì võ kỹ nhất chiêu giết một cái thiên huyền cảnh đại năng cái này vô địch yếu tố quá nhiều mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nên như thế nào hình dung lúc này nội tâm tâm tình toàn trường t ĩ n h mịch thật lâu mọi người mới chỉ có tiếp nhận rồi sự thật này nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt không còn có dễ c ậ n mà là thật sâu kiến kỵ l i ê n tô hàn chính mình đều bị cái này rút kiếm quyết cho chấn động đến rồi cái này là để một lần thấy được rút kiếm quyết uy lực nhưng lại chỉ là rút kiếm đệ lục trọng mạnh nhất rút kiếm đệ thất trọng còn không có cơ hội thi triển ra xem ra cũng không thể nhỏ dọ xét những cơ sở này võ k ỹ c à n g trụ cột võ k ỹ có thể mới chỉ có nhất giải quyết võ đạo bổn nguyên tô h à n ở trong lòng lẩm bẩm nói xem ra ngươi có thể tiến nhập bí cảnh cũng không phải là toàn bộ nhờ vận khí nói b ạ c h viên kiếm tông một vị trưởng lao h ao s á m chậm dãi đi ra trong tay ôm một bà dì xét loang lộ thiết kiếm cùng tô hàn cách không mà đứng chỉ là đứng tại chỗ l i ề n có thể cảm giác được chu vi có như có như không kiếm ngân vang lỡ lờ tam trưởng lão tam trưởng lao muốn ra tay sao tam trưởng lao xuất thủ vị thanh niên này hẳn là chết chất rồi ta đều đã nhớ không rõ bên trên một lần tam trưởng lao xuất thủ là đã bao lâu theo trưởng lao áo xám xuất hiện bạch viên thánh địa đệ tử cùng trưởng lao biểu tình trong nháy mắt biến đến đặc sắc tam trưởng lao võ nham là một cái kiếm si cả đời theo đuổi chính là kiếm đạo c h i cực cũng là một vị thiên huyền cảnh bắt trọng đại tu sĩ mới vừa ngươi sử dụng nhưng là rút kiếm đệ lục trọng võ nham hướng về phía tô hàn hỏi mới vừa một kiếm kia chung hắn cảm nhận được một t i a hoàn mỹ kiếm hơi thở của đạo tản ra mà qua đây là không hề sơ hở kiếm kỹ mới có thể phát huy ra được tô hàn nhìn cái này ôm trong ngực thiết kiếm lao giả áo xám hơi nhũ mày cảm giác đầu tiên chính là lao đầu này rất nguy hiểm cực độ nguy hiểm tô hàn không trả lời chỉ là gật đầu lao phu luyện kiếm n g à năm n đệ một lần nhìn thấy có người đem rút kiếm quyết dùng đến như thế cảnh giới lao phu nghĩ đến l a n h giáo một chút nói lao giả áo xám nhắc tới thiết kiếm trong tay khi tức trong nháy mắt thay đổi cặp mắt đục ngầu t r u n g tràn đầy đối với khát vọng chiến đấu chương năm mươi b ố đào móc hệ thống mới công năng thôi diễn trong chiến đấu kẽ hở theo láo giả áo xám dứt lời vùng không gian này bỗng nhiên nổi lên gió mỗi một sợi trong gió đều tựa như ẩn chứa một tia kiếm ý mà lao giả áo xám giống như một thanh kiếm sắp b bạch viên kiếm tông kiếm chủ tiêu phong nhìn tam trưởng lão càng ngày càng mạnh chiến ý đối với tô hàn ném vẻ thương hại cùng một tia thưởng thức một tia thưởng thức là tô hàn biểu hiện ra kiếm kỹ làm cho hắn đều bắt đầu yêu tài vẻ thương hại là tô hàn nhất định sẽ chết ở kiếm của sư đệ hạ một ngày hắn vị sư đệ này xuất kiếm đem đối phương coi như đối thủ trừ phi mình chết bằng không đối phương không thể nào biết sống đáng tiếc nếu như sanh ở ta bạch viên kiếm tông lão phu nhất định thu làm đệ tử thế nhưng tiểu từ này chúng ta làm sao càng xem càng quen thuộc tiêu phong càng xem càng cảm thấy tô hàn rất quen thuộc thế nhưng lại nhớ không nổi tới rút kiếm quyết đó không phải là tô hàn ở công pháp các trọn cái kia rác rưởi võ kỹ sao ta nhớ được lưu nguyên còn cố ý hướng ta nhổ nước bọt q u a chuyện này nói hắn không biết tiến thủ cam chịu liêu tông chợt nhớ tới đã từng cùng lưu nguyên giao lưu bởi vì hắn phi thường quan tâm tô hàn tu luyện tình trạng sở dĩ hắn cũng biết tô hàn ở công pháp các tuyển những t h ứ kia công pháp ở linh bảo các tuyển những bảo vật kia đây là rác rưởi công pháp liêu tông thậm chí cũng hoài nghi lưu nguyên trước kia là không phải đang gặp hắn một cái hoàng g i a hạ phẩm võ kỹ có thể phát huy ra như thế uy lực khủng bố mà l i u tông sau lưng những đệ tử nòng cốt kia đã tê dại rồi triệt để tê d từng cái chết lặng đứng tại chỗ nỗ lực nỗ lực thuyết phục chính mình đây là cùng bọn chúng đồng nhất giới đệ tử nòng cốt tô hàn giống như bọn họ là đệ tử nòng cốt nhưng đã có thể nhất đao chạm sát một vị thiên huyền cảnh trường lao rồi mà bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ không dám n ú p đ í c h không dám lên tiếng bọn họ từ đầu đến cuối liền cùng tô hàn cùng sân khấu cạnh tranh trở thành tô hàn đối thủ tư cách đều không có chỉ có thể nhìn lên chỉ có thể truy tầm bên ngoài bối ảnh người này nhất định phải mượn hơi nhìn thấy tô hàn biểu hiện phía sau đứng ở huyết thần thánh địa trên bom huyết minh đồng tử trong nháy mắt sáng lên so sánh với tô hàn trên người bảo vật hắn đối với tô hàn tiềm lực cùng thiên phú càng thêm cảm thấy hứng thú thông huyền kỳ c h ạ m sát thiên huyền cảnh có lẽ chỉ có trung hoàng châu mấy vị kia quái vật mới có thể làm được ca không nghĩ tới nho nhỏ đông hoàng châu c ư nhiên ra khỏi như vậy một vị thiên tiêu huyết minh so với dương viêm khí độ lớn hơn rất nhiều hắn nhìn thấy tô hàn đầu tiên mắt nghĩ tới chính là mượn hơi hiện tại hắn đang nằm ở cạnh tranh huyết tử trọng yếu thời kỳ vì thánh địa mượn hơi những thứ này thanh niên thiên tiêu đối với mình cạnh tranh huyết tử có trợ giúp rất lớn mà thanh viên thánh địa mấy vị trưởng lão biểu tình càng thêm khó coi nhìn thấy tô hàn biểu hiện ra thi để cho bọn họ càng thêm kiên định giết tô hàn quyết tâm nếu như thả hắn ly khai tùy ý hắn trưởng thành đối với tương lai thanh viên thánh địa đem là một cái thập phần kinh khủng uy hiếp lập tức mấy vị trưởng lão nhìn nhau đều nhìn thấu trong mắt đối phương sát ý đợi chút nữa tìm cơ hội giết hắn đi bọn họ thương thảo một phen quyết định tìm một cái cơ hội một k í c h đem tô hàn kích sát không lưu bất luận cái gì ngoài ý mớn lại để cho ta kiến thức một chút ngươi mới vừa một kiếm kia a võ nham dơ trong tay lên thiết kiếm mũi kiếm chỉ lấy tô hàn nói dứt lời tô hàn chỉ là đứng tại chỗ khi tức cũng ở không ngừng tăng lên lấy lực chú ý thập trực giác nói cho hắn biết đối phương không phải một cái đơn giản thiên huyền bắt trọng rất có thể cũng là một cái có thể vượt cấp giết người quái vật nếu như một dạng thiên huyền bắt trọng tôi hẳn thật đúng là không có chút nào lo lắng người đã không xuất kiếm ta đây liền trước ra khỏi dứt lời lão giả áo xám đồng tử đột nhiên r ụ t lại cầm trôi kiếm tay dùng sức chín mươi không gian chung quanh xuất hiện b và m ẹ o kiếm khí cùng cương phong từ áo xám trên người ông lao chậm rãi quấn quanh đến rồi thiết kiếm trong tay bên trên khí tức càng ngày càng sợ rằng kiếm ắp cũng càng ngày càng mạnh đây là cầu thiên kiếm minh quyết thiên giai thượng phẩm kiếm kỹ t ă n trưởng lao thành danh kiếm quyết. không nghĩ tới còn có thể thấy tam trưởng lao s ử suất này đạo kiếm kỹ đây chính là cầu thiên kiếm minh quyết sao thật là khủng khiếp kiếm áp trong lúc nhất thời toàn bộ bạch viên kiếm công nhân cũng bắt đầu kích động một giây kế tiếp lao giả áo xám giống như mũi tên rời cùng tiêu thất ngay tại chỗ phản phất cả người cùng kiếm dung nhập vào trong gió một dạng không chỗ bất hữu gió không chỗ bất hữu kiếm tô hàn đồng tử hơi co lại k h í tức toàn bộ khai hỏa hết sức chăm chú bắt đầu chóc nạ trong không khí kiếm khí u y tích giờ này khắc này tô hàn trong lòng xuất hiện một cái to gan ý tưởng hắn hệ thống có thể dùng với tu bổ công pháp t r ậ n pháp biến phế thành bảo khai quật linh thú bên trong hy hữu huyết mạch ở ngoài tạm thời còn không có đào móc ra tác dụng khác mà giờ khắp này chiến đấu hàn đ ỗ n h i ê n nghĩ đến có thể không thể dùng để chiến đấu chỉ cần là chiến đấu đối phương nhất định sẽ có kẽ hở mặc kệ cao minh cỡ nào phương thức chiến đấu khẳng định đều sẽ tồn tại chí ít một nơi kẽ hở t u hàn cái ý niệm này chỉ phát sinh ở trong điện quan hòa thạch hệ thống bắt đầu thôi diễn chiến đấu dứt lời thôi diễn này chàng chiến đấu chung đã thôi diễn ra đối phương sử dụng cầu thiên kiếm minh quyết triển khai thế tiến công tồn tại năm mươi sáu chỗ kẽ hở kẽ hở như sau xem xong rồi hệ thống phân tích phía sau tô hàn đ ỗ n g nhiên mở mắt một giây kế tiếp cương phong kèm theo kiếm ý hướng phía tô hàn đánh tới mà lão giả á o sám thân ảnh như trước nhìn không thấy l i ê n tại mọi người cho rằng tô hàn đem bị lão giả á o sám chém giết thời điểm tô hàn lại một lần nhắm hai mắt lại tay phải đặt ở trên c h u i kiếm một màn này rơi vào trong mắt của tất cả mọi người đây là chuẩn bị buông tha giấy a tam trưởng lão cầu thiên kiếm minh quyết xuất kiếm phía sau liền không lại thấy chân thân nếu muốn gặp lại chân thân nhất định là đối phương đầu lâu rơi xuống đất một khắc kia đây chính là trong truyền thuyết cầu thiên kiếm minh quyết sao nếu để cho ta đ ố i lên liền cầm kiếm dũng khí đều không có giờ k h ắ c này mọi người đều cảm thấy tô hàn đã không có sống sót khả năng thiên huyền bắt trọng tam trường lão lợi dụng thành danh kiếm quyết toàn lực giết một vị thông huyền cảnh tiểu bối bất kể thế nào nghĩ cũng không nghĩ đến bất luận cái gì thua có khả năng ai trong gió truyền đến một đạo lão giả thở dài có lẽ là thở dài tô hàn để cho mình thất vọng rồi một sát na này một đạo kiếm khí lấy một cái quỷ dị góc độ xuất hiện ở tô hàn trước mặt liền cái này nơi này lập tức tô hàn đ ố n g nhiên mở mắt s ử x u ấ t rút kiếm quyết tối cao nhất trọng rút kiếm đệ thất trọng nhổ vô kiếm chém vô tâm t r ư ơ n g năm mươi năm ta cho ngươi thời gian đ u ổ i kịp cho đến ngươi nhìn xa tìm không thấy một giây kế tiếp ở tô hàn trong tầm mắt gió phảng phất dừng lại không khí dừng lại hình ảnh cũng dừng lại trước mặt trong không khí kiếm khí mạch lạc công kích q u ý tích cẩn thận thăm dò đồng dạng tại tô hàn trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng mà lao giả h o sám thân ảnh cũng rõ ràng xuất hiện ở tô hàn trong tầm mắt hai tay nắm ở chua kiếm tinh vi rút ra một chút xíu một giây kế tiếp một đạo cường đại kiếm khí dễ như t r ở bàn tay một dạng hướng phía lão giả áo xám chém tới một sát na này mọi người đều thấy không rõ phản ứng không kịp nữa c h a n h kiếm ngân vang dựng lên lão giả áo xám thân ảnh xuất hiện lập tức tiên huyết bắn ra lão giả áo xám cầm kiếm cánh tay phải bị c ắ t ngang chặt đ ứ t lão giả áo xám biểu tình không gì sánh được sợ hãi cũng không phải là sợ hãi cánh tay của mình bị chém đ ứ t mà là sợ hãi không biết mình là như thế nào bị thua đột nhiên gian bị chém đứt trên cánh tay phải còn cầm thiết kiếm rơi ở trên mặt đất thiết kiếm đụng vào trên đất trên nhang thạch phát ra một đạo mà cái này dạng một đạo nhỏ nhẹ âm thanh thật phân tiểu nhưng ở lúc này hiện ra không gì sánh được rõ ràng cái này một vùng không gian t i ê n tính liền tiếng gió thổi đều không nghe được chỉ có thể nghe này đạo âm thanh mà lao giả áo s á m cũng tắp đến rồi trên mặt đất trước tiên cũng không phải là đi quản vết thương của mình mà là ngẩng đầu hướng về phía tô hàn hỏi ngươi ngươi là cái gì thời gian ra kiếm một câu nói này rất nhẹ rất nhẹ lại hỏi ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người đúng vậy hắn là cái gì thời gian xuất kiếm hắn lại như thế nào phát hiện áo xám vị trí của ông lão hắn lại là như thế nào một kiếm triệt để xoay thế tiến công đem lão giả á o s á m cánh tay cho chặt đ ứ t toàn t r ư ơ n g mọi người đều nhìn chằm chặp t ô h à n mà bạch viên kiếm t ô n g nhân từng cái giống như mất đi linh hồn một dạng khẽ nhất miệng biểu tình khiếp sợ đến sợ hãi khiếp sợ đến tột đ ỉ n h đối phương chỉ ra rồi một kiếm một kiếm này không chỉ có chém nát bọn họ coi là chuyển kỳ tam trường lão cũng chém nát bạch viên kiếm tông mấy vạn năm tiêu ngạo võ nham sáu tuổi luyện kiếm mười tuổi di kiếm nhật đạo bước vào ngư nguyên mười tám tuổi trúc cơ bốn mươi tuổi k i n đan tám mươi tuổi thông huyền hai trăm tuổi thiên huyền hai trăm năm liền đi s a người khác mấy nghìn năm đều không thể đi hết đường hắn hôm nay đã hơn một ngàn tuổi hắn ở trên một thời đại được xưng là đông hoang châu lớn nhất tiềm lực kiếm đạo tiên h tiêu mà bây giờ cũng trở thành bạch viên kiếm tông truyền kỳ tam t r ư ở n g lão hắn cả đời nghiện kiếm như mê nhìn kiếm làm sinh mệnh trong cuộc đời tất cả thời gian đều ở đây luyện kiếm sở dĩ lúc này khi hắn bị thua thời điểm khi hắn cầm kiếm cánh tay bị chém đứt thời điểm hắn trước tiên nghĩ tới không phải đau đớn trên thân thể cũng không phải tôn nghiêm ở trên đ ạ kích mà là đi hỏi đối phương là như thế nào xuất kiếm là như thế nào đánh bại chính mình tô hàn cúi đầu nhìn võ nham trong con người thân sắc trong lòng hơi kinh ngạc lao nhân này vẫn chỉ là một vị nhìn kiếm làm sinh mệnh kiếm tu a thế nhưng tô hàn cũng không có đối với hắn có chút thương hại hắn không phải là cái gì đại thánh nhân đối phương muốn giết mình chính mình không có bất luận cái gì thương hại đây là rút kiếm quyết đệ thất trọng nhổ vô kiếm chém vô tâm tô hàn thanh â m q u a n q u ầ n ở phía này trong không gian ngay vậy võ nham sửng sốt một giây trong con nơi g ư cái kia lao thần sắc nồng n ặ t lên lập tức lại ảm đạm xuống lập tức hắn bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả ha. ha ha ha ha ha ta võ nham luyện cả đời hồ đồ kiếm a thế giới này cũng không có gì cao minh kiếm quyết chỉ có cao minh kiếm đạo bất kỳ kiếm phát nào mặc dù là cấp thấp nhất rút kiếm quyết cũng có thể phát huy ra h uy lực mạnh nhất đây mới là chân chính kiếm đạo đ ỉ n h a giờ khắc này võ nham phảng p h á t ngộ được cái gì rồi lại không có gì cả ngộ đến lập tức võ nham nhìn phía tô hàn trong ánh mắt không có bất kỳ oán hận cùng c ứ u hận chỉ có k h u y ê n bội phục phát ra từ nội tâm k h u y ê n bội phục cảm nhận được võ nham ánh mắt tô hàn cũng không hiểu cái này võ nham lại chính mình cho mình náo bổ những thứ gì tô hàn chính mình hắn biết cái gì kiếm đạo gì đ ỉ n h a chẳng qua là hệ thống đem rút kiếm quyết sở hữu lôi thủng toàn bộ bỏ đi làm cho rút kiếm quyết kín không kẽ hở tiềm lực vô hạn để thăng mới để cho tô hàn thông huyền cảnh thực lực phát huy ra h uy lực kinh khủng như thế tiểu tử ta thua ta đã từng đối với kiếm tâm đã thể nếu là thua kiếm liền không phải sẽ cho mình sống tiếp cơ hội nói võ nham loạn tròa loạn t r ọ g mà đứng lên tới lúc trước ta lấy thiên huyền cảnh tu vi ước hiếp ngươi lại không nghĩ rằng chính mình bất quá là không biết lượng sức là ta không phải võ lập tức võ nham lấy ra một bà thiết kiếm đem mũi kiếm nhắm ngay mình thấy thế bạch viên thánh địa tháp chủ tiêu p h o n g nhìn thấy sư đệ của mình thời khắc này động tác hắn liền biết hiểu hắn chuẩn bị làm gì trong nháy mắt hắn liền tới đến rồi võ nham bên người cấm chuỗ kiếm không cho sư đệ tự hải sư minh ngươi tới đúng dịp ngươi tiễn ta đi cũng tốt võ nham cười khổ nói tiêu phong nhìn lúc này kiếm tâm đã mất sư đ ệ đau lòng không thôi chính hắn mặc dù hiện tại ngăn chở hắn cũng cứu không được hắn kiếm tâm đã mất kiếm tu chắc là sẽ không để cho mình cậu sống tiếp đặc biệt là chính mình cái này vị nhìn kiếm làm sinh mệnh sư đ ệ lập tức tiêu phong cắn răng xoay người hướng về phía tô hàn ô m quyền không người nói công tử ta đại biểu toàn bộ bạch viên kiếm tông hướng ngươi bồi tội thành tựu hay né lễ ta đem biếu tặng ngươi toàn bộ bạch viên kiếm tông một nửa bà khố sẽ để cho toàn bộ bạch viên kiếm tông các đệ tử trưởng lão vì ngươi bồi tội d tiêu phong quay đầu liếc mắt một cái bạch viên thánh địa các đệ tử trưởng l a o tử phủ nhất trọng khí tức trong nháy mắt bắn ra nghe được kiếm chủ mệnh lệnh mọi người hướng phía tô hàn không người bồi lên ó i công tử xin lỗi một giây kế tiếp tiêu phong thu hồi huy áp cười nói với tô hàn chúng ta đem rời khỏi trận này bí cảnh tranh đoạn sẽ không đối với công tử mang đến bất cứ uy hiếp gì cầu công tử để cho ta sư đệ sống sót làm nhiều như vậy tiêu phong rốt cuộc nói chính mình cuối cùng mắt sư đệ của mình kiếm tâm đã mất chỉ có tô hàn mới có thể làm cho hắn sống sót thấy thế tô hàn vẻ mặt một bức cái này gì n o ạ n ị ạ thua một hồi liền muốn tự sát liền tự mình động thủ khí lực đều tiết kiệm cái này cảm tình tốt lao nhân này trong óc chứa là cái gì tô hàn có chút không thể nào hiểu được nhưng hắn bất kể cái gì tình cảm không phải tình cảm hắn là có t h ù tất báo yêu ghét rõ ràng người đối phương muốn giết mình sau đó thua liền tới cầu tình không có khả năng tô hàn không có khả năng suy nghĩ tình cảm trong mắt hắn chỉ có lợi ích cùng đối với mình lợi và hại thế nhưng vị này bạch viên kiếm tông kiếm chủ tử phụ sơ cảnh tu vi nếu là mình không mong tha lao đ ầ này sợ là sẽ phải kích khởi toàn bộ bạch viên kiếm tông l ử a giận liều lĩnh đối với mình tiến hành l â y giết đối với mình thật sự là quá bất lợi mà chính mình buông tha hắn l i ề n có thể được bạch viên kiếm tông phân nửa bảo khố cũng có thể làm cho bạch viên kiếm tông rời khỏi chiến cuộc không lại đối với mình tạo thành g l y hiếp suy tư một chút tô hàn quyết định hay là trước tạm thời buông tha võ nham thế nhưng tô hàn cũng không hiểu tiêu phong ý tứ thế nhưng đại thể có thể đoán được chắc là mở miệng buông tha võ nham sau đó cho hắn sống tiếp kiếm tâm lập tức tô hàn quay đầu hướng về phía hai mắt chống g ô n g võ nham kiếm tu kiếm tâm là không phá thì không xây được thất bại một lần liền bông tha sinh mạng người trong mắt của ta là người nhu nhược mà thôi tô hàn lạnh nhạt nói làm cho võ nham ngây ngẩn cả người thua trong tay của ta trung địch xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ ta cho ngươi thời gian đổi kịp tô hàn nhìn võ nham một chữ một cái nói ra kỳ thực còn có câu nói sau cùng tô hàn không có nói ra ta cho ngươi thời gian đổi kịp cho đến ngươi nhìn xa tìm không thấy r ứ t lời võ nham đồng tử chậm rãi khôi phục tiêu cự phản p h ấ t h i ể u rõ cái gì cũng có lẽ tìm được rồi cái gì mục tiêu cho ta thời gian đổi kịp cho ta thời gian đổi kịp lập tức võ nham đồng tử một vẻ kiên định thân sắc đang không ngừng hướng tụ dưới một lần gặp mặt ta sẽ dùng kiếm đạo đánh bại ngươi giết ngươi võ nham nhìn tô hàn thập phần bình tĩnh nói ra giờ khắc này ở võ nham trong mắt tô hàn không còn là tiểu bối mà là đáng ra truy đuổi đối thủ ở ta giết ngươi trước ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này nói xong võ nham dùng còn sót lại tay trái cầm kiếm lập tức hướng về phía sau l ư n g đệ tử nói ra kiếm thứ ba phong nhân ở đâu dứt lời ở mấy trăm đạo khí tức cường đại đồng thời bắn ra dựng lên bảo vệ hắn giết ra nơi đây võ nham chỉ chỉ đạm không trên không trung tô hàn nói là ở bạch viên kiếm tông kiếm thứ ba sơn phong chủ võ nham mệnh lệnh lớn hơn kiếm chủ tiêu phong thấy thế tiêu phong nặng nề mà hít một khẩu khí sư lệ đều đã làm như vậy hắn thành tựu sư minh thành tựu kiếm chủ cũng chỉ có thể đi theo h ắ n tới bạch viên kiếm tông sở hữu tu sĩ nghe lệnh hộ tống công tử chu toàn là trong nháy mắt trước một giây còn đối với tô hàn đao kiếm tương hướng bạch viên kiếm tông trong nháy mắt phản chiến một giây kế tiếp đứng ở tô hàn bên này thấy thế, thế thậm chí ngay cả tô hàn đều có chút thụ sùng nhược kinh còn tốt bọn họ không nhận ra được chính mình là lần trước đ à o bọn họ tổ đ ị a u tên đạo thật kia nhận ra nói còn bảo vệ mình cái này bạch viên thánh địa sợ là tại chỗ đem chính mình tháo thành tám khối mà cách đó không xa liễu tông trực tiếp thầy chóng đây là cái gì thao tác ba đây là cái gì thao tác thế c ụ c này còn có thể cái này dạng phản chiến không chỉ có là liễu tông thầy chóng tất cả những người khác đều thầy chóng bạch viên thánh địa thành tiểu đông hoang châu gần với cổ u môn định tiêm thế lực lần này tuyển trạch bảo trụ tô hàn chiến cuộc xảy ra không nhỏ nghịch chuyển giờ k h ắ c này bọn họ mới hiểu tô hàn năng lượng sau lưng dựa theo khuynh hướng này xuống phía dưới cái này thật vẫn cần cứu binh sao liêu tông nhìn thấy thế cục trước mắt sau khi biến hóa lẩm bẩm nói không được bạch viên kiếm tông chỉ có một vị tử phụ tu sĩ mà còn lại sở hữu thế lực cộng lại có hơn mười vị tử phụ tu sĩ tình huống vẫn là rất nguy hiểm cái này lưu nguyên tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại liêu tông lo lắng nhìn trở bên trong lòng đã sớm đem lưu nguyên mắng một lần tiêu phong lúc này nội tâm có chút nhỏ bôn hội nhưng là không có khả năng ngông tha sư đệ của mình chỉ có thể kiên trì đứng ở tô hàn bên này thế nhưng đối mặt hai đại thánh địa mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực bạch viên kiếm tông thật sự là lực bất t ò n g tâm tối đa chỉ có thể bảo trụ tô hàn tính mệnh trên người bảo vật có thể là không giữ được có ý tứ nho nhỏ này đông hoang châu cứ nhiên ra khỏi cái này dạng một vị nhân vật nếu như hôm nay không giết người để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp chỉ sợ ta thanh viên thánh địa về sau cũng không an tâm nói thanh viên thánh địa thất vị trưởng lão đồng thời bước ra tới phủ cảnh ác, tịch quyển toàn trường. bảy vị tử phủ đây cũng là trung hoàng châu trung thánh địa nội tỉnh t i ê u phong đứng ở một vị trưởng lao trước mặt cả lại một vị võ nham cùng kiếm thứ ba phong nhân cản lại một vị còn lại năm vị tử phụ tu sĩ liền không người ngăn trở huyền thanh môn mọi người n g h e lệnh ở một giây kế tiếp liêu tông xuất lĩnh sở hữu đệ tử nòng cốt đi tới một vị tử phụ kỳ trưởng lao trước mặt liêu tông ngươi đây là chuẩn bị làm gì tạo phản sao nhìn thấy thành cựu thanh viên thánh địa phụ thuộc tông môn huyền thanh môn tư n h i ê n cũng đứng ở chính mình m ặ t đối lập vị này thanh viên trưởng lão biểu tình trong nháy mắt âm trầm xuống nguyên trưởng lão xin lỗi thành cựu huyền thanh môn đại trưởng lão ta không có khả năng đứng tại chỗ nhìn lấy liêu tông nhìn nguyên sán h u lập tức m cổ hưu môn trăm độc cốc thiên lộc tháp đông khuê phúc điện chờ các loại mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực đều đến đứng t o hàn đối lập mặt giờ này khắc này một vị hơi lộ ra tang thương nho nhã thanh âm vang lên dương viêm tông mọi người nghe lệnh hộ tống công tử chu toàn nói một người trung niên nam tử đi ra thấy thế mọi người đều ngần ra dương viêm tông tại sao phải trợ giúp tô hàn liền tô hàn đều ngần ra hắn có chút kỳ quái nhìn trung niên nam tử liêu văn phong hướng về phía tô hàn hơi ông quyền cười nói ra ta thay ta tiểu nữ liêu thanh thanh còn công tử ân cứu mạng dứt lời tô hàn sửng sốt một chút l i u thanh thanh ân cứu mạng chẳng lẽ lúc trước chính mình đi liệp sát tứ giai hung thú thời điểm trong lúc vô ý cứu thiếu nữ mặc áo xanh kia xem ra trong ngày thường làm nhiều một ít chuyện tốt vẫn có hồi báo liêu văn phong cũng là một vị tử p h ụ tu sĩ giờ khắc này thế cục cũng minh lãng tô hàng bên này tổng cộng chỉ có hai vị tử p h ụ kỳ theo thứ tự là tiêu phong cùng liêu văn phong mà đối diện tổng cộng có chừng hơn bốn mươi vị tử p h ụ kỳ gấp hai mươi tranh l ệ n h bởi vì nay dạng chiến cuộc chỉ có tử p h ụ kỳ mới có thể ảnh hưởng thế cục giờ này khắc này còn có một thế lực không có gia nhập chiến cuộc lựa chọn trung lập đó chính là huyết thần thánh địa huyết minh đứng trên b o n g thuyền nhìn chiến hướng phát triển cũng không có tham dự thế nhưng hắn đã âm thầm hạ lệnh cho bên cạnh bốn vị tử phụ cảnh trưởng lão để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt cứu tô hàn liền có thể trận này đông hoang châu đỉnh tiêm thế lực đối kháng ở nơi này b í cảnh ở ngoài c h i ế n khai thế nhưng cũng là một hồi thực lực thập phần khác xa chiến đấu thấy thế kỳ thực tiêu phong trong lòng hối liền tím cả ruột cái này tốt lắm toàn bộ bạch viên thánh địa cũng bị hắn vị này kiếm chủ cho rụ rỗ tuy là rất hối lận thế nhưng đều đã đến một mức này chỉ có thể nhắm mắt lại muốn trách cũng c hắn ỉ có trách thể tự trách mình h sư đệ.、Hắn、thật sự là quá cố chấp khiến tô hàn rất ngạc nhiên chính là vốn cho là là mình độc thân chiến đấu nhưng không nghĩ tới vẫn có như vậy một số người đứng ở phía bên mình tô hàn là một thập phần hiện thực l ạ i yêu ghét rõ ràng người lúc này tuyển trạch đứng ở bên cạnh hắn mặc kệ xuất phát từ loại nào mắt tô hàn đều sẽ thập phần cảm kích không khí của hiện trường biến đến dương cung bạc kiếm đứng lên chiến đấu hết sức căng thẳng bạch viên kiếm tông đệ tử cùng trường lão dương viêm tông đệ tử cùng trường lão huyền thanh môn đệ tử cùng trường lão lúc này nội tâm đều là thập phần sợ hãi thế nhưng trưởng môn lên tiếng bọn họ không có khả năng không tuân theo vào thời khắc này chân trời truyền đến từng đạo cường đại đến mức tận cùng khí tức mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời một phương cự đại phù không kim châu giống như một vòng rượu nhật một dạng hướng phía bọn họ di động mà đến ngăn tại tràng sở hữu tu sĩ nhìn thấy phù không kim châu ở trên một tòa kim tháp tiêu chí phía sau c h i ệ t đề điên cuồng cái kia dấu hiệu là đêm nay không điểm trưng bày quỳ cầu các vị ông ngoại có thể cho ta xông một cái thủ hàng cùng đến tiếp sau đi hướng phải nhìn đêm nay không điểm trưng bày dưới ánh đèn lờ mờ, máy tính hiện lê quang lạnh lùng đánh vào trên mặt của ta ta ngừng đánh bàn p h í m t a y ngầm đầu nhìn một mảnh hư vô bầu trời đốt thuốc hít sâu một hơi phun ra có thể là yên vụ có thể là sinh hoạt cũng có thể là áp lực muốn nói một ít lời quyển sách này cũng muốn lên trên đỡ không thể không muốn cùng một bộ phận bằng hưu nói gặp lại sau nhưng ta có như vậy ước điểm điểm hy vọng xa vời hy vọng các ngươi có thể lưu lại đúng vậy thiên hạ không có tiệc không tan thế nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể theo ta ngồi một hồi nữa nhi nghe ta kể ra phía sau càng rộng lớn mạnh mẽ của sự Đi xem xem nhân vật các h í n ngươi sẽ rời đi ta cũng sẽ tống quân đi ra cửa cũng đầy có lòng cảm kích lớn tiếng nói cảm tạ các ngươi làm bạn ta bản này tiểu thuyết nếu có thể ở sinh hoạt trung điệp đẻ xuống có thể cho các người mang đến quản tri một chút xíu thư thái ta cũng hiểu được rất vui vẻ ta cũng muốn vì yêu phát điện vẫn viết miễn phí c h ư ơ n g tiết làm cho người nhiều hơn xem tới được ta tiểu thuyết đây là bởi vì nhiệt tình yêu thương đối với tiểu thuyết nhiệt tình yêu thương nhưng sinh hoạt vẫn sẽ vô tình phá hủy toàn bộ nhiệt tình yêu thương đã từng còn đang đi học ta thích xem tiểu thuyết đi học xem tan học xem ngủ xem tỉnh lại xem ta xem cuốn thứ nhất tiểu thuyết là cá bầu trời viết sùng mị là giảng thuật một thiếu niên cùng hắn hồn sùng cố sự hắn kết cục đến nay đều nhường ta khó có thể quên khó có thể tiêu tan ta mới biết Cuối cùng dị biến n dị t h à sau â n hồi chi hổ lại y m c tạ số lần n n gặp đường khinh thiếu niên nghèo tiêu viêm vắt ngang vạn của hoang hồng trần chờ ngươi trở lại ngân h thiếu nhân o ta có thể không thể tự chính mình viết một khắc kia một đám lửa đột nhiên liền tại tâm lý của ta bạo phát trong lớp ta nhớ được cái kia tiết k hóa là ngữ văn giờ học ta bắt ra khỏi một cái mới tinh cuốn vở ta còn nhớ kỹ cuốn vở nhàn sắc là gỗ thô sắc ta dùng ta cái kia cằn cối từ ngữ số lượng cố hết sức bắt đầu viết c h ữ ơ một ta vừa viết bên t r a tự điện t ừ điện rất nhiều đoạn đều đọc không thông hoàn toàn tựa như là con nít nhật ký giống nhau nhưng lúc đó ta đây lại cảm giác mình viết không sai nói ra các ngươi khả năng không tin c h ư một ta viết một tuần hai nghìn chữ ta đầy cõi lòng mừng rỡ cho lớp học mấy cái đồng dạng thích xem tiểu thuyết đồng học xem ta cho bọn hắn thời điểm chưa nói cho bọn hắn biết là ta viết cái này viết là cái gì quỷ làm sao nhìn cũng không hiểu đây là người viết lúc đó ta ngây ngẩn cả người vội vã phủ nhận không phải không phải không phải là ta ở trên internet thuận tiện chép một khắc kia lòng tin của ta bị đà kích nhưng sau lại ta không hề từ bỏ ta lại tốn nhiều cái tuần lễ viết chương bảy đi ra cho ta một cái so sánh bản thân xem cũng nói cho hắn biết đây là ta viết hắn sau khi xem xong nói một câu ngươi còn là học tập cho giỏi a lập tức trung khảo cứ như vậy ta đ ể một lần viết tiểu thuyết trải qua viết n g a y xong việc sau lại ta mới biết được cái kia người trong lớp cơ bản đều biết ta ở viết tiểu thuyết hơn nữa đều ở trong bóng tối khinh bị ta lân cận trung khảo còn lãng phí thời gian đi viết tiểu thuyết viết ra vẫn là giống như rác rưởi một dạng khả năng cái kia thời gian ta ở trong mắt bọn hắn tựa như ngốc tử giống nhau a sau lại ta lên trung học phổ thông lên đại học cái này bảy năm ta đều không có đi cử bút viết qua tiểu thuyết hiện tại ta sơ chung những thứ kia đồng học nhóm lẫn vào cũng không tệ rất nhiều đều là đại học danh tiếng cái gì 985, cái gì 211, để cho ta hoa cả mắt mặc cảm ta ư chỉ là một cái tiểu phát nhai mà thôi học lớp ta thậm chí cũng không dám nói ta là một cái phi lộc tác g a sau lại uống say ta cho ta một cái quan hệ tốt nhất đồng học nói đúng vậy một k h ắ c kia ta còn tưởng rằng hắn là ta tốt nhất đồng học ta lặng lẽ nói một câu ta đang bay lộc coi như nhà ta không biết hắn kế tiếp hành vi là cố ý hay là vô tình hắn sau khi nghe xong đứng lên biểu tình say k h ư ớ c biểu tình ở cồn dưới tác dụng trên mặt không che giấu chút nào ý dễ cận thanh âm cũng biến thành càng ngày cũng lớn không che giấu chút nào nói ra phi lộc đó là cái gì trang góp nhỏ chưa nghe nói qua vậy ngươi viết sách một tháng có một hai ngàn đồng tiền chứ dứt lời sở hữu đồng học đều dừng lại động tác trong tay nhìn ta đúng vậy các ngươi không nhìn lầm cái này không phải là cái gì kinh điện hợp lớp tiểu thuyết kiểu đoạn đây là chân thực phát sinh giờ khác này ta mới biết được hiện thực có đôi khi so với tiểu thuyết càng thêm ma nguyễn càng tàn khốc hơn một cái một hai ngàn nàn liền giao tiền thuê nhà cũng không xứng sống sót đều g i a n nan một khắc kia ta cũng hy vọng đây là tiểu thuyết kiểu đoạn mà ta là trong tiểu thuyết nhân vật chính sau đó mạn bất kinh tâm nói ra không nhiều không nhiều một tháng cũng l i ề n hơn trăm ngàn a sau đó v ẽ mặt k h i ế p sợ t o à n trường đáng tiếc ta không phải đáng tiếc ta không phải bởi vì ta là thực sự một tháng chỉ có thể kiếm đến một hai ngàn chỉ có thể ta mượn danh nghĩa lấy cảm giác say cười nói đúng vậy một tháng hơn hai ngàn a không có việc gì coi như n g h ề phụ nói ra những lời này phía sau ta uống một chén ly đầy bạc ưu hết hồ rất khổ trong lòng t a khổ kỳ thực ta không có nghe phụ chính là toàn chức t a r a sinh hoạt toàn bộ nhờ gầy còm tiền mất bút ta hai mươi bảy hai mươi tám tuổi liền nữ bằng hữu cũng không dám tìm bởi vì ta sợ nàng ghét bỏ ta tiểu p h o n g trọ ghét bỏ như vậy chán n l n ta có đôi khi thư sập tiệm liên tục hơn mấy tháng không có cái gì thu nhập ta cũng chỉ có thể đi đưa tiến thức ăn ngoài để cho ta càng lòng chua sót chính là ta ngay cả tiến thức ăn ngoài xe đạp điện cũng mua không nổi bởi vì công ty không cung cấp xe đạp điện sở dĩ ta chỉ có thể k ỵ đan sa tiễn nhìn thấy khoảng cách quá xa tờ danh sách ta liền thủ tiêu rơi chỉ dám tiếp khoảng cách gần tờ đơn bởi vì ta sợ vượt quá thời gian sợ bị trừ tiền do ta viết trong tiểu thuyết nhân vật chính của ta quát xá phong vân chuyện cho vui vẻ nhân trung long vượng mà sáng lập ra khỏi hắn ta đây ở trong hiện thực sinh hoạt cũng là một cái sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt nhất tiểu thuyết tác giả tại ngoại thậm chí cũng không dám hướng người khác giới thiệu chính mình là một gã tác giả ta hy vọng dường nào có một ngày ta có thể to gan nói ra ta là một cái toàn chức tác gia có thể dựa vào viết tiểu thuyết nuôi sống chính mình không cầu kiếm nhiều tiền chỉ cần làm cho cuộc sống của ta thể diện một điểm ta liền thỏa mãn bất chi bất giác viết nhiều như vậy chạy l ệ rồi đêm nay quyển sách này liền lên nữa ta hy vọng đại gia có thể chi trì coi như lại không vui xem có thể chi trì chống đỡ thủ đặt hàng ta liền q u ỷ cảm tạ quyển sách này là chuồng chạy đến trưng bày trong lúc không có bất kỳ đề cử đêm nay lang thần không điểm trưng bày trưng bày sau kịch tính mới là đặc sắc nhất quyển sách này xuất sắc nhất địa phương ta hy vọng đại gia có thể cho ta hừng hực thủ đặt hàng cái này quan hệ đến ta có thể không thể bắt được cái tiểu nho nhỏ đề cử cảm tạ quý tạ chương năm mươi bảy một nhân gian tuyệt sắc chân trời màu vàng kia phương chu giống như một vòng làm cho không người nào có thể nhìn gần diệu dương hướng phía bí cảnh chậm dãi lai tới ở phương chu thân thuyền bên trên có khác một cái trông rất sống động kim tháp tiêu chí cái này kim tháp tiêu chí đại biểu cho một loại thần thánh không thể nhìn gần chỉ có thể ngưỡng vọng thần thánh làm thanh viên thánh địa mấy vị trưởng lão nhìn thấy cái kia tiêu chí sau đó đồng tử đột nhiên dục lại cả người đều ngưng ngẩn kết thúc kết thúc ba ba nói ra cái này dấu hiệu là đan hoàng tháp, Đây là đan hoàng tháp đặc â y là hoàng đan đ tháp hữu phụ không kim châu đan hoàng tháp làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ cũng là vì bí cảnh tới sao thanh viên thánh địa tuy nói cũng là trung hoàng châu một cái thánh địa thế nhưng cùng đan hoàng tháp so với là nói là huỳnh hòa đều không đủ quá đáng bởi vì đan hoàng trong tháp tồn tại một vị danh chấn toàn bộ cựu châu đan thánh giờ n à y k h ắ c này đứng ở trên bong thuyền huyết lạc nhìn cái tiết chậm rãi lái tới kim thuyền luôn luôn một loại dự cảm xấu huyết thần thánh địa tuy là muốn so thanh viên thánh địa mạnh lên m ấ y tuyến thế nhưng cùng đan hoàng tháp vậy chờ quái vật lớn so sánh với y theo một cũ nhỏ bé như huỳnh hòa sở dĩ đối mặt đan hoàng tháp huyết lạc cũng chỉ có thể nhìn lên thế nhưng đông hoàng châu một cái nho nhỏ bí cảnh tư nhân đưa tới đan hoàng tháp chú ý đan hoàng tháp đó là đan hoàng tháp đan hoàng tháp tại sao lại tới chúng ta đông ho chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh tới vì bí cảnh tới người đây là đang vũ đ ụ c đan hoàng tháp một trăm cái như vậy bí cảnh đều sẽ không khiến cho đan hoàng tháp chú ý đúng vậy à đan hoàng tháp là luyện đan thánh địa thiên hạ luyện đan sư đều hướng tới địa phương tài nguyên cùng nội t ì n h là chúng ta không cách nào tưởng tượng đan hoàng tháp thậm chí còn xuất động kim tuyển đến cùng là vì cái gì mà đến ta cảm thấy đan hoàng tháp chỉ có thể là vì bí cảnh tới cái này bí cảnh khẳng định có lai l ị c lớn cho nên mới kinh động đan hoàng tháp đối với cái này bí cảnh nhất định là một chỗ thượng cổ bí cảnh không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng liền tầng ngoài nhất kết quả đều lay động không được một phần đan hoàng tháp cũng nhất định là vì bí cảnh tới trong lúc nhất thời nguyên bản kiếm b ả n n ỗ trương bầu không khí theo đan hoàng tháp kim thuyền sau khi xuất hiện bầu không khí triệt để ngưng kết xuống tới mọi người đều đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ phải nhìn chằm c h ậ p cái kia chậm rãi lái tới phương chu nhìn thấy kim thuyền xuất hiện kinh hãi nhất người không ai bằng liêu tông kim thuyền xuất hiện cũng liền ý nghĩa cái kia vị bán thần đan tác động cựu châu phong vân thần bí nhân chính là tô hàn giờ khác này chấn động cũng liền không cách nào dùng để ba trăm bốn mươi ba hình dung liễu tông tâm tình của giờ khắc này hồi tưởng tô hàn trải qua từ nửa năm trước một vị ngoại môn đệ tử đến bây giờ tác động đông h o à n g p h o n g vân tác động cựu châu p h o n g vân sức một mình đối kháng sở hữu đỉnh tiêm thế lực v ự c này kinh khủng trưởng thành năng lực nói ra khả năng cũng không ai tin mà liễu tông cũng nhìn được đứng ở kim thuyền bong tàu giữa đám người lưu nguyên nhìn thấy lưu nguyên một khắc kia liễu tông nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống rất nhanh phú không kim thuyền đến gần rồi bị cảnh mọi người ngấc đầu lên nhìn chằm chặp muốn nhìn một chút đan hoàng tháp xuất hiện ở nơi này rốt cuộc là vì sao mà tiêu phong tâm tình của giờ khác này đã không thể dùng tâm thần bất định để hình dung mà là tại bên vách đá trước nhiều lần hồi ngày nếu như hắn biết đan hoàng t h á p cũng sẽ tham dự trận này b í c ả n h tranh đánh chết hắn hắn đều sẽ không tới tham dự trận này tranh đoạt mà chỗ chết người nhất chính là hắn đã tuyển trạch đứng ở tô hàn bên này nếu như đan hoàng t h á p cũng là vì bí cảnh bên trong bảo vật tới mà bí cảnh bên trong bảo vật lại đang tô hàn trên người một người như vậy hậu quả tiêu phong đã không dám nghĩ tới không chỉ có là tiêu phong ngoại trừ võ nham cùng liêu tông còn có tử linh những người khác cũng giống như nhau ý tưởng đây ề u h ế là vũ hóa cảnh tu vi bên trên m một một trăm linh vị trong truyền thuyết vũ hóa cảnh đại năm mươi ba đông hoang châu xuất h u n g mấy vị đỉnh tiêm thế lực trưởng môn dồn dập kinh hô thành tiếng vũ hóa cảnh là từ phủ kỳ bên trên cảnh giới là cảnh giới trong truyền thuyết c h u y ê n thuyết bước vào vũ hóa cảnh đại năng có thể vũ hóa mà thành tiên mà toàn bộ đông h o a n g châu không có một vị vũ hóa cảnh đại năng mà bây giờ tước chừng một trăm vị vũ hóa cảnh đại năng ra hiện ở trước mặt của bọn họ một màn này siêu việt mọi người tưởng tượng một màn chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt của bọn họ kinh khủng nhất là đứng ở một trăm vị vũ hóa đại năng trước mặt một người trung niên nam tử hán biểu tình lạnh nhạt hai tay chắp sau lưng trên cao nhìn xuống quan sát mọi người vẹn vẹn chỉ là tràn ra một k i a khí tức liên để ở tràng tử phủ tu sĩ cảm giác được ngực khó chịu còn lại thấp hơn tử phủ cảnh tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh hai chân như n h u n lẫn ra vị trung niên nam tử này là cảnh giới gì siêu phang cảnh vẫn là vương cảnh lập tức một trăm vị rõ ràng liều thuốc thử vũ hóa đại năng tự nhiên quy quy củ củ đứng ở kim thuyền chu vi bao quát cầm đầu vị trung niên nam tử kia cũng đứng tại chỗ bọn họ đang đợi cái gì đột nhiên gian trên bông thuyền chầm rãi đi xuống một vị người xuyên một mạc hôi bạo hơi lộ ra câu lũ lao giả dâu mặt trắng theo láo giả xuất hiện một phe này không gian c h i t để không chịu nổi bị áp xảy ra đứt gây địa tầng mọi người chỉ cảm thấy n g ự c một buồn mực trong cơ thể huyết dịch đều ở đây đào lưu ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn Này n đạo khí tức, vượt t vị qua u r giờ n ê n nam kia, mạnh lần. kia, tử i vô số g này khắc này mọi người thậm chí sẽ không hoài nghi nếu như vị lao giả này vì áp toàn bộ có thể toàn trường không có có một cái người có thể đứng khi nhìn thấy lao giả trong nháy mắt huyết lạc đồng t ử đột nhiên dục lại cả đầu thoáng cái liền bối rối phụ thân của hắn là huyết thần thánh địa một vị trưởng giả đã từng hắn theo phụ thân đi đến tham gia một cái luyện đan đại hội may mắn xa xa nhìn thấy đan hoàng tháp bạch đàn thánh mà cái này vị từ trên bong thuyền đi xuống lao giả chính là người trong truyền thuyết kia bạch đàn thánh toàn trường khả năng chỉ có huyết lạc có thể nhận ra bạch đàn thánh mặc dù là thanh viên thánh địa cái này mấy vị trưởng lão cũng chưa từng thấy bạch đàn thánh bạch đàn thánh là mấy cái thời đại trước nhân vật gần nhất mấy trăm năm đều gần cư ở đan hoàng tháp gặp qua bạch đàn thánh nhân đại thể đều là quyền h cao chức trọng đại thánh địa người lập tức huyết lạc run một cái, kém chút một cái nhận nghĩ chờ đấy lao giả hạ phương chu phía sau huyết lạc liền cũng xuống chính mình phương chu đối mặt với lao giả hai tay ô quy nặng nề g h mà không người ngựa khí cũng là cùng kính tới cực điểm tiểu bối huyết lạc gặp qua bạch đan nhẹ nhàng một câu nói giống như rơi vào bình tĩnh mặt hồ đ á lớn làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng nhấc lên kinh đào h á i lãng toàn bộ không gian tính mịch chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng tiếng thở dốc bạch đan thánh đan hoàng tháp mặt bài một thời đại tiêu chí toàn bộ kiểu châu được xưng là đan thánh luyện đan tu sĩ khó khăn lắm chỉ có năm người mà bạch đan thánh chính là trong đó nổi danh nhất lớn nhất hy vọng một vị một vị đan thánh dậm chân một cái toàn bộ k i u châu cũng phải run dày run lên đây chính là đan thánh năng lượng đan thánh tu vi khả năng không phải mạnh nhất thế nhưng bọn họ lực hiệu triệu mạng giao thiệp tài nguyên là không người có thể so sánh nghe vậy bạch dịch sơn chỉ là gật đầu lúc này trong mắt của hắn chỉ có tô hàn an nguy xác nhận tô hàn còn sau khi an toàn mới chỉ có nặng nề g h mà tùng một khẩu khí b i a i hắn đã đem tô hàn cho rằng cựu châu đan đạo hy vọng nếu như vẫn lạc ở cái địa phương này đem là toàn bộ cựu châu cựu châu đan đạo nếu muốn bậc thời đều xem tô hàn đan thánh lao nhân này lại là một đan thánh chừng năm mươi bảy hai ba n g h n phút linh chỉ có thể ngưỡ vọng thần thánh t ô h à n cũng là không gì sánh được vô cùng kinh ngạc bởi vì lúc trước ở đệ c ử u sơn phong biểu hiện hoàn toàn nhìn không ra giống như là một vị đan thánh a giờ k h ắ c này t ô h à n cũng là cảm thấy sợ hắn bên trên một lần c ư nhiên ở một vị đan thánh trước mặt lấy cái gì tấm s á t xào đan ý đ ồ đi lừa bịp hắn còn tốt có hệ thống cho mình là tẩy không phải vậy lúc đó chính mình như vậy vũ nhục lượt đan có thể sẽ bị vị này đan thánh một cái tắt đập chết nếu như sớm biết lao nhân này là đan thánh t ô h à n tuyệt đối sẽ không nói cái gì tự tiến cử bộc lộ tài năng lượt đan chẳng lẽ là phát hiện ta lừa hắn chuẩn bị tìm phiền váy cho mình thôi rồi hả tô hàn trong lòng có chút không có chắc đoán không ra lão nhân này ý đồ đến nếu như lão nhân này thực sự là tìm phiền toái cho mình thôi vậy mình ngày hôm nay thật có thể viết di trúc ở đây rồi không có bất kỳ chạy trốn hồi hộp một giây kế tiếp theo lão giả đi ra phương chu phía sau một đạo tiên ảnh cũng chậm rãi từ phương chu trung đi ra theo này đạo tiên ảnh xuất hiện chu vi trên tiên sơn linh hoa phảng phất vào giờ khắp này ảm đạm phai mở tập kích hơi lộ ra một m ạ c thanh sam cũng vô pháp che đậy cô gái xuất trần cùng tiệt thế mặc dù nông thượng một tầng khăn che mặt cũng vô pháp phủ kinh thế kia dung nhan theo tiên ảnh xuất hiện chu vi ánh mắt mọi người bởi vì hắn biết có thể đứng sau lưng bạch đan thánh nữ tử chỉ có thể là người trong truyền thuyết kia đan hoàng thánh nữ diệp phục linh ba chữ này phục linh ở chính giữa e châu sở hữu thanh niên thiên tiêu trong lòng c là, nàng là bạch đan thánh duy nhất một vị quan môn đệ tử tương lai đan hoàng, hoàng tháp người thừa kế thứ nhất nàng g có vẫn là trung hoàng châu thượng của bạch gia tộc trưởng đương nhiệm trí nữ những thứ này đủ loại danh hiệu đủ loại quan hoàn thành cựu diệp phục linh trói mắt ở chính giữa hoàng châu lưu truyền một câu nói ai cưới diệp phục linh vậy thì đồng nghĩa với chiếm được cựu châu những lời này không chút nào khoa trương huyết lạc nhìn diệp phục linh hô hấp dồn dập đó là một tốt vô cùng cơ hội lập tức hắn tận nhất làm cho tâm tình của mình bình ổn xuống tới thở hào hển cũng kiềm nén xuống tới tẫn để cho mình xem có phong độ một điểm lập tức hắn khẽ không n g ờ i mỉm cười hướng phía diệp Phục Linh nói rằng không nghĩ nói rằng thánh ớ i Ở Đông o a n còn g Châu có thể thấy h t Diệp、thánh、nữ tiên nhan dứt lời diệp phục linh cũng không trả lời liền nhìn cũng không nhìn hắn lên mắt từ đầu đến cuối đều hết sức băng lãnh điều này làm cho huyết minh có chút xấu hổ hắn cũng thức thời không tiếp tục tiếp tục tiết lời vạch d ị sơn ánh mắt đảo mắt một vòng sở hữu bị ánh mắt của hắn sở quét qua tu sĩ toàn bộ linh hồn đều run lên thở mạnh cũng không dám chỉ lần này nước mắt bạch dịch sơn cũng coi như đại thể hiểu rõ thế cục đứng ở tô hàn bên này chỉ có ba cái thế lực mà đứng ở tô hàn mặt đối lập s á t thực toàn bộ đông hoàng châu tất cả đỉnh tiêm thế lực còn bao gồm trung hoàng châu thanh viên thánh địa huyết thần thánh địa tại chiến trường sát biên giới quan chiến thuộc về trung lập nếu như hắn không đến tô hàn rất có thể đã bị những thế lực này vây công mà chết nghĩ đến đây bạch dịch sơn cảm xúc chậm rãi bắt đầu bạo động đứng lên theo bạch dịch sơn cảm xúc biến hóa mọi người đều cảm giác không thờ nổi nhưng lúc này mọi người đều đón không g a vị này bạch đan thành ý nghĩ trong lòng Đúng lúc này thanh viên thánh địa trưởng lão nguyên sán chậm nói đi ra. h nguyên h sán chỉ vào tô hàn sắc khí lộ nói ra bởi vì hắn thấy bạch đan thánh tới nơi đây khả năng lớn nhất tính chỉ có là vì bí cảnh bên trong bảo vật sở dĩ lúc này mới đứng ra cho thấy thái độ của mình theo nguyên sán đứng dậy còn lại tất cả thế lực cũng dồn dập đứng ra biểu lập thái độ của mình đối với đan thánh tiền bối tiểu tử này một cái người đọc thôn toàn bộ bí cảnh bên trong bảo vật ta cũng nguyện ý giết hắn đi đem bảo vật đưa cho đan thánh tiền bối ngài mới vừa tiểu tử này không chỉ có không chịu phân ra bảo vật còn giết ta chăm độc cốc một gã trưởng lão ta chăm độc cốc cùng tiểu tử này không chết không nớt ta cổ u môn nguyện làm đan thánh tiền bối c ô n g hiến sức lực giết tiểu tử này trình lên bí bảo đồng thời ta cổ u môn không muốn bất luận cái gì bí bảo ta thiên lộc thắp cũng là như vậy ta đông k h ê phúc địa cũng là như vậy một trong lúc nhất thời đứng ở tô hàn đối diện sở hữu thế lực cũng bắt đầu cho thấy thái độ của mình mà tô hàn bên này bạch viên kiếm t ô n g nhân dương viêm t ô n g nhân h u y ề n thanh môn lòng người bên trong một trận tuyệt vọng nếu như đan hoàng tháp cũng là hướng về phía bí bảo tới như vậy bọn họ liền triệt để xong thời khắc này tiêu p h o n g thiếu chút nữa thì tại chỗ phiến chính mình cai tát cái này tốt lắm chính mình cái này vị kiếm chủ làm xong rồi lấy sức lực một người dẫn dắt bạch viên chế tông đi hướng diệt vong đan thánh tiền bối đan thánh tiền bối tiểu tử này có thể một cái người tiến nhập bí cảnh kết giới kết giới kia mọi người chúng ta hợp lực đều anh bất động phân ra sở dĩ trên người hắn không chỉ có bí bảo khẳng định còn có đại bí mật giờ này khắc này ngôi phịch ở thanh viên thánh địa phương chu bên trên dương viêm biểu tình điên cuồng tử tử mà chỉ vào cách đó không xa tô hàn cùng lúc đó đồng dạng toàn thân tu vi bị phế vì sau lưng liếu tông vương bính cũng là điên cuồng mà hô lớn đàn thánh tiền bối ta cùng với hắn là cùng nhau tiến nhập tông môn ở nửa năm trước hắn cùng với ta cũng như thế còn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử hơn nữa còn là chỉ là luyện khí cảnh ngắn ngủi nửa năm lại phát triển đến thông huyền kỳ ta dùng tánh mạng căn đoan trên người hắn nhất định có đại bí mật vừa dứt lời liêu tông sắc mặt k ỳ biến một cái tắt đem vương bính vỗ vào trên mặt đất dùng linh lực phong ấn cổ họng của hắn không cho hắn tiếp tục nói nữa tuy là hắn biết bạch đan thánh sẽ không khải du tô hàn bí mật thế nhưng khó bảo toàn những người khác sẽ không khải du dứt lời tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt k ỳ biến nửa năm từ luyện k h í tu luyện đến thông huyền đây là nhân loại tu sĩ vương bính lời này vừa những đông hoàng đó châu thánh địa trong nháy mắt liền gấp rồi đặc biệt là thành viên thánh địa thầm nghĩ giết tô hà tâm càng thêm gấp đan thánh tiền bối không cần ngài xuất thủ để cho ta vì ngươi trước hết giết tiểu từ này dứt lời thanh viên thánh địa một vị tử p h ụ cảnh t r ư ở n g lão trong nháy mắt bạo khởi hướng phía tô hàn lướt đi chương năm mươi tám danh chấn đông hoang châu liên quan tới người thanh niên kia truyền thuyết ở nơi này vị tử p h ụ kỳ trưởng giả gần giết đến tô hàn bên người thời điểm đột nhiên gian nói cường đại trí cực khí tức trong nháy mắt bung ra mà cái này danh tử p h ụ cảnh t r ư ở n g giả trong nháy mắt bị nảy đạo khí tức tập trung tại chỗ không cách nào nhúc ních một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến mọi người đều không có phản ứng vừa qua tới mà cái này nói uy áp khởi nguồn không là người khác chính là vị này bạch đàn thánh bị huy áp định tại chỗ trường l a o sắc mặt bị i h ồ n g huyết dịch của cả người cùng linh khí đều đọc lại linh hồn càng là nằm ở bị xé nước sát biên l i n h giới đan thanh trước ngài vì sao người trường giả này thống khổ biện xuất một câu dứt lời bạch dịch sơn không có trả lời chỉ là l ệ n h lùng lấy hắn a lập tức hét thảm một tiếng vang vọng vẫn tiêu giá như vậy lao thân thể trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ phiêu tán ở tại không trung từ l â u đến cuối vị này bạch đan thánh cũng không hề đọc thủ chỉ dựa vào lấy u y áp liền e m như thế từ phủ cảnh tu sĩ triệt để chăm sát biến thành huyết vụ tốc đ ộ t nhiên một trận gió thổi bay mọi người đều nghe thấy được mùi máu tươi trong nháy mắt đồng t ử đột nhiên r ụ t lại sắc mặt t r ắ n g bệnh ở trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng tử phủ đại tu chỉ phát ra hết thảm một tiếng liền một tia phản kháng tư cách đều không có liền hóa thành một đoàn huyết vụ mọi người hoảng sợ nhìn vị l a o g i ạ kia liền linh hồn đều ở đây run run y không ai biết vì sao bạch đan thánh sẽ giết tên này thành viên thánh địa trưởng lão bạch đan thánh cái này đây là vì sao giờ này khắp này thành viên thánh địa còn lại mấy vị trưởng lão ngữ khí run dày hỏi bạch dịch sơn không trả lời mà là trầm rãi quay đầu ánh mắt xuyên qua đ o à n người nhìn về phía tô hàn ngữ khí trong nháy mắt biến đến ôn hòa thậm chí còn có c h ư a từng tia tôn kính nói rằng tô tiểu hữu ngươi không sao chứ lao phu ở chính giữa hoàng châu nghe nói ngươi gặp phải phiền toái liền ngựa không ngừng vó câu chạy đến cái này khinh phiêu phiêu hai câu rất nhẹ rất ôn hòa lại giống như cựu thiên tri thượng khuynh rơi t h ầ n lôi chém nát tất cả mọi người tại chỗ nhận thức xem lúc này cái này một vùng không gian mới là hoàn toàn vắng ngắt liên tiếng gió thổi tiếng hít thở đều biến đến yêu đ t tất cả mọi người quay đầu nhìn chằm chặp tô hàn trong ánh mắt ngoại trừ không thể tin tưởng liền chỉ còn lại có vô tận sợ hãi tô tiểu hữu giờ khắc này giờ khắc này mọi người trong lòng có vô số loại suy đoán người thanh niên này đến cùng là thân phận gì vì sao có thể để cho bạch đ a n thánh tự mình từ đó hoàng châu không xa vạn dặm đến đây cứu rút thế nhưng bất kể là loại nào suy đoán đều không biện pháp cải biến bạch đ a n thánh đứng ở tô hàn bên này truyền thật giờ khắc này đứng ở tô hàn mặt đối lập những thế lực kia trong nháy mắt sắc mặt chấm bệnh toàn thân run r u y có thậm chí tại chỗ buôn hội té quỵ trên đất kỳ thực ở trong mắt bạch dịch sơn lấy tô hàn đan đạo cao hắn hẳn là tôn s ư n g tô hàn vì tiền bối thế nhưng hắn thành tựu i đan thánh trước mặt mọi người tôn s ư n g một vị thanh niên vì lời của tiền bối sợ rằng sẽ cho tô hàn mang đến vô cùng vô tận p h i ế n phức quan trọng nhất là tô hàn tu vi trước mắt còn vô cùng nhỏ yếu bạch dịch sơn còn không chuẩn bị bại lộ thân phận của tô hàn thế nhưng bạch dịch sơn còn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình câu này tô tiểu hữu cũng đem toàn trường mọi người đều sợ choáng v có thể trở thành là bạch đan thánh bằng hữu người có thể là một dạng người mà giờ khắt này nhất tuyệt vọng không ai bằng dương viêm cùng vương bính dương viêm cả người ngơi dại đồng tử tơ mau tràn ngập x í c chặt song q u y ề n cũng chậm rãi b u n g lòng ra mặc kệ ở bất kỳ phương diện nào hắn đều liền làm tô hàn đối thủ tư cách đều không có giờ khác này đạo tâm của hắn trong nháy mắt vỡ nát tức giận vô cùng công tâm triệt để ngất đi m à q u ỳ dưới đất vừa mính hai mắt chỗ trống đồng tử mất đi tiêu cự triệt để tuyệt vọng mà tạo thành hắn biến đến thảm trạng như vậy vẹn vẹn chính là đố kỵ đối với tô hàn đố kỵ mà giờ khác này hắn mới hiểu được chính mình hoàn toàn chính là một cái buồn cười tuấn kiến mà thôi lập tức cũng ngất đi đứng ở tô hàn bên này thế lực cũng nằm ở trạng thái chết lặng thế cục xoay ngược lại quá nhanh nhanh đến bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng tiêu phong môi hơi rung động nặng nề g h mà thở hồn hện liền tại cái này mấy phút ngắn ngủi hắn phảng phất đ ã kinh cách mấy lần sinh tử mà những người khác cũng là cảm giác giống nhau trước một giây vẫn còn tuyệt vọng trạng thái cái này một giây từng cái sắc mặt b ỏ bừng trong lòng không gì sánh được may mắn bạch viên kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão nhìn về phía bọn họ chế chủ hòa tam trưởng lão ánh mắt kia hình như là đang nói không hổ là kiếm chủ cùng tam trưởng lão cái này nhãn quang cũng quá tuyệt trước một giây còn không gì sánh được hối hận tiêu phong cái này một giây vô cùng may mắn nếu là không có đúng lúc đứng ở tô hàn bên này. Có thể nằm dưới đất, liền mà liễu văn phong nhìn về phía tô hàn ánh mắt triệt để biến đến không giống nhau như vậy thanh niên nếu như trở thành ta con rể khả năng nằm mộng đều muốn cười tình mà huyền thanh môn đệ tử nòng cốt cùng mấy vị trưởng lão xem tô hàn ánh mắt liền giống như đang nhìn tần h minh bạch tiền bối làm ngươi nhọc lòng rồi nghe vậy tô hàn cũng là ôn quyền cười đáp lại nói trong lòng cũng nặng nề g h mà tùng một khẩu khí chỉ cần lao nhân này không phải tìm phiền toái cho mình thôi hết thể đều dễ nói tô công tử lại gặp mặt diệp lấy được linh nhìn phía tô hàn trong ánh mắt không lại băng lãnh thậm chí lộ ra một vẻ nhỏ vẽ không thể nhận ra ôn nu nghe vậy tô hàn cũng cười đáp lại không nghĩ tới cái này đòi muốn bái chính mình vì sư cô gái nhỏ ở đan hoàng tháp địa vị cao như vậy nghe được diệp phục linh cùng tô hàn không bình thường giao lưu cách đó không xa huyết lạc cả người bỗng nhiên giật mình nhìn phía tô hàn trong ánh mắt không còn có thưởng thức mà là tật vô cùng đố kỵ đây là hắn đệ một lần nhìn thấy cự người ngoài ngàn giam diệp thánh nữ chủ động cùng nam từ nói hơn nữa ngự a khí thậm chí còn mang theo một kia ônu nhìn thấy tô hàn dễ dàng như thế cùng bạch đan thánh cùng diệp thánh nữ giao lưu cô u môn trăm độc ốc thiên các loại tháp mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực tu sĩ phía sau lưng đã ướt đấm hai chân run run kém chút đứng không yên. mà chăm độc cốc cốc chủ quách l i ề u cái chắn đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh bởi vì mới vừa hắn còn lên tiếng hô lớn nói cái gì chăm độc cốc cùng với không chết không ngất những người khác cũng giống như thế tô tiểu h ư u cái này một lần ta đến đây cũng là có chuyện quan trọng cùng người thương lượng ngươi lại chờ ta mấy phút bạch dịch sơn dứt lời lập tức xoay người đối mặt với cổ u môn thanh viên thánh địa nhóm thế lực biểu tình trong nháy mắt cũng lạnh xuống nếu như tự mình tiến tới chậm đám này kiến hôi kem chút phá hủy cựu châu đan đạo hy vọng bạch dịch sơn lựa giận cũng vẫn đè nén đột nhân gian bạch dịch sơn vung tay lên thanh viên thánh địa còn d trong nháy mắt bị một cỗ cường đại uy áp tập trung không cách nào nhúc ních h a t ừ n g đạo tiếng kêu thảm thiết nhớ tới sáu người trong nháy mắt cũng hóa thành sáu đám h u y ế t vụ toàn trường lần thứ hai rơi vào khủng hoảng vô tận ở giữa thấy thế cái tiêu mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực tu sĩ tâm lý p h ò n g tuyến trong nháy mắt bị công thoái đối mặt đan hoàng tháp bọn họ thậm chí ngay cả một chút lòng phản kháng nghị cũng không dám có t r ă m độc cốc c ố c chủ thậm chí tại chỗ quỳ xuống n g a khí run dày nói ra đan thánh trước ngài bung tha lời còn chưa nói hết bạch dịch sơn vung tay lên quách i ê u trong nháy mắt cũng hóa thành một đoàn vết vụ một giây kế tiếp cổ u môn trưởng môn c ổ nguyên cũng bị sợ choáng váng cũng hướng phía bạch dịch sơn quỳ lại nói đan thánh tiền bối treo lỗi của ta cầu ngươi không muốn g i ậ n cho đánh m è o cổ u môn lập tức thế lực khác trưởng môn cũng dồn dập hướng về bạch dịch sơn cầu tình thế nhưng bạch dịch sơn khi tức xuất phát lại có hơn mười vị tử phụ tu thổ cùng hơn mười vị thiên huyền cảnh giới tu sĩ biến thành huyết vụ l ử a g i ậ n trong lòng phát tiết xong phía sau bạch dịch sơn mới chỉ có hơi chút dễ chịu một ít hắn cũng không muốn đem các loại người giết hết càn tối đông hoang châu vốn là chỉ có hơn mười vị nếu như lại giết xuống phía dưới có thể sẽ gây nên toàn bộ đông hoàng châu thậm chí còn lại tám châu nhiều người tức giận t h a n h cựu bạch dịch sơn bực này tầm thứ người nhưng thật ra là ước hẹn b ỏ buộc không thể tùy ý xuất thủ không phải vậy sẽ phá hư cựu châu cách cục gây nên dung c h u y ệ n mà hắn hôm nay vì tô hàn coi như là phá một lần d i ớ i giờ khác này đông hoàng châu những thế lực này xem như là hoàn toàn sợ làm xong đây hết thảy bạch dịch sơn xoay người cười nói với tô hàn o ép hoa tươi tô tiểu hữu vậy chúng ta liền đổi một nói nói a dứt lời tô hàn cũng cười đáp lại nói vậy chỗ cũ a trong miệng hắn chỗ cũ đương nhiên là để cửu sơn phong nghe vậy bạch dịch sơn xoay người hướng về phía cái kia trung niên tu sĩ nói ra ta muốn đi tích ôn chuyện ngươi mang người đi về trước đi là trung niên tu sĩ lên tiếng theo cho rủ mang cái kia một trăm danh vũ hóa tu sĩ lên phương chu một giây kế tiếp bạch dịch sơn cùng d i ệ p phục linh liền đi hướng về phía tô hàn t r u n g quanh tu sĩ toàn bộ lui được xa xa nhường ra một con đường tô tiểu hữu vậy liền dẫn đường đi cứ như vậy tô hàn ba người một đường vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau đi xa mà tất cả mọi người tại chỗ chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo ba người biến mất ở chân trời lại qua hồi lâu xác nhận ba người ly khai mới chỉ có chạy chối chết một dạng trốn rời khỏi nơi này rất nhanh toàn bộ đông h o a n g châu triệt triệt để để manh động một vị thanh niên một thân một mình xông vào tập kết toàn bộ đông h o a n g châu chi lực đều không thể bài trừ bí cảnh bên trong vị thanh niên lấy thông huyền cảnh tu vi lợi dụng rút kiếm quyết chém giết hai vị thiên huyền cảnh tu sĩ vị thanh niên bị toàn bộ đông h o a n g đình tiêm thế lực vây quanh cuối cùng lại hoàn hảo không chút tổn hại rời đi một vị thanh niên là bạch đan thánh bản thân bạch đan thánh thậm chí vì hắn giết hơn mười vị đại thế lực chuyển môn mà cái kia một vị thanh niên tất cả đều chỉ hướng một cái người tô hàn hắn một cái người trong vòng một ngày làm ra mấy kiện có thể tái nhập đông hoàng châu lịch sử sách sự tỉnh tô hàn tên cũng vào giờ khắc này triệt để danh dương đông hoàng châu nhưng không người có thể tìm tới tô hàn ở tại chỗ nào có người nói hắn là huyền thanh môn một vị đ ệ tử cũng có người nói là ẩn cư ở một cái tiên sơn cũng có người suy đoán hắn chẳng qua là tới đông hoàng châu du lịch nói chung nhiều cách nói đàn cái này một đệ lực ngọn núi trải qua ba ngày nói bậy tô hàn cuối cùng là đưa đi cái này bạch lao đầu trong ba ngày này cái này bạch lao đầu hung hăng quấn quýt lấy tô hàn hỏi tấm sắt xào đàn tỉ mỉ mà tô hàn biết cái gì luyện đan a trước đây đều chỉ là vì hù dọa hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy cho nên bây giờ chỉ có thể kiên trì nói vậy thì ra là thế thì ra là thế ta trở về lại thử một chút tô lão đệ ngươi nhưng là đáp ứng ta chờ ngươi có d á n h rỗi đi ta nơi đó mở một bài giảng biểu diễn một hồi tấm s á t xào đàn ta muốn những t h ứ kia các lao ra kiến thức một chút khai mở n h ạ n g ư ớ i không phải vậy bọn họ còn luôn là nói ta khoác l á c bạch dịch sơn đứng ở sơn môn khẩu còn l u y ế n tiếp đi d i u ra dịu d í t nói không ngừng thời khắc này dán g dấp làm cho tô hàn đều có chút hoài nghi ngày đó cái kia không giận tự uy bạch đàn thánh cùng trước mặt cái này tầng tầng không nớt bạch lao đầu thực sự là c ù n g là một cái người tốt lắm tốt lắm bạch tiền bối ngươi lại đi thôi lần sau nhất định tô tái cùng bạch dịch sơn thương lượng một chút làm cho hắn đừng hơi một tí đã bảo chính mình ngụy sao tiền bối gọi tô tiểu h ư u muốn hiện ra tự nhiên một điểm tô công tử đây là một chút tâm ý của ta coi như là ngươi mấy ngày nay giải thích cho ta cảm tạ nói diệp phục linh từ trong cửa tay áo trưởng một viên cùng loại phiến lá dương c h i ngọc đưa cho tô hàn tô hàn cười cười cũng nhận thấy thế một bên bạch dịch sơn cũng chú ý tới đệ tử mình cảm xúc biến hóa trong lòng đẫu nhiên mở ra một cái to gan ý tưởng tô hàn như vậy ưu tú mà chính mình vị này đệ tử cũng không kém nếu như có cơ hội nghĩ đến đây bạch dịch sơn trong lòng ý tưởng kia càng ngày càng mãnh liệt tô tiểu hữu cái kia chúng ta đi trước nhớ kỹ tới trung hoàng châu tìm ta a nhất định nhất định cứ như vậy tô hàn cuối cùng là đưa đi bạch dịch sơn thầy cho hai người đưa xong hai người phía sau tô hàn về tới đệ cựu sơn phong bên trong hiện tại hắn phải chuẩn bị hảo hào sửa sang một chút bí cảnh trung lấy được bảo vật lợi dụng hệ thống chữa trị thôn thiên ma công bên trên chương năm mươi chín một chữa trị thôn thiên ma công giờ nay khắc này tô hàn ngồi xếp bằng ở một viên dưới cây liễu đem tinh thần lực cùng khí tức đều tăng lên tới trạng thái hòa mỹ lập tức mở mắt vung tay lên ở trên tay hắn xuất hiện một tấm tàn hiện đây cũng là hắn từ bí cảnh trong quan tài cổ chiếm được thôn thiên ma công q u y ể n thứ nhất thế nhưng chữ viết đã hoàn toàn thấy không rõ hệ thống bắt đầu thôi diện a dứt lời kiểm tra đo lường đến thôn thiên ma công q u y ể n thứ nhất chúng tồn tại một nghìn hai trăm bốn mươi lăm một chỗ tổn hại có hay không loại bỏ ấm áp gợi ý loại bỏ thôn thiên ma công q u y ể n thứ nhất chúng sở hữu tổn hại đạt tới mức tiềm lực loại bỏ sở hữu tổn hại bắt đầu chữa trị a dứt lời tô hằn trước mặt một tờ tàn hiện lơ lửng hóa thành một đạo lưu quang trào vào tô hàn trong đầu lập tức tô hàn nhắm hai mắt lại thôn thiên ma công ở tô hàn trong đầu hóa thành từng chữ tiến hành sắp xếp tổ hợp phiêu phủ ở tô hàn trong đầu lưu quang cũng hóa thành chữ viết ở b ụ đắp công pháp toàn bộ quá trình kéo dài đến ba cách giờ bởi vì khổng lồ tinh thần lực tiêu hao đưa tới tô hàn phía sau lưng ớt đ ấ m trên chắn cũng là tinh mịn mồ hôi lạnh lập tức lại qua một cách giờ lưu quang biến thành cuối cùng một chữ triệt để bộ toàn công pháp lưu loát mấy trăm chữ liên quan tới thôn thiên ma công chữ phiêu phủ ở tô hàn trong đầu tô hàn cũng tỉ mỉ đọc sau khi xem xong tô hàn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là bá đạo hết sức bá đạo có thể thôn vệ đối phương tiên phú đánh cắp đối phương thể chất hoàn chỉnh thôn thiên ma công tu luyện tới cảnh giới đại thành phía sau có thể trực tiếp thôn vệ thu thổ đem đối phương thể chất hoàn m ị kế thừa đem thôn thiên ma công chữa trị sau khi hoàn thành tô hàn bắt đầu vận hành thôn thiên ma công vận chuyển mấy lần phía sau phát hiện không có chút nào bình cảnh vô cùng thông suất vẫn là thử một lần đi nói tô tiêu thất ngay tại chỗ rất nhanh tô hàn ra khỏi đông hoàng châu một đường hướng nam đi tới nam tuyết vực nam tuyết vực quanh năm bị đại tuyết bao trùm bốn mùa như đông su d a ở một chỗ tuyết sơn mạch ngược lại mắt nhìn đi tuyết sơn liên miên b ấ t tuyệt tuyết giống như mặc vào một tầng ngân giáp đây cũng là nam tuyết vực mười phương tuyết núi sao tô hàn đứng ở sơn mạch phía trước lẩm bẩm nói nam tuyết vực là cách ly đông hoa ngực v gần nhất đại vực mà mười phương tuyết núi chính là nam tuyết vực hung t h ú thiên đường tô hàn đạp lập trên hư không chu vi lã t r ả xuống hoa tuyết lại không cách nào nhiễm tô hàn một tia g ó c áo lập tức hàn hóa làm lưu quang theo dõi tuyết vào mười phương tuyết núi ở ngoại vi tô hàn liền cảm nhận được tứ giai đại yêu khí t ứ c theo lại tam vào cảm nhận được ngũ giai thậm chí lục giai đại yêu khí tức đông một tiếng vang thật lớn ở phía trước một tòa tuyết sơn chi chân chuyển đến thấy thế tô hàn nghe tiếng mà đi một chỉ có chừng nửa tòa tuyết sơn lớn nhỏ ngũ giai hát giáp tuyết tê đang ở cắn xé một đầu tứ giai v ư ợ n tuyết ngũ giai đại yêu có thể so với loài người thông huyền kỳ thậm chí so với thông huyền kỳ còn mạnh hơn hơn mấy lần đầu này tuyết tê trên người là một khối khối giống như hát rượu này một dạng tê giáp tản ra khí tức kinh khủng đem tứ giai vượt tuyết cắn chết sau đó tuyết tê liền phát hiện có còn lại khí tức tới gần chậm rãi xoay người liền phát hiện một vị nhân loại người xâm lăng đứng ở tuyết tê trước mặt tô hàn hiện ra hết sức nhỏ bé hắn cũng đánh giá trước mặt đầu này h ắ c giáp tuyết tê thành niên ngũ giai h ắ c giáp tuyết tê lực phòng ngự đã đủ tại chỗ có ngũ giai đại yêu trung đứng vào trước năm mặc dù làm ấy trăm vị thông huyền cảnh tu sĩ đồng thời công kích cũng vô pháp công phá h ắ c giáp tuyết tê thân thể cho thấy tê giáp tô hàn nhìn đầu này h ắ c giáp tuyết tê bắt đầu tự nhủ phân tích nói mà h ắ c giáp tuyết tê nhìn thấy tên nhân loại này người xâm nhập thập phần khiêu khích đứng ở trước mặt nó tản mát ra bất thiện khí tức liền triệt để nổi giận vung xuống cắn xé vượn tuyết đ ộ n tác nâng lên chân trước hướng phía tô hàn đạp không phải một sát na này tô hàn chậm rãi vương hữu trưởng Cùng tuyết tê chân trước c tuyết tê xảy h ra va ạ một miễn cảm cảm mánh m chiệt giác liệt. cưỡng chống đông nổ nhận được chia đều cảm giác bị áp bách đỡ đó, đều lấy tuyết sau tê áp bị giây kế tiếp tô hàn bay lên trời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hướng phía ht một kiếm chém tới tiếng đều thảm thiết vang lên hát giáp tuyết tê mặt ngoài lân giáp trong nháy mắt bị chém nát toàn bộ thân thể bị chặn ngang chặt đứt lấy tô hàn thực lực trước mắt chém nát bất kỳ ngũ giai đại yêu đều chỉ cần một kiếm chém giết h giáp tuyết tê phía sau tô hàn đến gần rồi h giáp tuyết tê thi thể đưa tay phải ra đặt ở trên thi thể lập tức liền vận chuyển thôn tiên ma công một giây kế tiếp một đạo đen nhánh tiên quang ngưng t ụ ở tô hàn nơi bàn tay hát giáp tuyết tê thi thể cũng từ từ biến đến khô quát đứng lên mà tô hàn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khí huyết khí độ cùng ra rẻ mặt ngoài lực phòng ngự đang tăng lên không đến năm hơi giống như nửa cái đỉnh núi một dạng lớn hát giáp tuyết tê trong nháy mắt khô quát xuống dưới rút nhỏ hơn phân nửa đây chính là thôn tiên ma công chỗ kinh khủng trực tiếp có thể nuốt chọn hát giáp tuyết tê tối cường đại khí huyết chi lực cùng sức phòng ngự dùng với tăng cường chính mình tô hàn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể khí huyết cùng bên ngoài cơ thể phòng ngự đều được rõ rệt để thăng một giây kế tiếp một vòng linh lực liên y từ tô hàn trên người tỏ ra nào đó lớp bình phong bị xung phá tô hàn vào thời khắc này bước vào thông huyền thất trọng lập tức tô hàn đứng dậy bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cái khác h u n g thú san giết năm con thành niên h ắ c g i á p tê u y t t lợi dụng thôn thiên ma công hấp thụ khí huyết chi lực cùng năng lực phòng ngự phía sau tô hàn cảm thấy có một loại phòng cảm giác cái này cũng nhắc nhở hắn ngày hôm nay hút lấy khí huyết chi lực đạt tới hạn mức cao nhất lên giá thời gian tiến hành tiêu hóa lúc này tô hàn muốn thử xem chính mình trước mắt lực phòng ngự có thể đạt được trình độ lập tức hắn tìm được rồi một đầu lực công kích cực mạnh ngũ dai lợi trạo băng tinh hồ thành niên ngũ giai lợi c h ả o băng tinh hổ sở hữu cực độ móng đuốt sắp bén nhưng chúng nó lực phòng ngự rất kém cỏi sở dĩ bọn họ đi săn thời điểm đều là lợi dùng chính mình xuất chúng lực công kích một chảo bị mất mạng con mồi không phải vậy một chảo không cách nào bị mất mạng con mồi các thứ con mồi phản kích thời điểm lấy băng tinh hổ lực phòng ngự là rất khó chống cự nó cùng hắc giáp tuyết tê chính là hai thái cực một cái lực phòng ngự siêu cường một cái lực công kích siêu cường mà khác đứng ở tô hàn trước mặt là một đầu cao năm mét thành niên lợi trào băng tinh hổ gửi được trước mặt tên nhân loại này trên người tản mắt ra bàng bạc đi khí huyết chi lực phía sau nó liếm môi một cái chương dơ l ê năm m ó mươi c l chín hai lực, ngự, kích, sắc, hãi, gãy, nhất giai tuyết linh hồ trong truyền thuyết huyết mạch thấy thế tô hàn hướng phía lợi c h à o băng tinh h ổ một trường đánh tới lợi c h à o băng tinh h ổ liền mất đi sinh cơ ngã trên mặt đất lợi c h ả o băng tinh hồ một kích toàn lực có thể so với thông huyền k ỳ viên mãn tu sĩ một kích toàn lực hiện nay sức phòng ngự của ta coi như không tệ tô hàn lẩm bẩm nói lập tức tô hàn đến gần lợi c h ả o băng tinh hồ thi thể vận chuyển thôn thiên ma công hấp thu nó khí huyết chi lực cùng c h á c tuyệt công kích thiên phú hấp thu hết đầu này lợi c h ả o băng tinh khí thế huyết chi lực phía sau tô hàn cảm giác trong cơ thể khí huyết đã sắp muốn tràn ra hấp thu c h á c tuyệt công kích thiên phú phía sau tô hàn cũng cảm giác mình sương cốt biến đến cứng rắn không cần linh lực tô hàn sử dụng ngón tay cũng có thập phần mạnh lực công kích làm xong đây hết thể phía sau tô hàn ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết bắt đầu đả tọa vận chuyển công pháp mỗi vận chuyển một phần t ả n mát ra khí huyết chi lực đều muốn trên mặt đất tuyết thật dày hòa tan một phần ngắn ngủi mấy hơi tới gần tô hàn chung quanh hơn mười chỗ tuyết đã hoàn toàn bị hòa tan mấy ngày nay tô hàn vẫn đợi ở mười phương tuyết núi s ă n giết mấy trăm con ngũ giai hung thú liên lục giai hung thú đều bị s ă n giết không dưới năm mươi chỉ đi qua thôn thiên ma công tô hàn khí huyết chi lực sức phòng ngự thân thể mẫn tầm độ tốc độ đều toàn phương vị mà tăng lên theo tô hàn cái này thôn thiên ma công là một cái cực độ kinh khủng trường thành hình công pháp càng tu luyện đến hậu kỳ ưu thế lại càng tới càng rõ h i ể n lộ giờ này khắp này tô hàn đứng ở một tòa tuyết sân đỉnh ánh mắt đầy tán mà nhìn viết phương đ ỗ n g nhiên có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác dựa vào hệ thống làm cho tô hàn không đến một năm thời gian đi tới trước mắt độ cao này thế nhưng tô hàn biết chính mình phải đi đường còn quá xa đông hoang vực rất nhỏ trung h o à n g vực cũng không lớn khả năng toàn bộ cựu châu tri địa ở toàn bộ thương lan đại lục chúng cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé huyền viễn thế giới xa xa không có tự xem đến đơn giản như vậy khả năng toàn bộ thương lan đại lục cũng chỉ là hoàn vũ bên trong thương hải một viên thế nhưng vậy chờ tầng thứ còn không phải là trước mắt tô hàn nên suy tính sự tình đột nhiên gian ở phía trước tuyết sơn bên vách đá xuất hiện một cái linh động thân ảnh hấp dẫn tô hàn chú ý một cái bộ lông tuyết trắng hết sức xinh đẹp lại linh động tiểu hồ ly n h y ở thập phần dốc đứng bóng loáng vách núi so s n h v ớ i như d â m trên đất bằng một dạng từ xa nhìn lại giống như lưu quang ở trên vách đá dựng đứng làm đẹp bay múa cái này con tiểu hồ ly giống tô hàn cũng nhận thức là sinh hoạt ở mười phương tuyết trong núi tuyết linh hồ là nhất gia linh thú cũng chính là tương đương với loài người luyện khí cảnh không thế nhưng tô hàn ở mười phương tuyết sơn mấy ngày nay cũng đã gặp không ít tuyết linh hồ đều không có trước mặt cái này chỉ tuyết linh hồn như vậy linh xảo rõ r à n g tiệp tô hàn theo bản năng cảm thấy cái này con tiểu hồ ly khẳng định không đơn giản lập tức hắn chuẩn bị cho cái này con tiểu hồ ly chế tạo một điểm phiền phước hắn đưa tay phải ra một đạo linh khí hóa thành một đạo k i ế m khí hướng phía vách đá chém tới đông vách đá phía trên trong nháy mắt bị chém nát xảy ra tuyết lở vô số khới nhan thạch hướng phía tiểu hồ ly tắt đi làm xong đây hết thạy tô hàn liền nhìn chằm chằm tiểu hồ ly xem nó ứng đối ra sao một giây kế tiếp chấn động tô hàn một màn xảy ra chỉ thấy tiểu hồ ly không có sợi da hoảng loạn thải đạp nham thạch tránh né nham thạch từng bước mượn lực đi lên không có chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào thấy thế tô hàn chuẩn bị tăng thêm nữa một ít chắc trở hắn t á n phát huy áp cầm giữ tiểu hồ ly hoạt động không gian hạn chế tốc độ của nó tiểu hồ ly cảm nhận được chính mình dường như bị cái gì sinh linh mạnh mẽ để mắt tới rồi di động cũng biến thành chậm chạp mà đúng lúc này một khối đá lớn hướng phía nó đập tới khoảng cách này tiểu hồ ly gần như không có khả năng tránh né đ ộ n h i n gian tiểu hồ ly nơi chán hiện lên một cái ánh trăng tiêu chí nó đưa ra móng n ư ớ xuyên phá một khối nặng đến hơn mấy ngàn cân nham thạch sau đó lấy một cái quỷ dị góc độ xoay người thải đạm bằng nhỏ nhảy tới trên vách đá thoát khỏi nguy hiểm một màn này đều bị tô hàn nhìn ở trong mắt cấp một tuyết linh hồ là thường thấy nhất linh thú cũng là tuyết sơn t r u n g nhỏ yếu nhất linh thú thậm chí một ít phạm nhân đều có thể lợi dụng cung tiến đi liệm sát bọn họ coi như thức ăn mà giờ khác này không chỉ có một trào phá một khối khổng lồ nham n thạch còn tránh thoát tô hàn u y áp thoát khỏi nguy hiểm đừng nói là nhất gia linh thú mặc dù nhị gia linh thú thậm chí tam gia linh thú cũng vô pháp làm được không có chịu đến bất cứ thương t u n gì nhìn thấy cái này con tiểu hồ ly biểu hiện Tô t Hàn r o n g a y người liền phát hiện tô hàn đứng ở trước mặt mình dương lên mao nhung nhung đôi cảnh giác nhìn tô hàn chi trước hơi con g làm sòng trạng thái chiến đấu mà tô hàn cũng không có tuyển trạch lợi dụng vũ lực đi thu phục cái này con tiểu hồ ly càng là có linh tính động vật càng không thể dùng thủ đoạn cứng rắn chế phục vào thời khắc này tô hàn phát hiện tiểu hồ ly chân sau có một cái rất sâu vết thương đã biến thành đen thật sự nếu không xử lý rất có thể chỉ có thể chết tại đây đại trong đ ố n g tuyết lập tức tô hàn hướng phía tiểu hồ ly đến gần rồi một bước theo tô hàn tới gần tiểu hồ ly trong nháy mắt lui về phía sau một bước đồng thời chuẩn bị đào tẩu thay thế tô hàn tỏa ra huy áp ba tám đem tiểu hồ ly cầm cố lại lập tức tiểu hồ ly nhìn chằm chặp tô hàn h u lam sắc đồng tử cư nhiên không có chút nào sợ hãi mà là bất khuất cùng chiến ý tô hàn ngồi trồm h ù n xuống vớt ve tiểu hồ ly bộ đông an ủi nó mà tiểu hồ ly cũng có chút ngoài ý、muốn. Tô、hàn、từ trong Hàn kỳ h chỉ, ô n gian g giới ra lấy một thực tô hàn chỉ cần lợi dụng linh lực có thể trong nháy mắt chữa trị tiểu hồ ly thương thế thế nhưng vì tranh thủ tiểu hồ ly hào cảm cùng tín nhiệm cảm giác tuyển trạch lợi dụng dược thể trong con người địch tý cũng đã biến mất hơn phân nửa nhưng là vẫn cảnh giác lập tức tô hàn từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên tam phẩm t r à linh đan b à y ở tiểu hồ ly trước mặt tô hàn cũng đã nhìn ra cái này con tiểu hồ ly chắc là chừng mấy ngày không có ăn uống gì tam phẩm t r à linh đan là tam giai trở xuống linh thú không cách nào cự tuyệt mỹ thực tiểu hồ ly nhìn trước mặt t r à linh đan cái bụng thầm thì gọi thế nhưng không có lập tức ăn mà là để s á t vào nghe nghe không có phát hiện gì thường mới chỉ có bắt đầu ăn mà giờ khác này tô hàn liền lợi dụng hệ thống bắt đầu đối với cái này con tiểu hồ ly tiến hành thô diễn hắn nhớ nhìn cái này con tiểu hồ ly đến cùng có gì trùng chỗ bất phàm hệ thống bắt đầu thôi diễn thôi diễn chung rất nhanh ở tô hàn trong đầu xuất hiện từng chuỗi văn tự nhìn thấy văn tự phía sau tô hàn cả người s ư ớ n g sở ngay tại chỗ